đây là cái gì trần tuyết hỏi một câu đồ gia vị diệp thiều hoa đem mấy thứ ném xuống đất sau đó cầm dao quân dụng cùng tảng đá lẫn nhau ma sát một lần sao hỏa đột nhiên nổi lên tùy tiện đốt miếng l ử a t r ồ n g lúc mới tới thời gian trên đường nhìn thấy thấy các ngươi còn chưa có trở lại liền đi hái cá nướng dùng trần tuyết hai người thật ôm vào đại thần chân sau mười phút hỗn hợp có cây thì là chờ hương khí mùi cá vì phát ra từ do đám người nhìn xem đoàn người mình mặt mày s á m xịt bụng đói kêu vang bộ dáng không khỏi nói giảng đạo lý bọn họ thật không phải khách du lịch hết chương này chương năm trăm chín mươi bốn ă m trăm chín mươi b ố quân doanh thần thoại tám bảy cảng vương t i ế n phong trên thực tế ta cũng muốn biết cuối cùng đoàn người này mặt dạng mày dạy để cho diệp thiều hoa giúp bọn hắn bắt mấy con cá diệp thiều hoa dạy trần tuyết cùng lục cảnh hai người bắt cá kỹ xảo thấy cảnh này thời điểm vương tiến phong một đội này người nhìn lẫn nhau một cái hai đội người tại mép nước nghỉ ngơi một đêm một đêm này bọn họ thành lập thâm hậu hữu nghị ly biệt thời điểm vương tiến phong không khỏi ghen tị nhìn về phía trần tuyết cùng lục cảnh đám người hai người các ngươi vận khí cũng quá khá hơn một chút ta trần tuyết cùng lục cảnh hai người phi thường không biết xấu hổ không có cách nào thiên tuyển c h i tử tức g i ậ n đến vương tiến phong muốn giết người bất quá lúc sắp đi vương tiến phong lại sợ ta hy vọng ban ngày vừa t ạ i thời điểm không nên gặp phải các ngươi buổi tối thành lập doanh địa thời điểm gặp lại các n g ư ờ i à. đừng nói vương tiến phong ngay cả trần minh những người này cũng là nghĩ như vậy lấy hai đội người phân phương hướng khác nhau đi diệp thiều hoa nhìn xem vương tiến phong đ ỗ n g nhiên ngón tay một cái phương hướng các ngươi hướng bên kia đi đi thẳng dây nơi đó có một cửa ải cực kỳ thích hợp các ngươi nếu là trước đó vương tiến phong đương nhiên sẽ không nghe diệp thiều hoa lời nói nhưng là đi qua tối hôm qua về sau hắn liền minh bạch vì sao trần tuyết cùng lục cảnh đối với diệp thiều hoa nói gì nghe nấy nghe vậy đại hỉ tạ ơn diệp tiểu đội trưởng bất quá các ngươi tại sao không đi à cái kia cửa hải quá đơn giản diệp thiều hoa huệ phải trả lời một câu không tốt rèn luyện hai cái này hố vương t i ế n phong hắn tại sao phải lắm miệng hỏi một câu như vậy một bên khác tô cẩm mấy người cũng xuất phát trải qua một đêm có chút, có, ăn, có chút đội ngũ buôn ba một đêm cũng tìm không thấy nguồn nước ngày thứ hai đều hết sức mỏi mệt không đều không có thời gian quản lý bản thân trên đường đi tô cẩm cùng long phi một đội này năm người gặp hai cái đội ngũ hai cái này đội ngũ cũng tương đối thảm có một đội ngũ gặp một con sói trong đội ngũ hai người đều bị thương vương tiên phong các ngươi tình huống thoạt nhìn còn có thể long phi lần nữa đụng phải vương tiên phong nhìn thấy đối phương tinh thần s á n g láng cũng không có tiếp m ỏ i mệnh bộ dáng hơi kinh ngạc so đại đa số đội ngũ tốt hơn nhiều gặp được tô cẩm vương tiến phong đám người tự nhiên cũng sẽ dừng lại giống nhau giống nhau vận khí tốt chiếm được mấy con cá mà thôi vương tiến phong cười cười vận khí tốt đụng phải đại lão tô cẩm nhưng lại ngoài ý muốn xem bọn hắn liếp mắt vậy các ngươi vận khí là thật tốt những cá này không tốt lắm bắt tô cẩm thản nhiên nói đúng vậy à chúng ta lúc đầu cũng nghĩ bắt cá bất quá xin không đến bất quá may mắn chúng ta có tô cẩm tô cẩm trong đội ngũ một cái nam nhân phi thường tự hào tô cẩm bắt được một con thỏ một cái gà rừng bảy người miễn cưỡng quá phận long phi những người này hiển nhiên cực kỳ kích động cảm thấy mình là cùng đúng người dù sao giã ngoại những thức ăn này quá khó được trước kia huấn luyện đội ngũ đại bộ phận đều chỉ tìm được nguồn nước sau đó dùng quả dại đỡ đói bọn họ có thể tìm tới một con thỏ cùng gà rừng ăn một bữa mỹ vị quá khó được mặc dù mỗi người ăn không nhiều không đủ lửng dạ nhưng tuyệt đối là những người này ăn vị ngon nhất một trận một đường đi tới long phi mấy người này gặp được một đội ngũ liền kéo cựu hận những cái kia trong đội ngũ người đều mười điểm ước c ao ghen tị nhìn xem bọn họ cái này khiến long phi những người này mười điểm tự hào cùng vương tiến phong nói như vậy đương nhiên là vì kéo vương tiến phong cựu hận chỉ là bọn hắn không nghĩ tới bọn họ sau khi nói xong vương tiến phong đám người trên mặt cũng không có một chút ghen ghét cái này khiến long phi đám người hết sức kỳ quái cái này cùng bọn họ nghĩ không giống nhau a bọn họ làm sao biết ta đêm qua vương tiến phong đám người không chỉ có mỗi người có cá ăn diệp thiều hoa vì huấn luyện trần tuyết cùng lục cảnh xiên rất nhiều cá môn còn mỗi người phân đến hai đầu tăng thêm diệp thiều hoa tìm đủ loại hoang dại đồ gia vị an phảng phất tại nghỉ phép ăn cơm dã ngoại đồng dạng thậm chí còn có điểm chống đỡ kiến thức đến diệp thiều hoa cái này b ộ t đồng dạng tồn tại nghe được tô cẩm chỉ là săn con thỏ cùng gà rừng vương tiến phong đám người thực sự để không nổi nửa điểm kinh ngạc hoặc là ghen ghét ý tứ có đúng không các ngươi thực sự là thật lợi hại bất quá vương tiến phong cũng sẽ không cùng đồ đần một dạng đi cùng tô c ẩ m bọn người nói chỉ là cười cười chúng ta muốn đi tìm tiếp theo cái cửa ải sau khi nói xong liền xoay người tiếp tục hướng diệp thiều hoa nói cái hướng nào rời đi hắn sau khi đi long phi đám người có chút kỳ quái nhìn xem bọn họ bóng lưng cái này vương tiến phong kỳ kỳ quái quái hắn đi cái hướng nào không đúng một người khác cười một tiếng vừa mới tô c ẩ m phân tích qua bên kia không có cửa ải bọn họ muốn một chuyến tay không thật đáng thương đúng vậy a may mà chúng ta có tô cẩm một đoàn người cười toét toét không biết trần tuyết ba người bọn họ tối hôm qua là làm sao sống ta nghe nói nơi này có lang long phi nghĩ tới đây không khỏi n ở nụ cười ai biết được một thiếu niên khinh thường nói bọn họ sợ là liền nguồn nước đều không co tìm được còn mang theo một cái vương hữu bây giờ còn chưa đụng phải bọn họ sẽ không phải lạc đường hy sinh a lần này cường độ huấn luyện lớn như vậy chuyện này cũng không phải là không có khả năng tô cầm nghe vậy ngoắc ngoắc bờ môi a ba người bọn hắn lại còn tại đang nói phía trước một cái cửa hải chỗ bọn họ nhìn thấy quen thuộc ba bóng người nhìn kỹ chính là diệp thiều hoa ba người bọn họ long phi sửng sốt một chút sau đó cười to vừa vặn đi chúng ta đi tìm trần tuyết cùng lục cảnh các ngươi nói hai người bọn họ chờ một lúc nếu là biết rõ chúng ta tổng cộng chiếm được ba cái huy chương đồng hai cái ngân bài sẽ hối hận hay không hôm nay lại là bảy chương một ngày bạo lá gan đổi mới cầu tấm vẽ phiếu có được hay không ngủ ngon thân ái môn hết chương này chương năm trăm chín mươi lăm năm trăm chín mươi lăm quân doanh thần thoại chín một cảng lúc trước tô cẩm lúc rời đi thời gian muốn mang lên trần tuyết cùng lục cảnh hai người bất quá là bởi vì hai người này tại lính đặc trùng bên trong cực kỳ xuất sắc long phi mấy người này tại thể năng cùng phương diện khác đúng là không bằng trần tuyết lục cảnh lúc này bọn họ đi theo tô cẩm một mực năm tháng còn chiếm được ba cái huy chương đồng hai cái ngân bài trên thực tế bọn họ nghe qua lần trước trại huấn luyện tranh tài bởi vì ngày đầu tiên tham gia lính đặc trùng đối với rừng rậm cực kỳ chưa quen thuộc căn bản không dám đi loạn chỉ có chân chính phán định tốt rồi phương hướng mới dám tiếp tục đi tới đích mà ải thứ nhất độ khó trên cơ bản liền có thể để cho đại đa số người đánh mất rơi lòng tin cũng lãng phí vô số thời gian lại thêm tìm kiếm doanh địa cùng đồ ăn nguồn nước chỗ tốn hao tâm lực cũng bởi vậy đồng dạng ngày đầu tiên được nhãn hiệu số lượng tổng cộng không cao hơn bốn cái bọn họ ngày đầu tiên liền lấy đến năm viên trong đó còn có hai cái ngân bài long phi mấy người kia sao có thể không đắc ý trước kia lúc huấn luyện thời gian bọn họ đều bị trần tuyết lục cảnh ép một đầu hiện tại bọn hắn c o i tô cẩm như trước kia không đồng dạng hướng về phía trần tuyết lục cảnh diệp thiều hoa ba người này lại cũng không có k i ê n kỵ tự tin đắc ý tự nhiên là có đi thôi ta cũng muốn biết điểm này trong đội ngũ một người khác cũng mở miệng tô cẩm cũng không có ngăn cản bọn họ động tác một đoàn người đều không tự chủ được đang tăng nhanh bước chân tiểu đội trưởng ngươi xem một chút đây có phải hay không là ngươi nói thế nào cái t i í u tô cửa ải một bên trần tuyết cùng lục cảnh sớm liền thấy đằng sau dốc núi sử long bay đám người bất quá không có để ý bởi vì bọn họ thấy được xa mười mấy mét địa phương một gốc cùng diệp thiều hoa hình dung không sai biệt lắm thảo trần tuyết lập tức đi nổ mấy khoả đưa cho diệp thiều hoa nghe được câu này diệp thiều hoa s ư ơ n g sở sau đó thấp mắt nhìn trần tuyết trong tay thảo liếp mắt trong lòng suy tư nhìn đến nàng hội họa tay nghề vẫn là có thể trần tuyết tìm cũng không sai diệp thiều hoa đưa tay nhận lấy gật đầu còn có thể thân thể này xác thực so trước kia những nhiệm vụ kia thế giới muốn tốt hôm qua một đêm qua đi diệp thiều hoa liền tốt thất thất bát bát cho nên cũng không nghĩ tới tía tô vấn đề không nghĩ tới hai người còn nhớ rõ hai người cùng diệp thiều hoa một ngày cũng có thể cảm giác được bản thân hung hăng kéo chân sau lúc này nghe được diệp thiều hoa khích lệ cảm thấy cuối cùng có một loại cảm giác thỏa mãn chính là lúc này ba người phía sau một thanh âm chuyển đến chân tuyết lục cảnh các ngươi có khỏe không bởi vì long phi đám người hận không thể lập tức liền bay đến ba người này trước mặt khoe khoang cho nên tốc độ rất nhanh cơ hồ một đường chạy chậm đến cửa ải ngoài cửa hắn mời điểm nhiệt tình nhìn xem diệp thiều hoa ba người bất quá bọn hắn người đi đường này từ trước đến nay là không thế nào biết che giấu tâm tình mình long phi trong mắt đắc ý gần như không thể che giấu v ề phần bị long phi đám người vây ở phía trước tô cẩm tô cẩm người này trước đó tại quốc tế tính trại huấn luyện chỉ huy ngàn vạn quân nhân nàng sai xử người quen cho dù là đổi một cái thân thể nàng cũng cho là mình vẫn là lấy lúc trước cái cao cao tại thượng no mười không nói diệp thiều hoa cái này ba người trên thực tế nàng căn bản không có đem cái này quân doanh người xem như đối thủ còn sống trần tuyết hướng long phi đám người cười cười cũng không có bất kỳ cái gì chán trường cảm giác cái này khiến long phi đám người hơi kinh ngạc không nghĩ tới diệp thiều hoa ba người này cùng bọn hắn trong tưởng tượng chật vật không chịu nổi căn bản cũng không giống nhau các ngươi là ba cái đêm qua trôi qua như thế nào long phi bị trần tuyết nghẹn một lần nói tiếp bọn họ đêm qua tìm được vừa ra nguồn nước còn ăn thịt t h ỏ cùng thịt gà nhưng mà một câu vừa mới dứt lời diệp thiều hoa liền từ quân trang trong túi quần lấy ra dùng ống trúc trang một bình nước c h â m rãi từng chút từng chút đem vừa mới trần tuyết cho nàng đi tìm đến tía tô hướng tắm một cái cái c h không đó xa vừa qua t ớ tiểu đội 3 một đội này h ó m miệng người đã l m nước, t h ấ cảnh Có có được nước Còn Cái này. không đừng lớn như Không bọn đến sáng nay không nguồn muốn khoang long phi. Cái này thể hay họ hôm hôm khoe phi. vậy. biết tìm một qua sao. đều đầu lối buổi rừng rậm nguyên thủy cùng dãy núi nhất là khổng lồ nếu là tìm không thấy chính xác phương hướng sợ là một tháng đều đi không ra đến mà cái này to lớn phương chỉ có một dòng suối nhỏ chạy qua hồ nước đêm qua có thể tìm tới cái hồ này người quá ít cũng có tìm tới nhưng lại không có người có thể đồng thời tìm tới cây trúc cùng nguồn nước mỗi người bọn họ vì tiết kiệm thể lực cùng nước tài nguyên trên cơ bản đều không cho thân thể xuất m ù a hôi ai có thể nghĩ tới lúc này còn cái đồ biến thái vậy mà cầm chân quý nước tài nguyên tẩy thảo chúng ta sẽ có hay không có điểm quá rêu rao khắp nơi nhìn thấy đám người này nóng bỏng ánh mắt trần tuyết không khỏi thấp giọng hỏi lấy diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhìn nàng một cái có chút thấp mắt kinh ngạc trả lời một câu ta còn chưa đủ đ i ệ thớp đêm qua nàng nếu là nghĩ trực tiếp liền có thể bắt đủ bọn họ ba ngày ăn cá sau đó một đêm mang theo bọn họ càn quét toàn bộ núi bên trên cửa ải bất quá diệp thiều hoa cảm thấy dạng này thật là quá đáng lại không đạt được thừa cơ hội này huấn luyện hai người kia mục tiêu mới chậm rãi đi theo người bình thường một dạng đi lại lượng trần tuyết cùng lục cảnh lập tức liền không có lời có thể nói hai người mặt không thay đổi lau mặt một cái chập nhớ tới hôm qua con hàng này mang theo bọn họ quét xong là cái cửa ải về sau trên thực tế còn chưa tới trạng vặt tối sau đó con hàng này tìm cái cây nói muốn nghỉ trưa nghỉ trưa sau đó để cho hai người bọn họ ở một bên luyện cận chiến ai từng thấy tại dạng này trường hợp còn dám nghỉ trưa cái này mẹ nó rốt cuộc là tới tham gia vô cùng vô cùng nghiêm túc lại mạo hiểm quốc tế trại huấn luyện thi tuyển vẫn là đến du lịch nghĩ tới đây thời điểm hai người bị đả kích thương tích đầy mình lục cảnh thậm chí lên án nhìn trần tuyết liếc mắt tại sao phải như vậy miệng tiện hỏi nàng một câu trần tuyết đừng nói nữa trên thực tế ta cũng đang tự hỏi vấn đề này tô cẩm lúc đầu không có chú ý diệp thiều hoa ba người này vậy mà lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa biểu lộ cũng dừng một chút diệp thiều hoa một câu không nói liền để long phi lập tức không có lời nói cái này cửa ả i không biết bởi vì là địa lý uy thế quá tốt phân tích hay là cái gì khác nguyên nhân trừ bỏ diệp thiều hoa một đội này ngũ đến ban có rất nhiều tô cẩm tiểu đội ba lớp bốn năm ban cơ hồ đều tới đều đã một ngày bọn họ buổi sáng chạm mặt thời điểm Đại bộ p h ậ nghe được lớp bốn tiểu đội trưởng hỏi long phi một câu như vậy tiểu đội ba năm ban tiểu đội trưởng ánh mắt lập tức từ diệp thiều hoa bọn người trên thân rời rơi xuống long phi trên người chờ lấy hắn trả lời long phi từ về châu ngũ đến bây giờ còn không có như vậy được người quan tâm đến không khỏi lẫn ngực không sai may mắn mà có có tô cẩm dựa vào các người muốn hay không biến thái như vậy lớp bốn tiểu đội trưởng không khỏi trường lớn ánh mắt chúng ta chiếm được hai cái huy chương đồng một cái ngân bài cho là chúng ta đã thật lợi hại không nghĩ tới các ngươi biến thái như vậy vẫn được long phi trả lời một câu sau đó đem ánh mắt chuyển đến diệp thiều hoa ba người trên người không biết diệp tiểu đội trưởng đám người được mấy cái tấm bảng hết chương này chương năm trăm chín mươi sáu năm trăm chín mươi sáu quân doanh thần thoại mười hai cảng long phi mặc dù ngữ khí khiêm tốn nhưng biểu lộ hoàn toàn không phải như vậy đồ ăn nguồn nước tính là gì cái này cũng không phải là sinh tồn khiêu chiến mà là quốc tế trại huấn luyện thi tuyển hắn nói xong một câu nói kia thời điểm liền muốn tại diệp t h i ể u hoa ba người trên mặt sau khi thấy hối hận biểu lộ trên thực tế từ ba bốn n a m ban tiểu đội trưởng phản ứng liền có thể biết rõ cái này n a m viên nhãn hiệu hàm kim lượng không thấp nhìn xem những tiểu đội trưởng đó hâm mộ ghen ghét hận không thể tô cẩm là mình trong lớp người sẽ biết liền tô cẩm cũng chú ý một chút trần tuyết cùng lục cảnh biểu lộ phát hiện trên mặt bọn họ cũng không có hâm mộ hoặc là hối hận bộ dáng thậm chí trần tuyết còn hướng bọn họ nở nụ cười n a m viên nhãn hiệu có đúng không vậy các ngươi rất lợi hại a n g ữ khí nhẹ nhàng nhưng là người sáng suốt rất dễ dàng liền có thể nghe được trong giọng nói của nàng cũng không có chút nào hâm mộ ghen ghét ý tứ bọn họ có phải hay không không biết cái này năm viên nhãn hiệu đến tột cùng là đại biểu cái gì à tô cẩm bên người một thanh niên nam tử khinh thường ngoắc m g o ắ c môi bằng không làm sao cái dạng này mà tô cẩm cùng long phi mấy người cũng là nghĩ như vậy pháp nhưng lại không biết trần tuyết không có kỳ quái biểu lộ là bởi vì nàng trong túi quần thăm dò hai cái kim bài không mang theo ngân bài cùng huy trương đồng chỉ là hai cái kim bài điểm số liền so long phi cái kia năm viên nhãn hiệu nhiều chớ nói chi là lục cảnh chỗ nào cũng còn có hai cái kim bài cho nên hai người bọn họ hiện tại bành trướng cực kỳ muốn từ trên mặt bọn họ nhìn thấy cái khác t h ầ n sắc cái kia còn nhất định phải diệp thiều hoa xuất thủ long phi không có từ diệp thiều hoa ba người trên mặt nhìn thấy bọn họ muốn thấy được biểu lộ mười điểm thất vọng bắt đầu vừa tải chính là lúc này cửa ải bên trong thạch huấn luyện viên đi ra hắn nhìn xem tụ tập ở chỗ này đội ngũ nói thẳng tiếp theo đội t i ề n đến diệp thiều hoa ba người này là cái thứ nhất đến cũng hàng t r ư ớ c nhất nghe được thanh â m ba người liền hướng đi về trước ba người bọn họ lại còn thực có can đảm vừa ải người bình thường nhìn thấy phía trước có một đội người vừa ải tự nhiên sẽ có chút bận tâm nhưng mà đến dịp thiều hoa nơi này trên cơ bản không có người để ý long phi thậm chí còn cười cợt một câu mọi người đều biết mỗi cái cửa ải trên thực tế đều rất khảo nghiệm nhân số cùng đoàn đội trình độ ăn ý long phi trong đội ngũ mặc dù chỉ có bảy người nhưng t u cẩm hoàn toàn có thể lấy một làm năm cũng không sợ nhưng diệp thiều hoa đội ngũ này bên trong không giống nhau trong mắt bọn hắn diệp thiều hoa chỉ có ba người còn có diệp thiều hoa một cái bệnh nhân tại cái khác trong lớp trong mắt người căn bản cũng không có sức uy hiếp tiểu đội ba tiểu đội trưởng cùng lớp bốn căn bản cũng không có nhìn thấy diệp thiều hoa ba người bên ngoài người vẫn cho là cái này ba người một cái thẻ bài đều không có cầm tới đã cầm tới nhãn hiệu bọn họ tự nhiên không có đem ba người để vào mắt tiểu đội ba tiểu đội trưởng nhìn xem lớp bốn tiểu đội trưởng các ngươi cầm tới hai cái huy chương đồng một cái ngân bài còn không cao hứng chúng ta hôm qua thật vất vả tìm được ba cái cửa ải thế nhưng là các ngươi biết sao phía trước hai cái cửa ải chúng ta thật vất vả thông qua được một cấp huấn luyện viên nói với chúng ta nhãn hiệu tất cả đều bị người cầm còn tốt cái cuối cùng treo thẻ không có người đi chúng ta mới cầm tới một cái huy chương đồng nói đến đây thời điểm tiểu đội ba tiểu đội trưởng nhìn về phía là tô cầm đám người những cái kia nhãn hiệu không phải là các ngươi lấy tô cầm cười cười hẳn là tiểu đội ba tiểu đội trưởng đám người mẹ nó long phi đám người xem bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ đều không khỏi ý cười một cái tiểu đội ba tiểu đội trưởng vô ý thức cho rằng huấn luyện viên nói tất cả đều bị người cầm đi nói là ngân bài huy c h ư ơ n g đồng bởi vì bọn họ cảm thấy kim bài hẳn là sẽ không bị người khác lấy đi đi đến cửa hải cạnh cửa diệp thiều hoa một nhóm ba người tự nhiên cũng nghe đến bọn họ đối thoại tiểu đội ba tiểu đội trưởng i đội ể u t đi phương hướng là chúng ta hôm qua tới phương hướng a trần tuyết thấp giọng hỏi lấy lục cảnh lục cảnh ngay vậy dừng một chút nghĩ đến tiểu đội ba tiểu đội trưởng bọn họ đi tới phương hướng sau đó cứng ngắc gật đầu giống như hình như là trần tuyết h ư ở n g một tiếng vậy bọn hắn vận khí thật là không tốt sau khi nói xong bọn họ nhìn thấy thạch huấn luyện viên đều hết sức an ý không nói gì lần này chót lọt là diễn tấu nhạc khí tia h ồ n g ngoại hạn định thời gian bên trong xuyên việt tia h ồ n g ngoại tìm ra cũng hủy đi trong phòng lựu đạn trong vòng mười phút dỡ sạch cấp ba độ hoàn thành trong vòng hai mươi phút dỡ sạch cấp hai độ hoàn thành trong vòng 30 phút sạch, một cấp độ hoàn thành. Bắt rỡ hoàn vòng cấp sạch, độ đầu đi. diệp thiều hoa không có đã i kia ngoại cuối hai người người hai cái Diệp Thiều vào vị vây vây mà là à. Hoa trước, trước sát một lần kia ngoại vị trí, cuối cùng hướng Trần Tuyết tay, ta trước một thân hướng cùng còn có lục cảnh hai người vây vây tay, ta trước dạy các lần quan hồng pháp bộ dạy đ trải qua nhiều như vậy thế giới trong đầu thân pháp kết hợp huyền huyễn thế giới cổ đại bí tịch võ công cùng tinh tế xã hội muốn lâm thời tìm ra một cái đơn giản dễ học thân pháp cũng không phải rất khó khăn nàng lâm thời cùng hai người khoa tay múa chân một cái thạch huấn luyện viên lúc đầu lười biếng nhìn xem cái này ba người trên thực tế tại diệp thiều hoa trước đó còn có một đám người nhưng là bọn họ thất bại thạch huấn luyện viên đối với bọn họ cái này tăng cường cửa ải mười điểm có lòng tin ngay từ đầu nhìn thấy cái này ba người thời điểm cũng không có quá nhiều để ý có thể vừa nhìn thấy diệp thiều hoa tại chỗ d ạ y hai người bọn họ thân pháp thời điểm hắn cũng lấy tay khoa tay múa chân một cái sau đó biến sắc nhìn xem ba người ánh mắt ngưng một lần về sau không biết nghĩ đến cái gì lập tức móc ra máy truyền tin cho tại phía xa trong núi eo hà huấn luyện viên phát một cái tin tức ngươi nói thế nào một nhóm hoàn mỹ thông qua các ngươi cửa ải người là mấy người tới ba cái ngươi không phải không tin sao thạch huấn luyện viên ngay từ đầu xác thực cảm thấy rất kéo nhưng bây giờ hắn nhìn xem diệp thiều hoa cái này ba người đã bắt đầu thành thạo thông qua cửa ải không khỏi giật một cái khỏe miệng không hiện tại ta tin lúc này bên ngoài tô cẩm đám người còn đang chờ chờ hai mươi phút thời điểm tiểu đội hai tiểu đội trưởng vương tiến phong mang theo bọn họ trong lớp nhân theo bên này chạy đến tiểu đội hai người đi đường này sắc mặt rất là cổ quái giống như là sống ở trong n g ộ n ẩn ẩn mang theo điểm kích động rồi lại có chút ý tứ gì khác tóm lại ở đây không có người có thể nhìn ra được tô cầm liếc bọn họ liếc mắt thấy là vừa mới đi nhầm tiểu đội hai một đoàn người liền đổi qua ánh mắt người đi đường này không có ở đây nàng muốn cảnh giác trên danh sách các ngươi đều chờ ở bên ngoài sao bên trong là ai vương tiến phong nhìn thấy nhiều người như vậy chờ ở bên ngoài lấy liền biết bên trong có người ở vừa ải không khỏi hỏi tiểu đội ba tiểu đội trưởng một câu hắn cùng tiểu đội ba tiểu đội trưởng quan hệ muốn tốt một chút cho nên thoáng qua một cái đến liền hỏi tiểu đội ba tiểu đội trưởng nơi này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào tiểu đội ba tiểu đội trưởng không chút nào để ý nói là diệp thiều hoa ba người kia chúng ta đang đợi ba người kia đi ra sau đó đi vào dù sao người đầu tiên dựa theo c h í n h tự đằng sau ai muốn vào xem ai bản sự ngươi cũng đợi chút đi thật vất vả tìm được một cái cửa ải không nghĩ tới vương tiến phong nghe được diệp thiều hoa ba chữ không chút suy nghĩ quay đầu liền đi tiểu đội ba tiểu đội trưởng nhìn thấy h ắ n dạng này không khỏi mở to hai mắt nhìn hẳn là có chút không dám tin thật vất vả tìm được một cái cửa ải hay là người khác chưa thông qua các ngươi chạy cái gì hết chương này chương 597, 597 quân doanh thần thoại 11, ờ ba cảng vương tiến phong lúc đầu không muốn nhiều lời nhưng suy nghĩ một chút cùng tiểu đội ba tiểu đội trưởng quan hệ nhắc nhở một câu nếu như tin ta liền đừng ở chỗ này chờ vì sao tiểu đội ba tiểu đội trưởng kinh ngạc nhìn tiểu đội hai tiểu đội trưởng liếc mắt vương tiến phong nghĩ đến bản thân trước đó bởi vì trang bức hao phóng để cho diệp thiều hoa cái quái vật này đi vừa tải sự tình liền phi thường hối hận nhưng là hắn tự nhiên không có khả năng cùng tiểu đội ba tiểu đội trưởng nói bản thân trang bức thất bại lịch sử cho nên chỉ là thần bí lắc đầu tin ta liền đi nhanh lên Đi đi đi điên. đội đội cái cửa ải, không tin ta ngươi liền diệp thiểu hiệu, ngươi phải tiểu tiểu lại biết nội tình, ngươi diệp thiểu hoa ba người tìm một ta trưởng tình, thấy thể thông mà muốn cầm mà cảm cửa chờ. chờ còn các có hoa ra ba hoa ba quan A. không không không không họ nhãn Nhưng nhưng hắn bọn bọn Vậy vào sợ sẽ ngươi còn tưởng rằng nàng là lấy trước kia cái có tô cầm đội ngũ a suy nghĩ nhiều a sau đó còn cười nhạo vương tiến phong một lần tức giận đến vương tiến phong trực tiếp không để ý tới bọn họ trực tiếp rời đi nơi này tiểu đội trưởng trên thực tế chúng ta có thể xuống núi a vương tiến phong đám người đi xa bên cạnh hắn từ rõ mới nuốt nước miếng một cái ta chúng ta trước đó có phải hay không lấy được kim bài nhắc lên cái này trong đội ngũ những người khác lại không tự chủ được nhớ tới buổi sáng cùng diệp thiều hoa bọn họ tách ra thời điểm sau khi tách ra bọn họ theo diệp thiều hoa chỉ phương hướng đi lại không nghĩ rằng đi thôi không đến hai mươi phút thật đúng là đụng phải một cái cửa ải trông coi cửa ải là lý huấn luyện viên bọn họ đến lúc đó lý huấn luyện viên chính nằm ngủ dưới đất nhìn thấy bọn họ đến thời điểm lý huấn luyện viên còn kinh ngạc nhảy dựng lên về sau lý huấn luyện viên đem kim bài ngân bài huy chương đồng giao cho bọn hắn thời điểm vương tiến phong bọn người mới từ lý huấn luyện viên trong miệng biết rõ nguyên lai、like, lý huấn luyện viên nơi này là lần chọn lựa này bên trong một cái duy nhất ẩn tàng phúc lợi cửa ải cái này cửa ải ẩn tàng mười điểm bí ẩn dựa theo lần chọn lựa này độ khó mà nói căn bản liền sẽ không có người có thể tìm được có thể lý huấn luyện viên không nghĩ tới vương tiến phong đám người cứ như vậy đến rồi vẫn là sáng ngày thứ hai liền đến dựa theo tìm tới cái này cửa hải đáng sợ độ khó tìm tới cửa hải liền có thể lập tức được vàng bạc đồng ba cái nhãn hiệu vương tiến phong một chuyến này mười người không hưởng phí chút sức lực khi đó bọn họ mới biết được diệp thiều hoa nói không có tính khiêu chiến là có ý gì bởi vì cửa này thẻ khó khăn nhất một chút là được phân tích cửa hải vị trí địa lý không khéo diệp thiều hoa rất dễ dàng liền làm đến có lẽ đây chính là ôm đến đùi cảm giác a vương tiến phong buồn ba nói một người khác yên lặng thêm một câu tiểu đội trưởng càng ghen ghét trần tuyết lục cảnh làm sao bây giờ vương tiến phong không có trả lời trên thực tế hắn cũng ghen ghét nhưng hắn là tiểu đội trưởng coi như ghen ghét thì sao xem như tiểu đội trưởng liền xem như ghen ghét vậy cũng không thể nói a cái này cũng là bọn hắn biết rõ diệp thiều hoa ở bên kia vừa tại nhưng không có chờ nguyên nhân bởi vì bọn họ biết rõ lấy cái kia hàng biến thái thực ự c l liền xem như chờ cũng là đợi h ổ n g công trên thực tế vương tiến phong đám người cảm giác không có sai tô cẩm ở cái địa phương này chờ một lớp giờ phát hiện bên trong còn không có động tĩnh gì theo đạo lý một cái cửa ải coi như quá khó cũng không cần lâu như vậy à long phi được tô cẩm chỉ thị y tiến đến gõ cửa thạch huấn luyện viên nghe được tiếng đập cửa về sau rốt cục lấy lại tinh thần hắn nhìn xem đứng ở phía ngoài đen nghịt một đám ba mươi bốn mươi người không khỏi sửng sốt một chút các ngươi còn ở đây h u ấ n luyện viên chúng ta có thể vượt tại sao tô cẩm đã lãng phí hơn một giờ không nghĩ lãng phí thời gian nữa thạch huấn luyện viên liếc nàng liếc mắt kinh ngạc hỏi một câu các ngươi không cần lãng phí thời gian cửa này vừa mới ba người kia đã hoàn mỹ thông quan câu nói này vừa ra tô cẩm đám người sắc mặt cũng là biến đổi làm sao có thể long phi cái thứ nhất kinh thanh kêu lên ba người bọn họ làm sao sẽ thông quan vẫn là hoàn mỹ thông quan đừng nói long phi liền xem như những người khác cũng không dám tin Cái khó trách n bọn mắt hắn là c i nhất hoàn thông quan. lớp bốn tiểu đội trưởng khai nguyên rủa một tiếng coi như bọn họ vận khí tốt tiểu đội ba tiểu đội trưởng nghĩ đến vương tiến phong nói chuyện các ó chút chần chờ, nhưng cũng cảm c nhưng thấy、diệp、Thiều Hoa ba người này sẽ không như thế mạnh. người này Diệp ba sẽ i kim bài thứ nhất nhất A, duy ó có thể nghĩ đến chỉ có phúc đến cửa、ải. Các lợi ải. vị chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy muốn gặp phải tiến độ quá khó khăn ta có một cái đề nghị không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cửa hợp tác tô c ẩ m lúc đầu không nghĩ sử dụng tất cả năng lực nhưng diệp thiều hoa ba người này thực sự chọc giận nàng nàng kia liền không tiếp tục c ầ n giấu thực lực nàng chìm con ngươi bên này diệp thiều hoa lại đem ba cái nhãn hiệu hiện tại cộng lại đã có năm viên kim bài về phần ngân bài huy t r ư ơ n g đồng trần tuyết cùng lục cảnh đã lười nhắc số đến giữa trưa thời điểm diệp thiều hoa không có tìm một nước chỉ là tìm một cái con thoi cây sau đó bắt ba cái gà rừng để cho hai người nướng nàng dùng dao quân dụng tại con thoi trên cây cắt một đao dùng cây trúc trang một c h ú t ống nước tiểu đội trưởng ngươi dùng như thế nào cục đá đánh gà rừng cái này chúng ta có thể học sao trần tuyết trầm mê diệp thiều hoa một tay ném cục đá đẹp trai thao tác diệp thiều hoa h i ế p mắt nhìn nàng một chút sau đó lắc đầu ta rất muốn d ậ y nhưng các ngươi học không được không có cách nào cần cái này một chút nội lực hai người bọn họ một lát không luyện được đến nghe được cái này hai người cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng ý tứ bọn họ biết rõ diệp thiều hoa nói bọn họ học không được bọn họ liền nhất định học không được tất nhiên học không được cái kia cũng không có cái gì tốt c ủ kết bất quá hai người đang nướng gà thời điểm Chật、nhớ tới long phi trước đó cùng bọn hắn khoe khoang gà rừng sự tình long phi nếu là nhìn thấy bọn họ nhân thủ một cái gà rừng thời điểm không biết sẽ có như thế nào ý nghĩ diệp thiều hoa vì chiếu cố cái khác vừa tải người tâm lý giữa t r ư a lại lựa chọn nghỉ ngơi cùng giống như hôm qua không có lựa chọn đi huyết tinh bản đồ núi nàng chỉ muốn muốn cầm cái đệ nhất cũng không có ảnh hưởng những người khác bình thường huấn luyện nhưng mà diệp thiều hoa không nghĩ tới là nghỉ t r ư a đứng lên thời điểm nàng phát hiện tình huống liền thay đổi làm sao vậy diệp thiêu hoa gặm trần tuyết hai người lúc luyện công thuận tiện tìm đến quả dại nhìn thấy đi theo hai người trở về vương tiến phong còn có bên cạnh hắn tiểu đội mười tiểu đội trưởng vương tiến phong cười khổ một tiếng diệp tiểu đội trưởng chúng ta bây giờ đoán chừng rất khó tìm cửa ải t u cẩm triệu tập ba bốn năm sáu bảy tám chín sáu cái đám người đang tại chuẩn bị chiếm lĩnh cửa ải t u cẩm nói còn lại cửa ải nàng có một nửa có thể cầm tới kim bài nàng chỉ cần kim bài còn lại ngân bài cùng huy chương đồng sáu cái đám người chia đều nhất là tô c ẩ m nói nàng có thể đại khái phân tích ra tất cả cửa ải vị trí chỉ cần những người nối nghiệp này chia ra hành động chiếm lĩnh cửa ải đợi nàng đến vựa tải là được bọn họ người đông thế mạnh sợ là không đến ngày mai sẽ có thể chiếm lĩnh toàn bộ cửa ải mà còn lại tiểu đội mười còn có vương tiến phong diệp thiều hoa đám người căn bản cũng không có cửa ải có thể x ô n g cái này tô c ẩ m thật lợi hại có thể đại khái phân tích ra tất cả cửa ải vị trí chờ những người kia chia xong muốn đi dành chỗ cửa ải chúng ta cho dù có vừa tải thẻ năng lực cũng không có cách nào cầm tới nhãn hiệu tiểu đội mười tiểu đội trưởng căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này vậy các ngươi tại sao không có đi trần tuyết nhìn tiểu đội mười tiểu đội trưởng liếc mắt cũng nhíu mày một cái tiểu đội mười tiểu đội trưởng cười khổ một tiếng ta đây lớp thực lực quá yếu bọn họ trướng mắt vương tiến phong biểu lộ cũng không dễ hắn nhìn diệp thiều hoa liếc mắt sau đó thấp giọng nói cái kia t u cẩm cảm thấy ba người các ngươi hôm nay xông là phúc lợi nhốt nàng cảm thấy nàng chính là muộn đi thôi một bước bằng không thì tuyệt đối sẽ không so với các ngươi trởm cũng bởi vậy nàng không nghĩ lại muốn bởi vì vấn đề thời gian bỏ lỡ một cái cửa ải cái quỷ gì cửa ải kia coi như chúng ta không đi nàng liền ngân bài cũng không nhất định có thể cầm được đến thân mẹ hắn phúc lợi cửa ải trần tuyết cười lạnh nàng cũng quá để ý mình rồi a bá đạo như vậy huấn luyện viên mặc kệ sao lục cảnh cũng không khỏi vặn lông mày quảng cái gì t i ể mười tiểu đội trưởng đã đã mất đi nhân sinh mộng tưởng tự dễ ước người ta t u c ầ m nói nàng là bằng năng lực chính mình đi triệu tập nhiều người như vậy sau đó lung đoạn cửa ải nếu là chúng ta cũng có nàng năng lực này nàng tuyệt đối không ăn thật cuồng lục cảnh tắt lưới nghe thế bên trong diệp thiều hoa lúc này đem trái cây quăng ra nhìn vương tiến phong liếc mắt nàng thật nói như vậy vương tiến phong gật đầu không sai ta nghe đến rất tốt diệp thiều hoa gật đầu sau đó bay thẳng đến một cái phương hướng đi đến người đi đâu vậy vương tiến phong sửng sốt một chút diệp thiều hoa đi về phía trước mấy bước nghe được thanh âm nàng bước chân rừng một chút sau đó có chút nghiêng đầu ánh nắng đưa nàng mặt mày chiếu lên quá phận lạnh lẽo nàng híp mắt nói đ ồ núi tới hay không trước càng bảy ngàn chữ có phiếu sao có chuyện tiếp tục càng hết chương này chương năm trăm chín mươi tám năm trăm chín mươi tám quân doanh thần thoại mười hai bốn cảng trần tuyết trực tiếp đem mũ hướng trên đầu khe chụp cười lạnh đi đều khi dễ như vậy người làm sao có thể không đi lục cảnh liền càng không cần phải nói hắn trực tiếp cầm bản thân ông trúc liền đi theo vương tiến phong bọn người này có chút x o a n suýt hắn cảm thấy diệp thiều hoa gọi là trần tuyết cùng lục cảnh trên thực tế hắn cũng muốn đi theo diệp thiều hoa cùng đi không phải là vì cọ kim bài ngân bài ý tứ mà là bị diệp thiều hoa câu nói kia đốt lên trong xương cốt nhiệt huyết hắn cảm giác được trên người mình đều nổi da gà trái tim t h ù n g t h ù n g nhảy đến đời này to lớn nhất tốc độ có trời mới biết hắn lần thứ nhất lúc làm nhiệm vụ thời gian cũng không có khẩn trương như vậy nhưng mà vương tiến phong nhưng không có mở miệng không có ý tứ hắn biết mình năng lực sợ đối phương cảm thấy hắn là có nhãn hiệu trần tuyết cùng lục cảnh hai người dù sao cũng hơi minh bạch diệp thiều hoa ý nghĩ trên thực tế từ diệp thiều hoa lúc nghỉ trưa thời gian bọn họ liền biết diệp thiều hoa tương đối là ít nổi danh nàng rõ ràng có thực lực chiếm lấy càng nhiều nhãn hiệu sông cùng nhiều cửa ải nhưng không có làm như vậy chỉ là không có nghĩ đến cái kia tô cẩm vậy mà lại làm ra long chứng toàn bộ cửa ải sự tình lần này tốt rồi chọc giận diệp thiếu hoa trần tuyết cùng lục cảnh hai người suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động nghĩ tới đây lục cảnh quay đầu nhìn về phía vương tiến phong cùng tiểu đội mười tiểu đội trưởng các n g ư ờ i đi sao gây sự đi đi vương tiến phong cao hứng kém chút nhảy đương nhiên đi hắn là thật không nghĩ tới cái này ba người hào phóng như vậy tiểu đội mười tiểu đội trưởng lại là chưa kịp phản ứng hắn kỳ quái nhìn về phía vương tiến phong còn có diệp thiều hoa đám người đồ núi đồ cái gì núi vương tiến phong không có giải thích chỉ là hướng về phía tiểu đội mười tiểu đội trưởng quái dị cười cười yên tâm các ngươi sẽ không thất vọng cùng đi à. hắn cứng rắn rắt lấy tiểu đội mười tiểu đội trưởng cùng một chỗ tiểu đội mười tiểu đội trưởng cũng không biết diệp thiều hoa ba người này rốt cuộc thực lực gì hắn biết rõ tin tức chính là diệp thiều hoa buổi sáng qua một cái phúc lợi cửa ải bất quá bây giờ kết minh dù sao cũng so bọn họ một lớp lẻ loi c h ơ c h ọ i muốn tốt cho nên cũng không có cự tuyệt được ta liền cùng các ngươi cùng nhau diệp thiều hoa nói xong đồ núi về sau liền không tiếp tục nói những lời khác mà là trực tiếp đi về phía trước lấy nàng bước chân cũng so sánh với buổi t r ư a nhanh hơn gấp đôi không đến mười phút đồng hồ thời gian đã đến một cái cửa ải chỗ tiểu đội mười tiểu đội trưởng không nghĩ tới diệp thiều hoa đã vậy còn quá nhanh đã tìm được một cái cửa ải mà vương tiến phong bình chân như vậy một chút kinh ngạc ý tứ cũng không có. Đây là Trần ngạc cũng có. kinh không Huấn luyện ý Đây là vương tiến phong đương nhiên không có nếu là không có diệp thiều hoa hắn còn không biết nơi này vẫn còn có một cái cửa ải hơn nữa hắn cũng biết thực lực mình căn bản cũng không phải là có thể phá cửa ải liệu nhi hắn ngăn cản muốn nói chuyện tiểu đội mười tiểu đội trưởng không ý kiến không ý kiến ngài nhanh lên đi diệp thiêu hoa gật gật đầu liền mang theo trần tuyết cùng lục cảnh tiến vào bọn họ đi vào về sau tiểu đội mười tiểu đội trưởng mới kinh ngạc nhìn về phía vương tiến phong ngươi làm gì ngăn ta lại cứ như vậy để cho bọn họ tam ca đi vào sao trên thực tế chúng ta mới là thông quan phúc lợi cửa ải cái kia vương tiến phong không cùng tiểu đội mười tiểu đội trưởng giải thích chỉ là chậm rãi nói một câu quả nhiên câu này để cho tiểu đội mười tiểu đội trưởng rớt phá kính mắt chờ chút ngươi lặp lại lần nữa chính là trên mặt chữ ý tứ vương tiến phong móc ra trong túi quần kim bài cho tiểu đội mười tiểu đội trưởng nhìn đây mới là phúc lợi nhốt kim bài diệp tiểu đội trưởng cái kia nhốt căn bản cũng không phải là phúc lợi nhốt m u a thảo kim bài tiểu đội mười người nhìn thấy vương tiến phong lại còn có thể xuất ra một cái kim bài đi ra thời điểm kém chút không cho ngã sấp xuống trên thực tế ngay cả tô cẩm đến bây giờ cũng không có cầm tới một cái kim bài ngươi làm sao tìm được núi phúc lợi cửa ải tiểu đội mười tiểu đội trưởng biết rõ tô cẩm am hiểu phân tích cho nên nàng nói diệp thiều hoa một cửa ải kia là phúc lợi cửa ải không có người hoài nghi lại không nghĩ rằng vương tiến phong mới là tìm tới phúc lợi cửa ải một cái kia còn lấy được kim bài không phải ta tìm tới vương tiến phong n ở nụ cười trên thực tế phúc lợi cửa ải địa chỉ là diệp tiểu đội trưởng cho ta sau khi nói xong hắn cũng không để ý tiểu đội mười tiểu đội trưởng chấn kinh bộ dáng tiểu đội trưởng chúng ta lần này là ôm vào bắp đùi a từ g i có chút hoảng hoảng hốt hốt hướng về phía vương tiến phong nói tiểu đội hai một người khác cũng gật đầu không sai thật cảm tạ tô cẩm những cái này tiểu đội hai người không chỉ không có khẩn trường còn chắp tay trước ngực b á i tạ tô cẩm đứng lên tiểu đội mười tiểu đội trưởng rốt cuộc để ý thuận đây hết thảy không phải phúc lợi nhốt nói cách khác ít nhất là phổ thông độ khó cửa ải diệp thiều hoa bên n ư ỡ n g kia chăm chú liền ba người liền hoàn m ỹ thông qua được cửa ải ý thức được ba người này khủng bố về sau tiểu đội một ư ơ i tiểu đội trưởng rốt cuộc để ý biết vì sao tiểu đội hai người bình tĩnh như vậy nhưng mà vương tiến phong nhìn tiểu đội m ộ ư ơ i liếc mắt chưa nói cho hắn biết trên thực tế không phải ba người kia khủng bố mà là diệp thiều hoa khủng bố về phần hai người khác bất quá là diệp thiều hoa mang vào học tập kinh nghiệm bất quá tiểu đội m ộ ư ơ i những người này vẫn không hiểu vương tiến phong nói ôm đùi rốt cuộc là có ý gì năm phút đồng hồ về sau diệp thiều hoa cùng trần tuyết một chuyến này ba người đi ra tiểu đội mười tiểu đội trưởng nhìn thấy bọn họ sớm như vậy liền đi ra ba người biểu hiện trên mặt đều rất đ ạ m nhiên xem xét cũng không phải là chót lọt bộ dáng bất quá hắn cũng nghĩ đến nơi nào có người năm phút đồng hồ liền quá quan cho nên an ủi một câu thất bại không có việc gì chúng ta đi tìm hạ cái cửa ải đi thôi hết chương này chương năm trăm chín mươi chín năm trăm chín mươi chín quân doanh thần thoại mười ba năm cảng nhưng mà hắn mới vừa nói xong diệp thiều hoa liền đưa tay lật ra ba cái thẻ bài và ngọt đồng ngân bài cùng đồng bài cho các ngươi hai cái ban kim bài ta lưu lại không có ý kiến chớ nàng khiêu mi nhìn xem vương tiến phong cùng tiểu đội mười tiểu đội trưởng nhưng mà nàng sau khi nói xong gặp hai cái ban tiểu đội trưởng đều không có phản ứng ân nàng h i ế p h i ế p mắt không ý kiến không ý kiến làm sao lại có ý kiến vương tiến phong lập tức tỏ thái độ vì cho thấy bản thân trung tâm hắn đem cái thứ nhất ngân bài cho đi tiểu đội mười tiểu đội trưởng sau đó tú một m lần tiểu đội mười tiểu đội trưởng tiểu đội mười tiểu đội trưởng đến bây giờ liền một cái đồng bài đều không có cầm tới đột nhiên tiếp vào một cái ngân bài hắn có một loại một đêm chợt giàu cảm giác diệp thiều hoa nhìn xem bọn họ sau đó nhớ ra cái gì đó để cho trần tuyết cùng lục cảnh đem nàng trước đó kiếm được ngân bài cùng đồng bài phân cho hai người không chỉ là tiểu đội mười tiểu đội trưởng những cái này ngay cả vương tiến phong mấy người cũng nhìn thấy trần tuyết đám người cầm ngân bài cùng đồng bài thời điểm bên trong trộn lẫn bốn cái kim bài tiểu đội mười những người này còn chưa kịp phản ứng chỉ là cầm trong tay nhiều mấy cái ngân bài cùng đồng bài sững sờ mà nhìn xem diệp thiều hoa ngay sau đó hướng xuống một cái cửa ải đi đến trước khi đi ẩn ẩn nhìn thấy hai cái lớp bốn người đến chiếm lĩnh cửa ải chờ chút diệp tiểu đội trưởng bọn họ đều song song ải tô c ầ m những người kia còn chưa tới tiểu đội mười tiểu đội trưởng mới phát hiện không hợp lý địa phương theo lý thuyết vị trí này cùng tô cầm bọn họ cách không xa bọn họ phân phương hướng khác nhau chiếm lĩnh cửa ải cho nên khoảng cách này không đạo lý bọn họ so tô cầm người còn phải sớm hơn một bước đến cái này cửa ải a tiểu đội mười những người kia mặc dù là bị tô cầm bọn họ ghét bỏ bất quá cũng biết tô cầm cường đại nhất một chút chính là giỏi về phân tích địa lý tìm tới tiếp cận nhất cửa ải vị trí đó cũng là ba bốn năm sáu bảy tám chín sáu cái ban hội nghe nàng chỉ lệnh nguyên nhân không có cách nào tô cẩm phân tích địa hình còn có cửa ải năng lực quá cao nghe được tiểu đội mười tiểu đội trưởng lời nói trần tuyết nhìn xem hắn ngoắc ngoắc môi dành nhất về phân tích cửa ải vị trí bất quá cũng chỉ là như vậy nói một câu không tiếp tục cho tiểu đội mười người giải thích trên thực tế tô cẩm năng lực này ở cái này lính đặc trùng bộ đội đúng là xuất chúng tồn tại dù sao nàng kiếp trước là quốc tế trại huấn luyện no mười khả năng nàng hiện tại thể lực cùng thân pháp không kịp ở kiếp trước nhưng đầu góc còn tại no 1 0 a đừng nói ở chỗ này tại quốc tế trại huấn luyện cũng là s ư ơ n g bá tồn tại đây cũng là vì sao tô cẩm một mực cao ngạo như thế dám ở đỉnh núi này thả câu nói kia nguyên nhân bởi vì nàng thành tựu không thấp thực lực càng không thấp dưới tình huống bình thường nàng câu nói này cũng không có sai trại huấn luyện xác thực không người là nàng đối thủ đang bị diệp thiều hoa chọc g i ậ n tình huống dưới muốn biểu hiện ra bản thân toàn bộ thực lực chân thật nói trắng ra là tô cẩm chính là lòng háo thắng mạnh cái thứ nhất kim bài bị diệp thiều hoa dựa vào vận khí lấy đi về sau muốn l ũ n g đoạn tiếp đó từng cái kim bài nếu là nơi này cũng là phổ thông lính đặc trùng nàng quả thật có thể làm đến điểm này có thể nàng nhất định sẽ không nghĩ tới trong đám người này còn có một cái cứu cực hình người bút diệp t h i ề u hoa tô cẩm sức phán đoán s á t thực mạnh nhưng là nàng còn luôn luôn chạy hướng một chút điểm như vậy mà nói liền sẽ c u ố n một chút đường có thể diệp thiều hoa không giống nhau nàng từ đầu tới đôi vô luận cái nào mục tiêu đều phi thường rõ ràng đi c ũ nhìn g là, là t g thấy t n g t diệp thiều hoa rốt cuộc đã tới hắn cửa ải hắn không khỏi rút khoe miệng sau đó nghiêng người để cho bọn họ đi vào một mặt sinh không thể luyến huấn luyện viên tại tiểu đội mười tiểu đội trưởng còn có vương tiến phong đám người trong mắt cũng là hết sức nghiêm túc mười điểm nhân vật đáng sợ cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy huấn luyện viên bộ dạng này bất quá lại suy nghĩ một chút nếu bọn họ đổi được huấn luyện viên vị trí nhìn thấy tân tân khổ khổ bố trí cho rằng không có mấy người có thể công phá cửa ải bị diệp thiều hoa xem như dạy hai người sân huấn luyện đoán chừng biểu lộ cũng sẽ không so hứa huấn luyện viên tốt hơn chỗ nào sau bảy phút nhìn thấy diệp thiều hoa thông quan hứa huấn luyện viên không thể nhịn được nữa nói một câu đại lao ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút ảnh hưởng này không phải chúng ta huấn luyện viên tâm lý khỏe mạnh còn ảnh hưởng nghiêm trọng t u y ể n bạc cân bằng tiểu đội mười tiểu đội trưởng cùng vương tiến phong đám người nghiêm đầu giả bộ như không nhìn thấy hứa huấn luyện viên bộ dáng cái kia t u cẩm muốn lũng đoạn tất cả cửa ải các ngươi tại sao không có nói cân bằng diệp thiều hoa vô cùng bình tĩnh nói xong ngươi ngay từ đầu không phải như vậy hứa huấn luyện viên nhìn diệp thiều hoa mặt liếp mắt sau đó thấp giọng nói ngươi ngay từ đầu không phải làm từng bước r ấ t điệu thấp sao xong nửa ngày nhốt ngủ nửa ngày liền đến ban đêm diệp thiều hoa đưa tay tiếp nhận huấn luyện viên trong tay ba cái thẻ bài đối với trong tay cầm ba cái thẻ bài không có bất kỳ cái gì kích động cảm giác còn tùy ý đem ngân bài cùng đồng bài cầm đi cho tiểu đội mười tiểu đội trưởng cùng vương tiến phong hai người không có nửa điểm không m u ố n thấy cảnh này hứa huấn luyện viên ánh mắt lấp lóe có chút kỳ lạ chia xong thẻ bài về sau diệp thiều hoa mới nhìn hướng hứa huấn luyện viên một cái tay nhét vào trong túi quần không được tất nhiên bọn họ muốn chơi liền muốn giao nổi đại giới bọn họ không phải coi chúng ta là hầu tử đùa nghịch sao cái kia không có ý tứ từ giờ trở đi hầu tử cùng chủ nhân vị trí đã điều chỉnh lại tô cẩm đối với tất cả kim bài cảm thấy hứng thú thực sự là xảo ta cũng cảm thấy rất hứng thú tô cẩm dựa vào thực lực mình muốn làm một vố lớn đúng không được dù sao nàng diệp t h i ể u hoa cũng là nhàn rỗi không chuyện gì làm theo nàng chơi hết chương này chương 600, 600 quân doanh thần thoại 14, ờ sáu càng hứa huấn luyện viên trước kia cũng không gặp n g ư ờ i cảm thấy hứng thú diệp thiêu hoa nói đổ núi vậy liền đổ núi buổi tối sau khi cơm nước xong đều không có cùng tô cẩm người đi đường kia một dạng đi ngủ như thường lệ chót lọt toàn bộ quốc tế trại huấn luyện thi tuyển đều lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu tô cẩm thông qua bản thân một cửa ải kia về sau liền bắt đầu đi tới nàng để cho người ta chiếm lãnh đạo thứ hai cửa ải bên này là tiểu đội ba người chiếm lĩnh nàng cực kỳ rõ ràng bản thân năng lực tự phụ cho rằng sẽ không có người so với nàng càng rõ ràng hơn tất cả cửa ải vị trí cho nên mới đến nơi này về sau tô cẩm thẳng vào cửa ải nội bộ hướng về phía bên trong ngồi dưới đất huấn luyện viên ở trên cao nhìn xuống nói đến vừa ải lấy nàng trọng sinh trước địa vị những cái này huấn luyện viên xa xa là so ra kém cho nên đối với mấy cái này huấn luyện viên tự nhiên cũng không có quá nhiều tôn kính huấn luyện viên vạn lông này nhìn hắn một cái ngươi muốn vừa tải tô cẩm lại hiểu lầm huấn luyện viên ý tứ cho rằng huấn luyện viên xem thường nàng ngay sau đó hất cầm lên ở trên cao nhìn xuống nói một câu ta là tô cẩm nàng biết rõ loại này t h i tuyển là sẽ có video thu chắc hẳn hiện tại nàng sự tích đã truyền khắp q u â n doanh mặc dù tô cẩm sợ phiến p h ứ c nhưng kiếp trước cũng không phải là không có bị người ánh mắt truy đuổi qua cũng không thèm để ý những cái này thậm chí còn nghĩ đến có thể phân tích ra còn lại tất cả cửa ải từ quốc tế trại huấn luyện tuyển bạt đến bây giờ từ cổ trí kim đoán chừng cũng chỉ có một mình nàng nàng nên phá tuyển chọn này thi đấu ghi chép lúc đầu cho là nàng nói tên về sau vị huấn luyện viên này sẽ kinh ngạc hoặc là không dám tin nhìn xem nàng lại không nghĩ tới nàng báo tên mình về sau vị huấn luyện viên này chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn nàng một cái cũng không có nửa điểm kích động hoặc là lộ ra vẻ gì khác thậm chí chỉ cho nàng một cái bình thản a chữ huấn luyện viên ngươi không nghe thấy tô cẩm nói muốn v ư a t tại sao tô cẩm chân cho long phi lập tức nói không cần sông huấn luyện viên tiếp tục ngồi dưới đất suy nghĩ nhân sinh đã có người hoàn mỹ thông quan không có thể bài còn làm dư nghe được có người hoàn mỹ thông quan tô c ẩ m s ư n g sở nàng vô ý thức muốn nói làm sao có thể nhưng suy nghĩ một chút có thể là có người đánh bậy đánh bạ lại tới đây anna ở nội tâm ý nghĩ không có lưu thêm mà là đi dưới một cửa ải cửa ải bị người hoàn mỹ thông qua đã không mở ra xin lỗi hứa huấn luyện viên mỉm cười nhìn tô c ẩ m liếp mắt tô cẩm lúc này trong lòng xuất hiện một loại sự tình không còn chính mình trưởng khống bên trong sợ hãi một đường hai đạo cửa hải coi như xong liên tiếp sáu đạo cửa hải đều bị người thông qua long phi đều cảm giác được không được bình thường ngay từ đầu dương dương đắc ý đến bây giờ sợ không thôi tô cẩm cuối cùng là chuyện gì xảy ra ta không biết hẳn là cửa hải bản thân xảy ra vấn đề tô cẩm tuyệt đối không tin nơi này còn có người so với chính mình lợi hại có thể phân tích ra so với chính mình chuẩn xác hơn con số thậm chí sớm một bước hoàn mỹ t h ô n g quan tô cẩm vẫn luôn rất lợi hại nàng nói như vậy mấy cái khác trong lớp người đều rất tín nhiệm nàng lời nói dù sao bọn họ trong nhận thức biết lần này mười cái trong lớp không có người so tô cẩm còn lợi hại hơn lúc này chính là nửa đêm tô cẩm liên tiếp tìm tới mười cái cửa ải đều xảy ra vấn đề về sau chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thể lực ngày mai lại tìm còn lại cửa ải nhưng mà ngay vào lúc này trong núi vang lên tiếng còi xe sau đó chính là máy bay trực thăng mang theo khuyết đại âm thanh tới khẩn cấp thông chi bởi vì một ít nguyên nhân lần chọn lựa này thi đấu sớm kết thúc mời các vị học viên đi theo máy bay trực thăng phương hướng xuống núi sớm kết thúc đây chính là trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua sự tình ta nghe nói là có người đem cửa h ả i tất cả đều thông qua được cho nên tổng tư lệnh mới có thể thông chi sớm kết thúc câu nói này bị tất cả mọi người hoài nghi làm sao có thể ngươi nghĩ nhiều rồi a tất cả đều hoàn mỹ thông quan liền xem như tô cẩm cũng làm không được a đúng a nếu là này cũng có thể toàn thông nốt cái kia còn là người sao tô cẩm bốn là còn chút sợ hãi tại nghe được câu này thời điểm thở dài một hơi nàng cảm thấy một ít nguyên nhân chính là cửa hải xảy ra vấn đề nghe tiểu đội ba người nói chuyện nàng khinh thường cười một cái làm sao lại có người hoàn mỹ thông quan nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu l i ê n hải thứ nhất độ khó tại quốc tế sân huấn luyện cũng là chỉ có bảng xếp hạng ba vị trí đầu mới có thể hoàn bị thông quan không nghĩ tới tô cẩm sẽ biết quốc tế sân huấn luyện sự tình tất cả tân sinh đối với nàng thần bí trình độ lại có một cái nhận biết cùng bọn hắn không giống nhau nhìn xem cửa hải các quân quan nghe được câu này về sau trực tiếp ngồi thẳng thăng máy trở về một cái máy bay trực thăng đại khái ngồi bảy tám người người cũng bị đả kích ra các huấn luyện viên gặp được về sau đều lẫn nhau ôm lẫn nhau cổ vũ đúng không ta còn tưởng rằng chỉ một mình ta đâu quá biến thái quả thực không phải người không đúng nàng cá nướng vẫn rất tán ngon tô cẩm đám người sau khi xuống núi liền phát hiện lần chọn lựa này thi đấu tổng chấp hành quan đứng ở một cái bên bàn mặc dù chỉ là đứng quay lưng về phía bọn họ tô cẩm cũng thấy rõ cái khuôn mặt kia đột nhiên trong lòng cuồng loạn đây không phải là đám người đếm rõ sau khi gọi xong nam nhân mới gỡ xuống non lính nhìn xem bọn họ phương hướng hiện tại bắt đầu điểm nhẹ thẻ bài một lớp một lớp đến tô cẩm không có trước hết nhất đi nàng về sau chỉ có áp chụp mới là hấp dẫn người ta nhất chú ý chớ ba bốn năm sáu bảy tám tiểu đội nộp lên về sau tô cẩm mới chấn định đứng ở trước mặt nam nhân vung xuống bản thân lấy được thẻ bài số lượng nàng hiện tại có một cái kim bài ba cái ngân bài bốn cái đồng bài hai cái ngân bài cùng ba cái đồng bài là trước đó thu hoạch được mặt khác vàng bạc đồng là nàng thông qua được một cửa ải lại không nghĩ rằng đằng sau một cửa ải đều không có bất quá cộng lại tổng cộng mười lăm p â n trong nội tâm nàng cho rằng hiện tại tất cả cửa hải đều mất hiệu lực cho nên nàng vốn có bài chữ là tất cả trong lớp nhiều nhất nghĩ tới đây nàng trực tiếp ngước mắt chấn định tự nhiên nhìn xem trước mặt nam nhân báo cáo xếp đằng sau có thể không cần nhìn nhưng mà nàng vừa nói xong thì có một đường huệ vải thanh âm vang lên đ ư ờ n g a còn có chúng ta tô cẩm vừa quay đầu lại liền thấy diệp thiều hoa đ ắ n g người vậy các ngươi đến giao thẻ bài a tô cẩm đối với diệp thiều hoa bọn họ tìm được cái kia phúc lợi nhốt vô cùng k i n h thường chỉ là nghiêng người trong lòng cũng không cho rằng bọn họ có thể xuất ra cái gì thẻ bài mấy cái khác đám người cũng cùng tô cẩm không sai biệt lắm ý nghĩ diệp thiều hoa không nhanh không chậm đi tới một bên sau đó từ trong túi quần trực tiếp móc ra một cái túi ào ào ào một đống thẻ bài rơi xuống diệp cha không vui còn có một cái kim bài tại tô cẩm nơi đó mặc dù chỉ có sáu chương nhưng hôm nay cũng là một vạn ba ngàn chữ một ngày a nhìn thoáng được tâm liền bỏ phiếu phiếu nha hoa hoa điên cùng ngày mai tiếp tục ngủ ngon ngày mai gặp hết chương này chương sáu trăm linh một sáu trăm linh một quân doanh thần thoại 15, một ư ơ i năm một càng trên thực tế tại diệp thiều hoa giao thẻ bài thời điểm trên sân trên cơ bản không có người nào chờ mong nhưng lại có không ít người trong mắt chứa r ộ n g n i ệ m mai long phi khi nhìn đến diệp thiều hoa vậy mà theo sát lấy tô cẩm giao thẻ bài thời điểm còn k h ô n g t ừ cùng bên người tiểu đội ba tiểu đội t r ư ở n g thấp giọng nói nàng chẳng phải là vận khí tốt tìm được phúc lợi cửa hải sao làm sao dám tại tô cẩm đằng sau giao thẻ bài mặc dù lần này cửa hải sớm kết thúc nhưng long phi cũng biết bọn họ đi theo tô cẩm nhất định là hãng nhất chính là đáng tiếc nếu không phải là cửa hải xảy ra vấn đề hiện tại chúng ta khẳng định có không ít thẻ bài long phi còn có nguyên tiểu đội một đi theo tô cẩm người đều không khỏi nhỏ giọng thảo luận tiểu đội ba tiểu đội trưởng cũng gật gật đầu hắn đi theo tô cẩm đằng sau nhìn thấy tô cẩm không đến hai giờ liền phân tích ra núi bên trên các h cục đã bị tô cẩm hoàn toàn khuất phục cửa ải xảy ra vấn đề tiểu đội ba tiểu đội trưởng đối chính đi theo diệp t h i ể u hoa trở về vương tiến phong nói bằng không thì vậy ngươi sẽ thấy tô cẩm trong tay đống lớn đồng bài cùng ngân bài kim bài cũng sẽ không chỉ có như vậy một hối ngày đó tại cái kia cửa ải bên cạnh ngươi liền không nên đi ngươi tự mình thấy được nàng phân tích ra tất cả cửa ải về sau liền có thể cảm nhận được nàng mạnh bao nhiêu vương tiến phong nghe vậy ngước mắt nhìn tiểu đội ba tiểu đội trưởng liếc mắt không nói gì tiểu đội ba tiểu đội trưởng có chút kỳ quái nhìn vương tiến phong kinh ngạc tại vương tiến phong dĩ nhiên là cái biểu tình này ngươi đừng không tin ta không có không tin vương tiến phong n ở nụ cười xem trước một chút ta có cái gì tốt nhìn tiểu đội ba tiểu đội trưởng đối với đi lên phía trước diệp thiều hoa cũng không thèm để ý vương tiến phong cùng tiểu đội mười tiểu đội trưởng cũng là đi theo diệp thiều hoa đằng sau trở về long phi tự nhiên thấy được nguyên lai、like、các ngươi là đi tìm diệp thiếu hoa thế nào hiện tại có hay không hối hận trước kia đắc tội ta long phi cùng tiểu đội mười tiểu đội trưởng có khúc mắc cũng chính vì vậy tô cẩm tại triệu tập tất cả mọi người thời điểm long phi tận lực để cho tiểu đội mười tiểu đội trưởng rời đi hiện tại tất cả mọi người biết rõ long phi là tô cẩm đắc ý nhất tay trái tay phải những người này e ngại tô cẩm tự nhiên cũng đối long phi cũng khách khí rất nhiều nếu là trước đó tiểu đội mười tiểu đội trưởng nghe được long phi câu nói này nhất định sẽ mười điểm phẫn nộ nhưng bây giờ hắn chỉ là nhẹ nhàng đối với long phi nợ nụ cười hối hận làm sao có thể ta phải cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi không có cần ta thật nếu không phải là long phi hắn làm sao có thể ôm vào diệp thiều hoa đầu này đùi đâu hắn đây là cùng diệp thiều hoa ở chung một chỗ cho nên điên rồi đi long phi nhìn thấy tiểu đội một ư ơ i tiểu đội trưởng dạng này nghiêng đầu hướng về phía bên người lớp bốn tiểu đội trưởng đến đừng cho là ta không biết bọn họ ban một cái thẻ bài đều không có nếu không phải là cửa hại xảy ra vấn đề chúng ta nhất định cầm tới rất nhiều ngân bài nện ở trên mặt hắn long phi câu nói này nói xong lúc đầu cho rằng lớp bốn tiểu đội trưởng những người này nhất định sẽ như trước kia trả lời như vậy hắn lời nói nhưng mà hắn lại không có đạt được lớp bốn tiểu đội trưởng trả lời hắn hết sức kỳ quái cũng ngay vào lúc này hắn chợt phát hiện vốn là còn chút bạo động quân đội lúc này yên lặng đến liền một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe thấy giống như liền tiếng gió đều ngừng như vậy một cái trước mắt lớp bốn tiểu đội trưởng không có trả lời tiểu đội hai từ rõ lại là hảo tâm nhắc nhở một lần long phi long phi ngươi xem một chút phía trên lại nói từ rõ đưa tay chỉ một lần giao thẻ bài địa phương diệp t h i ề u hoa giao thẻ bài có cái gì tốt nhìn có thể một giây sau cả người sửng sốt một đôi mắt trợn thật lớn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao các lớp khác người bên trong lại là dạng này biểu lộ thi tuyển đã tổ chức qua rất nhiều lần bọn họ tại tham gia thời điểm liền cùng trước kia tham gia qua tiền bối bộ huấn luyện viên thi tuyển khó khăn nhất địa phương chính là phân tích tất cả cửa ải địa điểm sau đó chính là tìm tới thức ăn nước uống bảo trì bản thân trạng thái đỉnh cao nhất đi vừa tải long phi bọn họ đều ghi nhớ một chút bảo đồng tranh bạc về phần kim bài đối với bọn hắn mà nói quá khó khăn liền xem như tô cẩm cũng không có cảm thấy bản thân có thể được tất cả kim bài cho nên tại tô cẩm có thể phân tích ra nhiều như vậy cửa ải khi đó các lớp khác người bên trong đều xuống ý thức nghe theo tô cẩm mệnh lệnh vốn là không thể vào quốc tế trại huấn luyện có thể tại tô cẩm trước mặt x o á t mặt về sau nàng trở thành quốc tế trại huấn luyện cường giả còn có thể đến dưới tay nàng làm binh mà thi tuyển t r ư ớ c kia tốt nhất một giới bất quá là chiếm được ba miếng kim bài lần này bởi vì tô cẩm muốn làm một phen đại động tác cho nên bọn họ đều xuống ý thức cảm thấy nếu là cửa ải không có hư mất tô cẩm nhất định có thể được ba miếng trở lên kim bài phá lịch sử ghi chép ở tại bọn hắn trong ý thức tô cẩm lợi hại đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng tô cẩm đều nói cửa ải hỏng lấy không được thẻ bài cho nên bọn họ trong nhận thức biết cửa ải đúng là hỏng cho nên huấn luyện viên mới sớm để cho bọn họ xuống núi có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì bọn họ vậy mà nhìn thấy diệp thiều hoa từ trong một cái túi vải móc ra một đống thẻ bài con mẹ nó tất cả đều là kim bài kim bài kim bài đỉnh đ ầ u đèn lớn phản xạ dưới kim bài phản xạ ra chói mắt lãnh mang cửa ải không phải hỏng sao làm sao trong tay nàng tất cả đều là kim bài cái thế giới này quá điên cuồng long phi còn có tiểu đội ba tiểu đội trưởng những người này trong đầu trước tiên hiện lên chính là cái này suy nghĩ phụ trách số thẻ bài tính toán cảnh vệ viên cũng bị giật mình dù hắn từ theo dõi biết do nữ nhân này trong tay có không ít thẻ bài có thể nhìn đến trong tay nàng nhiều như vậy thẻ bài thời điểm vẫn là trọn vẹn xứng sở thời gian thật dài mới phản ứng được sau đó liền thấp mắt bắt đầu số kim bài càng số càng là kinh tâm diệp tiểu đội trưởng tổng cộng chiếm được ba mươi lăm miếng kim bài tổng cộng một trăm năm mươi điểm lần này cửa ải chỉ có ba mươi lăm bình thường cửa ải còn có một đạo ẩn tàng phúc lợi cửa ải cộng lại tổng cộng ba mươi sáu miếng kim bài lúc đầu có một cái tại vương tiến phong nơi đó nhưng là vương tiến phong tại diệp thiều hoa nói chỉ đối với kim bài có hứng thú thời điểm lập tức cầm trong tay kim bài dâng lên cho nên diệp thiều hoa trong tay có ba mươi lăm miếng miếng kim bài phía dưới mấy cái ban bao quát những quân quan kia nguyên một đám vẫn là không dám lên tiếng bị sợ báo cáo chúng ta cũng tới giao thẻ bài t i ế n tĩnh t r ả n g diện bên trong một thanh âm vang lên theo đạo thanh âm này vương tiến phong đi về phía trước mấy bước sau đó từ trong túi quần móc móc móc hai lần sau đó đem một đống thẻ bài đặt ở tô cầm bên trái báo cáo xếp còn có chúng ta hết chương này chương sáu trăm linh hai sáu trăm linh hai quân doanh thần thoại mười sáu hai cảng lần này nói chuyện là tiểu đội mười tiểu đội trưởng tiểu đội mười tiểu đội trưởng cũng đúng là lần này tất cả trong ban thực lực kém cỏi nhất một cái hãn tại những cái kia người không có tiếng trong ánh mắt đi đến dịp thiều hoa bên người hào hào hào buông xuống một đống thẻ bài vương tiên phong mười lăm miếng ngân bài mười hai miếng đồng bài năm mươi bảy điểm tiểu đội mười tiểu đội trưởng mười bốn miếng ngân bài mười ba cái đồng bài năm mươi lăm điểm lại thêm trước đó tô cẩm cùng phía trước mấy cái đám người giao thẻ bài ba mươi sáu miếng kim bài ba mươi sáu miếng ngân bài ba mươi sáu miếng đồng bài sử thượng lần thứ nhất tất cả đều t ề t i ể u bá Ở đây vô luận là u ậ n l học huấn viên vẫn là huấn luyện viên, luyện là trần ấ t mắt tụ tập thiểu t cả mọi người diệp người kia ánh hoa đều ở ba ê viên, n người. Mà đã sớm biết đây hết các huấn luyện nhìn cũng cùng khẩn trương không nói lời nào bọn cùng giao thời lời biết bài điểm, dài một hơi. Cuối cùng đem thẻ bài Mà sớm một mực một đem móc là đã đây đều Đây hết thẻ thấy tất thẻ rốt thở thẻ tất t họ các cả cục cả ra. r huấn luyện viên đúng vậy à hứa huấn luyện viên nhìn xem ba bốn c h ở ban những học viên kia há to mồm còn chưa kịp phản ứng bộ dáng rốt cục cảm giác được tâm tình có chút phẳng nhất định cuối cùng kết thúc cái này đáng chết thi tuyển những cái này các huấn luyện viên cũng là bị diệp thiều hoa cái kia xông quan tốc độ đả kích đến nói như thế nào đây thân là một giáo quan dựa theo quốc tế trại huấn luyện bố trí ra cửa ải vậy mà chỉ đơn giản như vậy nhẹ nhõm bị dưới tay học viên phá giải còn có so với cái này càng đả kích sao cho nên những người này nhìn thấy diệp thiều hoa xuất ra tất cả thẻ bài về sau mới cảm giác được trên người áp lực giảm ít một chút rốt cục không còn bị nàng dùng tinh thần làm đủ có thể ngay sau đó trong bọn họ tâm lại dâng lên một trận cảm giác bất lực cảm giác ba mươi lăm miếng kim bài lần này diệp thiều hoa điên cuồng lên bộ dáng thật là đáng sợ ba mươi lăm miếng kim bài toàn bộ cửa ải cũng bất tài ba mươi sáu miếng kim bài à. nếu không phải diệp thiều hoa nhận được tin tức thời điểm tô cẩm đã chiếm lĩnh một cái cửa ải bọn họ lại không chút nào hoài nghi diệp thiều hoa có thể cầm tới ba mươi sáu miếng cửa ải hứa huấn luyện viên ta nhớ được ngươi là vân đội thủ h ạ trần huấn luyện viên trợt nhớ tới vấn đề này ngươi nên biết rõ lần trước quốc tế trại huấn luyện số liệu sao hứa huấn luyện viên ánh mắt không có từ diệp t h i ể u hoa đám người kia trên người thu hồi quốc tế trại huấn luyện tất cả tuyển bạt cửa ải đều là giống nhau bởi vì nghe nói năm nay chúng tuyển người có mấy cái phi thường lợi hại cho nên lần này quốc tế trại huấn luyện đặc biệt điều chỉnh cửa ải độ khó chính là vì không cho những cái này người mới tự mãn trên thực tế từ trại huấn luyện bắt đầu đến bây giờ trong lịch sử tân sinh số liệu mạnh nhất là lấy đến chín kim bài hai mươi ba miếng ngân bài hai mươi bảy miếng đồng bài thật không nghĩ đến diệp thiều hoa lại còn biến thái lấy được ba mươi lăm miếng kim bài một trăm năm mươi điểm thi tuyển thứ nhất vân sinh cuối cùng giải quyết dứt khoát tất cả lớp vẫn là không có nói chuyện bên cạnh hắn trung niên nam nhân từ vừa mới bắt đầu trên mặt cười liền không có dừng lại thứ nhất quân đội còn chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này học viên sau đó thân thiết nhìn về phía diệp thiều hoa diệp học viên ngươi có cái gì kinh nghiệm muốn chia sẻ cho mọi người sao kinh nghiệm diệp thiều hoa nhữ mày n g ư ơ i muốn ta chia sẻ kinh nghiệm có phải hay không có cái gì không thể chia sẻ trung niên nam nhân lúc đầu muốn nói không muốn nói chuyện có thể không nói dù sao đây là mỗi cái lính đặc trùng bí mật không phải tự nhiên vui lòng chia sẻ diệp thiều hoa cắt đứt hắn sau đó nghiêng người nhìn xem đằng sau cái kia một đám học viên ngoắc ngoắc môi một nhóm học viên lập tức vót nhọn lỗ thai bắt đầu nghe nàng nói chuyện kim bài s ắ c thực so ngân bài đồng bài đẹp mắt diệp thiều hoa cười h i ế p mắt nhìn xem đám người này sớm biết kim bài đẹp mắt như vậy ta nên ra tay t r ư ớ c thì chiếm được lợi thế không nên do dự một chút nên tại ngày đầu tiên liền cầm xuống tất cả kim bài bọn chiến hưu các ngươi nhớ kỹ về sau nên hạ quyết định thời điểm liền không nên do dự bằng không thì liền sẽ giống như ta vậy chỉ lấy được ba mươi lăm miếng nàng một mực đối với cái viên kia không có lấy đến kim bài tâm tâm nhậm niệm hứa huấn luyện viên trần huấn luyện viên những người khác trung niên nam nhân càng nghe diệp thiều hoa lời nói khỏe miệng lại càng run rẩy có thể có thể diệp học viên không cần nói nữa hắn làm sao quên cái này từ giữa t r ư a đến tối liền quét sạch tất cả cửa hải người căn bản là không thể dùng thường nhân phương thức tư duy phán đoán cái kia ta có thể về nghỉ ngơi sao diệp t h i ê u hoa hỏi một câu vân sinh thu hồi ý cười khôi phục trước kia nghiêm túc ân ngươi còn có chín cái mang vào quốc tế trại huấn luyện tư cách đem tên người báo lên diệp t h i ê u hoa đều không do dự một lần trấn tuyết lục cảnh lại thêm một cái vương tiến phong a vân sinh nhìn nàng tốc độ báo nhanh như vậy không khỏi nhìn nàng một cái bất quá không nói gì để cho cảnh vệ viên đem danh sách nhớ kỹ liền cái này ba người liền trung niên nam nhân cũng không khỏi cấp bách còn có bảy cái danh ngạch lãng phí sao đúng vậy a diệp thiều hoa cười tủm tịm ta chỉ tín nhiệm cái này ba người trung niên nam nhân há mổm có thể hắn lúc đầu muốn nói ngươi chỉ đem ba người tại quốc tế trại huấn luyện sẽ ở vào yếu thế có thể vừa nghĩ tới diệp thiều hoa cái kêu biến thái sức chiến đấu lập tức liền không có lời có thể nói ba ngày sau mang theo ngươi tuyển định người tại quân đội ngoài cửa chờ ta vân sinh cuối cùng nói diệp thiêu hoa gật đầu ngay sau đó quay người đi ra phía ngoài trần tuyết cùng lục cảnh đi theo nàng đằng sau ba người tại chỗ có người nhìn soi mói nhảy lên tới đón bọn họ xe chờ bọn hắn rời đi đám này huấn luyện viên còn có các học viên mới t ỉ n h hồn lại lúc đầu nói chuyện hành động lệnh dừng lại quân đội lúc này lại sôi trào ba ba mươi lăm miếng kim bài lớp bốn những người kia cả đám đều giống như giống như điên ta chúng ta quân doanh lại có người có thể cầm tới ba mươi lăm miếng kim bài đáng sợ nguyên lai、like、nàng trước đó đều che giấu thực lực sao nàng lợi hại như vậy coi như xong có thể cái kia vương tiến phong cùng tiểu đội mười tiểu đội trưởng làm sao cũng lợi hại như vậy vậy mà đều có thể cầm tới ngân bài đồng bài cái này cũng thật là đáng sợ a vốn đang vạn chúng chú mục tô cẩm tại diệp thiều hoa sau khi xuất hiện cơ hồ bị tất cả mọi người không để mắt đến nàng không cùng những học viên kia một dạng khiếp sợ không thôi mà là điên cuồng nắm đ u ộ t ngón tay lẩm bẩm nói điều đó không có khả năng nơi này tại sao có thể có người có thể liên tiếp xông qua ba mươi lăm n ố t vẫn còn so sánh ta tìm được trước những cái này cửa ả i liên quốc tế trại huấn luyện đều trên cơ bản không có người có thể làm được dạng này nàng câu nói này để cho ba bốn ban những người kia rốt cục đem ánh mắt chuyển qua bị lãng quên tô cầm trên người sớm biết diệp thiều hoa mạnh như vậy chúng ta liền không nên tiểu đội năm tiểu đội trưởng nói đến đây tất cả mọi người biết do hắn muốn nói điều gì những người khác mặc dù không có mở miệng nhưng trên cơ bản cũng là nghĩ như vậy bọn họ vốn cho là tiểu đội một người mạnh nhất là tô cẩm hiện tại xem ra trên thực tế là diệp thiều hoa a chờ chút nếu như lợi hại nhất người là diệp thiều hoa vì sao long phi chờ người lựa chọn tô cẩm từ bỏ diệp thiều hoa vừa mới diệp thiều hoa trong tay có mười cái danh lệch nhưng bây giờ nàng tình nguyện lãng phí cũng không cho tiểu đội một những người kia nếu như lúc trước tiểu đội một không có lựa chọn vứt bỏ diệp thiều hoa đi hiện tại nên cùng trần tuyết lục cảnh một dạng a nghĩ như vậy bọn họ ánh mắt tự nhiên chuyển qua tô cẩm còn có long phi bọn người trên thân tiểu đội ba lớp bốn những người này ở đây biết rõ long phi bọn họ có thể đi theo tô cẩm lăn lộn thời điểm đã từng đối với bọn họ không ngừng hâm mộ lúc ấy bọn họ cho rằng đi theo tô cẩm có thể đi vào quốc tế trại huấn luyện hơn nữa tô cẩm đội ngũ chưa đầy trừ bỏ long phi những người này còn có ba cái vị trí nếu là tại tô cẩm trước mặt biểu hiện xuất chúng nói không chừng liền bị tô cẩm nhớ k ỹ đâu nhưng giờ phút này diệp thiều hoa ba mươi lăm miếng kim bài phóng tới nơi này trên sân hối hận nhất hẳn là l o n g phi đám người a dù sao khi đó nếu là không có vứt bỏ diệp thiều hoa hiện tại cũng là có thể đi vào quốc tế trại huấn luyện dùng đầu ngón chân nghị cũng có thể biết long phi những người này hiện tại có bao nhiêu hối hận long phi một chuyến này vốn là tiểu đội một người tự nhiên phi thường hối hận bọn họ nguyên một đám đến bây giờ còn giống như một c ỏ gỗ l i ê n tô cẩm phản ứng đều không có lo lắng tiểu đội ba tiểu đội trưởng nhìn xem vương tiến phong cũng hết sức ghen tỵ rốt cục cũng hiểu rồi trước đó vương tiến phong tại sao có cái kia phản ứng vương tiến phong ngươi kỳ thật đã sớm biết diệp tiểu đội trưởng thực lực a khó trách ta mời ngươi thời điểm ngươi chết đều không đáp ứng hắn cùng người khác không giống nhau vương tiến phong trước đó còn nhắc nhở tiểu đội ba tiểu đội trưởng một đợt đáng tiếc khi đó tiểu đội ba tiểu đội trưởng căn bản cũng không có nghe vào lúc này nhìn thấy vương tiến phong vậy mà có thể bị diệp thiều hoa cùng một chỗ mang vào quốc tế trại huấn luyện trong lòng của hắn trên thực tế cũng hối hận không thôi nghĩ đến lúc đó tiểu đội ba tiểu đội trưởng còn nói với vương tiến phong ngươi sẽ hối hận tiểu đội ba tiểu đội trưởng xấu hổ cực bất quá thực lực ngươi cũng không tệ đi theo diệp tiểu đội trưởng cùng một chỗ lại còn có thể cầm tới năm mươi bảy điểm tiểu đội ba tiểu đội trưởng thở dài một tiếng xem như vậy vương tiến phong có thể bị diệp thiều hoa chọn chúng cũng có thực lực mình nguyên nhân trần huấn luyện viên đám người lúc đầu cũng phải mang theo bọn họ rời đi nghe được tiểu đội ba tiểu đội trưởng lời nói trần huấn luyện viên bước chân dừng một chút hơi kinh ngạc nhìn tiểu đội ba tiểu đội trưởng liếc mắt chờ chút ngươi sẽ không cho rằng vương tiến phong cùng tiểu đội mười thẻ bài đều là mình cầm tới trần huấn luyện viên diệp thiều hoa để cho chúng ta khó chịu chúng ta không dám động nàng cũng chỉ phải để cho các ngươi khó chịu khó chịu hết chương này chương 603, 603 quân doanh thần thoại 17, ờ ba cảng nghe được trần huấn luyện viên lời nói những người khác vô ý thức đều sửng sốt một chút bằng không thì sao phúc trần huấn luyện viên gặp bọn họ một mặt mộng bộ dáng xác định bọn họ là thật không biết các ngươi sẽ không đều còn không biết diệp thiều hoa từ một buổi chiều đến tối đ ê m cả tòa núi đều cho đổ rồi à? đúng vậy à, diệp tiểu đội trưởng không muốn ngân bài cùng đồng bài ta theo tiểu đội mười tiểu đội trưởng thảo luận một lần còn kém không nhiều đem đồng bài cho ngân bài chấm điểm vương tiến phong khoe miệng đều nhanh liệt đến sau h a i Khẻ khác hắn bài cũng là người khác giúp cũng được sự trần huấn luyện viên rốt cục nhịn không được hỏi bản thân nghi ngờ nhất vấn đề nói đến các ngươi ngày đầu tiên còn rất tốt vì sao ngày thứ hai đột nhiên muốn làm như thế có cái gì chỗ không đúng sao tiểu đội ba đám người không khỏi nhìn về phía trần huấn luyện viên nào chỉ là không đúng diệp thiêu hoa vốn là tùy ý vẩy nước chót lọt còn đặc biệt cho các ngươi lưu lại không ít cửa ải bằng không thì lấy nàng thực lực kia một đường đi xuống các ngươi một cái có thể bài cửa ải đều không gặp được có thể các ngươi ngược lại tốt ngày thứ hai nhất định phải làm cái gì lũng đoạn các ngươi thực lực không đủ cũng không cần nháo động tính lớn như vậy được không nếu không phải là các ngươi dạng này nàng cũng sẽ không tức g i ậ n đến trong đêm đổ núi còn để cho chúng ta những cái này v u ấ n luyện viên bị đả kích thương tích đầy mình đương nhiên một câu cuối cùng này trần huấn luyện viên không có nói ra nguyên lai、like. là dạng này sao tiểu đội ba tiểu đội trưởng còn có long phi cuối cùng từ trần huấn luyện viên nơi này đã biết trần tướng câu này một mực đứng ở một bên tô cẩm cũng nghe đến đằng sau trần huấn luyện viên còn lại nói cái gì nhưng tô cẩm đã hoàn toàn không dám nghe tiếp nữa trọng sinh đến nay sao n à n g một mực vì chính mình là quốc tế trại huấn luyện mười vị trí đầu mà tự đắc vẫn còn xem thường tham gia tuyển b ạ t những người này thậm chí tại diệp thiều hoa phát bệnh thời điểm từ bỏ nàng thật không nghĩ đến bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả tại diệp thiều hoa trước mặt thật cái gì cũng không tính người ta ngay từ đầu căn bản không hề muốn cùng với nàng so không phải khinh thường nàng diệp thiều hoa là thật không có đưa nàng để ở trong lòng mặc dù tô cẩm một mực nói không có đem diệp thiều hoa để vào mắt nhưng diệp thiều hoa ở trước mặt nàng cầm tới một cái kim bài thời điểm tô cẩm vẫn là cùng với nàng phân cao thấp đứng lên còn muốn lũng đoạn tất cả cửa ải nhìn thấy chung quanh huấn luyện viên cùng các học viên như có như không ánh mắt tô cẩm rốt cục nhịn không được trước một bước rời khỏi nơi này ba ngày sau vân sinh đem diệp thiều hoa một chuyến này bốn người mang đi quốc tế trại huấn luyện quốc tế trại huấn luyện ở một cái rừng mưa nhiệt đới một bên kiến trúc m ộ ư ơ i điểm to lớn máy bay hạ cánh chuyển máy bay trực thăng bọn họ rốt cục ở một cái to lớn bên cửa ngừng lại sau đó giao cho ba người mỗi người một chuỗi mã hóa từ 25.101 đến 25.104. biểu thị từ quốc tế trại huấn luyện đến nay thành công tiến vào quốc tế trại huấn luyện nhân số nơi này chính là toàn cầu đỉnh phong lính đặc trùng lúc này quốc tế trại huấn luyện phần lớn người đều ở huấn luyện người đúng không đặc biệt nhiều vân sinh đem bọn hắn đưa đến một cái hành lang đây chính là trong đó cao cấp nhất một trăm tên lính đặc trùng phía trên mỗi người cũng là từng cái quốc gia từng cái thế lực lôi kéo đối tượng năm nay có năm cái lính đặc trùng v ẫ n lạc cho nên bây giờ còn có chín mươi lăm đến một trăm năm cái danh l ạ c h các ngươi năm nay có cơ hội tranh đoạt cái này năm cái danh l ạ c h hành lang rất dài lúc bắt đầu thời gian có năm cái địa phương chống chỗ đến đằng sau thời điểm cách mỗi nửa mét liền có một người quân trang chiếu cùng một chuỗi mã hóa phía dưới chính là c ậ n kẽ giới thiệu nhất c h ấ n nhiếp cuối cùng ba cái danh l ạ c h đệ nhất một mươi hai trăm năm mươi sáu ạ sở đệ nhị một mươi năm năm trăm sáu mươi bảy do bớt thứ ba một mươi sáu bảy trăm tám mươi chín hạ thở tạ tệ su cô c h â n tuyết cùng lục cảnh còn có vương tiến phong ba người bị rung động thật sâu đến diệp thiều hoa chỉ là tùy ý liếc qua sau đó liếc mắt nhìn về phía bên người vân s e n h không thấy được tên ngươi vân đội bị giáo huấn luyện doanh tổng giáo đầu đuổi ra ngoài đi theo vân sinh bên người hứa huấn luyện viên thay hắn trả lời một câu vân sinh rõ ràng khục một tiếng hứa huấn luyện viên lập tức ý miệng bất quá hắn nhưng lại rất kỳ quái diệp thiều hoa một chút cũng không để ý bộ dáng không chỉ có đối với quốc tế trại huấn luyện không hiếu kỳ hơn nữa vừa mới lúc đi vào thời gian đi ở phía trước tựa như là diệp thiều hoa không đúng hứa huấn luyện viên lập tức cắt đứt ý nghĩ của mình diệp thiều hoa cho dù là yêu nghiệt cũng sẽ không biết nơi này đi đi vào đi nơi này là tân binh ở t ạ mã m gắn liền với thời gian một trăm ngày huấn luyện tân sinh trụ sở huấn luyện so với những học sinh cũ kia tốt hơn gấp trăm lần vân sinh đem bọn hắn đưa đến tân sinh chỗ hảo hảo nắm chắc mới sinh cơ biết ta sẽ tìm cơ hội xem các ngươi hứa huấn luyện viên n g h e xong kinh ngạc nhìn về phía vân s i n h chẳng lẽ bọn họ không phải đem tân sinh đưa đến nơi này liền xong việc sao trên thực tế chuyến này hứa v u ấ n luyện viên tự mình tiến tới đưa liền tốt vân sinh căn bản cũng không cần đến ai cũng không biết hắn vì sao lại lại tới đây nếu như bị ạ s ờ bọn họ biết rõ con hàng này trở lại rồi sợ l à dọa cho chết bất quá hẳn là diệp thiều hoa thực lực quá mức xuất chúng cho nên mới sẽ lựa chọn tự mình đưa bọn hắn a đối với mình lựa chọn đáp án này hứa v u ấ n luyện viên có chút chần chờ nhưng lại tìm không thấy cái khác có thể thuyết phục bản thân lý do hắn nhìn thấy diệp thiều hoa cái kia một nhóm bốn người vào tân binh ở tạm mà vân đội còn không hề rời đi trong lòng kỳ quái càng nghiêm trọng hơn diệp thiều hoa một nhóm bốn người đã vào tân sinh căn cứ hàng năm quốc tế trại huấn luyện đều sẽ có người hy sinh hoặc là có người không cố gắng bị đào thải bị loại cũng có một số người xuất ngũ về nước làm huấn luyện viên có chừng năm mươi người thao túng chống chỗ năm nay chính là có năm mươi hai người chống chỗ mấy vạn lính đặc trùng đi qua tầng tầng t u y ể n bạc cuối cùng chỉ tuyển chọn năm mươi hai tới nơi này mỗi người cũng là thiên c h i tiêu tử tự nhiên có bản thân ngạo khí diệp thiều hoa cùng trần tuyết bọn họ là ở riêng diệp thiều hoa đến lúc đó nàng ở một tòa nhà đã tới không ít người nàng đến đưa tới một nhóm người chú ý có thể đi vào quốc tế trại huấn luyện nữ binh không phải rất nhiều lại người mới tới lúc đầu đang tán gấu mấy người đều đang quan sát diệp thiều hoa một cái tóc vàng nam sinh đứng lên dùng tiếng anh vừa nói ngươi tốt ta là nd thi tuyển bên trong hạng chót cầm tới bốn mươi ba miếng thẻ bài ngươi là người nước hoa a lần này các ngươi lấy được mấy cái thẻ bài hết chương này chương sáu trăm lẻ bốn sáu trăm lẻ bốn quân doanh thần thoại mười tám bốn càng trong đại sảnh từng đống nên phân tán rất nhiều đoàn thể nghe được ndi tra hỏi cả đám đều tiêm lỗ thai muốn nghe đến diệp thiều hoa trả lời diệp thiều hoa n ở nụ cười đưa tay diệp thiều hoa thi tuyển bên trong lấy được ba mươi lăm miếng thẻ bài nghe được diệp thiều hoa vậy mà chỉ lấy đến ba mươi lăm miếng thẻ bài lúc đầu chú ý diệp thiều hoa người lập tức liền đổi qua ánh mắt không nhìn nữa nàng ngay cả a n d y cũng mười điểm thất vọng bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài chỉ là nợ nụ cười ba mươi lăm cái thẻ bài cũng rất lợi hại nói một câu về sau liền trở về bản thân liên minh tin tức gì đều không có nói với diệp thiều hoa diệp thiều hoa tự nhiên biết rõ là nguyên nhân gì trên thực tế tân binh trại tập trung s á c thực như vân sinh nói tới là cả quốc tế trại huấn luyện địa điểm huấn luyện tốt nhất có tân binh trại huấn luyện có đặc chất địa điểm huấn luyện chia làm tam đại sân bãi a b c ba cái mỗi ngày mở ra hai mươi ba canh giờ mà mỗi cái địa điểm huấn luyện tối đa chỉ có thể đồng thời dung nạp năm người năm mươi hai cá nhân tự do tạo thành ba đến năm người đội ngũ cũng có thể là bản thân một đội dạng này ít nhất cũng có mười một cái đội ngũ nhưng lập tức chính là dạng này địa điểm huấn luyện cũng không phải tất cả mọi người có thể vào tân binh trại tập trung cực kỳ biến thái sử dụng một cái biện pháp mỗi cái địa điểm huấn luyện bên cạnh đều có một cái cửa hải độ hoàn thành không giống với thi tuyển độ hoàn thành nhưng cái này độ hoàn thành là từ cấp một đến cấp m ộ mươi mỗi ngày chỉ có thể tuyển định mình muốn địa điểm huấn luyện nếu là hôm nay có bốn cái tiểu đội muốn đến a sân bãi huấn luyện liền muốn trước vựa tải thẻ thời gian huấn luyện từ độ hoàn thành đến phân xứng có hai loại tình huống loại tình huống thứ nhất buổi sáng bảy giờ bắt đầu vừa tải độ hoàn thành bài danh thứ nhất nhưng không có đạt tới mười cấp tiểu đội có thể phí xứng đến mười sáu canh giờ phi cơ huấn luyện biết còn lại hai giờ liền từ xếp tại ba bốn năm sáu là cái tiểu đội chia đ ề u loại tình huống thứ hai nếu như độ hoàn thành đạt tới mười cấp cái kia cái huấn luyện này sân bãi một ngày này thời gian cũng là cái đội ngũ này xếp tại đằng sau đội ngũ liền xui xẻo một ngày này đều không thể tiến vào tam đại sân bãi cũng bởi vậy đã sớm nhận được tin tức những học sinh mới lại ở huấn luyện bắt đầu trước tìm tới cường thế đồng đội càng là cường thế đồng đội độ hoàn thành thì cũng càng cao những năm qua cũng là thẻ bài thu hoạch được nhiều nhất các tân binh tổ hợp thành cái này đến cái khác tiểu đội mấy cái phi thường cường thế đội ngũ phi thường ăn ý mỗi ngày lựa chọn khác biệt sân bãi cho nên những năm qua cái này ba cái địa điểm huấn luyện trên cơ bản đều bị những đội ngũ này cương chiếm những tân binh khác trên cơ bản mỗi ngày chỉ có đáng thương một hai giờ tân binh ở giữa t r ê n l ệ n h cứ như vậy hiện lộ ra cầm tới thẻ ba à i đại i số trên thực tế b ể mươi lăm cái thẻ bài phóng t ớ i trong quân doanh có thể là phi thường cái khó lường con số nhưng nếu là đặt ở đám này thiền chi tiêu tử trước mặt liền phi thường không đáng chú ý cho nên en d i tại biết rõ diệp thiều hoa chỉ lấy ba mươi lăm cái thẻ bài thời điểm liền lập tức đã mất đi muốn lôi kéo nàng hứng thú người là hoa quốc ca lúc này một cái nam nhân hướng diệp thiều hoa đi tới đối với nàng gãi gãi đầu ngươi tốt ta gọi hứa nặc cũng là người nước hoa ngươi tốt diệp thiều hoa đối với hắn gật gật đầu ngươi có muốn hay không cùng ta tổ đội hứa nặc hướng nàng cười cười ta lấy đến bốn mươi miếng thẻ bài ba cái kim bài mười lăm miếng ngân bài hai mươi hai miếng đồng bài tại quốc gia quân doanh còn phá ghi lại không nghĩ tới ở chỗ này là hạt chót nói thật ta bị đà kích ép quốc hữu người phải cùng ta tổ đội diệp thiều hoa kinh ngạc một lần người xác định cùng ta tổ đội sao ta ba mươi lăm miếng thẻ bài không sai hai cái đồ ăn cũng nên có cái cùng sao ta đi hỏi một chút chúng ta tổ người muốn hay không thêm bạn diệp thiêu hoa còn chưa kịp ngăn cản hứa nặc liền lập tức đi ép quốc đội ngũ đi ép quốc đội ngũ là lũ xỉ ẩn nghe được hứa nặc lời nói không khỏi c a o mày không được thêm bạn một cái cũng rất miễn cưỡng nàng chỉ có ba mươi lăm miếng thẻ bài thực lực tại hạ trở ta sẽ không đồng ý nàng gia nhập hứa nặc không thuyết phục được hắn cũ kết một lần cùng ép quốc đội ngũ thực lực coi như trung thượng nếu như vận khí tốt cách mỗi mấy ngày đều có thể có mười lăm canh giờ thời gian huấn luyện nhưng hắn nhìn xem diệp thiều hoa một người đứng ở trong góc nhỏ không có người phản ứng nàng bộ dáng hứa nặc cảm thấy mình không nên là nhìn như vậy mặt người nhưng lúc này bỗng nhiên cái kia dâng lên một loại phi thường phóng khoáng tình cảm dựa vào cái gì người nước hoa cứ như vậy bị bọn họ xem thường hắn làm sao sẽ bỏ xuống đồng bào cùng quốc gia khác người tổ đội diệp thiều hoa ta mang ngươi bay đi hắn cự tuyệt l ũ s i ân mời đi tới diệp thiều hoa bên người diệp thiều hoa nhiều nhìn hắn một cái cái kia cảm ơn ngươi không cần không cần hớ nạc khoắt tay chúng ta lại tìm ba cái đồng đội a hắn liền là kỳ quái vì sao hắn cái này đồng đội không có một chút điểm kích động cảm giác cái này cùng hắn nghĩ kịch bản hoàn toàn không giống a không cần tìm diệp thiều hoa hướng hắn ngoắc ngoắc môi ta còn có ba cái bằng hữu đợi sáng mai thời điểm sẽ biết hứa nặc vốn còn muốn hỏi một câu nàng lựa chọn ba cái kia đồng đội là ai nhưng nhìn nàng vừa nhìn về phía ngoài cửa thời điểm mặt m à y mười điểm lạnh lùng bộ dáng lập tức liền không dám nói gì tổng cảm thấy cái này mới đồng đội có chút lạnh lẽo cố quạng chính là lúc này bên ngoài lại có một cái tân binh tiến đến bá mà một lần tất cả mọi người ánh mắt hướng tân binh nhìn lại sau đó xôn xao hết chương này chương sáu trăm linh năm sáu trăm linh năm quân doanh thần thoại mười chín nam càng trong â gây n binh mình nên náo nhiệt một chút cũng không có kinh ngạc. Hẳn là quen thuộc bị nhiều người nhìn như cũng bị đối với Diệp thiêu chút thuộc chăm chú vậy. hoa vậy. một t có cửa là lúc nhất thời hẳn là có không ít người nhận biết nàng người đi cùng cái này cao gầy nữ tính chào hỏi cơ hồ mỗi cái đội ngũ người đều đi qua khả năng bởi vì thể năng nguyên nhân trên cái thế giới này quốc tế trại huấn luyện người ngoại quốc có rất nhiều a l i n s nhìn đến trong đại sảnh nghĩ bản thân vây lại người cao gầy nữ nhân lấy xuống bản thân mũ hướng về phía trong đại sảnh người gật đầu tự giới thiệu em mở quốc tân binh lần này lấy được sáu mươi thẻ bài nàng bản thân hoàn tất hoa một tiếng tất cả mọi người kinh hô một tiếng diệp thiêu hoa chú ý tới có người nhỏ giọng thanh âm nói chuyện sáu mươi cái thẻ bài đây là có người tiếng kinh hô thanh âm hẳn là pha trại huấn luyện lịch sử ghi chép a ta đã biết là nàng diệp thiều hoa nghe được bên người một người ngoại quốc kích động thanh âm biết rõ năm nay thi tuyển vì sao khó khăn như thế sao bởi vì nàng trải qua mô phỏng thi tuyển nàng được mười lăm miếng kim bài hai mươi bốn miếng ngân bài hai mươi chín miếng đồng bài các người biết rõ thi tuyển là quốc tế trại huấn luyện cho chúng ta ra vai phù đầu cho nên quốc tế trại huấn luyện tổng huấn luyện viên mời một cái người thần bí tự mình thiết kế cũng thêm mạnh cửa ải thật không nghĩ đến nàng vẫn là lấy được sáu mươi miếng thẻ bài thật đáng sợ lại đổi mới quốc tế trại huấn luyện ghi chép mẹ nó lợi hại như vậy đứng ở diệp thiều hoa bên người hứa nặc nghe được câu này cũng bị sợ ngây người mạnh đến để cho tổng giáo đầu mời người đổi quy tắc sau khi nói xong h ắ n trợt phát hiện bên người mới đồng đội không có âm thanh chẳng lẽ bị sợ ngốc một bên mắt phát hiện mới đồng đội đã thu hồi ánh mắt đang tại túi đầu nhìn xem điện thoại di động tựa như là đang cùng người phát tin tức gì bình tĩnh như vậy bộ dáng để cho h ứ a n ặ c không khỏi không nghĩ lại bản thân có phải hay không quá mức đại kinh tiểu khoái có thể đó là sáu mươi miếng thẻ bài a bị c h ấ n kinh đến trên thực tế một chút cũng không kỳ quái a andy nương tựa theo bản thân đẹp trai quốc người tướng mạo thành công đ ẩ y ra a l i n s trước mặt a l i n s ta là andy lần này lấy được bốn mươi bảy miếng thẻ bài ta trong đội ngũ còn kém một người không biết chúng ta yêu mỹ mà vinh hạnh có thể cùng ngươi làm đồng đội bốn mươi bảy miếng thẻ bài mặc dù nghe được không cao nhưng bởi vì năm nay về độ khó t h ă n g 47 m i ế n g tương đương với những năm qua năm m ư đến năm m ư i miếng được cho những tân binh này bên trong mười vị trí đầu tồn tại cũng chính là bởi vì như vậy nhìn thấy andy tiến lên những người khác không tiếp tục đi nguyên nhân ok alinz nghe được andy lời nói cũng không có cự tuyệt hợp tác vui vẻ nghe được alinz đồng ý gia nhập bản thân đội ngũ andy hết sức kích động mà những người khác mặc dù có đón trước nhưng vẫn là hết sức thất vọng một tòa này lầu có rất nhiều gian phòng hiện tại đã là năm giờ chiều hứa n ặ c nhìn thấy đã chia xong đội ngũ người đi chọn gian phòng liền quay người hướng về phía diệp thiều hoa nói chúng ta đi tuyển hai cái gian phòng đi mặc dù chỉ ở chỗ này một trăm ngày nhưng nơi này là rừng mưa con m u i quá nhiều chúng ta đại khái phải được thường ở tại gian phòng nếu là chọn được lầu một gian phòng đến lúc đó thì có thụ không cần diệp thiều hoa lắc đầu trên người nàng còn đeo một cái quân dụng ba lô liền cả ngày hôm nay về sau chúng ta không ở nơi này hứa nặc s ứ n g sở không ở nơi này còn có thể ở nơi nào ngươi muốn cùng ngươi mang đến những cái kia thủ hạ ở chung một chỗ sao diệp thiều hoa nghe được hắn nói chuyện giống như cười mà không phải cười ngày mai ngươi sẽ biết sau khi nói xong liền không còn có nói nhiều một câu hứa nặc nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ rõ ràng diệp thiều hoa đang suy nghĩ gì sáng sớm hôm sau sáu giờ thời điểm hắn liền dậy sau khi đứng lên đi s ắ t vách gõ cửa phát hiện diệp thiều hoa mới dậy ngươi dậy sớm như thế diệp thiều hoa nơi núi lỏng ngón tay bảy giờ cửa hải mới bắt đầu ta biết chính là cực kỳ hưng phấn trên thực tế năm điểm thời điểm đã có người đi lên dù sao vừa mới đến tân binh trại tập trung mỗi người đều hưng phấn trên thực tế rất bình thường có chút thậm chí kích động một đêm không có ngủ có thể nhìn đến diệp thiều hoa trên mặt một chút cũng không có kích động bộ dáng hớn nặc lại một lần nữa suy nghĩ sâu xa hắn là không phải lại quá đại kinh tiểu quái rốt cuộc là hắn vấn đề vẫn là nàng bạn cùng phòng vấn đề đi đem ngươi tất cả mọi thứ chứa vào trong túi sách cuối cùng diệp thiều hoa chỉ cho hứa n ặ c một câu hứa n ặ c sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến tại sao phải đem tất cả mọi thứ cất vào trong túi sách nhưng mà diệp thiều hoa đi vào đánh răng rửa mặt chờ thu thập xong về sau tất cả mọi người chỉ có hắn cùng diệp thiều hoa là đeo túi đeo lưng đi tìm địa điểm huấn luyện hắn cũng nhìn được diệp thiều hoa nói tới ba cái đồng đội nhìn thấy trần tuyết ba người ăn mặc màu xanh lá quân phục lúc hứa nặc liền hiểu cái này ba người trên thực tế là diệp thiều hoa mang đến m ì n h hơn nữa cái này ba cái đồng đội cũng thu thập xong đồ vật đây là bọn hắn đội ngũ quy củ sao chẳng lẽ sợ đồ vật bị trộm các ngươi vẫn rất thông minh diệp thiều hoa nhìn thấy cái này ba người đều lưng bao khỏa tới không khỏi khiêu mi l ụ c cảnh cười cười hôm qua nghe được huấn luyện quy củ thời điểm chúng ta liền chuẩn bị hôm nay đeo túi đeo lưng tới tìm ngươi hôm nay nghĩ ở nơi đó diệp thiều hoa hỏi trần tuyết lập tức nhấc tay ta đêm qua liền cùng người nghe nghe nói a sân bãi hoàn cảnh tốt nhất diệp thiêu hoa gật đầu được vậy đi thôi h ứ a ngạc sửng sốt một chút chờ chút các người muốn đi a sân bãi bên ngoài mắc lều vải có thể ở bên ngoài mắc lều vải cũng không thể huấn luyện a diệp cha không chúng ta là muốn ở tại a sân bãi hết chương này chương sáu trăm linh sáu sáu trăm linh sáu quân doanh thần thoại hai mươi một càng trần tuyết lục cảnh còn có vương tiến phong ba người trực tiếp g ử i diệp cha vừa mới thu ngươi đi vương tiến phong đeo túi đeo lưng thập phần vui vẻ đợi lát nữa ngươi sẽ biết một nhóm bốn người vô cùng cao hứng hướng a sân bãi đi chỉ có h ư ớ nặc g n cảm thấy có như vậy một meo meo mất mặt ngày thứ hai còn đeo một cái quân dụng ba lô trên đường đi không sai biệt lắm tích toàn một trăm phần trăm quay đầu xuất các ngươi đi vào trước diệp thiêu hoa hướng a sân bãi lúc đi chợt thấy cách đó không xa một bóng người đang tại nhàn nhã đ ư n g đấy Mãn mặc một mặc mái, quân doanh người đều ăn mặc quân trang, liền cái kia một người mặc quần áo thoải mái, còn không người đến cản hắn, cũng đều áo thoải kia cái bởi vương ậ y hấp dẫn hơn phân nửa ánh hứa dẫn nửa Nàng nặc n đám mắt. g đối với ờ i nói một câu, đem bản thân ném một đem câu, cho ba lô v ư tiến phong tìm bên kia đi đến. Vương tiến phong đám i Tiến đến. đ Vương Phong người xem xét là vân đội liền xoay người mang theo hứa nặc đi trước xếp hàng hứa nặc cũng không nhận ra vân s e n gặp diệp thiều hoa hướng người xa lạ kia đi đến muốn hỏi nhưng lại sợ bản thân quá đại kinh tiểu quái liền không có hỏi lại hiện tại quốc tế trại huấn luyện tổng huấn luyện viên là m m quốc người diệp thiều hoa nhìn thấy vân sinh thời điểm trực tiếp hỏi mặc dù nơi này rất quen thuộc nhưng nhân vật còn có quản lý phương thức quá xa lạ diệp thiều hoa không thể không hoài nghi nơi này quốc tế trại huấn luyện đã sớm không phải người nước hoa không sai bởi vì bảng xếp hạng đều bị m m quốc lũng đoạn vân sinh h i ế p mắt nhìn xem nàng mặc dù sớm đã co đ o á n trước diệp thiều hoa trong lòng vẫn là vô cùng phiền muộn vậy các ngươi thật là không dùng lúc đầu nàng còn hoài nghi cái thế giới này đến cùng có phải hay không nàng quen thuộc thế giới nhưng ba cái sân huấn luyện triệt để để cho nàng không còn hoài nghi cái này ba cái sân huấn luyện cũng là nguyên thế giới hoa quốc cùng loại có chút linh dị địa phương a sân bãi trọng lực tại áp lực là ngoại giới gấp mười lần cũng bởi vì như thế ở bên trong ở lại tu luyện hiệu quả không phải ngoại giới có thể so sánh thế giới kia quốc tế trại huấn luyện mặc dù nói là quốc tế nhưng trên thực tế lại là dùng để bồi dưỡng người nước hoa người giảng đạo lý vân sinh bị nàng nghẹn một lần diệp thiều hoa không khách khí cắt đứt hắn ai cùng ngươi giảng đạo lý ngươi muốn cầm tổng giáo đầu vị trí ai có thể cả ngươi vân sinh kinh ngạc nàng đối với chính mình hiểu rõ nhưng kỳ quái là hắn giống như lại cảm thấy đối phương biết do hắn thực lực chân chính điểm này cũng không cái gì không hợp lý địa phương đúng là ta cảm thấy quốc tế trại huấn luyện không có lòng trung thành vân sinh cuối cùng vẫn là lời nói thật nghe được câu này diệp thiều hoa cũng trầm mặc một chút ta đã biết hai người ở chỗ này lúc nói chuyện đưa tới không ít người chú ý bên này trần tuyết đám người đã đến a sân bãi quân đội quy củ mỗi một đối với chỉ cần có người khi tiến vào địa điểm huấn luyện về sau liền không bao giờ cho phép đi mặt khác hai cái sân bãi hôm nay tới a sân bãi người trừ bỏ trần tuyết hứa nặc một đội này bên ngoài còn có bốn đội cái này có nhiều điểm không bình thường trần tuyết bọn họ đến lúc đó lucy ẩn đám người cũng ở đó hứa nặc ngươi tại sao phải đeo một cái bao lucy ẩn đám người nhìn thấy hứa nặc dạng này phi thường kinh ngạc hứa nặc ho hai tiếng không có trả lời cái khác người ngoại quốc không có lũ xì ẩn như vậy có lễ phép tại phát hiện hứa nặc đám người tất cả đều là người nước hoa về sau liền chỉ bọn họ nở nụ cười tham gia quân ngũ làm nhiều năm như vậy hứa nặc cảm thấy mình tính nết đã tu luyện rất tốt lúc này đáy lòng cũng có ẩn ẩn nộ khí bất quá cũng không có cách nào tại quốc tế trại huấn luyện quốc người bị ngoại quốc người hung hăng đặt ở một đầu cũng không phải một ngày hai ngày nhưng hắn nhìn xem bên người cái khác ba người lục cảnh tựa ở một bên mười điểm lửa nhác mà hai người khác đang tại soi mói không có bị bất luận bóng người nào vang hứa nặc nghe một lần hai người này đang tại nói á sân bãi bên cạnh hoàn cảnh muốn so nhà trọ tốt sẽ không phải thật muốn ở chỗ này mắc lều vải a đây là cùng diệp thiều hoa một đội vừa đến hứa nặc lần thứ ba tỉnh lại bản thân là không phải mình tu luyện vẫn chưa đến nơi đến trốn bất quá hứa nặc cũng không có xoắn s u ý t thời gian rất lâu thực lực của hắn không tính quá kém hôm qua tới thời điểm cũng quen biết không ít bằng hưu lù xì ẩn trong đội ngũ mấy người hắn đại bộ phận đều biết những người này chào hỏi hắn bất quá không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ hỏi hắn đây có phải hay không là hoa quốc quen thuộc tại sao tới nơi này còn muốn trên lưng túi những đội ngũ khác ta không phải rất sợ lù xì ẩn mấy người cũng liền cười trong chốc lát sau đó liền nghiêm túc lên đúng là ta sợ gặp được a à l i n s bất quá á l i n s hôm qua nói không đến a s ơ n bãi cho nên hôm nay a sân bãi mới có thể có nhiều người như vậy nhưng mà hắn một câu nói kia mới vừa nói xong cái cuối cùng đội ngũ tiến vào là alinz trong lúc nhất thời nơi này bốn cái đội ngũ tất cả đều kêu rên lên trừ bỏ diệp thiều hoa cái đội ngũ này h ứ a nặc là bởi vì cảm thấy mình mặc kệ như thế nào đều không khác mấy là hạt chót dù sao diệp thiều hoa mang theo ba cái bản thân binh tiến đến trên thực lực thực tế là kém tân binh một mảng lớn lúc này hứa nặc rốt cục cảm thấy mình có thể cùng lên trong đội ngũ những người này kênh hắn phát hiện trong đội ngũ những người khác phi thường bình tĩnh đối với a l i n x cái kia một đội người đến mười điểm bình thản hẳn là biết rõ coi như a l i n x một đội này không đến bọn họ cũng là một tên sau cùng cho nên mới bình tĩnh như vậy bất quá lù xì ẩn những người kia sắc mặt biến phi thường khó nhịn a l i n x hướng nơi này tất cả mọi người nhìn thoáng qua cuối cùng ánh mắt đứng ở hứa nặc những người này trên mặt sau đó đi đến hứa nặc trước mặt ở trên cao nhìn xuống hỏi các ngươi tổ này cái kia nữ cầm mấy cái thẻ bài lời nói này mười điểm không k h á c h khí hứa nặc nhữ mày lại không có trả lời á l i n bên người en d i nhưng lại trở về nàng là lấy được ba mươi lăm miếng ba mươi lăm kém như vậy ta sư huynh lấy được bốn mươi mốt miếng thẻ bài bởi vì nhân số hạn chế cũng không vào đến á l i n cười lạnh một tiếng thật không biết các ngươi cái này yếu gả là thế nào tới nơi này lời này cũng có chút kích thích người liền hứa nặc thay đổi cả sắc mặt một lần bảy giờ a sân bãi quản lý huấn luyện viên tuyên bố tranh đoạt a sân bãi quyền sử dụng bắt đầu một đội ngũ lập tức liền tiến vào trở ra về sau huấn luyện viên tuyên bố một con số một cấp độ hoàn thành đội thứ hai đi vào tăng tăng đi ra một cấp độ hoàn thành khó như vậy tới nơi này ít nhiều đều là cửa ải bên trong có thể cầm tới mấy cái kim bài người có thể dạng này năm người tụ tập cùng một chỗ độ hoàn thành chỉ có một cấp rất nhanh đội thứ ba liền tiến vào lần này đi vào là lũ s ỉ ẩn đội ngũ huấn luyện viên báo một cái khác số liệu huấn luyện viên nhìn nhiều bọn họ l ư ớ t mắt cấp hai độ hoàn thành đội thứ tư đi vào chính là alins đội ngũ huấn luyện viên là em mờ cúc người nhìn thấy alins thời điểm biểu lộ hòa hoãn rất nhiều các ngươi đi vào đi nửa giờ sau alins đi ra bọn họ một đội này thời gian sử dụng ở giữa muốn so phía trước ba cái đội nhiều hơn một bán thời gian quản lý huấn luyện viên trên mặt ý cười rõ ràng cấp ba độ hoàn thành alins n g ư ờ i rất tốt sau khi nói xong hắn mới đưa ánh mắt chuyển tới hứa nặc đám người trên mặt các ngươi là cuối cùng một đội làm sao các ngươi trong đội ngũ cái kia chỉ được ba mươi lăm miếng thẻ bài người còn chưa tới sao câu nói này về sau trước kia đã xông xong mấy cái đội ngũ ánh mắt lập tức hướng hứa nặc một đội này nhìn qua huấn luyện viên các ngươi đợi thêm một phút đồng hồ hứa nặc nội tâm cũng có chút nóng nảy l ư n g trên đều toát ra từng k i a mồ hôi lạnh trần tuyết nàng đến cùng đang làm gì người nước hoa chính là nhát gan như vậy yếu gả Andy đứng ở alinz bên người nhìn xem hứa nặc đám người kia k h ẽ lắc đầu thật không biết vân huấn luyện viên làm sao sẽ nhìn như vậy bên trong nàng cái này diệp thiều hoa biết rõ chúng ta muốn nhằm vào nàng lúc liền đầu cũng không dám lộ alinz cơi nhạo một tiếng trại huấn luyện người nước hoa thật đúng là không xứng đ ốc quản lý huấn luyện viên đêm qua cũng biết hoa quốc có người chỉ lấy được ba mươi lăm miếng thẻ bài sự tình cũng bởi vậy, vậy đối với mấy cái này dẫm lên danh giới cuối cùng nhất tiến đến mà bọn họ quốc gia chân trinh có thực lực người lại không có thể đi vào canh cánh trong lòng đã các ngươi đội trưởng không có tới vậy lần này liền đại biểu các ngươi từ bỏ nếu là từ bỏ chẳng khác nào không có thí luyện cơ hội hắn đối với bên người lục cảnh nói chúng ta đi vào trước đi lục cảnh lắc đầu chờ một chút hứa nặc nhìn ra ngoài cửa một lần cũng không nhìn thấy diệp thiều hoa bóng người có chút thất vọng thở dài một tiếng hắn lui về sau một bước vừa định muốn đi thời điểm lục cảnh t ú m hắn một lần tiểu đội trưởng đến rồi nếu đã tới l i ề n bắt đầu v ư a t ả i đi nếu là một cấp độ hoàn thành đều không có không cho phép cùng những đội ngũ khác người bên trong chia đều còn thừa thời gian quản lý huấn luyện viên nhìn về phía diệp thiều hoa đám người trần tuyết đám người không có cái gì biểu thị hứa nặc lại là giận năm cái cường thế binh đoàn mới đều khó khăn lắm chỉ có thể qua một cấp bọn họ trong đội ngũ chỉ có hắn cùng diệp thiều hoa hai cái làm sao có thể có một cấp độ hoàn thành hơn nữa trại tân binh tuyệt đối không phải loại này chế độ huấn luyện viên hứa nặc nhẫn giận dữ nói dựa theo lời ngươi nói chúng ta nếu như không có một cấp độ hoàn thành liền không thể tham gia huấn luyện ngươi cái này căn bản là nhằm vào chúng ta quản lý huấn luyện viên nghe vậy nhìn hắn một cái cười lạnh quy củ a sân bãi là ta quản quy củ chính là ta định ra ngươi có bản lánh sông cái mười cấp t h ô n g quan hết chương này chương sáu trăm linh bảy sáu trăm linh bảy quân doanh thần thoại hai mươi mốt hai cảng các ngươi một cái dựa vào vân huấn luyện viên chỉ lấy ba mươi lăm bốn mươi cái thẻ bài người đều có thể đi vào chen đi thôi một cái bốn mươi mốt miếng thẻ bài người dựa vào cái gì có thể cùng những người khác một dạng nhận huấn luyện quản lý huấn luyện viên nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt cực kỳ miệng ai h ứ a nặc nhìn xem chung quanh cái khác bốn cái đội ngũ nhìn xem bọn họ t r ầ m t r ọ c thần sắc sắc mặt khó coi diệp thiều hoa không hề tức giận chẳng qua là cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ngươi tên gì nàng xem hướng quản lý huấn luyện viên diệp thiều hoa không biết cái thế giới này phát triển tới trình độ nào nhưng là nàng cực kỳ vững tin cùng nguyên thế giới tuyệt đối không kém nhiều trại huấn luyện vốn chính là vì người nước hoa huấn luyện không nói nàng cầm không phải ba mươi lăm cái thẻ bài coi như đúng như này thì tính sao bởi quản lý huấn luyện viên khẽ cười một tiếng ngươi là muốn đi báo cáo ta ngươi có tin không liền xem như báo cáo đến tổng huấn luyện viên trên đầu cũng không động được ta một tí ngươi là em mở q u ố c người diệp thiêu hoa hít mắt bởi lịch lộ ra nụ cười các ngươi biết rõ liền tốt hy vọng ta song song ải đi ra thời điểm ngươi còn có thể nói như vậy diệp thiều hoa n ở nụ cười trực tiếp gật đầu sau đó lướt mắt nhìn xem đã ngây người hứa nặc nói thất thần l ò m g gì tiến đến hứa nặc đi theo diệp thiều hoa đám người vào cửa ải ba người các ngươi trước đứng ở chỗ này ta theo diệp thiều hoa đi vào sông là được trở ra hắn lập tức liền ngăn lại trình tuyết ba người không cần vương tiến phong lập tức ngăn cản hắn giao cho tiểu đội trưởng bọn họ là được thế nhưng là hứa nặc còn muốn nói điều gì khoe mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa không hưởng phí chút sức lực đã vượt qua ba vị trí đầu mét sửng sốt một chút đây là trọng lực cơ quan diệp thiều hoa chỉ bên người một cái màu đen cái nút nói trên thực tế cũng không phải thật sự là gỡ bom kỹ thuật các ngươi trước cảm thụ một chút trọng lực dưới cửa ải sau đó nói cho ta một chút hai người lý giải diệp diệp thiều hoa đó là h ứ a nặc còn không có từ diệp thiều hoa tùy tiện liền phá giải ải thứ nhất trong lúc k hiếp sợ thanh t ỉ n h liền thấy nàng đang thấp giọng dạy trần tuyết còn có lục cảnh thứ gì nếu không phải trước đó ở bên ngoài nhìn thấy ngay cả mạnh nhất á l i n z một đội cũng chỉ là cấp ba độ hoàn thành hắn nhất định sẽ cảm thấy cửa này đơn giản tới cực điểm nửa giờ về sau diệp thiêu hoa một đội này còn chưa có đi ra bên ngoài á l i n z cùng lũ s ỉ ẩn bọn người đang thấp giọng giao lưu hai cái ba mươi đến bốn mươi ở giữa thẻ bài người đoạt được cũng dám tới nơi này đến tột cùng là cái gì cho bọn hắn lòng tin lucy ân lúc đầu đối với diệp thiều hoa đám người không có mạnh như vậy để ý bất quá bởi vì alin nói bởi vì bọn họ tồn tại để cho một cái được bốn mươi mốt miếng thẻ bài người đoạt được đều đi thôi cho nên bọn họ đối với diệp thiều hoa mấy người này mới lại là loại thái độ này huấn luyện viên bợ lịch trên mặt càng là kiêu căng không xem qua con ngươi khi nhìn đến ngoài cửa lớn tiến đến một đám người lúc không khỏi sửng sốt một chút tổng huấn luyện viên các ngươi sao lại tới đây tổng huấn luyện viên nhàn nhạt nhìn hắn một cái không có mở miệng À, Linh luôn i n h l luôn cao ngạo quen nhìn thấy tổng huấn luyện viên cũng không có chút nào n h á t gan tổng huấn luyện viên ta nghĩ biết rõ vì sao một cái ba mươi lăm miếng thẻ bài người cũng có thể cùng chúng ta huấn luyện chung nhưng mà hắn một câu nói kia nói xong tổng huấn luyện viên cũng không để ý tới nàng bởi vì đúng lúc lúc này diệp thiều hoa một đội này năm người đã v ư a t ả i đi ra hắn vội vàng cười h i ế p mắt nên đón diệp tiểu thư các ngươi đi ra ân ngươi là tổng huấn luyện viên diệp thiều hoa biểu lộ m ộ ư ơ i điểm lạnh lùng thấy vậy tổng huấn luyện viên cảm thấy kinh sợ l a ta diệp tiểu thư ngươi yên tâm chuyện này ta đã cho ngươi xử lý tốt tổng huấn luyện viên nhìn xem cửa ải bên cạnh cái kia một hàng con số tay đều ở phát dun các ngươi đi vào huấn luyện a tổng huấn luyện viên vào một đoàn người đưa vào a sân bãi huấn luyện mới lạnh lùng nhìn về phía huấn luyện viên b ở lịch từ hôm nay trở đi ngươi bị đuổi ra quốc tế trại huấn luyện căn cứ vì sao b ở lịch vẫn không nói gì a l i n h liền không nhịn được tổng huấn luyện viên ngươi tại sao phải nhường năm người kia đi vào chung thực lực bọn hắn không đủ còn có thể vào trại huấn luyện coi như xong hiện tại là bọn họ dạng này thực lực người ngươi cảm thấy bọn họ xứng vào a sân bại huấn luyện sao rõ ràng chúng ta mới là thứ nhất vì sao tổng huấn luyện viên nghe được a l i n h lời nói nhàn nhạt đem chính mình cản tới châu nghiêng đi đến các ngươi nhìn xem người ta vừa tải số liệu lại nói tiếp a l i n h còn có en đi những người này vẫn luôn cảm thấy diệp thiều hoa bọn họ chỉ có ba mươi lăm cái thẻ bài sẽ không lợi hại đi nơi nào chớ nói chi là bọn họ còn mang ba cái vương hữu sợ là một cấp độ hoàn thành cũng làm không được cho nên tại diệp thiều hoa bọn họ đi ra thời điểm bọn họ thậm chí ngay cả cửa ải độ hoàn thành cũng không có nhìn lúc này a l i n h rốt cục thấy được cửa ải độ hoàn thành mười cấp độ hoàn thành đây là l u c y ẩn tiếng kinh hô thanh âm tổng huấn luyện viên cười lạnh một tiếng mười cấp độ hoàn thành nàng một người ôm đồm toàn bộ a sân bại sân huấn luyện các ngươi cả ngày hôm nay đều không thể đi vào hài lòng a l i n s đương nhiên cũng nhìn thấy nàng kinh ngạc đồng thời cũng phi thường không thể tin được tổng huấn luyện viên bọn họ nhất định đối với cửa hải dở cho gì n g ư ơ i biết trong bọn họ có người chỉ có ba mươi lăm miếng thẻ bài đánh chết a l i n s cũng không thể tin được nhỏ yếu như vậy người nước hoa có thể có mười cấp độ hoàn thành ba mươi lăm miếng thẻ bài nàng như vậy nói với các ngươi cho nên các ngươi thì nhìn không nổi bọn họ các ngươi có phải hay không tại chính mình trong đội ngũ quá bành trướng cho nên cảm thấy ba mươi lăm cái thẻ bài liền so với các ngươi yếu không sai người ta là chỉ có ba mươi lăm cái thẻ bài có thể các ngươi có biết hay không người ta cái kêu ba mươi lăm cái thẻ bài tất cả đều là kim bài hết chương này chương sáu trăm linh tám sáu trăm linh tám mạnh nhất thiên sư một ba càng tổng huấn luyện viên nói vừa xong alin h chỉ cảm thấy trước mặt đen một lần còn nữa đừng cho là ta nắm trong tay quốc tế trại huấn luyện đã cảm thấy trại huấn luyện là chúng ta nơi này chẳng qua là người ta tạo ra cho nhà mình dùng mà thôi nếu là người bề trên không đồng ý đừng nói các ngươi liền xem như ta đều muốn nguyên một đám thu thập bao khỏa rời đi nơi này tổng huấn luyện viên sau khi nói xong nhìn xem nơi này một đ o à n người không khỏi lắc đầu có người lên tiếng hôm nay người ở đây coi như quá thiên tài đó cũng là không thể tiếp tục lưu lại đi đợi tổng huấn luyện viên sau khi đi ở đây người mới phản ứng được trước hết nhất cảm thấy rung động cùng hối hận là lũ xị ẩn cho nên cái kia hoa quốc nữ nhân cầm tới là ba mươi lăm miếng kim bài toàn bộ thông quan cái này ở trại huấn luyện cũng là toàn bộ b a thực lực a bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ diệp t h i ể u hoa đám kia người vì sao phải đem bao k h ỏ a mang vào mười cấp thông quan độ mỗi ngày hai mươi ba canh giờ đều thuộc về bọn hắn cho nên bọn họ dứt khoát liền mang theo bao k h ỏ a ở nơi này ước ao ghen tị Không không không, toàn bộ quốc tế trại huấn luyện tân binh chỉ cảm thấy khủng bố mỗi sáng sớm bảy giờ bọn họ muốn trước nhìn xem alin chọn cái nào sân huấn luyện bởi vì bọn họ biết rõ alin chọn cái nào diệp thiều hoa nhất định liền chọn cái nào tuyển cái khác sân huấn luyện coi như lấy không được thứ nhất còn có còn thừa tám giờ chia đều thời gian nhưng nếu là cùng diệp thiều hoa một đội cái kia không có ý tứ hôm nay cái này hai mươi ba canh giờ liền bị diệp thiều hoa chiếm alin từ vừa mới bắt đầu người người muốn đoạt lấy đến cuối cùng người người ghét bỏ cũng bất quá là một ngày thời gian về phần bị ạ l ì n z liên lụy n d i tại biết do hắn xem thường diệp thiều hoa ba mươi lăm thẻ bài tất cả đều là kim bài lại bị ạ l ì n z liên lụy toàn bộ tân binh tất cả cũng không có huấn luyện tại tân binh kết thúc thời điểm nguyên bản mm quốc ép quốc những cái kia hết sức lợi hại tân sinh cơ hồ đều đã mất đi hào quang vẹn vẹn một trăm ngày trại huấn luyện hành lang bên trên tất cả mọi người ảnh chụp đều hướng sau chuyển bốn tên mới treo lên người tất cả đều là người nước hoa đệ nhất lục ả n h hai mươi lăm nghìn một trăm lẻ bốn đệ nhị trần tuyết 25.103 t h ứ ba vương t i ế n phong 25.102 t h ứ tư hớ nặc 25.132 diệp thiêu hoa cùng v â n sinh một dạng nàng tồn tại quá đả kích người phía sau tính tích cực bị tổng huấn luyện viên đuổi ra khỏi bài danh còn trao tặng nàng một cái trung thân thứ nhất lính đặc trùng giải thưởng ý tứ chính là ngươi đã là thứ nhất lính đặc trùng cũng không cần lại đến cùng bọn h ắ n đoạt thứ tự tin tức truyền đến thứ nhất quân đội thời điểm quân đội phần lớn người đều kinh hãi nhất là nguyên bản tiểu đội một long phi nguyên bản tại lục cảnh bọn họ đi theo diệp t h i ể u hoa đi vào quốc tế trại huấn luyện thời điểm hắn còn nghĩ đối phương huấn luyện cùng bọn hắn cũng kém không nhiều về sau không chừng ai so với ai khác cao thật không nghĩ đến quân đội tư lệnh vì cao hứng x i ế t khiến cho mọi người nhìn ngợi khen nghi thức long phi còn có nguyên bản tiểu đội một còn lại người nhìn xem ghi chép màn hình bên trên bị treo ở hạng nhất lục cảnh tên còn có tiếp đó trần tuyết đám người những người này ghen ghét đỏ ngầu cả mắt ai cũng sẽ không phủ nhận diệp thiều hoa cương đại nhưng trần t u y ế t đám người thực lực bọn họ là nhìn ở trong mắt căn bản cũng không có trước một trăm thực lực lúc này có thể tăng lên nhanh như vậy chỉ có một cái nguyên nhân diệp thiều hoa đang dạy bọn hắn long phi người đi đường này mỗi lần cũng n h ị n không được nghĩ nếu là khi đó bọn họ không có vứt bỏ diệp thiều hoa bây giờ quốc tế trại huấn luyện một trăm người đứng đầu có phải hay không có một cái thì có bọn họ bởi vì lần này diệp thiều hoa bị toàn bộ trong quân doanh người phụng làm thần thoại về sau diệp thiều hoa xuất hiện càng ngày càng ít một chút không rõ ràng cho lắm tân binh đều gọi trần tuyết bốn người này là kỳ tích thần thoại có thể chỉ có chân chính đứng ở đỉnh tiêm láo nhân biết rõ chân chính thần l ờ i ai lục cảnh nhìn xem vị trí hạng nhất bên trên treo bản thân ả n h trụ trong đầu không khỏi hoảng hoảng hốt hốt nghĩ tới buổi sáng hôm đó diệp thiều hoa nói chuyện với nàng có muốn hay không thử xem quốc tế trại huấn luyện cảm giác đầu tiên khi đó bọn họ cho rằng diệp thiều hoa đang sốt nói đùa bây giờ thấy tên mình thật bị treo lên hắn giật mình như ngộng đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng ba tích phân đinh số tám hệ thống vì ký chủ phục vụ ba trăm không điểm đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong trong đầu tám thanh âm lại một lần nữa vang lên diệp thiều hoa có chút liếc mắt nhìn bên cạnh người bên mặt giống như lại một lần nữa có chút không chú ý hắn ta vội vã làm nhiệm vụ nghĩ đến làm được càng nhanh liền có thể càng sớm trở về diệp thiều hoa đ ỗ n g nhiên mở miệng ta không biết thế giới kia quốc tế trại huấn luyện có phải hay không cũng là loại tình huống này bọn họ còn rất nhiều đám người lấy ta trở về còn có ta các độc giả vạn thần thương k h ô n g còn có cuối cùng một chương không phát còn nữa ta vẫn chờ trở, trở về tìm ngươi đến tột cùng là ai nàng sợ có một ngày làm lấy nhiệm vụ liền quên đi trước kia tất cả bất quá ngươi mỗi một lần cũng quá cường đại diệp thiều hoa gãi gãi đầu ngươi phải cùng ta không cùng trần tuyết bọn họ một dạng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực diệp thiều hoa một câu lời còn chưa nói hết ý thức đột nhiên rơi xuống một đạo bạch quang ở giữa nàng chỉ thấy bên cạnh thân nam nhân tựa hồ ý thức được cái gì đ ố n g nhiên cười lần nữa tỉnh táo lại diệp thiều hoa phát hiện mình nằm ở một gian tràn đầy màu hồng phấn gian phòng trên mặt còn có chưa hong gió v ệ t nước mắt cho dù không có nhìn tấm gương diệp thiều hoa cũng biết nàng mặc tới trước đó nguyên thân đang tại khóc nguyên thân hẳn là cả người b ư ớ c lấy màu hồng bong bóng nữ sinh trong phòng cơ hồ tất cả mọi người cái gì cũng là phấn nộn màu sắc nàng theo h u y ệ t thái dương cảm giác mình đầu vô cùng đau ngay vào lúc này cửa bị người không có sò thô bạo đẩy ra diệp thiều hoa vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên tiến đến là một người mặc câu phục màu đen người già hắn nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt vô cùng băng lãnh diệp tiểu thư lao ra trở lại rồi mời ngươi xuống dưới diệp thiều hoa có chút dừng lại người này trang phục hẳn là một nhà này quản g i a loại hình nhân vật có thể hắn gọi mình diệp tiểu thư mà không phải tiểu thư xem ra nguyên chủ hẳn không phải là người một nhà này hơn nữa còn cực kỳ không thể người một nhà này ưa thích nàng còn không có tiếp thu nội dung cốt truyện không biết nguyên chủ l à như thế nào tính cách để cho an toàn nàng chỉ khẽ gật đầu lập tức đến ngay nàng sau khi nói xong quản gia dùng cuối cùng nhìn nàng một cái mới đóng cửa lại rời đi diệp thiêu hoa lần này thấy được quản gia này nhìn nàng trong ánh mắt trừ bỏ băng lãnh còn có một tia chán ghét cùng phẫn nộ nói thật ánh mắt như thế nàng mỗi lần mới vừa xuyên qua nội dung cốt truyện bên trong thời điểm đều có thể nhìn thấy cho nên không không quá để ý chờ quản g i a sau khi ra ngoài diệp thiều hoa mới tiếp thu nội dung cốt truyện thân thể này cũng là diệp thiều hoa năm tuổi thời điểm phụ mẫu đều mất được đưa vào cô nhi viện ép hào cửa diệp ra vợ chồng ở thời điểm này cũng đúng lúc năm tuổi con gái bị bắt cóc giao tiền chuộc về sau chỉ ở vùng ngoại ô núi nhìn lên đến trên người nữ nhi m á u bố trí cảnh vệ phái một đống người tìm đều không có tìm được cuối cùng tiền cao thất vọng đau mất ấu nữ diệp phu nhân buồn rầu không vui diệp lao da liền ở cô nhi viện lĩnh một cái d ư ỡ n g n ữ trở về cái này d ư ỡ n g n ữ chính là nguyên chủ nguyên chủ đi tới về sau diệp phu nhân bệnh trầm cảm tốt rồi diệp lao da sinh ý cũng phát triển không ngừng lúc đầu bởi vì diệp phu nhân con gái ruột biến mất người diệp da đem đối với con gái ruột yêu chút xuống đến nguyên chủ trên người lại thêm nàng đến sau đó diệp ra chuyện phát sinh diệp da phụ mẫu đối với diệp thiều hoa càng thêm xưng ái sùng đến nguyên chủ k ê u căng không thôi mỗi ngày chỉ biết là một sự kiện dùng tiền không chỉ có như thế vì lo lắng nguyên chủ về sau sinh hoạt diệp gia phụ mẫu còn vì nguyên chủ định một mối hôn sự môn đương hộ đối dương ra người thừa kế dương phong lúc đầu nguyên chủ tính cách lấy thích dương phong cũng rất hài lòng dù sao cũng là gia tộc thông gia còn không bằng cưới nguyên chủ dù sao dung mạo của nàng đẹp mắt nguyên chủ tự nhiên cũng cực kỳ ưa thích cái này cái gì cũng tốt vị hôn phu thật không nghĩ đến sự tình nằm ở chỗ nơi này dương phong sau khi tốt nghiệp đại học cùng bạn cùng phòng đi trên núi chơi gặp được quỷ đ à t ư ờ n g cho tới bây giờ không biết sợ là cái gì dương phong lần thứ nhất sợ nguyên vốn cho là bọn họ muốn chết ở trên núi lại không nghĩ rằng ngay vào lúc này một nữ nhân từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ nữ nhân này gọi thiệu nghệ giai là từ trên núi vẩn cư thiên sư đồ đệ lần này xuống núi nhập thế cứu bọn họ dung mạo của nàng đẹp mắt lại thần cơ diệu toán bởi vì không biết đi nơi nào dứt khoát liền cùng bọn họ cùng đi é p thành phố dọc theo con đường này thiệu nghệ giai bắt không ít quỷ đưa đến không ít đại lao hảo cảm trong điện thoại di động có không ít đại nhân vật số điện thoại một đường ở c h u n g đứng lên cương đại lại mười điểm toàn năng tướng mạo đẹp mắt vừa thần bí không thôi thiệu nghệ giai đưa tới dương phong chú ý dương phong cho tới bây giờ không biết hắn lại bởi vì một nữ nhân mà kéo theo tâm thần khi nhìn đến thiệu nghệ giai bởi vì thu một cái lệ quỷ hôn mê thời điểm doa đến trái tim đột nhiên ngừng là hắn biết bản thân lâm vào cái này trên người nữ nhân cứ như vậy hai người một đường ở chung đến ét thành phố cũng có chút ngầm hiểu lẫn nhau dương phong vừa về đến liền nháo muốn cùng diệp ra giải trừ hô nước nguyên chủ bị t i ê u căng quen rồi lại m ư ờ điểm ưa thích dương phong đương nhiên không đồng ý còn mau mau đến xem thiệu nghệ giai đến cùng là nhân vật nào thế là trong đêm mưa to thời điểm đi tìm thiệu nghệ giai diệp ra phụ mẫu lo lắng nàng gọi con trai duy nhất đi đón nguyên chủ nguyên chủ nhìn thấy dương phong cùng thiệu nghệ giai ở chung tình huống tự nhiên khóc giống đang khóc nháo thời điểm không cẩn thận kích thích xe vô lăng xe đụng phải hàng rào nguyên chủ đây không phải là anh ruột một mực đối với nàng không có tình cảm không biết vì sao tại thời điểm này che lại nguyên chủ nguyên chủ bình an vô sự ca ca trên người cũng không có chuyện gì khác có thể một đôi mắt không thấy đường đi các đại bệnh viện kiểm tra đều nói con mắt hoàn hảo nhưng chính là kiểm không t r a được chỗ nào xảy ra vấn đề gì à, nàng người ca ca này diệp vân an hết chương này chương 609. 609 m ạ n h nhất thiên sư hai bốn càng diệp vân an từ nhỏ đã có thần đồng danh sưng diệp da có thể có phát triển bây giờ hắn không thể bỏ qua công lao diệp da tất cả mọi người lấy hắn làm vinh nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ é thành phố lừng l ấ y có tên thiên tri t i ê u tử diệp da đại thiếu vậy mà biến thành một cái mù lòa trong lúc nhất thời tất cả mọi người thổn thức không thôi mặc dù nói diệp gia phụ mẫu ưa thích nguyên chủ có thể so sánh duy nhất con ruột cả hai ai quan trọng không cần nói cũng biết người là con trai nguyện ý cứu diệp gia phụ mẫu không thể nói tất cả đều trách nguyên chủ nhưng đối với nàng có chút oán hận là bình thường mà diệp gia người giúp việc cùng quản gia càng là hận thấu nguyên chủ nguyên chủ đãi ngộ lập tức liền từ thiên đường rơi đến địa ngục người diệp gia lại cũng không thừa nhận nàng là người diệp gia nguyên chủ từ bé cũng hết sức kính trọng nàng người ca ca này hiện tại ca ca vì nàng biến thành dạng này nàng tự trách đồng thời cũng vì bị người diệp ra lạnh nhạt mà khổ sở diệp thiều hoa đến thời điểm đã là diệp vân an biến thành mù loà thời điểm diệp cha diệp thành phong lúc đầu ở nước ngoài tiếp vào diệp phu nhân điện thoại lúc ké lăn trên đất sau đó mua gần nhất vé máy bay trở về vừa mới chính là diệp thành phong trở về gọi diệp thiều hoa xung ố dưới nội dung cốt t r u y ệ n tiếp thu được nơi này diệp thiều hoa không khỏi hít 008, người nơi đó có hay không gì? Diệp Vân An con gì? Diệp đó có xách hay mắt đột thấy. nhiên nhìn không、thấy. khoa học lại kiểm tra không đến nguyên nhân gì lại thêm cái thế giới này là có quỷ thế giới diệp thiều hoa không thể không hoài nghi diệp vân an con mắt có nguyên nhân khác nàng trước kia cũng tiến vào một lần phong thủy thế giới khi đó nàng chỉ là vội vã hoàn thành nhiệm vụ cũng không thế nào học hiện tại diệp thiều hoa càng ngày càng minh bạch năng lực bản thân tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm trọng yếu bao nhiêu tám nghìn một chút một lần thương thành có một bộ chân tàng bản thiên sư p h ụ triện cùng đạo gia bí pháp năm trăm tích phân mua diệp t h i ề u hoa nói xong liền đẩy cửa ra hướng lầu dưới đi lầu dưới là diệp phu nhân thấp giọng tiếng khóc thanh âm còn có diệp thành phong cùng diệp quản gia nhỏ giọng thanh âm nói chuyện người giúp việc đang bưng đã ngội trà đi phong bếp gặp được từ trên lầu đi xuống diệp t h i ề u hoa dùng đến cùng diệp quản gia không sai biệt lắm thanh âm lạnh như băng nói diệp tiểu thư cái tia buông xuống trên mặt có một tia căn bản cũng không có che giấu phẫn nộ cùng chán ghét diệp da không lớn toàn bộ cũng liền một người tài xế hai cái người giúp việc tăng thêm diệp quản gia nguyên thân vốn chính là cô nhi viện đến chỉ là tốt số bị diệp da thu dưỡng nếu không có diệp da loại này sẽ chỉ ăn uống dùng tiền nguyên chủ còn chưa nhất định có thể lẫn vào có bọn họ tốt lúc này tốt rồi bản thân đem mình hoàn thành dạng này những cái này đám người hầu đương nhiên sẽ không như trước kia một dạng đối với nàng cung kính như vậy phẫn nộ đồng thời còn có chút cười trên n ỗ i đau của người khác cha mẹ diệp thiêu hoa túi đầu chậm rãi đi đến diệp da phụ mẫu bên cạnh hai người thật xin lỗi mặc kệ như thế nào diệp vân an con mắt cùng nguyên chủ trên thực tế quả thật có quan hệ diệp mẹ nghe được nàng lời nói đem đầu nâng lên cái kia một đôi khóc xưng con mắt tinh xảo nhìn xem diệp t h i ế u hoa ngươi đừng gọi ta mẹ ta không chịu được nổi cái kia thiên hạ mưa to như vậy nhường ngươi đừng đi tìm d ư ơ n g phòng ngươi càng muốn đi diệp ra đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao cho ngươi ăn cho ngươi mặc nhường ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý vì sao ngươi muốn làm như vậy dẫm đạp con trai ta nói xong lấy tay truy đứng trước mặt diệp thiều hoa diệp thiều hoa rốt cục phát hiện cái này nguyên chủ thể chất không tốt diệp phu nhân lực tay nhi rất lớn đánh c h ú n g trên người nàng đều đau diệp thiều hoa lông mày đều không nhăn mặc nàng đánh không nói diệp phu nhân muốn chính là diệp thiều hoa tự mình tiến tới cái thế giới này nhìn thấy diệp vân an bởi vì một cái c á o kỉnh chủ tử quá giang một đôi mắt nàng t i n h tình cũng sẽ không so diệp phu nhân tốt bao nhiêu thậm chí cũng có một loại đánh nguyên chủ xúc động mặc dù khả năng sự tình có ẩn t ì n h khác tốt rồi trên thực tế chuyện này cùng với nàng quan hệ cũng không phải rất lớn diệp thành phong mặc dù trong lòng cũng oán hận diệp thiếu hoa nhưng trên thực tế hắn cũng biết là con trai bản thân nguyện ý cứu nàng ngươi mắng nàng hữu dụng không nghe được diệp thành phong lời nói diệp mẹ cũng biết điểm này túi đầu nhỏ giọng khóc không đấm nữa diệp thiếu hoa diệp thành phong nhìn về phía diệp thiếu hoa thở dài một cái đứa bé này là hắn từ cô nhi viện lanh về đến chẳng ai ngờ rằng sùng ái sùng ái liền s ù n g thành bộ dáng này ngày đó vân an đi đón ngươi xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm có cái gì tình huống khác điểm này diệp thiều hoa cũng muốn biết nàng rất muốn từ điểm ấy đoán được diệp vân an cặp mắt kia đến tột u cùng là đụng phải đầu góc vẫn là nguyên nhân khác nhưng mà nguyên chủ lúc ấy chỉ là rất thương tâm dương phong đối với bản thân thái độ căn bản cũng không có chú ý tới tình huống khác diệp thiều hoa ở trong đầu nhớ lại rất nhiều lần à chỉ có thể hồi ức đến nguyên chủ bị đụng lúc loại kia bất lực cảm giác không có nàng trả lời nghe được nàng lời này diệp thành phong càng thêm thất vọng hắn lại cũng không nhìn diệp thiều hoa chỉ là không kiên nhẫn phất tay để cho nàng đi nhanh lên tránh khỏi thấy được nàng biết phẫn nộ thương tâm diệp thiều hoa nhìn xem phảng phất trời sập hai người lên mắt hít sâu một hơi mẹ ngươi yên tâm ca con mắt ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ta ngày mai sẽ đi ra ngoài mua sách thuốc nhìn mời các ngươi bảo trọng tốt thân thể của mình ngươi nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi nghĩ biện pháp gì diệp phu nhân hướng trên ghế s a lon bất lực dựa vào mua sách thuốc nhìn ngươi cho ta không biết ngươi mỗi lần lúc đi học đều bỏ chạy cùng người dạo phố đi ra ngoài chơi ngươi có thể học được thứ gì những chuyên gia kia đều không biện pháp sự tình ngươi còn tưởng rằng là dùng tiền dễ dàng sao như vậy biết sớm như vậy lúc trước liền không nên đưa ngươi từ cô nhi viện tiếp ra thôi bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng không cần xuất hiện ở trước mắt ta ta một chút cũng không muốn nhìn thấy ngươi hết chương này chương 610, 610 m mạnh nhất thiên sư ba nam cảng diệp phu nhân s ớ m biết nàng ở cô nhi viện lanh về đến hải tử cuối cùng dĩ nhiên là hủy nàng người một nhà lúc ấy liền không nên đồng ý diệp thành phong đem cái này diệp thiều hoa lanh về đến diệp ra từ trên xuống dưới diệp phu nhân diệp quản gia diệp thành phong c h ờ những người này trước kia đối với nàng là có nhiều s ư n g ái lúc này thì có nhiều oán hận ngay cả người giúp việc cũng đối với nàng mười điểm k i n h thường những cái kia nguyên chủ lúc đầu hồ bằng cầu hưu tại biết rõ sau chuyện này đối với nàng cũng sinh ra khoảng cách cảm giác thậm chí còn có chút cười trên nôi đau của người khác diệp thiêu hoa hồi tưởng đến trong đầu nguyên chủ về sau nội dung cốt truyện không khỏi thở dài dù sao cũng là ăn nhờ ở đ ầ u nguyên chủ tất cả mọi thứ đều đến tự người diệp ra hiện tại người diệp ra không có ở đây sùng nàng thậm chí ngay cả thẻ đều cho nàng đông kết nàng trừ bỏ còn ở tại diệp ra phương diện khác cùng người bình thường không có gì khác biệt nguyên chủ tại sự tình phát sinh về sau nàng ở diệp ra địa vị rất nhanh liền bị các bằng hữu biết được nàng cho là mình những bằng hưu kia là thật tâm nhưng lại không biết những bằng hưu kia cũng là nhìn xem nàng t i ề n đến nàng cũng là bị những bằng hưu kia môn chế dễ ưu thời điểm mới biết được không có diệp ra nàng thật chẳng phải là cái gì nghĩ tới đây diệp thiều hoa không khỏi đi lên lầu trên thực tế phòng nàng sát vách chính là diệp vân an gian phòng lúc đầu muốn sẽ gian phòng nhìn trời sư sách diệp thiều hoa bước chân chuyển một lần gõ cửa thấp giọng nói ca nàng muốn tự mình xác nhận một chút ánh mắt hắn đến tột cùng là vấn đề gì bên trong không có âm thanh cũng không có ai mở ra cửa diệp thiều hoa ở ngoài cửa chờ sau một phút liền biết đối phương là không nguyện ý thấy mình diệp vân an ngươi được diệp thiều hoa nhìn cửa liếc mắt s ờ m ũ i một cái lui về sau một bước chính là lúc này diệp quản g i a từ lầu dưới đi lên dùng một đôi vô cùng băng lánh lại sen lẫn chán ghét ánh mắt nhìn diệp thiều hoa diệp tiểu thư xin ngươi không nên q u ấ y dậy thiếu ra nghỉ ngơi nếu không ta không ngại đem ngươi đuổi ra diệp ra từ khi diệp vân a n mù mắt về sau diệp ra người giúp việc đều gọi nàng vì diệp tiểu thư ta đã biết diệp thiều hoa liếc quản g i a liếc mắt được nàng trở về phòng chờ thêm mấy ngày ngươi xem lấy nhà các ngươi thiếu ra tự mình đến cầu ta đi vào đương nhiên diệp thiều hoa hiện tại chỉ có thể tưởng tượng trở về phòng về sau nàng khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên đem hệ thống cho nàng sách đặt tới trên mặt bàn từng tờ từng tờ bắt đầu lật xem nhiều như vậy bác sĩ đều không có kiểm tra đến vấn đề trên thực tế diệp thiều hoa đã chín mươi chín phần trăm xác nhận là vấn đề khác tiếp đó một ngày một đêm diệp thiều hoa đều không có đi ra ngoài một mực tại gian phòng đọc sách mà người diệp ra cũng không có cho nàng đưa cơm cũng không có gõ cửa bảo nàng đi ra ta tìm được mà lúc này lầu dưới diệp thành phong nội vàng trở về một mực chân mày nhíu chặt lúc này rốt cục r ă hắn ra mi sơn đại sư nói vân an loại tình huống đó khả năng không phải con mắt xảy ra vấn đề mà là chúng ta chúng ta diệp phu nhân đằng một tiếng từ trên ghế xạ lòn đứng lên cái kia cái kia đại sư có hay không nói có biện pháp nào có thể giải quyết trên thực tế tìm nhiều như vậy bệnh viện dùng nhiều như vậy khoa học máy móc đều kiểm không tra được nguyên nhân thời điểm diệp phu nhân cũng hoài nghi tới lúc này diệp thành phong câu nói này nàng ngược lại không có cảm giác được bất luận cái gì kỳ quái phương điểm này ta cũng hỏi qua diệp thành phong lắc đầu vân an từ trước đến nay không tin những cái này Chúng ta diệp ra nơi nào cũng ta ra diệp biết sự tình lại lâm vào thế bí diệp ra xác thực không có nhân mạch này theo đạo quan mi sơn đại sư nói hiện tại toàn bộ quốc gia chân chính có bản lĩnh thiên sư cũng không cao hơn mấy chục cái tại hơn một tỷ người bên trong tìm tới thiên sư quá khó khăn nhưng vì diệp vân an diệp ra làm sao có thể dễ dàng bung tha tìm rất nhiều đồng bạn làm ăn diệp ba phụ ngay vào lúc này dương phong tìm được diệp thành phong mặc dù diệp thiều hoa là trực tiếp dẫn đến diệp vân an nguyên nhân nhưng trên thực tế dương phong cũng có một bộ phận trách nhiệm dương gia cùng diệp ra quan hệ rất tốt lại không nghĩ rằng dương phong tại có hô nước thời điểm còn mang một cô gái khác trở về cũng bởi vậy diệp thành phong nhìn dương phong ánh mắt hết sức phức tạp ta nghe nói ngươi đang tìm thiên sư dương phong là kính nghệ diệp vân an mới có thể tìm đến diệp thành phong trên thực tế nghệ giai chính là thiên sư chúng ta tại sẽ s thành phố trên đường thời điểm nàng còn tự thân bắt một cái trăm năm lệ quỷ nếu như ngươi muốn phải cứu diệp vân an lời nói không bằng đi tìm nghệ giai bất quá nghệ giai gần nhất bởi vì thiều hoa sự tình cũng mười điểm không cao hứng ngươi không biết thiều hoa ngày đó đến thời điểm chính là nghệ giai bố cục bắt một cái cô hồn giã quỷ thật không nghĩ đến bị nàng làm rối loạn nàng hiện tại chính chính đang nóng giận ngươi muốn mời nàng tới đây sợ là có chút khó ngươi nói thiệu nghệ giai là thiên sư lúc này diệp thành phong cũng sẽ không nghĩ bản thân còn tại oán hận dương phong sự tình mà là kích động nhìn về phía dương phong ngươi không gạt ta sao dương phong gật đầu đương nhiên điểm này ngươi hỏi phương tổng sẽ biết trên thực tế trở về trên đường thời điểm nghệ giai bắt cái kia trăm năm lệ quỷ chính là phương tổng ủy thác nghe được tin tức này diệp thành phong lập tức về đến trong nhà phương tổng chính là S thành phố long đầu lao đại hắc bạch căn sạch không có người biết khác thế lực kéo dài đến chỗ nào nhưng từng cái nhìn thấy người khác muốn gọi hắn một tiếng phương tổng diệp ra bị diệp vân an quản lý rất tốt còn giúp ép thành phố tài trợ mấy cái hạng mục diệp ra cùng phương tổng rất quen hoặc là nói phương tổng cùng diệp vân an rất quen diệp thành phong lập tức từ diệp vân an thư ký nơi đó tìm được phương tổng d â y số n g ư ờ i nói thiệu đại sư phương tổng ngữ k h í cực kỳ nghiêm túc các ngươi không có chọc tới đại sứ a nàng xác thực không phải là cái gì người bình thường ta chỉ có thể nói cho ngươi điểm này Bất quá nghe ư ơ i việc lời nói, muốn tìm nàng n là có ấ song phương tổng lời nói diệp thành phong tâm tình kích động có thể nghĩ lập tức đi liên hệ dương phong hỏi có thể hay không liên lạc với thiệu nghệ g a i hắn cũng không nghĩ đến cuối cùng lại còn là yêu cầu đến thiệu nghệ g a i trên đầu người diệp ra tâm tình cũng là rất phức tạp Thiệu đại sư để sư các h Thiệu Hoa phu nhân nhanh Thiệu Nghệ hồi phục, chỉ thể Nhanh, Thiệu Hoa o rất mặt tới tới. đi xin lỗi. Diệp Giai vui vẻ. Chỉ cần nói lời xin lỗi liền mời Diệp đi gọi cứu xuống An. được đem cần nàng Vân sắp có c vẻ, ngươi một mực cầu tình cảm đùa giỡn yêu ta bỏ phiếu a anh ngủ ngon hết chương này chương 611, 611 m ạ n h nhất thiên sư bốn một càng diệp thiều hoa lúc này còn tại bản thân p h ấ n phấn gian phòng bên trong đọc sách căn bản cũng không biết thiệu nghệ giai sự tình phái này cùng phong thủy khác nhau rất lớn năm trăm tích phân sách cao cao một lớn trồng chất liền xem như diệp thiều hoa đến xem cũng phải hoa thời gian rất lâu bên trong đại đa số vẫn là mấy đời chứ danh tiên sư ghi lại án lệ t ạ c đàm diệp thiều hoa lại cố gắng học tập phụ triện đồng thời còn tìm được bút ở trên không giấy trắng đang vẽ lấy phụ triện nàng xem sách từ trước đến nay là đọc nhanh như gió lật một ngày một đêm rốt cục lật đến một cái chương tiên sư lưu lại tạp ký năm đó hắn vẫn là tại lúc dạo t r ờ i thời gian phát hiện một gia đình trên không bao phủ một đoàn âm khí chủ hộ nghe nói là lên núi hái thảo dược mới ngã xuống tới sau khi thân thể không đau không ngứa hết lần này tới lần khác hai chân không thể động bởi vì đoàn kia nặng nề âm khí trương thiên sư mới hướng xuống xâm nhập nghiên cứu đáng tiếc coi hắn nghiên cứu ra một vài thứ trở lại lúc gia đình kia đã dọn đi rồi diệp thiêu hoa tìm không thấy đầu mối không nghĩ tới lần này to lớn nhất phiền phức dĩ nhiên là người kia cho nàng tìm Ký chủ, Ta rất thời. thể một Trên thế giới thật sự có loại này, cố gắng học tập tại thân thể thế trong tiên thể. hạt Thiếu trả thật hoa A Hoa rồi. rãi sớm sách sự giới giới muốn cơm mở miệng. cơm chậm đã đọc đồng đến đều được xuống huyền huyến Uống quản nhiều. cố Ăn cũng nhẫn ngày, vẫn không nhịn này gắng không ăn người. Nàng hiện tại cỗ thân thể này cũng không bên nữ xương ăn cánh hoa là được rồi. A Diệp hoa trả lời, người quản cũng hỏi, chứ. học phải loại Diệp lời, có có có cỗ là là là sau khi nói xong nàng đem đại bộ phận sách thu hồi đến lưu lại mấy quyển đặt ở đầu giường còn chưa đi đến cạnh cửa thời điểm nàng cửa liền bị gõ một cái sau đó quản gia liền trực tiếp đẩy cửa ra diệp thiều hoa lông mày vô ý thức níu lại gõ cửa được trong cửa người đồng ý hẳn là nhất lễ phép cơ bản yêu cầu a nhận qua chuyên môn đào tạo diệp quản gia không có khả năng không hiểu lúc này dạng này bất quá là bởi vì hắn đã không đem diệp thiều hoa xem như chủ nhân trong lòng đối với diệp thiều hoa cũng không có một chút điểm tôn kính cảm giác diệp tiểu thư phu nhân mời ngươi xuống dưới diệp quản gia dùng thanh âm lạnh như băng nói nói là mời trên thực tế cùng thông chi cũng không có gì khác biệt hiện tại diệp ra liền cái người giúp việc đều có thể cho diệp thiều hoa s ắ t mặt nhìn ân diệp thiêu hoa lên tiếng lại ra cửa thời điểm không khỏi hướng sắt vách nhìn sang sắt vách cửa vẫn là đóng chặt diệp thiều hoa hơi h í p mắt lại nàng giống như nghe được bên trong có chút tiếng vang diệp quản g i a thấy được nàng lại còn nhìn về phía diệp vân an gian phòng không khỏi nguy hiểm kêu một tiếng diệp tiểu thư diệp q u ả n g i a vì sao còn đem nàng lưu lại nữ hầu nhịn không được thấp giọng tức giận nói nàng đều đem thiếu gia hại thành bộ dáng này nếu như không phải bởi vì sợ bị bên ngoài người lên án diệp phu nhân hận không thể đem diệp thiều hoa đuổi đi ra trên thực tế diệp ra những thân thích kia tại biết rõ sau chuyện này đều cảm thấy là người diệp ra quá nuông chiều cái này dưỡng nữ lúc đầu cái này dưỡng nữ liền không có cái gì xuất sắc địa phương bị tiêu căng không biết trời cao đất rộng hiện tại bởi vì nàng diệp ra cùng dương ra cơ hồ tương đương xích mích coi như xong liền diệp vân an đều bị thai họa đến mười năm trước diệp gia sinh ý tại s thành phố sinh ý cũng chỉ là bình thường từ khi diệp vân an tiếp nhận về sau diệp gia lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang nhanh chóng phát triển đừng nói diệp g i a những thân thích kia ngay cả trên thương trường đối thủ cũng không thể không thừa nhận người này ưu tú chỗ từ hắn tiếp nhận diệp gia sinh ý đến bây giờ không đủ mười năm diệp gia thì trở thành s thành phố cùng châu á long đầu lao đại không chỉ có như thế hắn hiện tại đang tại hướng hải ngoại phát triển chính là diệp da lên cao trong lúc đó trọng yếu nhất một cái giai đoạn lại không nghĩ tới ngay tại lúc này phát sinh chuyện này hắn chân không bước ra khỏi nhà diệp thị cái kia một đám cao quản còn có các thân thích cơ hồ đều nhanh muốn điên rồi nếu là diệp thiều hoa trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bọn họ có thể trực tiếp đem diệp thiều hoa x é xác diệp da thân thích đều r ồ i rít gọi điện thoại đến chỉ trích diệp phu nhân không nên để cho diệp vân an tại trời mưa to đi đón một cái không có quy tắc dưỡng nữ diệp thiều hoa đi theo diệp quản da xuống dưới diệp thành phong còn tại cùng dương phong gọi điện thoại diệp phu nhân nghe được thiệu nghệ giai có khả năng có thể cứu diệp vân an trong lúc nhất thời mừng rỡ không thôi nhìn thấy diệp thiếu hoa trực tiếp đứng dậy ngươi theo ta cùng đi cùng thiệu nghệ giai nói lời xin lỗi để cho nàng đến xem vân an thiệu thiên sư là trương thiên sư truyền nhân vân an hắn chúng t a trương thiên sư hậu nhân nhất định có thể cứu nàng trương thiên sư truyền nhân mẹ nàng lừa ngươi a trương tiên h sư căn bản cũng không có truyền nhân diệp thiều hoa nghe được câu này có chút dừng lại còn nữa ta ngược lại cái gì xin lỗi nàng muốn nói xin lỗi đó cũng là đối với diệp vân an cái này dương phong cùng thiệu nghệ giai một cái bổ chân một cái ở người khác có bạn gái thời điểm chen chân chỗ nào xứng để cho nàng đi xin lỗi huống chi nàng vừa mới xem hết không không tám cho nàng sách đối với cái này một chút nàng phi thường xác định trên sách rất rõ ràng ghi lại trương tiên sư vân du tư phương tạ thế trước chưa từng lưu lại một đệ tử chỉ có hắn cuộc đời ghi chép lại sách vở sách vở tại hắn vật bồi táng bên trong căn bản cũng không có truyền thế chỉ là những sách vở kia trước kia đang bồi táng phẩm bên trong bây giờ đang ở diệp thiều hoa trong tay cho nên diệp thiều hoa có chút hoài nghi cái này thiệu nghệ g a i đến cùng có phải hay không trương tiên sư truyền nhân nghe được diệp thiều hoa lời nói diệp phu nhân hít sâu một hơi ngươi trái phải bất quá là không muốn đi cho thiệu thiên sư xin lỗi ngươi còn đoán hận dương phong đi cùng với nàng sự t ì n h có phải hay không thiệu thiên sư mặc dù giống như n g ư ờ i lớn nhưng người ta là có bản lĩnh thật sự liền phương tổng đều mời nàng hỗ trợ đêm hôm đó thiệu thiên sư tại bệnh viện có việc ngươi đi trực tiếp nhiễu loạn nàng làm sự tình đưa đến một nhóm người lớn xối quậy ngươi nói ngươi có nên hay không đi xin lỗi phương tổng diệp thiêu hoa từ nội dung cốt truyện bên trong tìm thấy được người này cùng diệp vân an rất quen thuộc còn phi thường sùng bái diệp vân an sẽ không là giả nếu như là thật đêm hôm đó nguyên chủ đi h ồ nháo thật có khả năng n h i ề u loạn một trận pháp sự nếu là dạng này cái kia nguyên chủ quả thật có sai hơn nữa diệp thiêu hoa cảm thấy diệp vân an xảy ra chuyện khả năng cùng chuyện này có quan hệ nghĩ tới đây diệp thiêu hoa liền đối lấy diệp phu nhân nhìn lại được chúng ta bây giờ liền đi vân an diệp phu nhân vội vội vàng vàng cùng diệp thành phong chuẩn bị còn không quay người liền sững sờ đến diệp thiêu hoa cũng chuyển thân bên thang lầu không biết lúc nào đã đứng một cái nam nhân hết chương này chương 612, 612 m ạ n h nhất thiên sư nam hai càng đối phương đối diện hành lang nàng cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy hắn bên mặt dài q u a n g lông mi tại mí mắt bên trên quăng một tầng nhàn nhạt bóng tối mi mắt có chút bưng phóng da thịt trắng non thông thấu giống như bạch ngọc cái kêu bên mặt trợt nhìn đi lên xinh đẹp tinh xảo cũng có chút không giống như là cái chân nhân tay phải chính khoác lên trên khung cửa hẳn là nghe được thanh âm hắn liền hướng nhìn bên này tới cặp kêu màu trà nhạt con mắt hình dạng nhìn rất đẹp chỉ là một đôi t r ò n g mắt cực kỳ ảm đạm cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng người qua đây hướng bên này nhìn qua cặp mắt kia mặc dù không có nửa điểm tiêu cự nhưng trong đại sành tất cả mọi người sẽ không hoài nghi cặp mắt kia là hướng về diệp thiều hoa nhìn sang gương mặt kia vẫn như cũ lanh đạm đến không có nửa phần biểu lộ diệp thiều hoa từ quản g i a còn có diệp thành phong đám người nơi đó biết bởi vì con mắt đột nhiên không nhìn thấy diệp vân an từ bệnh viện sau khi trở về liền không còn có ra khỏi cửa mỗi ngày ba bữa cơm cũng là quản gia cùng diệp gia cha mẹ tự đưa vào đi nhưng cũng là từ đầu trí cuối bưng ra diệp phu nhân đám người vì sợ kích thích đến hắn thậm chí cũng không dám khuyên hắn cái này còn là lần thứ nhất diệp vân an từ trong phòng đi ra mở miệng nói câu nói đầu tiên mây vân an bảo ngươi nhanh đi a diệp phu nhân đỏ ngầu cả mắt vội vàng đẩy diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhìn chằm chằm cặp kia không có tiêu cự con mắt có chút n gây n g ờ i Thẳng đến bị diệp phu nhân đẩy đ một lần mới lần phản ứng ư ợ cùng nàng Hiện nào? đến bên cạnh hắn, liền nghe được một đường thấp thanh âm. Diệp thiều hoa nhìn thoáng qua ngoài cửa, 10 giờ sáng nhiều, hôm nay mặt trời rất lớn, bên ngoài vườn hoa hoa đã nở, người đến nhân là giờ thấp mắt mắt tại một trầm thấp thiều mặt trời rất che hoa hôm hoa hoa phu Diệp Diệp cảm âm. mau mau đến xem xúc. lúc được cửa, c đậy đáy Đi đã dưới sao. qua diệp, diệp thành phong còn có diệp quản gia tại diệp thiều hoa nói muốn mang hắn ra ngoài nhìn hoa thời điểm liền mười điểm phẫn nộ đây là đâu ấm không ra sách cái đó ấm những ngày này vì không kích thích diệp vân an bọn họ cũng không dám sách cùng loại với nhìn chủ đề thật không nghĩ đến diệp vân an trần c h ờ một chút sau đó khẽ vớt c ằ m diệp thiều hoa tự nhiên đi tóm lấy tay phải hắn đối phương ngón tay lạnh đến có chút khó tin diệp vân an ngón tay cứng ngắc lại một lần cụp xuống mi mắt giật giật hắn bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng trước kia đừng nói nữ tính sinh vật ngay cả nam tính trên cơ bản cũng không đụng tới hắn một mảnh góc áo ngày đó không biết nguyên nhân gì che lại cô mội, mội này nhưng trên thực tế hắn cũng là mười điểm có cảm giác chán ghét chỉ là hôm nay hắn có chút sợ run giống như nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cảm giác mấy ngày nay chung quanh mọi thứ đều là lạ lẫm vô luận là mở mắt vẫn là nhắm mắt trước mắt cũng là đen kịt một màu diệp vân a n trong phòng ngốc lâu như vậy mỗi một thời mỗi một khắc đều ở khủng hoảng còn n có chán trường bên trong vượt qua cho tới bây giờ trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ để cho hắn náo động tâm dần dần hướng tới bình tĩnh diệp thiều hoa dẫn hắn đi bên ngoài nhìn hoa phơi trong chốc trong lát mẹ ặ t trời, trở một một tới trong Thấy mắt tiếng. ròng, lại Diệp gia đi Diệp miệng lại sau quản phu đó để đồ đem đồ phóng lên. lên dạng dạng về cho cho chén.、Thấy、cảnh này, diệp phu nhân che miệng nước mắt chảy hắn hắn nhân nhưng lại không dám bưng ăn Nàng ăn này, m ngày đó sự tình vốn chính là cái ngoài ý m u ố n cùng mội mội không quan hệ các ngươi không tất yếu giận cho đánh mèo đến trên người nàng diệp vân an sau khi ăn xong mới nói khẽ dương phong để cho mội mội tại vòng tròn bên trong khó xử phát sinh chuyện này ngươi nên muốn đi chất vấn dương phong làm sao dám dạng này đối với nàng mà không phải để ép nàng đi xin lỗi diệp vân an tiếp nhận diệp thiều hoa đưa qua một trang giấy xoa xoa tay còn có khoe miệng lúc này mới quay đầu hướng về phía diệp phu nhân phương hướng các ngươi là nên muốn cho hắn biết ta diệp vân an muội muội không phải ai nghĩ khi dễ liền có thể khi dễ rõ ràng con trai nhìn không thấy nhưng diệp phu nhân cùng diệp thành phong cũng có thể cảm giác được hắn trong nháy mắt đó lông mi lướt qua lệ khí hai người lập tức đều không nói gì diệp thiều hoa hợp thời mở miệng để cho diệp vân a n lên lầu đi ngủ nếu như không lường được sai hắn nên ba ngày đều không có ngủ diệp quản gia diệp thiều hoa mang theo hắn lên lầu thời điểm đúng nhiên gọi diệp quản gia một câu ngươi có thể hay không giúp ta ở bên ngoài mang một chút chu s a cùng phủ chỉ trở về bởi vì diệp thiều hoa để cho diệp vân a n ăn cơm diệp quản gia đối với nàng thái độ khá hơn một chút ngươi muốn làm gì mẹ không phải nói thiên sư có thể giải quyết trên người ca vấn đề sao ta nghĩ thử xem ân diệp quản gia có cũng được mà không có cũng không sao lên tiếng trên thực tế trong lòng lại nửa điểm không có để ý trước đó nàng còn nói muốn học chữa bệnh có thể nhiều ngày như vậy trốn ở gian phòng đều không ra khỏi cửa liền bản sách thuốc đều không nhìn diệp quản gia căn bản cũng không tin diệp thiều hoa không có để ở trong lòng không được đi tìm cái kia thiệu nghề dai cuối cùng đóng cửa thời điểm diệp vân an trịnh trọng dặn dò một câu v â n v â vân, n ta đã biết diệp thiều hoa đem hắn đẩy vào sau đó ẩm một tiếng đóng cửa lại sau khi xuống lầu quả nhiên thấy diệp phu nhân cùng diệp thành phong còn đang chờ nàng nghe diệp vân an lời nói hai người tâm tình phức tạp mặc dù không có lại giận chó đánh mèo diệp t h i ế u hoa nhưng cùng diệp vân an so ra nàng vẫn là không thể so sánh bọn họ vẫn là mang theo diệp t h i ế u hoa đi tìm thiệu nghệ giai thiệu nghệ giai mới đến ét thành phố không lâu nhưng ở ét thành phố thương nghiệp lầu có một gian bản thân sở tựu i đi ô lý đồng diệp ra hai vợ chồng nhìn thấy vội vàng từ bên trong đi ra giá trị bản thân không ít lý đ ồ n g từ thiệu nghệ g a i sở tiệu đi ô đi ra còn đối với thiệu nghệ g a i mười điểm cung kính bộ dáng mới rốt cuộc khẳng định phương tổng lời nói lý đ ồ n g thân sắc vội vàng nhìn thấy diệp ra phụ mẫu bước chân cũng dừng một chút diệp hiểu diệp phu nhân các ngươi cũng tới tìm thiệu thiên sư a nhìn lý đ ồ n g hành tích vội vàng diệp thành phong cũng chỉ nói với hắn hai câu liền tách ra hai người mang theo diệp thiều hoa đi vào tìm thiệu nghệ g a i thiệu thiên sư đang tại bận điệu các ngươi đợi chút đi lễ tân nhìn bọn họ lướt mắt nhất là rơi vào diệp thiều hoa trên người thời điểm biểu lộ m ộ ư ơ i điểm lạnh lùng diệp thiều hoa nhớ tới trước đó nguyên chủ còn tới qua nơi này tìm được dương phong cùng đối phương lớn ẩm ý một trận cho nên người ở đây đối với nàng m ộ ư ơ i điểm không hữu hảo ba người từ m ộ ư ơ i hai giờ t r ư a chờ đến ba giờ chiều thiệu nghệ giai mới miễn cưỡng thấy bọn họ diệp phu nhân cùng diệp thành phong vội vã con trai mình bệnh đi vào về sau liền vội, vội vàng vàng xin lỗi thiếu chút nữa thì không quỳ xuống sau đó còn thúc giục diệp thiều hoa thiều hoa nhanh lên cho thiệu thiên s ư hảo hảo xin lỗi hết chương này chương 613, 613 m ạ n h nhất thiên sư sáu ba cảng nghe được câu này diệp thiều hoa gật gật đầu đêm hôm đó không nên đánh n h u n g ư ờ i làm việc nàng đã nói một câu nói như vậy diệp phu nhân cùng diệp thành phong vội vàng hướng nàng nháy mắt nhưng mà diệp thiều hoa không n ú c đ í c h là nàng sai nàng thừa nhận về phần không sai địa phương xin lỗi liền xem như tổng thống đến rồi nàng cũng không sợ thiệu nghệ giai từ diệp thiều hoa tiền đến liền căn bản không có đem con mắt thả ở trên người nàng qua bộ dạng này nói là hào phóng đại nhân không ký tiểu nhân qua trên thực tế căn bản không có đem cái này phổ thông kiêu căng đại tiểu thư để vào mắt cuối cùng còn đáp ứng rồi đi xem diệp vân an diệp phu nhân trước khi tới liền cùng p h ư ơ n g tổng nghe qua giá thị trường cho nàng đưa lên một tấm mặt giá trị năm trăm vạn chi phiếu đây vẫn chỉ là ứng trước tiền trên thực tế chỉ cần có thể chữa cho tốt diệp vân an con mắt đừng nói năm trăm vạn liền xem như năm mươi triệu đều không là vấn đề trước khi rời đi diệp thiều hoa cúi đầu cắn nát tay mình ngón tay dùng máu tại chỗ mi tâm họa một đường phủ nhữ mày nhìn thêm một cái căn này sở tiệu đi ô l ê n mắt ra sở tiệu đi ô về sau diệp phu nhân cùng diệp thành phong mới chậm thở ra một hơi ngươi cảm thấy cái kia thiệu nghệ g a i giống hay không ngươi nhất là cặp mắt kia đây là diệp phu nhân cùng diệp thành phong lần thứ nhất nhìn thấy thiệu nghệ g a i vừa mới không cảm thấy hiện tại vừa ra tới nhớ tới thiệu nghệ g a i mặt đều cảm thấy hết sức kỳ quái diệp phu nhân nghe được diệp thành phong lời nói cũng trần c h ờ một chút hẳn là trung h ợ p thôi hai người đều không nói gì thêm hai diệp thành phong trong lòng đã có cái khác dự định diệp thiều hoa ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe đem đầu ngón tay máu lau sạch sẽ như có điều suy nghĩ buổi tối lúc ăn cơm thời gian diệp vân ăn cũng xưa nay chưa thấy trên bản chắc bình thường diệp thiều hoa nhìn thấy diệp quản gia từ bên ngoài trở về không khỏi hỏi một câu diệp quản gia ta nhường ngươi giúp ta mang đồ vật quên diệp quản gia nhàn nhạt trả lời diệp thiều hoa ngưng mắt nghĩ đến ngày mai tìm thời gian bản thân ra ngoài lại không nghĩ rằng buổi tối sau khi tắm xong bị diệp vân an gọi đi thư phòng cho đi nàng chu xa cùng phụ t r ỉ kim thư ký là một cái trung niên nam nhân lúc đầu hắn bởi vì việc này đối với diệp thiều hoa mười điểm phiền c h á n lúc này nhìn thấy đại bột tìm bản thân nhất định mua những vật này dĩ nhiên là vì diệp t h i ế u hoa hơi kinh ngạc không phải nói đại bột cùng cái này dưỡng nữ không hợp sao diệp t h i ế u hoa không nghĩ tới nàng cùng quản gia nói sự tình bị hắn nghe được không khỏi sờ một lần cái m ũ i diệp vân an đang tại nói với kim thư ký trong công ty sự tình cũng không có mở miệng để cho diệp t h i ế u hoa rời đi những chuyện này cũng là trong công ty mười điểm cơ mật quan trọng quyết đoán hắn ngồi ở trước bàn ánh mắt hắn nhìn không thấy Kim Kỳ một Thư ít thấy cho hắn báo cáo một ít chuyện. Nhìn đang cáo báo diệp Vân An m ộ thiều c ú t tị cũng không h hoa đối đồn với ngoại giới lời đồn càng thêm không tin. Diệp thiều Diệp không Hoa có chú ý kim thư k ỳ biến nhiều lần ánh mắt nàng chỉ là nhìn xem mấy ngày không ngủ có vẻ hơi phát xanh đ á y mắt trên mặt bàn chồng là gần một tuần lễ động lại văn bản tài liệu nàng không khỏi mở miệng ca ngươi trước nghỉ một lát ta giúp ngươi nhìn ngươi xem hiểu diệp vân an ôn thanh nói diệp thiều hoa hướng kim thư ký nhìn thoáng qua không có chuyện có kim thư ký dạy ta sao sau đó còn có xem không hiểu liền hỏi ngươi ánh mắt ngươi cũng là ta hại những sự tình này tự nhiên ta muốn giúp ngươi giải quyết diệp vân an thấp mắt nghĩ một hồi t ố t phải có không hiểu liền hỏi ta kim thư ký nghe vậy càng thêm kinh hãi có thể những thứ này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể dạy a nguyên bản kim thư ký cho rằng diệp thiều hoa nói muốn cùng hắn học cũng là giả lại không nghĩ rằng đối phương đầu góc mười điểm thông minh ngay từ đầu mặc dù một chữ cũng không biết nhưng hắn nói tới nàng đều có thể hoàn toàn nhớ kỹ còn có thể suy một ra ba nhất là đối phương lật văn bản tài liệu tốc độ bay đến có thể nói là đọc nhanh như gió lúc đầu kim thư ký không tin có thể rút ra một phần văn kiện nàng liền thứ mấy trang thứ mấy được thứ mấy cái chữ là cái gì đều nhớ kỹ rõ rõ r à n g r à n g lần này kim thư ký là hoàn toàn bị diệp ra cái này dưỡng nữ khuất phục không đến một đêm thời gian đối phương cơ hồ đã không cần đến hắn kim thư ký nghĩ đến ngoại giới đối với diệp da cái này kêu căng dưỡng nữ đánh giá không khỏi tắt lưới diệp da cùng dương ra giải trừ hôn ước về sau khắp nơi tuyên dương diệp t h i ể u hoa không xứng con của bọn họ cái gì cũng không biết toàn bộ liền một cọn g cỏ túi liên loại học tập này tốc độ kim thư ký nghĩ đến còn tốt nàng bắt đầu không có học tập cho giỏi bằng không thì nàng đời này người nhất định tại nàng dưới bóng tối trưởng thành kim thư ký không khỏi nghĩ đến liền cái này đọc nhanh như gió tốc độ ngày bình thường cũng không phải nhìn không thấy dương gia nói nàng là bao cỏ sợ không phải con mắt có vấn đề à. ngay từ đầu đến thời điểm hắn còn hận không thể bóp chết diệp thiều hoa lúc ra cửa thời gian kim thư ký hận không thể đối với diệp thiều hoa quý bái hai người một bên trò chuyện một bên đi ra nhìn thấy diệp quản gia dẫn một người đi diệp vân an thư phòng phương tổng kim thư ký nhìn thấy thanh niên kia nam nhân cung kính xoay người phương tổng khẽ vớt c ằ m khoe mắt liếc qua đều không có hướng diệp thiều hoa nhìn bên này diệp thiêu hoa nhìn xem trên người hắn một tầng giày đặc cơm khí không khỏi nhìn về phía kim thư ký ca ta nhất định phải cùng người này lui tới diệp thị cùng chính phủ có một cái hợp tác đề án kim thư ký gật đầu ngươi vừa mới cũng nhìn thấy công trình rất lớn trước mấy ngày bởi vì diệp tổng xảy ra chuyện mới trì hoan xuống tới ta đã biết diệp thiêu hoa gật gật đầu sau đó cầm phụ t r i ệ n liền đi tới diệp vân an gian phòng cho hai người bưng trà tới phương tổng ta gần nhất cũng học mấy ngày đạo thuật ngươi gần đây tựa như có chuyện muốn phát sinh diệp thiều hoa n h ị n xuống nội tâm không mớn đem cầm trong tay p h ụ triện đưa cho phương tổng hy vọng cái này có thể cho ngươi mang đến hảo vận ta vừa mới học trên sách p h ụ triện hoạn g h e được diệp thiều hoa lời nói phương tổng cười m ộ ư ơ i điểm ôn hòa tạ ơn cái kia ta sẽ không q u ấ y r à y các ngươi nói chuyện diệp thiều hoa gặp phương tổng nhận lúc này mới quay người ra thư phòng diệp vân an ánh mắt tại phương tổng tay phương hướng ngừng trong chốc lát sau đó nhàn nhạt rời đi hắn cùng phương tổng trò chuyện trong chốc lát công trình bên trên sự tình cái phương án này s á c thực so với lần trước lâm nhà thiết kế phương án tốt nhìn thấy diệp thiều hoa đêm qua sửa chữa phương án phương tổng hai mắt tỏa sáng vân an ngươi lại chỗ nào đào được nhà thiết kế diệp vân an chỉ là mỉm cười nhìn hắn chưa trả lời cũng may phương tổng không có để ý cầm phương án mới trở về hắn sau khi đi diệp vân an mới trầm mặc một chút gọi tới diệp quảng ra chỉ bàn đọc sách bên cạnh thùng rác phương hướng nói cho ta nghe một chút đi trong này đều có cái gì hết chương này chương 614, 614 m ạ n h nhất thiên sư bảy bốn càng gặp thiếu gia hỏi vấn đề này diệp quản gia cũng hết sức kỳ quái bất quá vẫn là mười điểm nghiêm túc trả lời giấy lộn tàn thuốc hắn nói mấy cái từ sau đó nhìn thấy bị vò thành một cục màu vàng đồ vật không khỏi sửng sốt một chút cái này làm sao còn có một cái phụ triện nghe được câu này diệp vân an mắt sắc chì một lần nhặt lên Đúng. quản cho ta. Đúng. Diệp quản gia lập tức lập gia đem Diệp vài t h n h phụ một t cục r ệ ngày nhặt lên đưa cho diệp Vân An. Nhìn thấy diệp Vân An đem triện cho thấy phụ vốt trịnh đưa đem Diệp Diệp chẩm rãi r sau đó ọ bỏ v o trong túi quần, hơi kinh ngạc. n g hơi Vài à sau thiệu nghệ giai giữa chưa thời điểm tới cửa cho diệp vân an chữa bệnh đến không chỉ có dương phong còn có trước đây không lâu tới qua cùng diệp vân an rất quen thuộc phương thị trưởng phương thị trưởng phụ mẫu cùng gia gia ông ngoại cái kia bối phận cũng là thân phận cực cao người cũng bởi vậy mặc dù là thị trường nhưng năm nay cũng bất quá đến ba mươi năm tuổi khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm đứng ở thiệu nghệ giai bên người có chút khí thế hai người tại biết rõ thiệu nghệ giai muốn tới diệp g i a đều cùng đi nàng đến đây nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm dương phong phản ứng đặc biệt lớn đứng ở thiệu nghệ giai phía trước sợ diệp thiều hoa sẽ nhào lên khi dễ thiệu nghệ giai đồng dạng phương thị trưởng mặc dù không có phản ứng nhưng nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm cũng rất rõ ràng cảnh giác nhìn diệp thiều hoa lướt mắt kỳ thật trước mấy ngày hắn đến diệp ra thời điểm diệp thiều hoa cho hắn một tấm phụ triện trong lòng của hắn liền đối diệp thiều hoa m ư ờ i điểm cảnh giác đối phương chắc hẳn vẫn còn bất mãn dương phong tìm thiệu thiên sư cho nên cũng muốn học đáng tiếc học thành không đâu vào đâu người như vậy trong lòng đã m ư ờ i điểm bóp méo phương thị trưởng không thể không quan tâm kỹ càng một lần thật không nghĩ đến bị nhìn diệp thiều hoa căn bản là con mắt đều không có hướng bọn họ cái hướng nào nhìn nàng chỉ là thấy được diệp vân an muốn từ trên lầu đi xuống lập tức đi đến trên lầu đem người dắt xuống m ư ơ i điểm cẩn thận từng ly từng tí cuối cùng làm cho đối làm phương ngồi xuống thị r ê n g ế salon. sư An, vừa Vân ngươi xuống vặn, thiên sư tới thăm ngươi, có nàng tại, ánh mắt ngươi nhất tới thiệu tới tại, thăm mắt có đ n h có trưởng h nhìn thấy. Phương thị ể một t lần nữa hơi kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa lướt mắt diệp vân an những cái kia tật xấu hắn là biết rõ lại không nghĩ rằng lúc này diệp thiều hoa có thể gần hắn thân cái này khiến phương thị trưởng không khỏi không kinh ngạc bây giờ nhìn không đến về sau diệp vân an l ộ thai so trước kia muốn linh mẫn nhiều tự nhiên có thể cảm giác được trong nhà có nhiều người lúc này nghe được phương thị trưởng lời nói sắc mặt hắn lập tức liền trầm xuống n g ư ờ i đi cho nàng nói xin lỗi diệp vân an mặc dù người là lạnh một chút nhưng ở diệp ra cực ít phát cáu lúc này lạnh như vậy thanh âm liền diệp phu nhân cùng diệp thành phong đều bị giật nảy mình bọn họ không minh bạch bất quá chỉ là để cho diệp thiều hoa đi nói xin lỗi diệp vân an vì sao tức giận như vậy liền diệp thiều hoa mình cũng bị kinh động bệnh này ta không chữa cha các ngươi mời không liên hệ đám người rời đi a diệp vân an trực tiếp đứng lên sắc mặt â m trầm đi lên lầu diệp phu nhân cùng diệp thành phong còn có diệp quản gia những người này tiến lên k h u y ê n nhưng mà đều không khuyết nổi thiệu nghệ giai cảm thấy diệp vân an trên người âm khí trên thực tế nàng đến bây giờ liền kịp phản ứng không nghĩ tới một cái con mắt đều mù nam nhân còn có thể có như thế phong hoa ca ngươi liền để nàng cho ngươi xem một chút ta diệp t h i ề u hoa đưa tay kéo hắn một cái tay á o thấp giọng nói mẹ năm trăm vạn đều trả cũng không thể trắng trả a diệp vân an tính tình ở đây nhận biết diệp vân an người đều là biết rõ tại hắn nói không c h ỉ về sau ngay cả diệp phu nhân cùng diệp thành phong đều cảm thấy không có hy vọng lại không nghĩ rằng tại diệp thiều hoa một câu về sau hắn dưng bước một lần nữa ngồi xuống trên ghế salon diệp phu nhân cùng diệp thành phong đều kích động vô cùng nhìn diệp thiều hoa lướt mắt mấy ngày nay trong lòng bọn họ đối với diệp thiều hoa nộ khí đã dần dần tiêu tán xin lỗi các ngươi nhất định phải để cho nàng rời đi ta ánh mắt Thiệu nhìn g ệ tiện Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp Giai cũng không Tổng người tương nhưng ghét nàng. Nghe cùng Phong ngoài giận ngồi. Thiếu hiểu đối, mời binh điểm Thiếu đi Thiếu tiếp môi, tay Hoa, ta ta Hoa ra Hoa An tay, có tức chỉ chán được câu tức cho trước. tục tức lần trên này, Nhân Thành nhéo nhéo muốn Vân Vân An n khí Phu h lập là lập trị, một mà âm âm mím đã để về trở thấy diệp t h i ế u hoa rời đi phía sau thiệu nghệ giai mới đi lên trước đốt hương bái tổ sau đó bắt đầu chỉnh trọng v ẽ bừa lại là mời âm binh trong trong ngoài ngoài đem nàng sử dụng kỹ năng toàn bộ đều dùng hết có thể những cái kia trong ngày thường mười điểm sinh động âm binh nhìn thấy diệp vân an hẳn không thể cách hắn tám trăm mét xa không được một chút tác dụng từ một chút đến năm điểm bận rộn bốn giờ diệp vân an con mắt vẫn là nửa điểm không có khôi phục diệp phu nhân cùng diệp thành phong trên mặt c h ờ mong dần dần chuyển thành thất vọng thiệu thiên sư vân an ánh mắt hắn còn có thể t ố t sao những cái này âm binh hiển nhiên là mười điểm chán ghét diệp thiếu hoa cho nên không nguyện ý phối hợp ta nhiều như vậy dụng cụ người bình thường trên người âm khí đã sớm khứ trừ không nghĩ tới diệp vân an trên người âm khí không có nửa điểm biến hóa thiệu nghệ g a i không cảm thấy là mình vấn đề diệp phu nhân ta cảm thấy các ngươi là muốn đem nàng đuổi đi ra ta lại đến thử xem được hay không tốt diệp thiều hoa cùng con trai so ra ngủ quan trọng không cần nói cũng biết khoe mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa gặp xong việc chính đi vào bên trong thiều hoa thiệu thiên sư nói ngươi sẽ ảnh hưởng vân an từ giờ trở đi liền dọn ra ngoài đủ từ vừa mới bắt đầu thì nhịn lấy nộ khí diệp vân an lúc này rốt cục đứng lên cái kia một đôi đã nhìn không thấy con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thiệu nghệ giai vẫn như cũ để cho thiệu nghệ giai đáy lòng phát lệnh thiệu nghệ giai dương phong cùng ta mội mội có hôn ước trước đây ngươi tại biết do hắn rõ ràng có vị hôn thê thời điểm còn cùng hắn lui tới tại giữa hai người chen chân mội mội ta tìm các ngươi lý luận lại có làm sai chỗ nào ngươi sự tình bị đánh gây lúc đầu liền là chính ngươi đáng đ ợ i ngươi còn cảm thấy mình ủy khuất còn để cho ta mội mội cùng ta phụ mẫu đi tìm người xin lỗi có phải hay không cảm thấy mội mội ta thật không có người che chở cha mẹ ta tùy theo ngươi tới ta tinh tình không có bọn họ tốt như vậy hiện tại bản thân học n gệ không tinh chiêu không đến â m minh liền đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên mội mội ta trên người ngươi thực sự là hưởng là thiên sư diệp quản gia tiến khách sau khi nói xong hắn nhìn về phía còn tại thất thần cũng thêm phụ mẫu đương nhiên cha mẹ ngươi hôm nay nếu thật tin nữ nhân này lời nói đem mội mội đuổi đi ra vậy ngươi cũng đuổi ta ra đi thôi yêu ta bỏ phiếu phiếu anh ngủ ngon mọi người hết chương này chương 615, 615 m ạ n h nhất thiên sư 8, á m ộ t càng thiệu thiên sư cũng đã nói nàng âm binh không thích mội mội của ngươi diệp vân an cười lạnh bậc này từ chối c h i từ ngươi cũng tin ta ngược lại thật ra muốn biết mội mội ta trên người có cái gì chỗ khác biệt sẽ để cho âm binh không thích phương tổng há to miệng đằng sau lời nói làm thế nào cũng không nói ra suy nghĩ một chút hắn kỳ thật cũng không rõ ràng từ trước đến nay người bình thường sợ quỷ quỷ e ngại thiên sư âm binh sợ một cái bình thường nữ hải tử nói đến cũng quả thật có chút gỡ ép nhưng hắn cũng cho rằng thiệu nghệ g a i không phải học nghệ không tinh trong lúc nhất thời bị hế trụ diệp phu nhân lúc này cũng không đoái hoài tới diệp thiếu hoa vội vàng bối rối mở miệng vân an ngươi nói cái gì đó mẹ làm sao có thể đuổi ngươi ra ngoài hai người này vì mời thiệu thiên sư trở về lại la tới cửa lại là tặng lễ lúc đầu cho rằng thiệu nghệ giai thật có thể chữa cho tốt diệp vân an bọn họ mời thiệu nghệ giai trở về chính là vì diệp vân an chữa bệnh so với thiệu nghệ giai lời nói tự nhiên là con trai quan trọng hơn chỉ là bọn hắn đ ấ y lòng cũng không hiểu luôn luôn lánh đạm con trai làm sao đột nhiên như vậy che chở diệp thiếu hoa thiệu thiên sư hiện tại vân an tâm tình chập trần rất lớn nếu không ngươi trước rời đi a diệp t h a n h phong cảm thấy cái này thiệu thiên sư rất có mắt duyên cho nên đến thời điểm cuối cùng nói chuyện cũng ý nguyên cực kỳ k h á c h khí thiệu nghệ g a i lại không linh tình chẳng qua là cảm thấy mình bị diệp vân an làm đ ụ đã các ngươi cảm thấy ta không thể tin vậy sau này cũng đừng tới tìm ta vì cho hả d ậ n đồng dạng nàng cầm trong tay chấn quỷ phụ triện cho đi phương tổng phương tổng tấm đùa này thật muốn tại thiên sư trên tay bán ít nhất cũng phải một triệu sẽ đưa cho ngươi phòng thân a lúc đầu tấm đùa này là nàng chuẩn bị cho diệp vân an có thể bây giờ thấy diệp vân an dạng này nói xấu nàng nàng căn bản là không nghĩ để ý tới diệp vân an nhìn diệp vân an trên người nồng độ âm khí tiếp tục như vậy nữa chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng thiệu nghệ g a i mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là từ tiểu sư phó của nàng cũng đã nói nàng thiên phu tuyệt hảo lúc này bị diệp vân an nghi vấn lấy nàng tự ngạo tự nhiên mười điểm tức giận trực tiếp quay người rời đi về sau diệp ra coi như cầu nàng nàng cũng sẽ không bao giờ lại tới một bước diệp ba bá các ngươi lần này dương phong đối với diệp vân an cũng là có ấ y n ấ y dù sao hắn cũng biết chuyện này có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn cho nên khi nhìn đến diệp vân an đem thiệu nghệ giai làm tức giận bỏ đi thời điểm hắn muốn nói lại thôi nghệ giai là thật rất lợi hại ai tính trước khi rời đi đi ngang qua vừa vặn trở về diệp thiều hoa bên người ánh mắt liếc qua diệp thiều hoa thời điểm hết sức rõ ràng s ẹ t qua vẻ chán ghét phương tổng bởi vì cùng diệp vân an được cho hảo hữu không có lập tức rời đi hắn cầm trong tay vừa mới thiệu nghệ giai phù triện ánh mắt tại phù triện bên trên ngừng một chút hết sức không bỏ rời đi vân an thiệu thiên sư phù triện thật hữu dụng hơn nữa thiên sư họa một tấm dạng này phù cực kỳ không dễ dàng nàng nói một trăm vạn liền tuyệt đối sẽ không là giả phương tổng cầm trong tay phù triện lại đưa cho diệp vân an vẫn là cho ngươi à. đầu năm nay họa một tấm phù xác thực không phải rất dễ dàng nhất là thiên sư một tấm phù không chỉ có giảng cứu thiên thời địa lợi phù triện uy lực lớn chỉ sợ là mấy ngàn tấm mới có thể vẽ ra một tấm hoàn chỉnh phụ triện phương tổng lúc trước liền muốn tìm thiệu nghệ giai muốn một tấm phụ triện bất quá thiệu nghệ giai một mực biểu thị trong tay không có hiện tại nếu là người khác phương tổng nhất định là không cho có thể diệp vân an là hắn hảo bằng hữu nhà đối tượng hợp tác còn nữa phủ này triện vốn chính là cho diệp vân an phương tổng cho dù là không nỡ lấy hắn e gờ cũng biết mình tuyệt đối không thể lưu lại tấm p h ụ triện kia diệp vân an khẽ lắc đầu không cần ngươi cầm a vân an diệp phu nhân phân diệp thành phong cùng nhau gọi hắn người thật không muốn phương tổng bị diệp vân an xững sờ đến ân diệp vân an căn bản cũng không có hướng phương tổng bên kia nhìn sang chỉ đại khái nhìn một chút diệp thiều hoa phương hướng chúng ta lên lầu diệp thiều hoa vô vô ống tay háo của hắn không có lập tức lên lầu mà là đứng ở phương tổng trước mặt trong tay ngươi phủ có thể cho ta nhìn một chút không phương tổng đối với diệp thiều hoa yêu cầu này mười điểm kinh ngạc hắn đối với diệp thiều hoa cái này gối t h e o hoa căn bản là không thích chỉ là tận lực để cho mình biểu lộ cùng trước kia ôn hòa không có cái gì khác nhau nhìn xuống đ ấ y mắt nhàn nhạt chẳng ghét đem phụ triện cho đi diệp thiều hoa đương nhiên ngươi xem à diệp thiều hoa nhận lấy đem xếp lại phụ triện mở ra đến nhìn một chút lúc đầu tràn đầy phấn khởi biểu lộ lập tức liền phai nhạt đi nàng một mực tại diệp ra ở lại căn bản cũng không biết ngoại giới thiên sư thực lực như thế nào nghe được thiệu nghệ giai nói một trăm vạn phụ triện cho nên muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì phù triện có thể mắc như vậy mở ra xem xét lập tức liền thất vọng rồi chính là trung đẳng c h ấ n quỷ phù mà thôi sau khi xem xong nàng mười điểm lười nhác đem phù triện dọc theo nếp gấp xếp xong một lần nữa đưa cho phương tổng nhìn thấy phương tổng mười điểm cẩn thận từng ly từng tí xếp diệp thiều hoa có loại muốn mắt trợn trắng xúc động vì sợ diệp thiều hoa lại đánh hắn phù triện chú ý phương tổng đem phù triện thả lại trong túi quần liền chạy cũng tựa như rời đi vân an ta với ngươi cha sẽ lại vì ngươi tìm thiên sư diệp phu nhân cùng diệp thành phong suy nghĩ một chút vừa rồi thiệu nghệ giai lời nói buồn từ đó đến Ca, ta đã nói với ngươi diệp thiều hoa một chút cũng không bi thường chỉ là thở dài cái này phương tổng ố c toàn cước ta cho hắn tấm đ ù a kia so thiệu nghệ giai tấm kia uy lực không biết lớn đi nơi nào hắn lúc ấy tiếp ta p h ủ thời điểm đều không có cao hứng như thế nàng dạng này thái độ để cho diệp quản gia cùng một bên người giúp việc hận không thể thay diệp phu nhân đám người đưa nàng đuổi đi ra vừa mới thiệu thiên sư mới nói thiếu ra con mắt khả năng t r ị không hết nàng còn có tâm tình nói đùa yên tâm ta sẽ t r ị tốt ánh mắt ngươi cuối cùng diệp thiều hoa mang theo hắn lên lầu dù ai cũng nghe không được thanh âm nói ta cho ngươi biết ta đang học trường tiên sư đạo pháp không lâu sau nữa ta đem hắn lưu lại ghi chép tất cả đều tham ngộ đầy đủ là có thể t r ị hết ngươi ngươi cũng không nên ngay trước kim thư ký mặt nói diệp vân an một chút cũng không cảm thấy bản thân con mắt t r ị không hết có bị thương gì tầm chỗ hắn chỉ biết là chỉ cần nghe được nàng thanh â m liền mười điểm an tâm hắn dọa đến hai ngày không có tới cũng không phải ngay cả diệp vân an đều bị diệp thiều hoa loại học tập này trình độ cho c h ấ n kinh rồi nhưng diệp thị sự tình nhiều lắm kim thư ký coi như gọi điện thoại cho diệp vân an cũng ứng phó không được đến ngày thứ hai buổi tối vẫn là hôi lưu lưu tìm đến diệp vân an đi tới thư phòng thời điểm nhìn thấy diệp thiều hoa tại đảo một bản cổ tịch hào hào hào đảo một trang giấy dừng lại thời gian không cao hơn mười giây hắn mặc không biểu tình mắt nhìn bất quá lập tức liền quay lại ánh mắt nhìn thấy diệp thiều hoa tại tập trung tinh thần đọc sách kim thư ký thấp giọng dùng tự cho là diệp thiều hoa nghe không được thanh â m nói diệp tổng ngươi để cho người ta tra thiệu nghệ giai đã tra được thân p h ậ n vừa nói hắn đem một phần văn kiện đưa còn có một cái thai nghe đưa cho diệp vân an lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa thời điểm kim thư ký ánh mắt có chút đồng tình hết chương này chương 616, 616 m ạ n h nhất thiên sư 9, h í i cảng diệp vân an tiếp nhận hỉ s ệ tại trên lỗ thai kim thư ký còn đang nhìn diệp thiều hoa lúc này hắn cũng thấy rõ diệp thiều hoa quyển cổ thư kia bên trên chữ a vẫn là chữ tiểu triển tiểu chữ thật hiện tại ai muốn nói với hắn diệp gia vị kia dưỡng nữ là cái bao cỏ hắn có thể ngay trước người kia mặt hung hăng đánh người một trận cái này cũng gọi bao cỏ vậy bọn hắn liền bao cỏ cũng không bằng kêu cái gì heo không không thể vũ nhục heo trước khi đến kim thư ký còn đang suy nghĩ nếu là diệp thiều hoa biết rõ diệp ra con gái ruột tìm được nàng ở diệp ra tình cảnh khẳng định mười điểm gian nan bây giờ thấy diệp thiều hoa dạng này kim thư ký lau mặt một cái không có việc gì tại sao phải lo lắng cái này có thể ở một đêm đem người khác suốt đời cái gì cũng học xong đại ma vương nàng hiện tại năng lực nếu là thật rời đi diệp ra hắn cũng nguyện ý lấy cao tân thuê nàng đến diệp thị công việc sau ba phút diệp vân an từ trong thai nghe hiểu được nguyên do chuyện tay hắn đệ xuống trên mặt bàn văn bản tài liệu nhàn nhạt mở miệng cầm lại công ty khóa đến ta kết sát diệp tổng kim thư ký không phản ứng kịp nghe không hiểu ta đã biết kim thư ký lập tức đem văn bản tài liệu nhận được bản thân cặp công văn bảo đảm diệp thiều hoa cùng diệp ra những người khác không nhìn thấy thu sau khi trở về kim thư ký chuẩn bị đi tìm diệp thiều hoa làm việc công cái kia diệp tổng ta đi hoa tiểu thư diệp vân an biết rõ diệp thiều hoa tại không biết ngày đêm học tập phù triện còn có những vật khác lúc đầu học tập những cái này đồ mới cũng rất phí đ ầ u hóc diệp vân an căn bản là không cảm thấy nàng sẽ so bản thân nhẹ nhõm nói thẳng không cần chậm rãi nói với ta có thể tiểu thư nói ngươi thể nội âm khí nhiều lúc đầu cả người cũng rất hư vẫn là lấy nghỉ ngơi làm chủ loại chuyện này liền giao cho nàng kim thư ký có chút chân trờ diệp vân an đưa tay gõ bàn một cái nói ngự khí thấp mấy cái độ động tác nhanh lên vẫn là cố kỵ diệp thiều hoa cũng ở đây thư phòng hắn tận lực thất giọng kim thư ký đừng nghe hắn nói năng bậy bạn hôm nay bao nhiêu văn bản tài liệu đều cho ta chuyển tới diệp thiêu hoa đem chính mình cổ thư chu sa còn có những vật khác tất cả đều dọn đi rồi ca ngươi nên đi nghỉ ngơi ta diệp thiêu hoa trực tiếp mở cửa để cho quản gia đem diệp vân an đưa đến gian phòng đi kim thư ký nhìn xem diệp vân an thành thành thật thật rời đi bóng lưng ha ha n g ư ơ i có bản lĩnh hung ta ngươi có bản lĩnh hung tiểu thư a sợ đúng rồi tiểu thư Kim thư ký Thư công ó thể Tổng Phương muốn cùng c đi công trường một c h u y ế nghe Diệp thiều hoa dặn dò Thiều p Hoa hắn, muốn nhìn chằm chằm h qua muốn n ư ơ Tổng động tác.、Công、trường, động Công n g được cái này tin tức diệp thiều hoa không khỏi tao mày nàng mấy ngày nay học thất thất bát bát đoán chắc ngày mai là âm lịch nửa tháng bảy cho nên phải đi diệp vân an sẽ ra chuyện địa điểm nhìn xem tình huống không có thời gian cùng hắn cùng đi nghĩ tới đây nàng lại lần nữa đem chu s a còn có phủ chỉ lấy tới phi thường trịnh trọng họa một tâm phủ sau đó xếp xong đưa cho kim thư ký vật này ngươi đặt ở trên người nhớ kỹ đến lúc đó quản đã xảy ra chuyện gì đều không nên rời bỏ ta ca bên người kim thư ký thế mới biết những cái này chu s a cùng p h ụ chỉ nguyên lai、like、là dùng để làm cái này bất quá hắn mặc dù không có nhìn qua những người khác vẽ bừa nhưng cũng không có diệp thiều hoa đơn giản như vậy à thiểu thư cái này có thể được không hắn nhìn xem diệp thiều hoa vẽ xong p h ụ có chút trần trờ diệp thiều hoa cười nhạo nhìn xem về sau ngươi dùng mười triệu cũng mua không được ta một tấm phủ tiểu thư ngươi muốn nói về sau người khác mười triệu cũng mua không được ngươi một cái phương án ta còn tin về phần phụ triện ngươi thì khoác lắc ca kim thư ký cũng ra một lần nếu là thật có dùng ta gọi người ba ba diệp thiều hoa sâu kín liếc hắn một cái con trai ta muốn ngươi như vậy ngu xuẩn ta là không có ý định muốn hắn kim thư ký giữa người và người rốt cuộc vì sao không thể sống c h u n g hòa bình đâu Hắn nhìn cùng cuối Diệp xem tiểu h ề đều u liệu, câu quá xấu Hoa phi hỏi thân như thế, hôm nay đêm nay nàng một câu đều không hỏi, Thư nhìn học thân học vài chục năm cũng không bằng nàng. không khỏi cảm thấy xấu hổ. nay nay ngay tài Kim vài i tốc một trước một bất t đống còn cả cũng xử xem lý là ký mấy đêm mấy năm cảm văn bản ngày nàng bản dạng này nàng nàng ngày, bản bằng nàng, thư hắn xấu hổ đem xử lý tốt văn bản tài liệu thu vào trong túi sách vừa thẹn mở cửa cuối cùng xấu hổ đi theo diệp thiều hoa sau lưng nửa bước h o à n g trường cái kia phương tổng nói bóng nói gió hỏi qua ta nhiều lần chúng ta diệp thị mới ấp tợ l ẹ n nở là ai để cho hắn đoán diệp thiều hoa k h o á t tay không cần nói cho hắn biết kim thư ký xấu hổ gật đầu xấu hổ cùng diệp thiều hoa cáo biệt rời đi diệp ra đứng ở dưới lầu nhìn xem diệp thành phong còn có diệp quản g i a hết sức kinh ngạc thiều hoa lúc nào cùng kim thư ký tốt như vậy diệp thành phong biết rõ cái này kim thư ký là diệp vân an từ hải ngoại hoa trọng kim đào trở về tại diệp thị khá cao ngạo ngay cả diệp thành phong mặt mũi đều không thế nào cho cái này còn là lần thứ nhất trông thấy hắn đối với người như vậy có lễ phép diệp thành phong cùng quản gia liếc nhau một cái đều cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái lại cũng nghĩ không thông vì sao kim thư ký sẽ đối với diệp t h i ể u hoa cái này cung kính ngày thứ hai dương gia diệp vân an đều biết vậy mà không có phản ứng dương phụ dương mẫu nghe được cái này tin tức đều bị kinh động trên thực tế từ dương phong đem thiệu nghệ g a i mang lúc trở về bọn họ biết do thiệu nghệ giai cùng phương tổng những người này quan hệ vô cùng tốt liền thay dương phong đối với diệp gia giấu giếm những sự tình này phương tổng cái này thân người phần nhất định chính là bất hắc hắn đều yêu cầu đến thiệu nghệ giai trên đầu tại ép nội thành có thể có phương tổng nhân mạch này người không nhiều dương gia trước kia coi như cùng diệp gia có quan hệ cũng dính không đến phương tổng bên cạnh lúc này nhưng bởi vì thiệu nghệ giai dương phong tại phương tổng bên cạnh lăn lộn một cái nhìn quen mắt tính thế nào đều so diệp thiều hoa cái kia bao cỏ tốt thằng đến bọn họ tận mắt thấy thiệu nghệ giai dương phụ dương mâu đã cảm thấy thiệu nghệ giai dáng dấp có chút giống dương phu nhân cho nên vụ trộm làm thân tử giám định kết quả hôm qua mới đi ra tại biết do diệp vân an muốn t r a thiệu nghệ giai sự tình về sau bọn họ liền vụ trộm để cho người ta không để lại dấu vết đem phần này thân tử giám định đưa đến diệp vân an trên đầu thiệu nghệ giai ngồi một bên biểu lộ khó lường nàng từ b é thời điểm liền biết mình không có cha mẹ nhưng lại không biết nguyên lai nàng cũng là có cha mẹ thân thế còn như vậy hiển hách diệp thiều hoa bất quá là dưỡng nữ mà thôi liền có thể để cho diệp vân an không để ý sinh mệnh mình che chở nếu diệp vân an biết mình là hắn thân muội muội có thể hay không tốt hơn hết chương này chương 617, 617 m ạ n h nhất thiên sư 10, ờ ba càng trọng yếu nhất đúng thiệu nghệ g a i mấy ngày gần đây nhất cũng nghe người nhà họ dương đối với diệp thiều hoa đánh giá nàng cực kỳ xác định bản thân so diệp thiều hoa không biết ưu tú đi nơi nào hôm qua nàng ở diệp gia cũng cảm nhận được cho dù diệp thiều hoa đối với diệp gia không rõ trong truyền thuyết tại s thành phố phiên vân phúc vũ diệp vân an còn che chở nàng như vậy nghe được người nhà họ dương nói nàng mẫu thân vì nàng đến bệnh trầm cảm tại bệnh viện đợi ba tháng nàng mới biết được nguyên lai mẹ của nàng không phải không muốn nàng vẫn muốn người diệp gia nhận được tin tức sẽ đến tiếp nàng mời nàng trở về thiệu nghệ gia thậm chí nghĩ tới bản thân sẽ không như thế tùy tiện tha thứ bọn họ làm mất rồi nàng lại không nghĩ rằng bọn họ từ buổi tối chờ đến buổi sáng chỉ chờ đến diệp vân an cùng phương tổng đi công trường tin tức nhất định là diệp t h i ế u hoa nghe nói hiện tại nàng cùng kim thư ký đặc biệt tốt nhìn thấy thiệu nghệ giai từ chờ mong biến thành khổ sở dương phong không khỏi giận từ đ ó đến nhất định là nàng dở trò tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm như vậy ta đi cùng diệp ba ba nói dương phụ dương mẫu cũng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản liền thở bình thường dựa theo năm đó diệp mẹ tìm thiệu nghệ giai loại kia điên cuồng trình độ chắc chắn sẽ không tại đã biết thiệu nghệ giai tồn tại về sau còn thờ ơ nhìn thấy dương phong đi tìm người diệp g i a chất vấn thiệu nghệ giai mắc máy môi nhưng cũng không có ngăn cản yên tâm nhất định là diệp thiều hoa dương phu nhân t r ư ớ c kia đối với diệp thiều hoa còn rất tốt có thể thiệu nghệ giai sau khi xuất hiện nàng lập tức liền chuyển thái độ nàng vẫn ghen tị với dương phong thích ngươi hiện tại ngươi xuất hiện nghiêm trọng uy hiếp nàng địa vị trừ bỏ nàng không ai dám động tới ngươi phần văn kiện kia dương phu nhân trước đó sở di d á m để cho dương phong vung diệp thiếu hoa là bởi vì diệp vân an cùng cái kia dưỡng nữ không có cảm tình gì ai cũng biết diệp gia chân chính có quyền hành người là ai diệp thị chân chính người cầm lái là ai thật không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là diệp vân an giúp cái kia dưỡng nữ cản tổn thương lần này người nhà họ dương hoảng để cho dương phong đi cùng người diệp gia tiếp xúc đem thiệu thiên sư giới thiệu cho bọn họ bán bọn họ một cái nhân tình hiện tại tốt rồi thiệu nghệ giai thân phận cha ra manh mối ý theo diệp vân an sùng mội cùng ma bộ dáng thiệu nghệ giai về sau thân phận tại s thành phố sợ là không ai bằng hai người không hẹn mà cùng đều ở suy nghĩ chuyện này bên này kim thư ký tại tiếp diệp vân an thời điểm diệp thiều hoa đổi theo ra đến tại diệp vân an m i tâm dùng chu sa hỏa một cái quỷ dị phù đây là mắt sáng phủ diệp thiều hoa đưa tay n g ư ờ i đập phù lập tức liền như là ẩn thân một dạng biến mất ba giờ sẽ cảm giác được chung quanh ba mét bên trong sự v ậ đi thôi sau khi nói xong diệp thiều hoa lui về sau một bước mà đứng ở một bên kim thư ký nhìn thấy vẽ ở diệp vân an mi tâm phủ cứ như vậy biến mất há to miệng lập tức từ trong xe xuất ra đêm qua diệp thiều hoa cho hắn phụ triện phi thường thành kính đặt ở chỗ ngực diệp ba ba chúng ta đi diệp t h i ề u hoa diệp vân an cùng phương tổng hợp tác cái công trình này là chính phủ đem phía tây mà đổi thành viện khoa học sự tỉnh cái công trình này mười điểm hao phí nhân lực vật lực người bình thường không có can đảm tiếp đó chớ n Vân may đến k ô công không n nguyên lý ra bài. Kim thư đi theo hai người cùng một chỗ. Chủ thầu mang hai người dạo qua một vòng. Phương Tổng,、Diệp、Tổng, ngươi ngày đó đổi cái kia phương án tốt hơn nhiều. Chúng ta cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện. ngươi người, có người làm công tắc văn hóa đầu vóc cùng chúng ta、so、ra chính là không giống nhau. g theo Thư theo một thầu một tốt ta tiết rất tắc ta hai chỗ. Chủ hai hóa h dạo so qua đầu lý làm là ra ra kia bài. Kim đi Diệp đổi cái kiệm Kỳ đó các Các có vóc c khen thưởng chúng ta kim thư k ỳ tâm thần r u lên ta đã nói với ngươi cuối cùng sắp đặt cái kia là thật đại lão vượt qua thường nhân đại lão ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình bởi vì ta ở trước mặt nàng đều cảm thấy mình là cái nhược trí là dạng này sao chủ thâu nhìn xem kim thư ký một mặt đau lòng bộ dáng cũng tin tưởng hắn liền nói mình cũng sẽ không ngu xuẩn thành cái dạng này a phương tổng chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn kim thư ký lên mắt đối với hắn trong lời nói cái kia đại lao hiếu kỳ không thôi bất quá tạm thời cũng không có hỏi mà là đi theo diệp vân an đem sự t ì n h xử lý tốt tới phòng làm việc tìm bản mẫu bức ảnh vân an phương tổng đi tới đi tới đ ỗ n g nhiên không đúng diệp vân an hôm nay giống như đều không có để cho kim thư ký dẫn đường ngươi có thể nhìn thấy diệp vân an nghe vậy mặt mày hơi ôn hòa mấy phần không có bất quá có cái đại sư cho đi ta một tấm ba giờ mắt sáng phủ cái này trong vòng ba canh giờ ta có thể cảm giác được ba mét bên trong bất kỳ vật gì phương tổng khuôn mặt anh tuấn một trận cái gì đại sư lợi hại như vậy lần này diệp vân an chỉ là khẽ mỉm cười không nói một chữ phương tổng chỉ có cất lòng hiếu kỳ cùng hắn cùng một chỗ vào văn phòng d i ệ p tổng phương tổng các n g ư ờ i có không có cảm thấy nơi này lạnh giống như là hầm băng kim thư ký vừa đi vào đã cảm thấy không thích hợp rõ ràng là mùa hè công trường cũng không có điều hòa không khí hắn lại lạnh đến dùng mình ngay vào lúc này rõ ràng không có cửa sổ văn phòng bên trong lại âm phong t r ậ n trận bên ngoài mặt trời liền như là bị thiên cầu ăn đồng dạng bên trong cả gian phòng lâm vào lờ mờ phương tổng cảm giác có đồ vật gì nhìn mình chằm chằm chằm chằm đến bản thân tê cả ra đầu hắn không khỏi hướng phía sau xem xét vừa vặn đối lên với một đôi đỏ rực con mắt đây là cái gì hắn toàn thân mồ hôi lông đều dựng lên hướng phía sau lui mấy bước nhịp tim giống như nổi trống phương tổng cảm giác thân thể đều lạnh cả người không biết có phải là ảo giác hay không hắn cảm thấy diệp vân an cùng kim thư ký bên người nhiệt độ so địa phương khác cao hơn mấy độ vật kia trôi nổi ở giữa không trung thiếu một cái chân nhìn xem bọn họ biểu lộ âm lịch lạnh lẽo kim thư ký nghĩ đến diệp thiều hoa đêm qua nói chuyện không khỏi đem n g ư ợ c phù triện đem ra chăm chú nắm ở trong tay đem diệp vân an bảo hộ ở sau lưng trong lòng còn không từ c h ấ n kinh nghĩ đến chẳng lẽ tiểu thư đã sớm biết diệp tổng hôm nay tới nơi này sẽ xảy ra chuyện không cần sợ thiệu thiên sư cho ta phù vẫn còn ta nhất định có thể c h ấ n chủ nó chúng ta trốn nữa phương tổng nhìn thấy cái kia còn lại cơ hồ muốn mục nát tay hướng cổ mình b ó c tới hán phi thường cố hết sức đem trong túi quần phụ triện móc ra áp vào con quỷ kia trên cánh tay hắn vốn cho là cái này quỷ sẽ bị thiệu nghệ g a i một trăm vạn phù cấp c h ấ n trụ lại không nghĩ rằng con quỷ kia khặc khặc miệt cười một tiếng sau đó đem thiệu nghệ g a i phù chỉ xé phương tổng sắc mặt chấp nhận hô hấp càng ngày càng yếu nhưng mà ngay vào lúc này hắn nhìn thấy diệp vân an trực tiếp đi lên trước móc ra trong túi quần một tấm phù dán vào con quỷ kia trên đầu hết chương này chương sáu trăm mười tám sáu trăm mười tám mạnh nhất thiên sư mười một bốn càng phương tổng nếu như bây giờ có thể nói chuyện nhất định sẽ nói cho diệp vân an l i ê n thiệu nghệ giai phù triện đều vô dụng những người khác phù cũng nhất định không dùng nhưng mà ngay vào lúc này hắn phát hiện bấm cổ mình cái tia quỷ vậy mà mười điểm kinh hãi lui về sau một bước vừa mới phương tổng đem thiệu nghệ giai phù triện áp vào quỷ thủ bên trên lúc căn bản không có một chút phản ứng có thể diệp vân an đem tự cầm r a phù áp vào quỷ thân bên trên thời điểm bọn họ rõ ràng có thể nhìn thấy tấm đùa kia chu sa vẽ lấy dấu vết phát ra kim sắc quan mang hai tấm phù lập tức thấy cao thấp bất h a quá lúc này hắn cũng biết là diệp vân an cứu mình vân an hôm nay thực sự là may mắn mà có người nếu không phải ngươi ta hôm nay không biết ngươi đến cùng nhận biết là vị nào đại sư diệp vân an tìm chủ thầu tới nói chỉ là một câu cái kia gian phòng làm việc có vấn đề không nên để cho cái khác công nhân tới gần hắn ngày mai mời đạo sĩ đến xem về sau liền mở ra chủ thầu nhìn thấy phương tổng trên cổ một cái dấu tay sắc mặt liền thay đổi thi công hiện trường người chết là bình thường ngày bình thường sự kiện linh dị xuất hiện cũng không ít nghe được diệp vân an phân phó hắn lập tức liền đi làm theo diệp vân an lúc này mới trả lời phương tổng không cần cảm ơn tấm đùa này vốn chính là ta nhặt cái gì phương tổng s ư n g sở còn có thể nhặt được phụ triện chính là ngươi cùng ta nói chuyện hợp tác đêm hôm đó diệp vân an nhàn nhạt trả lời một câu ngươi sau khi đi quản g i a tại thùng rác phát hiện một cái phụ triện liền giao cho ta ta liền dẫn tại trên người không nghĩ tới nó hôm nay vừa vặn đã cứu chúng ta sau khi nói xong hắn lên xe trở về diệp ra mà phương tổng bị giật mình tại nguyên chỗ thật lâu đều không có cái gì biểu lộ nói chuyện hợp tác đêm hôm đó không phải liền là diệp thiều hoa cho hắn phủ triện bị hắn tiện tay ném cái kia thời điểm đối với diệp thiều hoa còn phi thường chán ghét ép thành phố thượng lưu xã hội đối với diệp thiều hoa hình dung cũng không là vô cùng tốt khoảng chừng một cái bao cỏ cho nên khi đó hắn đối với nàng thật không có hảo cảm gì đương nhiên sẽ không cảm thấy chính nàng vẽ bửa hữu dụng trực tiếp ném tới thùng rác thật không nghĩ đến nguyên lai nàng đưa cho chính mình phủ triện thật hữu dụng không chỉ có dùng thậm chí ngay cả tại s thành phố đã danh tiếng tăng lên thiệu nghệ g a i cũng không sánh nổi nàng cho nên diệp t h i ề u hoa nói trên người mình có chuyện không tốt phát sinh là thật nàng nhắc nhở bản thân thậm chí đưa cho chính mình một cái bảo mệnh phụ thiệu nghệ g a i cái kia rõ ràng xa xa không kịp diệp thiều hoa phủ triện đều muốn một triệu diệp thiều hoa cho hắn cái kia phủ triện chắc hẳn xa xa cao hơn cái giá tiền này đối phương liền mười điểm tùy ý cho hắn thậm chí đều không nhắc tới tiền sự t ì n h mà hắn cứ như vậy ném tới thùng rác thằng đến vương tổng thủ hạ đến tìm hắn hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến mà một cái ngã tư đường diệp thiều hoa thu hồi phụ triện đem bên miệng máu lao đi k híp mắt nhìn xem trên mặt đất đã biến thành cho tàn phụ triện lông mày lại không thấy tủng chạy vẫn rất nhanh nàng hư nhẹ một tiếng chờ ta qua mấy ngày học xong cuối cùng một quyển sách nhìn ngươi còn có thể hay không từ trong tay của ta chạy đi sau khi nói xong nàng mới hướng ven đường một chiếc xe lái trở về chiếc xe này là nguyên chủ một ư ơ i tám tuổi sinh nhật thời điểm diệp ra phụ mẫu đưa cho nàng trở lại diệp ra thời điểm diệp vân an vẫn chưa về nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được diệp ra tình huống không thích hợp diệp ra bầu không khí giống như so trong ngày thường tốt hơn diệp thiều hoa bước chân dừng một chút sau đó hướng trong phòng đi đến mới vừa đi đến cửa cửa liền nghe được diệp phu nhân tiếng cười từ khi diệp vân an mắt không thấy đường về sau diệp ra thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy tiếng cười diệp thiều hoa cũng rõ ràng phát hiện bầu không khí không đúng nàng lúc vào cửa thời gian cái kia nữ hầu còn liếc nàng một cái mặc dù diệp vân an con mắt cùng nguyên chủ có chút quan hệ nhưng mấy ngày nay người diệp ra đều biết diệp vân an cực kỳ che chở diệp thiếu hoa liền diệp phu nhân cùng diệp thành phong cũng không quá dám chọc diệp thiếu hoa nữ hầu cùng quản gia những người này cho dù là đối với diệp thiếu hoa bất mãn cũng không thể làm diệp thiếu hoa mặt cho nàng sắc mặt an dù sao có diệp vân an tại hiện tại tình huống này nhưng lại có chút kỳ quái nữ hầu liền dạy đều không có cho diệp thiếu hoa cầm ngược lại cười nhạo một tiếng hiện tại chân phượng hoàng trở lại rồi ngươi cái này thật gà cũng cần phải trở về chân phượng hoàng diệp thiêu hoa một bên tự cầm dép lê một bên híp mắt nghĩ đến diệp ra cái kia lạc đường con gái tìm trở về nghĩ như vậy nàng thay xong giày đi tới đại sảnh thấy được ngồi ở trên ghế s a l o n người nhà họ dương người diệp ra còn có ngay tại hôm qua còn nói sẽ không bước vào diệp ra một bước thiệu nghệ giai diệp thiêu hoa vẫn rất muốn hỏi một chút mặt nàng có đau hay không thiếu hoa ngươi trở về vừa vặn mau nhìn xem ta nghệ giai tìm trở về diệp phu nhân là phi thường đau lòng cái này con gái ruột nhiều năm như vậy còn một l u ô n nhớ mãi không quên lúc đầu đối với thiệu nghệ giai cái này còn trẻ như vậy liền cái này lợi hại như thế cô nương cực kỳ ưa thích lúc này biết rõ nàng là bản thân con gái ruột quả thực vui vẻ hơn chết rồi mặc dù nàng cũng cực kỳ sùng diệp thiều hoa nhưng dù sao diệp thiều hoa không phải thân sinh hơn nữa cái này con gái ruột so dưỡng nữ thực sự phải ưu tú nhiều lắm những đại lao bản kia thậm chí phương tổng đều như vậy kính trọng con gái nàng diệp phu nhân đã là cao hứng lại là tự hào đây mới là con gái nàng a cho dù không có chỉ đạo cũng cùng con trai đồng dạng ưu tú diệp thành phong trên mặt cũng mang theo ý cười không sai thiếu hoa ngươi cao hứng sao tự nhiên cao hứng diệp thiều hoa cười cười chúc mừng cha mẹ dương phụ dương mẫu trước kia đối với diệp thiều hoa nhiệt tình ghê gớm nhưng mà lần này diệp thiều hoa trở lại rồi bọn họ liền con mắt đều không có nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt hiển nhiên là đối với diệp thiều hoa mười điểm khinh thường bất quá cùng là bọn họ loại người này quen thuộc đ ị n h nọn cho rằng diệp ra con gái ruột trở lại rồi còn ưu tú như vậy diệp thiều hoa căn bản cũng không có đất sinh tồn đúng rồi t h i ề u hoa diệp phu nhân chợt nhớ tới một chút nghệ giai còn không có công cụ thay đi bộ nàng lại muốn hàng ngày công việc không giống ngươi cả ngày ở lại nhà không có việc gì ngươi trước đem ngươi phe ra di cho nghệ giai mở đi chờ ta cho nàng giữ thăng bằng xe đạp đến sẽ trả lại cho ngươi ngươi xem được không đầu năm nay một c ố đặc biệt t r ư ớ c xe sau muốn hơn nửa tháng diệp thiều hoa đem chìa khóa xe phóng tới diệp quản g i a trong tay nên nàng là một cái dưỡng nữ người ta muốn về xe đưa cho chính mình thân nữ nhi cũng không cái gì bất quá diệp thiều hoa nhìn về phía trên lầu có người đem nàng s á c h rời ra ngoài không khỏi dừng một chút mẹ đây là có chuyện gì ngươi nói thế nào c á i à diệp phu nhân đầu lĩnh không trở về trên lầu hai gian phòng vốn chính là cho nghệ giai còn có vân an hiện tại nghệ giai trở lại rồi ta cũng muốn cho hai người bọn họ nhiều tiếp xúc một chút ngươi liền đem đến cuối cùng căn phòng ngủ kia lấy ánh sáng cũng rất tốt nói đến đây diệp phu nhân đ ỗ n g nhiên nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi hẳn là sẽ không không đồng ý à diệp thiều hoa d ừ n g một chút không có vấn đề không phải nhà nàng bất quá nàng cân nhắc có thể dọn ra ngoài vấn đề nhưng mà ngay vào lúc này nữ hầu kích động nói thiếu gia câu này để cho trong đại s ả n h thanh âm đều biến mất hết một cái trước mắt sau đó ngay sau đó tất cả mọi người đều đằng một tiếng đứng lên vân an a ngươi trở lại rồi diệp phu nhân lập tức chạy tới cạnh cửa bên trên tiếp diệp vân an ba giờ đi qua diệp vân an cũng không nhìn thấy những vật khác hắn lại cảm giác nhìn thấy gian phòng bên trong động tĩnh phía trên kia đang làm gì hắn chỉ trên lầu diệp thiều hoa gian phòng nói nói lên cái này chính là ta muốn nói với ngươi đại hỷ sự diệp phu nhân kích động mặt bây giờ còn là đỏ ngươi còn nhớ rõ ngươi thân mội mội sao nàng tìm được chính là nghệ giai diệp thành phong cũng giải thích một câu trước kia làm phòng ở thời điểm t h i ế u hoa gian kia chính là vì nghệ giai chuẩn bị cho nên bây giờ chúng ta chuẩn bị để cho diệp t h i ế u hoa đổi một cái phòng hai người còn nói cười đến mười điểm ngại ngùng có chút không dám nhìn diệp vân an thiệu nghệ giai kéo đi qua không có cái nào nữ sinh không thích ưu tú như vậy ca ca còn có dạng này thân phận h i ề n hách thiệu nghệ giai mặc dù là đại sư nhưng một cái tờ đơn phần lớn cũng liền mấy chục vạn đến một trăm vạn ở giữa vận khí tốt có thể tiếp vào mấy trăm vạn tờ đơn nhưng hao phí thời gian quá dài nàng mặc dù rất lợi hại nhưng cùng diệp gia dạng này h à o phú căn bản không cách nào so nhìn thấy diệp vân an trở về nàng đ ấ y lòng cũng cực kỳ kích động không khỏi liền nghĩ hắn hôn qua c h e chở diệp t h i ể u hoa bộ dáng biết mình là hắn thân m ộ i m ộ i thời điểm hẳn là sẽ càng kích động à. lúc này người giúp việc còn có dương phong dương phụ dương mẫu những người kia cũng đều nhìn có chút h ả hê nhìn về phía diệp thiều hoa bọn họ đã sớm nhìn diệp thiều hoa khó chịu rất lâu mấy ngày nay cũng liền có diệp Vân An che chở. bằng không che chở, thì bị sớm đã d i ệ phu p nhân đuổi ra ngoài hiện tại diệp vân an thân mội mội trở về diệp vân an sẽ còn tiếp tục che chở nàng cái này tên giả mạo sao vân an người cao h ứ n g sao diệp phu nhân hưng phấn nói xong sau đó nhìn về phía diệp vân an các ngươi nên nhớ kỹ chỗ này biệt thự là thuộc về quân đội đại viện vi thủ trưởng đặc biệt cho ta phê nhưng mà diệp vân an căn bản cũng không có nhìn nàng chỉ là chỉ đang tại khuân đồ diệp quản gia đám người gàn tương chữ trong vòng một phút đồ vật cho ta còn nguyên chuyển về đi thiếu một dạng các ngươi ngày mai sẽ không phải tới từ đầu tháng bắt đầu hoa hoa vẫn không ngừng tăng thêm coi như số mười chín bạo trường ta cũng trên cơ bản không ít phát t r ư ơ n g tiết cái này cũng đưa đến số mười chín muốn bạo t r ư ờ n g trước hoa hoa căn bản cũng không có t ổ n bao nhiêu bản thảo mọi người cũng biết hoa hoa vận tốc t r ư ờ n g một n g à n biết rõ ta làm sao tồn sao bởi vì mười tám cùng số mười chín đúng lúc là hai ngày nghỉ ta sợ từ thứ sáu buổi tối đến chủ nhật nửa ngày hai ngày rưỡi chỉ ở chủ nhật buổi sáng bốn giờ ba mươi phút đến bảy giờ thời điểm ngủ hai giờ rưỡi l i ê n ăn cơm cũng là mội mội ta múc vào ta bên cạnh chúng ta lệnh lại ăn dạng này tương đối tiết kiệm thời gian bởi vì liên tục thức đêm vận tốc không đến một nghìn ta viết xong tất cả bạo trương ngày đó nửa đêm cùng a mây nói ta thực sự sợ ta độc tử mọi người cũng biết số 18 ờ i t m hạ miễn tiêu ít tại trước 10 giờ tối thời điểm kết thúc hạ miễn ta không có đem số 18 t á ổ n tốt kéo tới 10 giờ về sau mà là sớm đến số 18 dạng sáng cam đoan các n g ư ờ i đều có thể nhìn thấy miễn phí đổi mới thật không nên nói nữa ta làm sao càng càng càng ít mỗi ngày chương 4 không phải bình thường đổi mới sao hết chương này chương 619, 619 m ạ n h nhất thiên sư 12, ờ một càng diệp vân an thanh âm triệt để để cho không khí đều ngưng trệ một lần thiệu nghệ g a i tại buổi sáng thời điểm còn có chút hoảng có thể chờ diệp thành phong những người này biết mình thân phận lúc tiến tới không ngừng chạy đến đem nàng tiếp trở về nàng cũng cảm nhận được diệp thiều hoa một người như vậy người diệp ra đều có thể đem hắn sùng thành bộ dạng này huống chi đổi một cái là diệp ra thân sinh đồng thời khắp nơi viễn siêu diệp thiều hoa người diệp thành phong hai người lần này đối đãi thiệu nghệ g a i cùng lần trước hoàn toàn là hai loại thái độ mới vừa trở lại liền muốn nói đem thương nghiệp cao ốc chung quanh cái kia thương phẩm phòng đưa cho nàng về p h ầ n diệp thiều hoa như thế nào thiệu nghệ giai từ vừa mới bắt đầu liền không có chú ý nàng thiệu nghệ giai cũng biết diệp gia chân chính nhân vật lợi hại là diệp vân an cho nên từ vừa mới bắt đầu ngay tại chờ mong diệp vân an trở về khi nhìn đến diệp vân an thời điểm nàng kích động không thôi có thể thiệu nghệ giai bao quát lúc này tất cả còn ở diệp g i a người làm sao cũng không nghĩ tới diệp vân an vậy mà nói ra một câu nói như vậy diệp quản gia cùng với khác người giúp việc ngừng lại đều không có dừng một cái đem vừa mới chuyển xuống đến đồ vật lại vội vàng một lần nữa chuyển đi lên toàn bộ hành trình động tác so mới vừa chuyển xuống đến thời điểm muốn lưu l ó t nhiều liền sợ chầm một giây thật sự bị diệp vân an đuổi ra diệp ra thiệu nghệ d a i đối với mình mười điểm tự tin nhất là hôm qua diệp vân an đối với bản thân thái độ muốn nhìn một chút hắn hôm nay nếu là biết rõ chân tướng sẽ là như thế nào bộ dáng nghe được diệp vân an lời nói nàng nhịn không được phải dùng tay móc lỗ thai diệp vân an là không nghe rõ ràng sao nàng thế nhưng là hắn thân mội mội a diệp phu nhân cùng diệp thành phong nhìn xem diệp vân an biểu hiện trên mặt há to miệng vân an đây chính là ngươi thân mội mội a ngươi còn nhớ rõ nàng khi còn bé bị mất ngươi hàng ngày ra ngoài tìm nàng sao nàng ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực như vậy dưỡng nữ dù sao cũng là dưỡng nữ nào có diệp ra thân sinh đến dễ hỏng diệp phu người đã trải qua cùng người nhà họ dương nói xong rồi chuẩn bị một trận lòng trọng trở về thực r ư ợ u đem thiệu nghệ giai giới thiệu cho s trên chợ tầng vòng tròn để cho bọn họ biết rõ diệp ra cái này ruột thịt con gái đã tìm được vậy liền đem cuối hành lang gian phòng thu thập một chút căn phòng kia cũng là phòng ngủ chính công trình cũng không thể so với mội mội gian phòng kém mội mội có thể ở lại nàng liền không thể ở diệp vân an biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất nhạt nói gần nói xa đều chỉ sách diệp thiều hoa là mội mội đối với vu thiệu nghệ giai cái này thân mội mội thật không có để ở trong lòng biết rồi người khác biết rõ hắn hiện tại tâm tình không phải rất tốt hôm qua thiệu nghệ giai muốn đem diệp thiều hoa đuổi đi ra thời điểm diệp vân an đều cũng không nói đến căn biệt thự này là hắn loại lời này hôm nay mặc dù ngự khí bình thản nhưng lại để cho người ta mười điểm e ngại ngươi nhìn thấy diệp vân an loại này chẳng hề để ý thái độ thiệu nghệ giai hốc mắt đỏ lên ngươi cho rằng ai cũng như vậy quan tâm nhà các ngươi tiền bẩn a nàng sau khi nói xong liền xoay người chạy ra ngoài dương phong tử trong lòng vẫn cho rằng diệp thiều hoa cản trở diệp ra tìm thiệu nghệ giai bước chân dù sao thiệu nghệ giai trở lại diệp g i a đối với diệp g i a mà nói là vui sự tình đối với diệp thiều hoa mà nói thế nhưng là đánh đòn cảnh cáo cũng bởi vậy hắn đối với diệp thiều hoa loại này tiểu động tác phi thường phản cảm hiện tại hắn đã cùng diệp thiều hoa giải trừ hô nước lại tăng thêm hắn hiện tại lòng tràn đầy cả mắt đều là thiệu nghệ giai cái này cường đại thiên sư về phần những người khác căn bản là không vào được hắn mắt nhìn thấy thiệu nghệ giai đỏ ngầu cả mắt hắn không dám nói diệp vân an chỉ có thể cười lạnh nhìn thoáng qua diệp thiều hoa sau đó đuổi theo diệp thanh phong cũng kịp phản ứng lập tức quay người đối với diệp quản gia nói diệp quản gia mau cùng đi qua nhìn một chút nghệ giai thế nào sau mười phút diệp quản gia mới trở về nói thiệu nghệ giai đã không khóc ngồi dương phong xe trở về sở tựu đi ô cái kia ta đem cuối hành lang phòng ở sửa sang một lần kỳ thật ngươi nói cũng đúng diệp phu nhân cũng lấy lại tinh thần đến gian kia phòng ở cũng không kém đúng là ta nghĩ đến một nhà vừa trở về muốn cho nàng tốt nhất nói đến đây nàng một cái nắm chặt diệp thiều hoa tay t h i ề u hoa ngươi có thể lý giải mụ mụ tâm tình a đương nhiên diệp t h i ề u hoa mỉm cười nhưng mà tay mới vừa đụng phải diệp thiều hoa đầu ngón tay diệp vân an đã bắt lấy cổ tay nàng đưa nàng dẫn lên lầu để cho nàng đi nhìn xem gian phòng bên trong có từng thiếu nửa điểm đồ vật kim thư ký không có đi theo đám bọn hắn đi lên từ đầu tới đôi duy trì phi thường ưu nhã ý cười tiểu thư diệp tổng cái kia ta đi về trước công ty còn có chút việc diệp vân an cũng không quay đầu lại diệp thiều hoa đưa lưng về phía hắn tùy ý vây vây tay nhưng mà kim thư ký không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không ổn trên thực tế hắn hiện tại bình tĩnh cũng là trang từ vừa mới công trường đi ra tận mắt chứng kiến đến quỷ hắn bây giờ còn tại xã hội hiện đại chủ nghĩa bên trong không có đi ra khỏi đến cuối cùng cùng diệp phu nhân còn có diệp thành phong lên tiếng chào hỏi liền rời đi còn ở diệp ra không có đi dương phụ dương mẫu lẫn nhau liếc nhau một cái đều thấy đối phương đáy mắt kinh ngạc kim thư ký cùng thiều hoa quen như vậy sao dương phụ nhìn xem kim thư ký rời đi phương hướng nhịn không được hỏi một câu diệp vân a n mù mắt về sau cơ bản không có tại diệp thị xuất hiện tất cả mọi người đều cho là kim thư ký muốn rời đi diệp thị cổ phiếu sẽ ngã mười phần trăm trở lên trước đó quả thật có ngã xu thế sau đó chính là gần nhất mấy ngày nay diệp thị không chỉ có khôi phục trước kia đáng sợ tiếp chính phủ một cái tờ đơn gần nhất quy hoạch còn có kinh doanh sách lược toàn bộ thay máu so trước đó cao hơn không chỉ một độ để cho tất cả không coi trọng diệp thị người giật n ả y cả mình đồng thời cũng đối diệp thị càng thêm k i ê n kỵ tất cả mọi người đều cho là diệp thị biến hóa cùng kim thư ký có quan hệ cho nên nhìn thấy kim thư ký cùng diệp thiều hoa quen như vậy dương phụ không khỏi nhiều hỏi một câu nếu là kim thư ký ở tại bọn hắn dương gia cái kia dương gia đưa thân tại s thành phố ba vị trí đầu hào phú trong tầm tay a chỉ là đối với diệp thị sự tình diệp thành phong cùng diệp phu nhân trên cơ bản không có còn nhiều căn bản cũng không biết diệp thiều hoa lúc nào cùng kim thư ký quen như vậy diệp phu nhân là quyết tâm muốn đem thiệu nghệ giai lại nhận trở về y ế n hội thời gian đều chuẩn bị xong vì chuẩn bị thỏa đáng đặc biệt tan b à i ở nửa tháng sau đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi toàn thành quyền quý đến đây tham gia y ế n hội diệp thiều hoa mấy ngày nay đều ở tới phía ngoài chạy bất quá nàng không còn có mở diệp ra phụ mẫu đưa cho nàng xe diệp vân an đem chính mình chìa khóa xe ném cho nàng mà kim thư ký có chuyện ở diệp gia cũng cơ bản tìm không thấy nàng hàng ngày mở ra công ty xe ra ngoài tìm diệp thiếu hoa ngẫu nhiên còn có thể thấy được nàng một tay bóp quỷ trắng diện thức không dám d i ấ u dếm nhiều lần kim thư ký hiện tại cũng có thể làm lấy ác quỷ mặt cùng hợp tác thương nghiệp gọi điện thoại hợp tác thương nghiệp có đôi khi hỏi chung quanh là thanh âm gì thời điểm hắn còn có thể bình tĩnh trở về một câu gió lớn kim thư ký cầm cặp công văn đi theo diệp vân an cùng đi đến diệp gia hai người bọn họ người vừa mới gọi điện thoại cho diệp thiều hoa đối phương muốn mấy phút đồng hồ sau sẽ đến nhà cũng bởi vậy hai người liền không có vào cửa tại c ạ n h cửa đợi vài phút các ngươi sao không đi vào diệp thiều hoa hôm nay hiển nhiên có chút cao hứng diệp vân an từ thanh âm bên trong nghe được nàng cảm xúc nam sơn sự tình giải quyết bị ngộ diệp thiều hoa cười một cái lại thu đến một cái cường đại quỷ ca đang chờ ta nửa tháng vận khí tốt lời nói khả năng nửa tháng cũng chưa tới ánh mắt ngươi là có thể khỏe từ từ sẽ đến ta không v ổ i diệp vân an nói khẽ chờ hai người nói dứt lời kim thư ký mới mở miệng thiểu thư phương tổng hôm qua nói với ta muốn gặp ngươi hắn lời còn chưa nói hết liền thấy diệp thiều hoa cùng diệp vân an bước chân đồng thời dừng một chút thiệu nghệ giai gian phòng đã chuẩn bị xong diệp thành phong hai người trước mấy ngày liền dong c h ố n g khua chiêng đi sở tiệu đi ô đem thiệu nghệ giai tiếp trở về cũng bởi vậy thiệu nghệ giai sở tiêu đi âu người có chuyện cũng tới diệp ra tìm thiệu nghệ giai diệp thiêu hoa cùng diệp vân an hai người hôm nay trở về đều rất sớm thật không may liền đụng phải thiệu nghệ giai sở tiêu đi âu vẫn chưa đi thời điểm bọn họ vây tại một chỗ tựa hồ tại nhiệt liệt thảo luận cái gì diệp thiêu hoa còn chứng kiến thiệu nghệ giai bên người còn ngồi một ông già bất quá lao nhân kia cùng thiệu nghệ giai một dạng hẳn là cao ngạo quen đều không có nhìn diệp thiều hoa lướt mắt mấy ngày nay một mực tại bên ngoài đi lại diệp phu nhân cùng diệp thành phong lúc này cũng ở đây nhà thiệu nghệ g a i lúc đầu nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm còn mười điểm không thèm để ý nhưng ở nhìn nói diệp thiều hoa sau l ư n g diệp vân an lúc con mắt mới có chút sáng lên một cái nàng muốn nói cái gì bất quá lại suy nghĩ một chút diệp vân an đối với bản thân thái độ nàng lại mí môi một lần nữa ngồi xuống trên mặt lại là có chút chờ mong mà diệp phu nhân vốn là chờ diệp vân an trở về đợi đến có chút nóng n ả y bây giờ thấy diệp thiều hoa sau l ư n g diệp vân an không kịp chờ đợi đứng lên trên mặt cũng là ý mừng chờ ngươi lâu như vậy ngươi xem như trở lại rồi vân an ngươi có biết hay không nghệ giai đưa nàng sư phụ lý thiên sư tỉnh h hạ núi lý thiên sư đạo pháp mười điểm cao siêu nghệ giai biết do ánh mắt ngươi không phải bình thường tình huống mặc dù ngoài miệng nói xong mặc kệ ngươi nhưng trong lòng vẫn là nhớ tới ca ca ngươi đặc biệt đưa nàng sư phó mời về nghiên cứu ánh mắt ngươi tình huống nàng là thực tình đưa ngươi coi như ca ca nhanh mau tới đây để cho lý thiên sư cùng ngươi mội mội xem thật kỹ một chút ngươi tình huống trước kia không hiểu rõ thiên sư giới tình huống diệp phu nhân cùng diệp thành phong không biết trong nước nổi danh thiên sư được bao nhiêu bây giờ vì diệp vân an hai vợ chồng đối với thiên sư cũng có biết thiên sư diễn đàn còn có thiên sư gia tộc cũng đều điều tra bảy tám phần cũng là lúc này bọn họ mới phát hiện nguyên lai mình con gái ruột thân phận như vậy không thể đối với thiệu nghệ giai tự nhiên cũng liền càng ngày càng tự hào thêm sùng ái diệp phu nhân một bên thúc giục cái này diệp vân an một bên cảm thán ngươi có biết hay không ngươi thân mội mội trên thực tế thân phận là cái gì hết chương này chương 620, 620 m ạ n h nhất thiên sư 13, ờ hai cảng thân phận gì diệp vân an lúc đầu không cảm thấy hứng thú nhưng hắn cảm giác được tại hắn mâu thân nói dứt lời về sau diệp thiều hoa bước chân d ừ n g một chút nghĩ đến nàng hiện tại cũng ở đây học thiên sư đạo pháp diệp vân an không khỏi ngừng lại bước chân nhiều hỏi một câu nghe được diệp vân an quả nhiên vì thân phận của mình hiếu kỳ thiệu nghệ giai lạnh lẽo cô quẳng trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười nói đến n g ư ơ i khả năng đều muốn dọa bên trên nhảy một cái diệp phu nhân cười đến híp cả mắt lần trước ta không phải nói với ngươi nàng là trương tiên sư truyền nhân sao trương tiên sư là khăn giấy mới thôi vĩ đại nhất tiên sư nghe nói cuối cùng đắc đạo phi thăng mà trương thiên sư nhất mạch cũng là thiên sư trong truyền thừa chính tông nhất nhất mạch nghệ giai sư phụ là tất cả thiên sư thủy tổ hiện tại chính là thiền sư giới quản lý người lý thiên sư còn nói nghệ giai thiên phú tốt lần tiếp theo quản lý người chính là nàng lúc này có nghệ giai còn đặc biệt đem trong lúc cấp bách sư phụ mời đi theo nhìn ngươi tình huống nghe được câu này ở đây thiệu nghệ giai trong phòng làm việc người đều mười điểm sùng bái nhìn về phía thiệu nghệ giai may mắn mà có sư phụ đối ta dạy bảo thiệu nghệ giai mười điểm khiêm tốn nhìn về phía lý thiên sư ta sở học bất quá sư phụ một phần mười còn kém xa lý thiên sư nghe được thiệu nghệ giai lời nói lúc này mới xoay đầu lại hãn loại này cao cao tại thượng thân phận đối với những khác người lạnh lùng nhưng đối với thiệu nghệ giai lại là m ộ ư ơ i điểm hòa ái nghe vậy cười sang sảng một tiếng nghệ giai liền không nên k i ê m n đường ngươi thế nhưng là thiền sinh cực â m thể chất học lên thiên sư đạo phù nhất mạch vô cùng dễ dàng so với ta thiên phú tốt hơn mấy cái độ ngươi bây giờ thiếu khuyết chính là kinh nghiệm không tới ba năm ngươi nhất định sẽ siêu việt s ư phụ người nhà họ dương ngay từ đầu liền biết thiệu nghệ giai là có bản lĩnh thật sự tại s thành phố cũng thanh danh vang dội nàng vẫn là lý thiên sư truyền nhân thật không nghĩ đến thiệu nghệ giai lại còn là lý thiên sư thân truyền đệ tử lý thiên sư còn như thế coi chừng nàng cái này cùng phổ thông nhất lưu thiên sư tranh l ệ n h quá lớn bọn họ có thể tưởng tượng chờ thiệu nghệ giai tiếp quản thiên sư giới thiên hạ tất cả thiên sư đều cùng với nàng có quan hệ lại thêm diệp gia tài đại khí thô che chở thiệu nghệ giai tương lai một đoàn người vô cùng náo nhiệt vừa nói cơ hồ là vô ý thức coi thường diệp t i ề u hoa bất quá diệp thiều hoa cũng không để ý bọn họ đang nghe lý thiên sư thuyết trương tiên sư nhất mạch truyền nhân thời điểm diệp thiều hoa không khỏi lật một cái liếp mắt cười nhạo một tiếng nàng cái biểu tình này lý thiên sư cùng thiệu nghệ giai đám người không có trông thấy nhưng thiệu nghệ giai sở tiêu đi âu người lại nhìn thấy hiện tại thiên sư đã sớm xa suốt vẹn vẹn sẽ một điểm hữu dụng p h ụ triện đều có thể đem xã hội hiện đại người dọa gần chết chớ nói chi là thiệu nghệ giai thật đúng là biết bắt quỷ tri thuật thiệu nghệ giai sở tiêu đi ố những người tuổi trẻ kia đã sớm đối với thiệu nghệ giai q u ỳ bái bây giờ thấy diệp thiều hoa cái biểu tình này một đoàn người cực kỳ giận dữ nàng người trẻ tuổi còn chưa kịp tiến lên đi theo giữ gìn thiệu nghệ giai liền bị dương phong ngăn cản chớ t r e o chọc nàng diệp tổng không dễ chọc dương phong cũng nhìn xuống nội tâm chán ghét thấp giọng nói yên tâm đi mấy ngày nữa nhìn nàng còn dám hay không phách lối như vậy nghe được dương phong lời nói mấy người trẻ tuổi dừng bước lại bất qua sắc mặt lại không phải rất tốt còn thật sự coi chính mình là người diệp ra liền khó lường cũng không nhìn một chút chính nàng là dạng g ì nhi người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng ông chủ bọn họ cũng cùng diệp thiều hoa một dạng lớn tuổi năng lực xuất chúng mặc dù bây giờ còn chưa kịp lý thiên sư như vậy có tên nhưng ở ép nội thành đã đánh ra thanh danh hiện tại không nói phương tổng liền xem như những cái kia danh môn vọng tộc đều phái người nghe ông chủ bọn họ tin tức cái này diệp thiều hoa bất quá một cái thương nghiệp giáp n h à thôi thiệu nghệ giai sở t i ê u đi âu người trẻ tuổi đi theo thiệu nghệ giai lại sở t i ê u đi âu ngốc lâu như vậy thấy qua đủ loại quan lại quyền quý căn bản là không sợ diệp thiều hoa còn có diệp gia thậm chí còn có điểm thanh cao t r ư ớ n g mắt bọn họ dương phong nghe được mấy người thảo luận cũng không có phản bác chỉ là phi thường chuyên chú nhìn xem thiệu nghệ giai cùng những người khác lúc nói chuyện tự tin bộ dáng diệp vân an trên thực tế cực kỳ không kiên nhẫn cùng thiệu nghệ giai còn có cái gì lý thiên sư trương thiên sư ở chung nhất là đối phương nhìn hồi lâu cái gì cũng nhìn không ra ta tạm thời còn không có tìm được nguyên nhân lý thiên sư vốn cho là chính là phổ thông âm khí c h ứ a n g mục tiêu lại không nghĩ rằng hắn đều sử dụng bản thân pháp xích đều không có điều tra được diệp vân an trên người châu không ổn diệp phu nhân cùng diệp thành phong thất vọng không thôi thiệu nghệ giai lập tức cầu lý thiên sư sư phụ van cầu ngươi lý thiên sư luôn luôn s ủ n g cái này tiểu đồ đệ lập tức liền mềm lỏng chờ ta cùng nghệ g a i nghiên cứu mấy ngày khả năng cần một cái máu kết trận nghe được thiệu nghệ giai cầu lý thiên sư diệp phu nhân cùng diệp thành phong nhìn xem thiệu nghệ giai ánh mắt phi thường ngu hòa nghe được máu kết trận diệp thiều hoa nhéo một cái lông mày từ đến cái thế giới này đến thời điểm diệp thiều hoa liền không có muốn đi làm cái gì động tinh lớn trên thực tế nhiệm vụ lần này rất đơn giản không phải báo thù không phải để cho ai hối hận nguyên chủ chỉ hy vọng có thể t r ị hết diệp vân an con mắt cũng bởi vậy từ vừa mới bắt đầu thời điểm diệp thiều hoa không có ý định tham dự dương phong cùng thiệu nghệ giai ở giữa sự tình chỉ cần cái thế giới này người không quấy rối nàng có thể có nhiều điệu thấp là hơn điệu thấp nhưng bây giờ nàng nghe được máu kết trận cái này lý thiên sư muốn chiêu lệ quỷ quân đội đại viện bên này mấy thứ bẩn thịu so địa phương khác vốn là nhiều rất dễ dàng triệu hồi ra một cái đạo hạnh mười điểm cao cường ác quỷ diệp thiều hoa nheo nheo ngón tay không biết đám người này rốt cuộc muốn làm gì một đoàn người nói chuyện phim xong diệp phu nhân lý thiên sư đưa tiễn diệp vân an cũng bị diệp thiều hoa chạy tới trên lầu lúc này diệp phu nhân mới nhìn hướng diệp thiều hoa thiều hoa ngươi ngày kia liền đừng đi ra ngoài không được ta có chút sự tình diệp thiều hoa nghĩ đến kim thư ký chỗ ấy còn có chút sự tình ngươi còn có thể có chuyện gì diệp phu nhân hiền lành mặt lập tức liền thay đổi ngày kia là ta cho nghệ giai xử lý đ ế n hội đến lúc đó ngươi dẫn nghệ giai đi nhận thức một chút người đồng lứa sự tình khắc liền đẩy rồi a gặp diệp t h i ế u hoa không nói lời nào diệp phu nhân mí môi cảm thấy mình là muốn đúng rồi ngươi không nguyện ý có phải hay không khó trách nghệ giai nói không là rất muốn trở về ngươi không nguyện ý đem nghệ giai giới thiệu cho những người khác sợ giới thiệu ngươi liền lại cũng không phải ép thành phố đệ nhất thiên kim có phải hay không những danh viện đó các thiếu gia sẽ không bao giờ lại đối với ngươi không đúng ngươi địa vị từ đó liền rớt xuống ngàn trượng ngươi không nỡ bậc này hư vinh xương hảo hết chương này chương sáu trăm hai mươi mốt 621 m ạ n h nhất thiên sư 14, ờ b a càng diệp vân an không có ở đây bên người kim thư ký vẫn còn ở hắn nghe được tê cả ra đầu phía sau mồ hôi lạnh chảy r ò n g phu nhân kim thư ký trực tiếp mở miệng muốn dồn dừng lại diệp phu nhân diệp phu nhân không rõ ràng cho lắm nhìn về phía kim thư ký nhìn xem kim thư ký khẩn trương bộ dáng không khỏi đối với kim thư ký cùng diệp thiều hoa ở giữa quan hệ có hoài nghi dưỡng nữ dù sao cũng là dưỡng nữ diệp phu l à n g ư ờ i bên trong nàng để cho diệp thiều hoa hưởng thụ vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy qua ép thành phố đệ nhất thiên kim không ai dám trêu chọc sinh hoạt hiện tại con gái ruột đến rồi giữa ngữ tự nhiên muốn n h ư ờ n g h i ề n diệp thiều hoa cũng hoàn toàn không nghĩ tới diệp phu nhân sẽ nói ra dạng này một đoạn văn nàng cười khẽ một tiếng k híp mắt nhìn về phía diệp thiều hoa thật không nghĩ tới còn có người sẽ nói chuyện với ta như vậy thiếu hoa ngươi nói cái gì diệp phu nhân không hiểu diệp thiều hoa hiện tại cái gì phát triển t ổ n g cảm thấy cái này dưỡng nữ hiện tại khí thế giống như trở nên cùng vừa mới hoàn toàn không giống trước đó còn một bộ tản mạn cái gì đều không quan tâm bộ dáng lúc này nàng lại có thể từ nàng đáy mắt nhìn thấy một cố lanh ý đây là nàng cái kia dưỡng nữ diệp phu nhân có một cái trước mắt như vậy ở giữa cảm thấy mình có chút xem không hiểu ta nói diệp thiều hoa lúc đầu đối với diệp phu nhân một mực là tôn trọng dù sao đối phương trước kia đối với nguyên chủ là thật tốt chỉ là hiện tại nàng nhàn nhạt quay người nhìn về phía diệp phu nhân ngươi cho rằng ta hiếm có cái thân phận này vừa nói nàng đưa tay từ trong túi quần lấy ra một tờ màu đen thẻ ngân hàng mật mã sáu cái không lấy được bên trong có tám mươi triệu ta một cái mạng rất đắt cái này tám mươi triệu liền xem như ngươi nuôi ta mười bốn năm tiền nuôi dưỡng diệp phu nhân từ nay về sau đừng làm ta là ngươi dưỡng nữ rồi a tấm thẻ này có nàng cho diệp thị làm công trình trích phần trăm cũng có nàng gần nhất tìm người tiếp mấy cái bắt quỷ tờ đơn tiền thuê hạng mục cực kỳ tạp đừng nói diệp phu nhân ngay cả diệp vân an đều không biết nàng rốt cuộc làm bao nhiêu sự tình đương nhiên càng nhiều là nàng vẽ bửa chuyển tiền hiện tại trên chợ đen tổng cộng có nàng họa bảy cái cao cấp phụ triện thiều thư kim thư ký kinh hãi mở miệng hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ cực đoan như vậy diệp thiều hoa hướng hắn phất phất tay không quay đầu lại cũng không có nói buổi tối muốn cho kim thư ký đổi phương án sự tình nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới cũng không phải cái sẽ thụ hủy khuất người chờ diệp thiều hoa rời đi kim thư ký mới quay về diệp phu nhân mở miệng phu nhân ngươi ngươi hồ đồ a lần này trở về ban giám đốc muốn nổ bên ngoài bây giờ từng cái thế lực đều ở tìm diệp thiều hoa l i ê n phương tổng đều không ngoại lệ kim thư ký còn một lần đắc ý diệp thiều hoa là bọn hắn diệp thị hộ bị cưỡng chế trước đó có bao nhiêu đắc ý hiện tại thì có nhiều bực bội cùng ban giám đốc có quan hệ gì diệp phu nhân đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng diệp thiều hoa nơi nào đến tám mươi triệu hơn nữa tấm thẻ này cũng không phải nàng cùng diệp thành phong cho nàng thẻ ai bây giờ nói những cái này cũng vô ích kim thư ký có chút muốn khóc hắn nhìn xem diệp phu nhân một chút cũng không có biến hóa mặt không khỏi thở dài một tiếng hay là trở về liên hệ diệp tổng a diệp phu nhân tâm tư hắn có thể lý giải thân nữ nhi trở lại rồi dưỡng nữ tự nhiên muốn hướng phía sau dựa vào khẽ dựa có thể nàng đến cùng có biết hay không nàng cái này dưỡng nữ rốt cuộc có bao nhiêu thần thông quảng đại a l i ê n em mở q u ố c bên kia thông hành lệnh đều có thể làm đến hiện tại diệp thị đang tại tới phía ngoài mở rộng mấu chốt nếu là thiếu diệp thiều hoa cửa này độ khó sợ là muốn lên thăng mấy cái cấp độ diệp phu nhân nhìn thấy kim thư ký lo lắng đi thôi cầm tấm thẻ này cũng không phải mất cũng không phải trên thực tế lời nói kia nói xong hắn cũng có chút hối hận nhưng là nàng cũng không nghĩ đến diệp thiều hoa xúc động như vậy Nghĩ nghĩ diệp phu nhân không khỏi đi lên lầu tìm diệp vân an người cùng cổ lao rất quen diệp thiêu hoa bồi diệp vân an đi một chuyến công trường lúc trở về vừa vặn gặp cổ lão diệp vân an ngữ khí giống như cùng cổ lao rất quen cổ lao chính là trước đó thiệu nghệ g a i lấy ra khoe khoang danh mồn vọng tộc chờ cổ lao đi trước một bước diệp vân an mới gật đầu ân nói đúng ra hắn đã cứu ta một mạng ta cũng giúp hắn một vấn đề nhỏ ta đã biết diệp thiêu hoa gật đầu diệp vân an nở nụ cười ngươi lại biết rõ cái gì diệp thiều hoa nhìn hắn một cái cũng không trả lời hai người hướng mặt trước đi vài bước nhìn thấy vừa mới hướng mặt trước đi cổ lão cùng một đoàn người nói chuyện diệp thiều hoa hướng bên kia nhìn một chút phát hiện chính là thiệu nghệ giai còn có lý thiên sư đáng người tuất ta lập tức chuẩn bị cổ lão đang tại nghiêm túc gật đầu nói gì đó nghe được hắn phải chuẩn bị lúc nào diệp thiều hoa vận lông mày cổ lão nếu như ngươi tin ta lời nói không muốn chuẩn bị những vật này chờ ba ngày sau tới tìm ta trong nhà người sự tình không phải phổ thông máu kết trận liền có thể loại trừ nếu không không thể thành công coi như xong sẽ còn vì thế khu vực đến tai nạn cổ lão nhìn xem diệp thiều hoa bộ dáng sửng sốt một chút người là ai lý thiên sư nhìn diệp thiều hoa lướt mắt bên người dương phong cười nhạo một tiếng lý sư phụ không cần phải để ý đến nàng lần trước p h ư ơ n g tổng đã nói nàng đang tại đọc đạo pháp sách còn trông bầu vẽ gao muốn vẽ một cái phù để cho hắn mang theo phòng thân nghe được câu này lý thiên sư liền lại cũng không nguyện ý nhìn diệp thiều hoa lướt mắt thiệu nghệ giai nhìn thấy diệp vân an xuất hiện cũng rất chú ý hắn biểu lộ bất quá diệp vân an mặc dù mắt nhìn không gặp nhưng đôi mắt kia cũng không có hướng cái phương hướng này diệp thiều hoa thiệu nghệ giai trong phòng làm việc người trẻ tuổi nghe được diệp thiều hoa nói khoác mà không biết ngượng lời nói khinh bị nói đạo pháp nhập môn c ử u thiên phụ triện ghi chép những sách này người xem qua không thiệu thiên sư bảy tuổi thời điểm liền đọc thuộc lòng những sách này ngươi đừng cho là mình nhìn cái nhập môn sách liền bắt đầu bành trướng nhanh đi về làm ngươi thiên kim tiểu thư a hết chương này chương 622, 622 m ạ n h nhất thiên sư 15, ờ bốn cảng diệp vân an ẩn ẩn biết rõ diệp thiều hoa hỏi đến những sự tình này là bởi vì chính mình hắn kéo diệp thiều hoa tay mang theo nàng rời đi nơi này thanh âm lạnh lùng chờ sau này bọn họ cầu ngươi ngươi cũng đừng xuất thủ diệp thiều hoa gật đầu nghe ngươi nghe được hai người đối thoại thiệu nghệ giai trong phòng làm việc người trẻ tuổi không khỏi cười ra t i ế n g đến một đoàn người căn bản cũng không có đem những cái này nhạc đệm để ở trong lòng diệp thiều hoa cũng không có sen vào nữa bọn họ nàng hôm nay cũng không có tìm kim thư ký đêm qua thời điểm hắn liền đem cái kia trương thẻ đen trả lại cho nàng nhưng diệp thiều hoa cũng không có cầm về diệp vân a n cũng không cưng cầu chỉ là bản thân thu vào diệp thiều hoa gần nhất đều ở toàn thành thành phố tìm lệ quỷ biết rõ đây hết thể tám Tâm tình còn rất phức tạp. Thiếu hoa. Diệp Thiếu hoa. Diệp Thiếu một Vân còn An phức Hoa. Hoa. Hoa cho diệp Vân An gọi một cú Diệp Diệp Diệp gọi đây i thoại, khỏi thời gian, đụng phải một cái tinh sinh. ệ n không thông cũng không những Muốn nhà đụng trang dung tinh xảo nữ một xảo có lúc đả đ mảy. về về sau, là nguyên chủ trước kia khuê mật đỗ gia thiên kim đỗ tân nhị diệp t h i ế u hoa bước chân d ừ n g một chút ân đối lên với đỗ tân nhị cái kia lóe ra châm chọc lại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt diệp t h i ế u hoa đại khái hiểu được không nghĩ tới thật là ngươi đỗ tân nhị hướng diệp thiều hoa n ở nụ cười ta không phải nhận được diệp a di thiệp ngợi sao nghe nói diệp thiếu thân mội mội trở lại rồi có phải hay không trời tối ngày mai hiến hội là cho cái kia thật thiên kim hoan nên tiệc rượu a diệp thiều hoa gật đầu đúng không không có từ diệp thiều hoa trên mặt nhìn thấy ảm đạm thất lạc đỗ tân nhị lần nữa nói ai thực sự là chẳng lẽ diệp phu nhân quên ngươi ngày mai sinh nhật sao vừa nói nàng một bên chú ý diệp thiều hoa biểu lộ thấy đối phương không nói lời nào nàng rốt cục cho rằng diệp thiều hoa thương tâm không có cách nào nghe nói vị kia thật thiên kim rất lợi hại liền phương thị trưởng đều rất tôn kính nàng đỗ tân nhị nở nụ cười ngươi cũng chớ để ở trong lòng đúng rồi ngươi ngày mai sẽ đi à. diệp thiều hoa nghĩ đến diệp vân an nói chuyện với nàng đi không có việc gì ta đi trước vậy được gặp lại đỗ tân nhị nhìn xem diệp thiều hoa rời đi bóng lưng trong mắt hiện lên rất rõ ràng kinh m i ệ t còn cho là mình là lúc trước cái kia danh chân ép thành phố thiên kim à. nhìn xem hiện tại có bao nhiêu đáng thương liền một cỗ xe đều không có năm đó các nàng những người này bị diệp thiều hoa một cái dưỡng nữ ép không ngẩng đầu được lên cho nên bây giờ nghe được diệp ra con gái tìm trở về những người này chờ không nổi nhìn diệp thiều hoa thân phận rất xuống ngàn trượng bộ dáng diệp ra con gái ruột trở lại rồi không chỉ là con gái ruột nghe nói thân phận còn không bình thường có dạng này tồn tại ai còn quan tâm ngươi một cái dưỡng nữ nghĩ tới đây đỗ tân nhị vội vàng đem tin tức phát cho cao trung bằng hữu thuận tiện đi định chế một kiện lễ phục ngày mai nhất định phải phong phong quang quang ra sân diệp gia trong chuyện này chạy xã hội đều có một chút tin tức bất quá cũng là ở diệp gia thiệp mời phát ra ngoài thời điểm bọn họ mới thật sự xác định những cái kia trước kia ghen ghét diệp thiều hoa người hận không thể hiến hội lập tức đến ngay hiện tại diệp gia cũng không cho diệp thiều hoa xử lý sinh nhật t i ệ t d i ệ u trực tiếp làm thành cái kia con gái ruột hoan nên t i ệ t d i ệ u bọn họ không kịp chờ đợi thưởng thức diệp thiều hoa nghèo túng bộ dáng diệp thiều hoa không có đả thông diệp vân an điện thoại không khỏi cảm thấy kỳ quái trực tiếp cho kim thư ký gọi một cú điện thoại diệp cha kim thư ký đã có vài ngày không dám liên hệ diệp thiều hoa bây giờ nhận được diệp thiều hoa điện thoại hắn kích động không thôi diệp thiều hoa hiện tại đối với hắn xưng hô đã thành thói quen cả ta đâu hôm nay nói xong hợp tác về sau chúng ta liền liền đi thẳng về kim thư ký kinh ngạc gần nhất khu biệt thự bên kia căn cứ internet xảy ra vấn đề ta chính cùng diệp tổng cùng đi cổ ra đâu nghe được câu này diệp thiều hoa b i ế n sắc ngươi nói đi cổ ra kim thư ký tâm thần run lên đúng vậy a có vấn đề gì không diệp thiều hoa không có trả lời nàng tính toán một cái thời gian khẽ nguyền rủa một tiếng liền cúc điện thoại tám đùa dịch chuyển tức thời còn có không cùng lúc đó cổ ra đại viện lý thiên sư mặc vào tổ truyền đạo phục đốt hương tắm rửa sau đó lấy r a kiếm gỗ đảo ấ n phủ còn có lệnh kỳ liền bắt đầu b ả y trận hắn cùng thiệu nghệ giai phi thường trịnh trọng b ả y s o n g trận pháp một thứ cuối cùng bông u xuống bầu trời đột nhiên một đen dương phong còn có cổ lão thiệu nghệ giai sở tiêu đi ôm một số người lần thứ nhất nhìn thấy loại này phi bình thường biến hóa con mắt trận thật lớn thật l à lợi hại dương phong hít sâu một hơi những người khác trong lòng cũng, cũng là ý nghĩ này đối với thiên sư cái nghề nghiệp này càng thêm kính sợ hắn nhìn về phía bên người diệp vân an diệp tổng đây chính là nghệ giai thực lực m á u kết trận đã thành lý thiên sư thấy cảnh này trên mặt lộ r a cười cổ lão nhà c ấ p ngươi âm khí sẽ bị hút vào đến mười tám tầng ngay vào lúc này lúc đầu đen kịt bầu trời nhưng ở chậm rãi c h u y ể n đỏ đây là lý thiên sư lúc đầu cầm lệnh kỳ bắt đầu bãi tế thấy cảnh này con ngươi phóng đại huyết sát manh quỷ xuất thế cái này sao có thể ngay tại hắn nói một sát na này một vệ bóng đen phảng phất xé rách không gian chậm d ã i xuất hiện cháy mau là ngàn năm la sát lý thiên sư lập tức v u n g kiếm gỗ đào hướng cái kia trương thanh trên mặt đâm tới nhưng mà còn chưa đâm vào đi một phần liền đột nhiên đứt gãy phía trên đồng tiền rơi xuống một chỗ lý thiên sư lui về sau một bước một hơi tâm đầu huyết phun ra trên bầu trời nùng v â n quay cuồng hôn tạp huyết sắc đ e m cả viện đều nhuộn đỏ bừng ngàn năm la sát mười tám tầng địa ngục mánh quỷ tại lý thiên sư lúc mở miệng thời gian thiệu nghệ giai cùng cổ lao những người này tất cả đều hướng ngoài cửa chạy sau đó mới vừa bước ra hai bước liền bị nhìn thấy la sắt cặp kia âm độc mắt xanh cuối cùng bị hắn nguyên một đám bóp cổ cuối cùng thả ở cùng nhau còn có nhất sau một cái la sắt thanh âm mười điểm trúc chắc hắn đứng tại diệp vân an trước mặt kim thư ký vội vàng móc ra bản thân phù áp vào ngàn năm la sắt trên người chỉ đốt một cái lô đen ngàn năm la sắt khặc khặc cười một tiếng c h ấ n thiên phủ không nghĩ tới tấm b ù a này lưu truyền lâu như vậy đáng tiếc từ vi đế tinh đời sau an ngươi ta ít hơn tu luyện năm trăm năm vừa nói thân hình hắn dần dần biến lớn trên mặt r ă n g nanh cũng càng ngày càng kinh khủng vân an c h ạ y mau cổ lão lo lắng nói lý thiên sư phun một mốm máu lại cũng không giống như là trước đó cao cao tại thượng thiên sư cười khổ một tiếng vô dụng ngàn năm la sát chúng ta một cái đều chạy không được thiệu nghệ giai nghiêm trọng cũng bịt kín một t ầ n g tĩnh mịch dương phong tử vừa mới bắt đầu chấn kinh đến bây giờ sợ hãi đã nói không ra bất kỳ lời nói cả viện bên trong không người nào dám nói chuyện diệp tổng nếu là ngươi có thể còn sống nhớ kỹ để cho diệp cha giúp ta siêu độ một lần vừa mới nàng gọi điện thoại đến rồi cũng không biết có thể hay không theo kịp thu ta linh hồn kim thư ký chắn diệp vân an trước mặt khổ sở nói ta sợ không có linh hồn không có cách nào đầu thai ngay vào lúc này t i ê n tĩnh trong sân một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng đ ỗ n g nhiên xuất hiện không khí chẳng phải một cái la sát có ngươi diệp c h a tại ngươi sợ cái gì cảm tạ mọi người lý giải ngủ ngon ngày mai gặp mặt dễ thương hết chương này chương 623, 623 m h ạ n h nhất thiên sư 16, ờ một cảng kim thư ký vừa nghe đến diệp t h i ể u hoa thanh âm lúc liền kích động mở mắt diệp cha ngươi rốt cuộc đã đến à. lý thiên sư cùng cổ láo những người này cơ hồ đã đánh mất đấu trí bọn họ trơ mắt nhìn xem cái kia ngàn năm la s á t tàn phá bừa bãi không ai dám đi cả ngàn năm la sát thiệu nghệ g a i càng là dọa đến nhắm mắt lại lại không nghĩ rằng lúc này ngoại giới thanh â m bỗng nhiên chuyển đến thanh thanh lương lương tựa hồ trong chớp nhóm này ngay cả đỉnh đầu quay cuồng huyết vân cũng dừng lại một cái chớp mắt trong dự đoán la sát tay xé rách kim thư ký thân thể một màn này chưa từng xuất hiện d i ệ p c h a đây là ai lý thiên sư cùng thiệu nghệ g a i là thiên sư đối với cái viện này tình huống cảm giác sâu nhất bọn họ cũng có thể phát hiện ngay vào lúc này trong đ ì n h viện cái kia ép tới người không thở nổi hùng s á t chi khí đều đ ố n g nhiên thiếu nghệ giai ta nhiều năm như vậy không xuống núi ngươi biết khi nào nhiều hơn một cái diệp thiên sư sao lý thiên sư ho khan một cái sau đó run run rẩy rẩy đứng lên khoe miệng còn mang theo một k i a máu đen cự ly xa liền có thể khống chế nơi này s á t khí còn có thể để cho ngàn năm la s á t k i ế n kỵ nghệ giai chúng ta là chân chính gặp được đắc đạo thiên sư thiệu nghệ giai cũng rốt cục mở mắt lui về sau một bước ta chưa từng nghe nói qua cổ lão cùng dương phong hai người nhìn nhau liếc mắt hai người này mặc dù cũng là người bình thường nhưng lá gan muốn so những người bình thường khác gan lớn rất nhiều nhìn thấy loại này đáng sợ hình ảnh cũng không có ngất đi tựa tựa như là diệp thiều hoa dương phong chỉ cảm thấy thanh n m này có chút q u e n thai cũng không chỉ là q u e n thai nghe được thanh n m này là diệp thiều hoa nhưng hắn vô ý thức cảm thấy không có khả năng làm sao có thể hắn mới vừa nói ra thiệu nghệ giai lại loại tình huống này còn nhịn không được trào phúng một tiếng có thể tới trình độ này cho dù thiên phú cực giai cũng phải tu luyện mấy chục năm thế nào lại là nàng nghe được thiệu nghệ giai lời nói dương phong cũng liền phiên gật đầu cái này ngàn năm la sắt là liền thiệu nghệ giai cùng lý thiên sư cũng không có cách nào nữ nhân này mới mở miệng liền để ngàn năm la sắt dừng một chút có thể thấy được đạo hạnh cao thâm hắn trong trí nhớ diệp thiều hoa căn bản là không hiểu những cái này bằng không làm sao sẽ để cho diệp vân an biến thành dạng này người như vậy làm sao lại là diệp thiều hoa hắn thầm mắng mình có thể là điên bất quá cũng không nghĩ nhiều mà là không chớp mắt nhìn xem xa mấy mét chỗ kim thư ký phương hướng mấy người kia nói chuyện cũng bất quá một phút đồng hồ ở giữa mà cái này một phút đồng hồ ngàn năm la s á t đã kịp phản ứng một đôi con mắt màu xanh dần dần che phủ huyết hồng chi sắc hắn ánh mắt đã không phải là người bình thường ánh mắt mà là bên trên lật tất cả đều là huyết s ắ c g i a n g nanh đã kéo tới trên cằm lộ ra mặt mũi dữ tợn trên mặt làn da từng tấc từng tấc hư thối treo ở màu xanh đen trên thịt ngươi là h ọ a c h ấ n thiên phủ người hắn khặc khặc cười hai tiếng ra đi nguyên lai tưởng rằng cái thế giới này chỉ còn lại có tam giáo c ử u lưu không hợp thời thiên sư không nghĩ tới còn có thể gặp được thiên sư truyền nhân đời sau c h ấ n thiên phủ tam phẩm thiên sư a i trước ăn ngươi lại ă n tử vi đế tinh truyền nhân một dạng vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều lần này thanh âm không phải chống rông xuất hiện mà là từ bị phong ngoài cửa chuyển đến Tất cả mọi ngay ư ờ i ánh mắt đều c ử trước sắt trên mặt xuất trong ra nhìn ngoài, liền ngàn năm la trên mặt đều xuất hiện n h la đều á mắt một đám một mở mà một lần tản ra, trong nháy mắt trắng phát kẹt kẹt tiếng, tiên thấy thon tay. Theo huyết tàn trong thiếu kinh kín kỳ người người cái dài liền ngạc. rán nhẹ nhàng non ngón đỉnh vân oanh lần nháy hơn phân nửa. Ngay phủ gấp cửa, cực cửa Bị bị bị bao ra ra, ra, là đẩy, đầu đầu sau đó đạo nhân ảnh k i a liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt đối phương khỏe môi nết lên một k i a lười biếng ý cười cứ như vậy đứng ở giữa cửa Tóc đen thui tròn g tại sau đầu trong sân chạy trốn âm khí thổi đến sợi tóc khẽ d ư ơ n g lên vẫn là là phân tinh xảo ngũ quan cho dù là nhìn thấy trong sân dị d ạ n g nàng biểu lộ cũng không có nửa điểm biến hóa kim thư ký đem ca ta mang tới diệp t h i ề u hoa một cái tay khoác lên trên cửa một cái tay khác còn cắm ở trong túi quần lộ ra cực kỳ thờ ơ kim thư ký nhìn thấy diệp t h i ề u hoa cái kia một giây trước mắt liền sáng lên hắn vội vàng mang theo diệp vân an hướng ngoài cửa đi người mang đi sao ngàn năm la sắt đ ố n g nhiên đem đầu quay lại một trăm tám mươi độ một tấm vô cùng quỷ dị mặt hướng về phía kim thư ký cùng diệp vân an hai người tựa hồ là đang cười tả một trận tà phong đ ố n g nhiên từ cửa chính thổi tới đi ngang qua trên mặt đất bụi đất đều bay bồng lên toàn bộ đình viện trở nên đ ố n g nhiên ấm lãnh tà phong đối diện kim thư ký cùng diệp vân an x e n lẫn vô số thê lương kêu khóc thanh âm bất quá trong nháy mắt cổ ra sân nhỏ phảng phất biến thành địa vực đồng dạng khắp nơi đều là lệ quỷ kêu khóc thanh âm tà phong có đỉnh điềm đại hung lý thiên sư lúc này rốt cục kịp phản ứng mau trở về nhìn thấy kim thư ký vậy mà không nghe hắn lời nói lý thiên sư hai ngón tay kẹp lấy một tấm phụ triện nghiệm một câu lập tức tuân lệnh tấm b ù a này giống như là mọc thêm con mắt bay hướng kim thư ký bên người nhưng ở nửa đường bị người một phát bắt được nguyên bản còn tại cạnh cửa diệp thiều hoa không biết lúc nào xuất hiện ở kim thư ký trước mặt hướng kim thư ký bay qua phụ triện trực tiếp bị nàng nắm được nàng cũng vô dụng chỉ là chỉ cửa nói mang ca ta ra ngoài kim thư ký cũng không quay đầu lại bay thẳng đến bên ngoài đi nho nhỏ một cái tam phẩm thiên sư cũng dám đến châu chấu đa xe ngàn năm la sắt cũng không chú ý hướng ngoài cửa đi diệp vân an một đôi băng lánh mắt nhìn diệp thiếu hoa cũng tốt chứ an ngươi vừa nói hắn thật dài đầu lưới dần dần vươn ra tại địa ngục nhiều năm như vậy hắn thật lâu không có trễ mỹ vị thị tươi thanh âm nói chuyện chiếu đến có chút thảm ánh t r ă n g sáng để cho người ta cảm thấy ghê tởm đến cực điểm tam phẩm thiên sư lý thiên sư cũng nghe đến la sát lời nói kinh hại không thôi trong truyền thuyết phẩm giai thiên sư làm sao có thể ân tam phẩm thiên sư diệp thiêu hoa rút ra một đoạn dán đầy phù chỉ kiếm gỗ đào sắc mặt phức tạp nhìn xem cái kia ngàn năm la sát chấm thấp l ờ i ai nói cho ngươi ta là tam phẩm thiên sư nói xong nàng dùng đến kiếm gỗ đào đưa tới tử lôi nhìn thấy từ trên trời giáng xuống tử lôi lúc ngàn năm la sát trứng mắt ngươi ngươi không phải tam phẩm thiên sư ngươi là hết chương này chương 624, 624 m h n h n ạ n h nhất thiên sư 17, ờ hai cảng ẩm ẩm vô số đạo xét đánh dưới lôi đình là đồ không sạch sẽ sợ nhất đồ vật một trong diệp thiều hoa kiếm gỗ đào bên trên dán chính là cực kỳ cường đại ngũ lôi c h ấ n quỷ phủ đây là nàng dùng để bắt gác quỷ dùng cái gì đến cái thế giới này đến nay diệp thiều hoa trên cơ bản tất cả thời gian đều tốn ở đạo pháp phía trên nàng học xong đạo pháp về sau liền không ngừng tại s thành phố tìm kiếm ác quỷ dùng để thực tiễn mình học nội dung bởi vì lúc trước tại giới phong thủy học qua một vài thứ nàng lớn mật tiến hành sáng tạo cái mới cũng tại c h ấ n quỷ trên đùa tiến hành bản thân lý giải loại chuyện này nếu như bị cái khác thiên sư biết rõ nhất định sẽ cảm thấy kinh thế hai tục nhưng mà diệp thiều hoa cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng nàng vẽ ngũ lôi c h ấ n quỷ phù công hiệu đã siêu việt cái thế giới này c h ấ n quỷ phù cực hạn cho dù là ngàn năm la sắt cũng ngăn cản không nổi có thể tiêu hủy chân thần lôi đ ỉ n h c h i nộ tại cuối cùng hồn phi phách tán thời điểm ngàn năm la sắt cái kia câu nói sau cùng cũng không có năng lực lượng lại nói đi ra diệp thiều hoa thu hồi kiếm gỗ đảo tại hắn không cam tâm trong ánh mắt mỉm cười không sai ta là cựu phẩm thiên sư mới vừa nói chuyện ngàn năm la sắt trực tiếp biến mất cùng lúc đó mây đen che đậy đỉnh cổ ra sân nhỏ giống như đẩy ra mây tháng diệp thiều hoa nhìn xem la sắt phương hướng tổng kết không chịu nổi một kích tất cả nguy cơ lập tức biến mất nếu không phải trong sân cỏ dại tất cả đều loạn thành một đống vừa mới âm phong đem hoa cỏ tất cả đều thổi loạn tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy vừa mới ngàn năm la s á t là bọn h ắ n ảo giác thế nhưng là không có bọn họ còn có thể cảm giác được mình bị la s á t quỷ đả thương đau đớn cựu phẩm thiên sư lý thiên sư đối với diệp thiều hoa cũng không quen thuộc không có kinh ngạc như vậy mà là phi thường cung kính nhìn xem diệp thiều hoa cảm tạ tiền bối cứu rút không biết tiền bối là môn phái nào chân truyền đệ tử một tiếng này tiền bối để cho còn lại người cũng rốt cục kịp phản ứng dương phong thiệu nghệ giai cổ lão còn có thiệu nghệ giai sở tiệu đi âu người trẻ tuổi lại phản ứng không kịp bọn họ không phải lý thiên sư mà là đối với diệp thiều hoa có nhất định biết rồi người lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa xuất hiện cũng tùy tiện thu thập ngàn năm la sát có chút phóng đại con ngươi cũng chầm chầm thích chặt tại to lớn kinh hai trước mặt x ử tại nguyên chỗ giống như một cây trụ vị này cường đại thiên sư vậy mà thực sự là diệp thiều hoa một làm sao có thể dương phong càng là xứng sở mà mở miệng diệp diệp thiêu hoa ngươi ngươi chừng nào thì cũng biến thành thiên sư hắn hiện tại cảm thấy mình thế giới quan đều sụp đổ diệp thiều hoa không phải giống như hắn là người bình thường sao trước đó hắn mới vừa trở về S t h à n h phố thời điểm diệp thiều hoa còn nói hắn quá mê tín lúc này mới qua bao lâu diệp thiêu hoa biến thành thiên sư hơn nữa còn cứu tất cả mọi người bọn họ mệnh liên hiệu nghệ giai sư phụ đều đối với diệp thiều hoa tôn sưng tiền bối diệp thiều hoa cũng không có nhìn dương phong đám người cũng không để ý tới bọn họ chỉ là nhàn nhạt nhìn lý thiên sư liếp mắt không môn không phái bản thân n g ủ di bởi l u ậ n học sau khi nói xong cũng không đợi những người này nói chuyện đi ra ngoài cửa ngoài cửa diệp vân an cùng kim thư ký hai người đều đang đợi nàng giải quyết diệp vân an nhẹ giọng hỏi diệp thiều hoa cười cười ân chiếm được trả lời diệp vân an mới chuyển hướng cổ lao phương hướng thủ trưởng chuyện này ta ngày mai lại phái người đến cùng ngươi giao lưu hôm nay đến đây chấm dứt à? cổ lao thật vất vả từ diệp thiều hoa trong tay kiếm về một cái mạng nghe vậy không nhịn được nghĩ bắt đầu h ô m qua đụng phải diệp vân an lúc nói chuyện thật đúng là đánh mặt ta diệp vân an không tiếp tục quản đám người này ánh mắt từ trên người dương phong lướt qua liền dẫn diệp thiều hoa rời đi dương phong từ diệp thiều hoa rời đi về sau liền một mực chưa có lấy lại tinh thần đến thiệu nghệ giai cũng là như thế nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ cũng là làm sao có thể diệp t h i ề u hoa thế nào lại là thiên sư nàng không phải từ nhỏ đã ở diệp gia lớn lên sao diệp gia ngay từ đầu liền căn bản không tin thiên sư là nàng đến ép thành phố về sau diệp gia phụ mẫu mới tin tưởng có thiên sư cho nên diệp thiều hoa rốt cuộc chỗ nào học nghệ giai ta nhớ được ngươi cùng diệp thiên sư nhận biết đi lý thiên sư hiện tại rốt cuộc tin tưởng thiên ngoại hữu thiên ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút nàng có thời gian hay không thiên sư r ồ i nếu là có diệp thiên sư người như vậy nơi nào sẽ luân lạc tới muốn biến mất cấp độ nghe được sư phụ cũng nói như vậy thiệu nghệ giai cười có chút miễn cưỡng sư phụ n g ư ờ i m u ố n mời nàng thiệu nghệ giai sở tiêu đi ố những người tuổi trẻ này chỉ cảm thấy vừa rồi mười điểm hưng hiểm cũng không nhịn được hỏi lý thiên sư cái kia diệp thiều hoa rất lợi hại phải không cựu phẩm thiên sư liền xem như ở trăm năm trước thiên sư cường thịnh nhất thời điểm cũng không từng xuất hiện cựu phẩm thiên sư lý thiên sư coi như thụ thương cũng không ảnh hưởng hắn hưng phấn trình độ nếu là nàng đồng ý dẫn đầu chúng ta thiên sư giới chúng ta thiên sư quật khởi ngay ở trong tầm tay nghe được câu này thiệu nghệ giai sở tiêu đi ô những người tuổi trẻ này há to miệng vậy mà lợi hại như vậy nói đến đây lý thiên sư nhìn cổ lao liếc mắt cổ lão nhà ngươi chung quanh sự tình ta không giải quyết được ngươi đi tìm diệp thiên sư đi Ta phải trở về thiên sư giới một phải chuyến. giới về sư Cổ lúc đầu hôm nay chuyện này hoàn thành về sau dương phong chuẩn bị mời thiệu nghệ giai cùng lý thiên sư ăn cơm thuận tiện đem lý thiên sư chính thức giới thiệu cho cha mẹ hắn lý thiên sư tại thiên sư giới thân phận có thể nghĩ hắn thân phận như vậy đại bộ phận công thành danh toại nhân sĩ đều muốn nhận biết nhưng lý thiên sư ẩn cư đã lâu liền xem như phương thị trưởng loại người này muốn gặp lý thiên sư đều không có cửa nếu là biết rõ người nhà họ dương nhận biết lý thiên sư rất nhiều đại nhân vật cũng sẽ tìm đến người nhà họ dương tìm quan hệ đây cũng là người nhà họ dương dự định phương diện này nhưng mà ra chuyện này lý thiên sư đi thôi thiệu nghệ giai cũng không tâm tình dương phong tự đi khách sạn làm sao lại ngươi nghệ giai cùng lý thiên sư đâu dương mẫu hướng dương phong sau lưng nhìn xem không nhìn thấy bất cứ người nào dương phong hà to miệng gặp một chút việc lý thiên sư sẽ thiên sư giới nghe được giải thích dương phụ dương mẫu đều rất thất vọng được rồi dù sao ngày mai là nghệ giai hoan nghênh t ự c h diệu dương mẫu lại giữ vững tinh thần con trai ngươi mau nhìn xem ta chuẩn bị cho nghệ giai lễ vật là một khối m ẫ u làm kim cương ta với ngươi cha từ người thu thập nơi đó hoa giá tiền rất lớn mua được ngày mai cho nghệ giai nàng nhất định cao hứng phi thường nghệ gia ưu tú như vậy nữ hải ngươi nhất định phải tóm chặt lấy đúng rồi ngươi lễ vật có hay không chuẩn bị kỹ càng mẹ dương phong hít sâu một hơi ngày mai cũng là diệp thiều hoa sinh nhật ngươi chuẩn bị cho nàng lễ vật sao chuẩn bị cho nàng lễ vật dương mẫu cười nhạo một tiếng ngươi còn không có thấy rõ sao con trai diệp ra tại nàng tiệc sinh nhật chuẩn bị hoan nghênh tiệc rượu chính là vì nói cho chúng ta biết bọn họ nhận con gái chỉ có nghệ giai nàng là đại nhân vật gì còn cần ta chuẩn bị cho nàng lễ vật hết chương này chương 625, 625 m h ạ n h nhất thiên sư 18, ờ ba cảng nhưng lần này dương mẫu là thật đã đoán sai dương phong đáng chắc nghĩ nàng thật đúng là một khó lường đại nhân vật ngươi chính là chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật a dương phong cuối cùng dặn dò một câu không có nói thêm gì nữa dương mẫu đ ẩ y miệng đáp ứng đợi đến về nhà dương phong mặt mũi tràn đầy xa suốt tinh thần đi gian phòng dương mẫu mới trịnh trọng nghiêng đầu nhìn về phía dương phụ Con trai đ ân dương phụ cũng đồng ý dương mẫu lời nói về phần cho diệp thiều hoa mua quà sinh nhật suy nghĩ nhiều thiệu nghệ giai tiệc chào đón cuối cùng đã tới ngay tại hiến hội ban ngày diệp thiều hoa rốt cục gom đủ cuối cùng một cái lệ quỷ Cà, ngươi là tử vi đế tinh hậu thế nói như vậy tả khí nhập thể không phải đơn giản như vậy liền có thể phá giải diệp thiều hoa tại diệp vân an gian phòng bên trong dán mấy chục tấm phụ chỉ căn cứ trương tiên sư lưu lại ghi chép ngươi nên là trở về đêm hôm đó linh hồn chấn động bị một cái ác quỷ bản thân bị ngươi bản thân phong tồn đến trong ánh mắt lấy trên người ngươi tử vi đế khí dưới tình huống bình thường âm binh không dám đến gần ngươi cho nên ta gom đủ năm cái ác quỷ để mà triệu hoán quá trình có chút khó khăn cần một mình ngươi tại ngũ hành trận pháp bên trong thời gian ta không xác định diệp vân an buông nàng ra tay bắt đầu đi diệp thiêu hoa đứng dậy ỉ vào diệp vân an không nhìn thấy liền rút ra hệ thống trong không gian kiếm gỗ đào xem như trận nhãn khởi động diệp thiêu hoa lập tức rời đi trong phòng bậc này âm khí nơi tụ tập cũng chỉ có diệp vân an có thể bình yên vô sự tiếp tục chờ đợi nàng đợi cũng không phải không được chính là nàng nhịn không được sẽ đem quỷ đánh hồn phi p h á c h tán vừa đem diệp vân an cửa khép lại liên thấy đứng ở đầu bậc thang diệp quản gia diệp tiểu thư thỉnh hạ lầu đi không cần q u ấ y giày thiếu ra t i ế n hội muốn bắt đầu diệp quản gia ngữ khí m ộ ư ơ i điểm băng lãnh diệp gia đoàn người này người giúp việc cho tới bây giờ đối với diệp t h i ể u hoa cũng không có đổi mới nhất là ở thiệu nghệ giai dưới sự so sánh hiện tại bọn hắn trên cơ bản đều gọi diệp t h i ể u hoa vì diệp tiểu thư mà không phải gọi tiểu thư liên diệp thành phong đến cuối cùng cũng không có ngăn cản cái này cách gọi diệp mẹ bởi vì lúc trước cùng diệp t i ề u hoa nháo mâu thuẫn cho nên cùng diệp thiều hoa đã có chút lạnh nhạt nàng cuối cùng còn hỏi qua kim thư ký ngày đó hắn nói chuyện có ý tứ gì nhưng mà kim thư ký lại không nói gì nữa cứ như vậy diệp mẹ liền không có để ý rốt cuộc chuyện gì xảy ra nghệ giai đây là ta chuyên môn tìm người cho ngươi làm theo yêu cầu lễ phục diệp mẹ đem làm theo yêu cầu lễ phục cho thiệu nghệ giai để cho nàng thay đổi diệp cha nhìn thấy thiệu nghệ giai đổi lễ phục đi ra không ngừng tán thưởng không hổ là con gái của ta hai người đang nói liền thấy theo diệp quản gia cùng một chỗ xuống tới diệp thiều hoa thiệu nghệ g a i từ hôm qua bắt đầu liền đối diệp thiều hoa giác quan hết sức phức tạp ngay từ đầu thiệu nghệ g a i liền nhìn đều khinh thường tại nhìn diệp thiều hoa lướt mắt có thể nghĩ đến đêm qua sư phụ đều không có tiếp điện thoại mình thiệu nghệ g a i cảm thấy một loại trước đó chưa từng có khủng hoảng bất quá trở lại diệp gia thời điểm nhìn thấy diệp gia phụ mẫu còn quan tâm như vậy ưa thích bản thân nàng cũng chầm chậm bình tĩnh trở lại nhất là nhìn thấy diệp phu nhân cũng không có chuẩn bị cho diệp thiều hoa lễ phục thời điểm nàng mới thở dài một hơi diệp thành phong nhìn xem diệp thiều hoa ngươi xuống tới v ừ a vặn nghệ giai cũng cùng chúng ta cùng đi xe tải không dưới ngươi đi nhà để xe lại mở một cô đi ra tiểu thư công ty có một số việc tới chậm ngay vào lúc này kim thư ký từ ngoài cửa cầm một cái hộp quà t i ề n đến mỉm cười diệp tổng phân phó ta dẫn ngươi đi đến hội đây là hắn mai đại sư cho ngươi làm theo yêu cầu lễ phục kim thư ký đem hộp quà đưa hộp cho Diệp quà ta h h i u o Diệp t hôm i đi u Hoa thở nhận h t ơ ơn, lấy, i tới đuôi, Diệp Diệp Từ đầu đều không có nhìn、diệp、cha cùng có ẹ c ũ nay g không để ý trong phòng khách còn lại người khách Kim thư Ký, Thư còn để biểu ý t lại lộ. hôm n a nhất định phải đi hiến hội sao diệp thiều hoa sau khi lên xe không khỏi nhìn kim thư ký liếp mắt mặc dù diệp thiều hoa cực kỳ tự tin nàng cho diệp vân an thiết trí trận pháp kia không có vấn đề nhưng là nghĩ trở ở bên ngoài lấy diệp vân an an toàn đi ra chỉ là diệp vân an nhất định phải làm cho nàng tới tham gia thiệu nghệ gia y ế n hội nói thật diệp thiều hoa không phải như vậy rất muốn tham gia kim thư ký hướng diệp thiều hoa cực kỳ thần bí n ở nụ cười diệp cha người đi về sau sẽ biết y ế n hội tại S thành phố quốc tế khách sạn bốn năm lượng tầng lầu hai tầng lầu là khách sạn thiết kế chuyên môn dùng để thiết tiến địa phương bị diệp ra bao tràng diệp thiều hoa đến lúc đó đã tới không ít khách nhân có diệp ra đi lại thương nhân có S thị chính khách cũng không ít danh lưu siêu sao trận này diệp ra nhận con gái yến hội tổ chức q u a n h q u a n h liệt liệt diệp vân an chuẩn bị lễ phục là cạn váy dài màu lam n h ạ t đặc biệt thiết kế cực kỳ phù hợp nàng lại rõ ràng lại lạnh còn có chút lạnh lùng khí chất vừa ra tới liền hấp dẫn phần lớn người chú ý đỗ tân nhị chờ một đám trong sân phú nhị đại còn có diệp thiều hoa cao trung đồng học cũng đã sớm tụ tập ở cùng một chỗ nhìn thấy diệp thiều hoa trên người cái kia có giá trị không nhỏ váy đỗ tân nhị trong mắt hiện lên một đường ghen ghét ngay vào lúc này cửa ra vào lại xuất hiện một đoàn người trên sân lúc đầu cầm chén rượu nói chuyện phiếm với nhau chính khách thương nghiệp khách môn lập tức hướng bên kia rửa s á t vào đây chính là ngươi cái kia thân nữ nhi thiệu thiên sư đi một cái hướng về phía thiên sư đại danh đến phu nhân mười điểm khen ngợi nhìn xem thiệu nghệ giai dáng dấp thật đúng là xinh đẹp tuổi con nhỏ liền có thể dành chân ép nội thành lao công ta chính là tiếp xúc thiên sư giới người nghe hắn nói gần nhất ép nội thành ít đi không ít lệ quỷ cái này nhất định là thiệu thiên sư người công lao a hết chương này chương sáu trăm hai mươi sáu 626 m ạ n h nhất thiên sư 19, ờ i c h n cảng phu nhân là chính khách phu nhân lúc đầu ngay từ đầu thấy được nàng xuất hiện ở đây thời điểm một đám người không dám tin lúc này thấy được nàng dĩ nhiên là vì thiệu nghệ giai đến người chung quanh đưa mắt nhìn nhau đối với diệp gia nhận trở về cái này thân nữ nhi vô cùng kiên kỵ thiệu nghệ giai khẽ mỉm cười cũng không gật đầu nhưng cũng không có nói không là nàng một bộ cao cao tại thượng cao nhân bộ d á n g để cho chính khách phu nhân đối với mình suy đoán càng thêm tin chắc lão công ta nói nhất định là ngươi nhìn đến hắn đại đoàn đúng thiệu thiên sư chờ hiến hội về sau chúng ta trò chuyện tiếp nói chuyện phiếm sư giới cùng chính phủ chúng ta hợp tác sự tình a ngươi biết luôn có chút bản án là người bình thường không có cách nào phá vô cùng vinh hạnh thiệu nghệ giai gật đầu chính phủ muốn cùng thiên sư giới hợp tác rất nhiều năm nhưng thiên sư càng ngày càng ít cho nên thiên sư giới quản lý người vẫn không có đáp ứng bây giờ nghe thiệu nghệ giai trả lời kích động không thôi dương phu nhân cũng không cam chịu lạc hậu hiến hội buổi tối bảy giờ bắt đầu hiện tại bất quá sáu giờ năm mươi nàng liền lấy ra bản thân lễ vợt nghệ g a i nhiều năm như vậy ở bên ngoài chịu khổ dương phu nhân đem kim cương đưa cho thiệu nghệ g a i không có nữ nhân nào không thích châu b á o thiệu nghệ g a i tự nhiên mừng rỡ đến cực điểm mà diệp phu nhân diệp thành phong còn có diệp quản gia từ vừa vào hiến hội bắt đầu mặc kệ đi đâu đều theo thật sát thiệu nghệ g a i sau lưng tất cả mọi người biết rõ tối nay về sau ép thành phố đệ nhất thiên kim muốn đổi người ngồi vân ăn mặt ngoài không quan tâm n g ư ờ i diệp thành phong nhìn thấy đến yến hội người một cái so một cái đáng sợ người như vậy không phải hắn có thể mời được không khỏi cười nhìn xem hắn mời người thật là thành thật thiệu nghệ g a i thấp mắt cười cười dương phu nhân nhìn thấy đã có trẻ tuổi nam nhân đi tìm thiệu nghệ g a i không khỏi ở đây bên trên tìm dương phong rốt cục tại trong khắp ngõ ngách nhìn thấy dương phong ngươi làm sao còn ở chỗ này không đi nữa lao bà ngươi đều muốn bị những người khác đ ậ t đi dương phu nhân đi đến bên cạnh hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói dương phong đặt chén rượu xuống chỉ nhàn nhạt lên tiếng giống như đang suy nghĩ gì cũng không có để bụng bộ, bộ dáng đột nhiên nhớ ra cái gì đó mẹ ngươi chuẩn bị cho diệp thiều hoa lễ vật sao ngươi vậy mà còn đang suy nghĩ diệp thiều hoa dương phu nhân nhìn thấy chung quanh không có người hướng bên này nhìn nàng không khỏi thấp giọng cảnh cáo thật vất vả đuổi tới nghệ giai ngươi làm sao trong lòng còn nghĩ diệp thiều hoa nữ nhân kia chuẩn bị cho nàng lễ vật làm gì không thấy được hôm nay tất cả mọi người là hướng về phía thiệu nghệ giai tới sao dương phong há mổm có thể được đừng nói nữa dương phu nhân căn bản cũng không có nghe hắn giải thích tranh thủ thời gian tới mà đổi thành một bên diệp thiều hoa trước kia hồ bằng cầu hữu phú nhị đại cùng cao trung các bằng hữu cũng đến bọn họ tự nhiên thấy được diệp phu nhân mang theo thiệu nghệ giai đi nhận biết những người khác bộ dáng đỗ tân nhị xa xa liền hướng diệp thiều hoa vây tay các ngươi mau nhìn xem nguyên lai、like、là diệp gia đại tiểu thư đến rồi đỗ tân nhị một bên đối với bên người một đám người vừa nói che đậy dưới đáy mắt c h à o phúng nga không hiện tại nên không nên gọi đại tiểu thư thiều hoa diệp quản gia hiện tại gọi ngươi là gì cái yến hội này người tới rất nhiều có chút liền diệp phu nhân cùng diệp thành phong đều phi thường kinh hãi chớ nói chi là đỗ tân nhị những người này bọn họ vốn chính là cùng diệp thiều hoa cùng một chỗ l a n lộn nói là lan lộn trên thực tế trước kia cũng chính là bưng lấy diệp t h i ế u hoa trong đó có người cùng đỗ tân nhị giống như hết sức ghen ghét diệp t h i ế u hoa lúc này nhìn thấy diệp da con gái ruột tìm trở về diệp da còn mười điểm coi trọng xử lý y ế n hội đem chọn cái ét hảo cửa đều mời tới hiện tại liền báo chi đều trắng trận viết trước kia cao cao tại thượng đệ nhất thiên kim trở thành chân chính dưỡng nữ địa vị vừa rơi xuống ngàn trận chiến không ít người cũng là cười trên nôi đau của người khác diệp thiều hoa không cùng những người này so đo chỉ là nghiêng đầu có liên quan gì tới ngươi dưới đèn lưu ly nàng cả người biểu lộ là thật lạnh có chút cùng những con nhà giàu này không hợp nhau khí thế vẫn như cũ cao cao tại thượng nhìn xem bọn họ rõ ràng hiện tại địa vị liền bọn họ những cái này phú nhị đại cũng không bằng còn như thế điếu đỗ tân nhị biểu lộ lập tức liền thay đổi diệp thiếu hoa nàng cho là nàng vẫn là lấy lúc trước cái diệp ra đại tiểu thư sao đỗ tân nhị những người này rõ ràng chính là muốn xem trò rơi xuống nước cho cười lại không nghĩ rằng cho dù ở vào dạng này địa vị đối phương vẫn như cũ không giảm năm đó hoa khố trước kia diệp thiều hoa thân phận như vậy đùa nghịch thiên kim tiểu thư tính tình đương nhiên nhưng bây giờ diệp thiều hoa sợ là thật đ i ê n chỉ cần diệp ra không còn coi trọng nàng nàng tính toán cái chim đỗ tân nhị bên người một cái tóc ngắn nữ sinh nhìn xem diệp thiều hoa nghiền ngẫm nở nụ cười mới nhụy đừng nóng giận ta ngược lại thật ra nghe nói diệp tiểu thư giống như đã bị diệp phu nhân đuổi ra khỏi nhà bên người những người khác nghe xong đưa mắt nhìn nhau như thế chưa từng n g h e qua nghỉ há người diệp ra dù sao lấy t r ư ớ c còn như thế sùng diệp t h i ế u hoa các ngươi không biết trên thực tế diệp ra vị kia chân chính thiên kim là một vị hết sức lợi hại thiên sư tóc ngắn nữ sinh nói ta nghe phụ thân ta nói qua liền phương thị trưởng đều phi thường tôn kính vị kia nghe xong tóc ngắn nữ sinh phổ cập khoa học người chung quanh đều k ị p phản ứng thổn thức một tiếng khó trách nếu là nhà bọn hắn xuất hiện dạng này một đại nhân vật vẫn là thân sinh cũng bất quá là diệp ra dạng này phô trương diệp t h i ê u hoa hừ nhẹ một tiếng rõ ràng là ta phiền diệp ra n g ư ơ i phiền diệp ra đỗ tân nhị cười nhạo một tiếng nói dạng này nói láo ngươi cũng không đỏ mặt không thấy được sinh nhật ngươi đều bị diệp ra quên rồi sao mở to hai mắt xem cho rõ phía sau ngươi hiển kỳ bình mạc ngay vào lúc này bày hắt đúng một đến trên yến hội chờ tất cả đều bám một tiếng dập tắt tầng bốn cùng tầng năm trung ương một khối to lớn thủy tinh hiển kỳ bình mạc đột nhiên sáng lên sau đó xuất hiện một nhóm màu đỏ chữ lớn hoan g n ê n đi tới diệp thiều hoa tiểu thư hai mươi ba tuổi tròn tiệc sinh nhật trên sân yên lặng một lần sau đó một trận không dám tin thanh âm thiệu nghệ giai lúc đầu vẻ mặt tươi cười mặt lập tức ngưng lại dương phu nhân nhìn về phía diệp phu nhân diệp phu nhân khách sạn này làm sao làm làm sao liền yến hội nội dung đều sai lầm diệp phu nhân cũng n h ư mày khách sạn quản lý đâu bá cửa ra vào đèn hiệu rẽ sáng lên một ông già chậm rãi đi tới thấy rõ người nọ là ai lúc tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh vân an đến mời ta chủ trì diệp thiên sư tiệc sinh nhật ta nên không tới c h â m a quy duyệt bên kia chương tiết đồng bộ xảy ra vấn đề mọi người không nên gấp gáp ta đã cùng biên tập nói buổi tối bởi vì bên kia đồng bộ ta cũ kết rất lâu gần nhất vận khí là thật không tốt hy vọng mọi người có hảo vận mặt dễ thương ngủ ngon a các bà bảo hết chương này chương sáu trăm hai mươi bảy sáu trăm hai mươi bảy mạnh nhất thiên sư hai mươi một cảng đương nhiên không có tới chế. diệp vân an động tắc bình tĩnh thu hồi điện thoại di động theo sát lấy phía sau lão nhân lúc nói chuyện đầu cũng g ơ lên ở đây người còn không có bị lão nhân c h ấ n trụ liền lại bị hắn cho kinh ngạc một chút đối phương mặt mày như ngọc thân hình cao to một đôi mắt giống như một cái đầm nước sâu đen kịt giống như lãnh ngọc cơ hồ là ai vào cốt tùy thanh quý là diệp tổng không phải nói ánh mắt hắn trên yến hội người lập tức nổ khách sạn quản lý vừa nghe nói diệp phu nhân tìm hắn cũng vội vàng chạy tới diệp phu nhân đối với đêm nay hiến hội có hài lòng không khách sạn quản lý khỏe miệng hận không thể liệt đến sau hai căn bên cạnh buổi tối hôm nay đến rồi nhiều như vậy nhân vật trọng yếu cơ hồ đã kiên định bọn họ khách sạn tại s thành phố thứ nhất thân phận khách sạn quản lý bởi vì tiếp diệp ra phần này tờ đơn muốn liên thăng hai c ấ p là khách sạn đại công thần có thể không cao hơn sao diệp phu nhân ánh mắt gian nàn từ trên người diệp vân an rời về đến có thể hôm nay đến hội nội dung sai khách sạn quản lý cảm thấy kinh ngạc làm sao sẽ sai là diệp tổng tự mình phân phó kim thư ký còn nói diệp tổng vì hôm nay sinh nhật tiệc rượu mời không ít người đến chẳng lẽ hôm nay không phải diệp tiểu thư sinh nhật tiệc rượu diệp phu nhân muốn đi xem diệp vân an nhưng lại nhìn thấy thần sắc cứng ngắc thiệu nghệ d a i l ư ớ t mắt nghệ d a i chúng ta đi tìm ca ca ngươi nhìn hắn tại sao phải dạng này lao nhân kia không phải người xa lạ chính là có việc yêu cầu cổ thủ trưởng khả năng ở đây có rất nhiều người không biết cổ thủ trưởng nhưng đại bộ phận trong sân rộng người nhận biết khai quốc người có công lớn con trai cũng kế thừa cha của hắn k ê u dung thiện chiến tại quân đội mấy chục năm công h â n vô số về hưu trở lại ép nội thành thời điểm quốc gia phái rất nhiều lính đặc trùng hộ giá hộ tống đương nhiệm quốc gia thủ lĩnh trước đó còn tại dưới tay hắn đã từng đi lính không nói ép nội thành kinh thành bên kia đều có rất nhiều đại nhân vật muốn bái p h ỏ n g vị này khai quốc người có công lớn đời sau nhưng vị đại nhân vật này trốn trong s ó ít ra ngoài người bình thường cũng không tìm tới hắn lần này vậy mà lại xuất hiện ở đây vẫn là diệp vân an đặc biệt mời đi theo diệp vân an cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng ánh mắt hướng trong đại sảnh nhìn sang liếc mắt liền thấy được đứng ở trong đám người ở giữa người trên thực tế tại con mắt mù trước đó hắn cũng nhớ kỹ chính mình cái này nuôi muội nhưng còn lâu mới có được giờ phút này nhìn thấy để cho người ta không rời n ổ i thần như tự mình nghĩ giống bên trong một dạng nguyên bản chúc mừng diệp phu nhân cùng diệp thành phong hai người tìm về con gái ruột người lập tức thanh tỉnh ngược lại đi tìm diệp t h i ế u hoa nhưng mà diệp t h i ế u hoa đứng ở diệp vân an bên người đang tại cổ thủ trưởng nói cái gì người sáng suốt cũng nhìn ra được cổ thủ trưởng cực kỳ tôn kính diệp t h i ế u hoa cái này không chỉ có những cái kia thương nghiệp khách đám chính khách bọn họ liền đỗ tân nhị những bạn học này cùng phú nhị đại môn đều mập bức trên mặt một hồi xanh một hồi trắng mười điểm đặc sắc ngay sau đó phương thị trưởng người cũng đưa tới một tảng lớn phỉ thúy nguyên thạch nói chúc mừng diệp tiểu thư sinh nhật này sao lại thế này đỗ tân nhị cả người đã điên nàng nhìn thấy bên người đồng học cùng các bằng hữu đã bắt đầu cách xa mình không còn nói chuyện với chính mình không phải nói diệp thiều hoa đã không được sùng á i sao tại s thành phố đã triệt để dưới danh v i ệ n danh sách sao không phải nói diệp vân an con mắt là diệp thiều hoa lộng mù hiện tại không nhìn thấy sao nàng còn không có chế rêu mấy ngày lúc này nhìn đến diệp thiều hoa không chỉ có không phải không được s ủ n g ái vẫn còn so sánh trước kia càng được s ủ n g ái điên rồi phải không nàng một cái còn có người nhà họ dương nhất là nhìn thấy diệp vân an nhìn cũng không nhìn thiệu nghệ giai l ư ớ t mắt bay thẳng đến diệp thiều hoa đi đến người nhà họ dương sắc mặt hoảng hốt tìm được diệp thành phong đám người diệp phu nhân tiểu diệp tổng con mắt có thể thấy được là nghệ giai sư phụ xuất thủ sao bọn họ cuối cùng có thể tiếp nhận thiệu nghệ giai đại bộ phận hay là vì lợi ích dù sao cũng là thương nhân diệp gia chân chính là ai chủ sự bọn họ tự nhiên rõ ràng diệp thành phong cũng ở đây hỏi kim thư ký chuyện gì xảy ra bọn họ có rất nhiều chuyện nghĩ không rõ lắm muốn biết diệp vân an con mắt lại muốn biết rõ hôm nay là chuyện gì xảy ra lý thiên sư kim thư ký thần sắc trịnh trọng nhìn bọn họ liếc mắt đương nhiên sẽ không là lý thiên sư trên thực tế diệp tiểu thư vì diệp tổng bệnh đã sớm học thiên sư các ngươi biết rõ nàng luôn luôn thông minh học cái gì cũng biết hôm qua cổ thủ trưởng trong nhà đã xảy ra một số việc lý thiên sư không giải quyết được vẫn là tiểu thư xuất thủ diệp tổng con mắt cũng là tiểu thư chữa cho tốt dương phụ cùng dương mẫu bị câu nói này cho sợ ngây người nàng cũng là thiên sư vì sao chưa từng có nói với chúng ta qua bọn họ chính là bởi vì kim thư ký câu nói này mà hối tiếc không thôi diệp phu nhân cùng diệp thành phong còn có bên người diệp quản gia cũng ngơ ngác nhìn kim thư ký trước đó diệp thiều hoa muốn nói học y học thiên sư cứu diệp vân an bọn họ tưởng rằng nghỉ không nghĩ tới dĩ nhiên là thật diệp thiều hoa không chỉ có học thật đúng là chưa khỏi thiếu g i a diệp quản gia chợt nhớ tới trước đó vài ngày hắn muốn cho diệp thiều hoa dọn nhà thời điểm tại bên cạnh bàn lật đến mấy quyển sách phong thủy cho rằng diệp thiều hoa chỉ là làm bộ dáng hiện tại diệp quản gia mới ý thức tới hắn nguyên lai、like、mang thành kiến xem người nói với các ngươi tại sao phải nói với các ngươi nàng hiện tại không chỉ có là thiên sư lý thiên sư còn muốn mời nàng đi thiên sư giới làm người lãnh đạo bất quá tiểu thư không nhất định sẽ đáp ứng nàng luôn luôn rất có ý nghĩ của mình kim thư ký cười khẽ một tiếng có ý riêng nói diệp cha trên thực tế là một phi thường người thông minh học cái gì chính là vừa học liền biết lao ra ngươi không phải một mực hỏi diệp thị lại mời nhà thiết kế nào sao trên thực tế không phải người xa lạ chính là tiểu thư nàng là đời ta gặp qua thông minh nhất người ngày đó nàng cho phu nhân ngài tấm thẻ kia bên trong còn có công ty cho nàng trích phần trăm bất quá nàng một mực rất điệu thấp sẽ không tới chỗ cùng những người khác tuyên dương nói nàng là thiên sư cũng sẽ không nói với người nàng chính là chúng ta diệp thị mới tới sắp đặt chuyện này cũng chính là chúng ta diệp thị mấy vị đại cổ đông đã biết không nói dối ngài lúc ấy ngài nếu là thật đem tiểu thư đổi đi không nói diệp tổng những cái này cổ đông cũng sẽ tự mình đến diệp ra tìm ngài vừa nói kim thư ký chỉ một lần ở đây mấy vị lão cổ đông trên thực tế diệp phu nhân đến một lần thời điểm liền mang theo thiệu nghệ giai gặp qua vị này cổ đông bất quá những cái này cổ đông đối với thiệu nghệ giai mười điểm lãnh đ ạ m lúc ấy diệp phu nhân còn an ủi thiệu nghệ giai hiện tại những cái kia mười điểm lãnh đ ạ m cổ đông chính cầm chén rượu nhiệt tình cùng diệp thiều hoa lôi kéo làm quen hết chương này chương sáu trăm hai mươi tám sáu trăm hai mươi tám kim bài sát thủ một hai càng cho nên phu nhân ngay còn cảm thấy tiểu thư ở tại diệp ra là vì diệp ra vinh hoa phú quý cùng diệp ra tiểu thư thân phận sao đúng rồi t i ể u tiểu thư cũng biết tiểu thư của chúng ta là thiên sư đúng không kim thư ký nói xong còn nhìn dương ra cái kia phảng phất hóa đá ba người l ư ớ t mắt cầm qua bên người người hầu t r o n g khay rượu văng đỏ mười điểm hài lòng nhấp một miếng thiếu ra bọn họ mặc dù mắt ngủ nhưng tâm không ngủ ngược lại cái kia dương ra thiếu ra dương phong con mắt hảo hảo lại phảng phất là cái mù lòa bọn họ tốt như vậy tiểu thư đều coi thường thiệu nghệ giai bị kim thư ký như vậy trong bóng tối ép buộc một trận nhất là qua lại khách nhân hữu ý vô ý nhìn về phía nàng ánh mắt hận không thể tại chỗ rời đi diệp phu nhân cùng diệp thành phong nghe được câu này thân hình chấn động thật lâu không bình tĩnh nổi hiện tại bọn hắn rốt cục ý thức được diệp t h i ể u hoa thật không có tham luyến ở diệp gia vinh hoa phú quý nếu là nàng nghĩ gia diệp ra bao nhiêu người chờ lấy đ o ạ n nàng nghĩ tới đây diệp phu nhân phía sau lưng vậy mà toát ra một lớp mồ hôi lạnh hơn nữa khó có thể tin nhìn thiệu nghệ giai l ư ớ t mắt hôm qua thiệu nghệ giai liền biết diệp thiều hoa thiên sư thân phận vẫn còn so sánh lý thiên sư lợi hại nàng cho tới bây giờ đã không có nhắc nhở cho bản thân mặc dù trong miệng nói x o n g muốn lý thiên sư giúp diệp vân an xem bệnh nhưng trên thực tế ngày đó nàng mang lý thiên sư đến chủ yếu chính là vì nói mình là lý thiên sư thân phận về sau căn bản không có để cho lý thiên sư nhìn qua diệp vân an cũng không có nói diệp thiều hoa có thể sẽ chữa cho tốt diệp thiều hoa bọn họ vì thiệu nghệ giai bận điệu từ phía diệp phu nhân lúc này đáy lòng cũng rốt cục rõ nữ nhi này trên thực tế đáy lòng hay là tại oán hận bọn họ nghĩ tới đây diệp phu nhân đối với thiệu nghệ giai tràn đầy nhiệt tình tâm cũng dần dần nhạt một chút trận này danh chân ét thành phố sinh nhật tiệc rượu tụ hội cuối cùng biến thành danh chân ét thành phố lê đính hôn mà diệp phu nhân còn có diệp thành phong đều không nói gì thêm ngược lại là thở dài một hơi lý thiên sư trở lại thiên sư giới về sau lại nhiều lần đi cầu diệp t i ề u hoa cuối cùng diệp t h i ế u hoa phiền trực tiếp mang hai cái đồ đệ đem chân chính trương thiên sư một đường truyền cho bọn họ nàng mạch này thiên sư vậy mà dần dần lưu truyền tới nay diệp t h i ế u hoa cuối cùng còn biến thành diệp thị thiên sư lao tổ bị thiên sư giới phụng làm mạnh nhất thiên sư đến vu thiệu nghệ g a i nàng vẫn như cũ mở ra bản thân sở tiệu đi ô nhưng bởi vì nàng học bất quá ra lông c h i thuật diệp thị nhất mạch thiên sư đã thay thế những cái này hoang dại thiên sư đem thiên sư giới dần dần ổn định cũng phát triển nàng chỗ sẽ đổ vật xa xa theo không k ị p hơn nữa một đơn quý không được dần dần cũng không người đi tìm nàng phòng làm việc đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chữa cho tốt diệp vân an con mắt hệ thống ban thưởng 4.500 t í c h phân đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 4.500 t í c h phân đã đến s ố sách thoát ly thế giới bên trong diệp thiêu hoa còn không nói gì liền bị cưỡng chế thoát ly thế giới nàng rất rõ ràng cảm giác được lần này thoát ly rất có vấn đề năm nghìn tám đã xảy ra chuyện gì năm nghìn tám không nói chuyện một phút đồng hồ sau mẹ nó dừng tay ngừng đừng cho ta cắm vào vi rút ta nói còn không được sao năm nghìn tám liên tục không ngừng nói diệp thiều hoa bình tĩnh thu tay lại sớm ngoan như vậy không được sao năm nghìn tám nó rốt cuộc hiểu rõ tốt nhất cái thế giới n h ữ n g lính đặc trùng kia cảm giác diệp thiều hoa ngươi chính là ma quỷ bản quỷ a trước thiên sư thế giới có người xuyên tạc số liệu hệ thống đ a n g tải chữa trị bên trong tám hít mũi một cái chủ thế giới phát hiện ta cảm thấy chúng ta phải xong đời a chủ thế giới không có truy cứu tám kinh hãi xuyên tạc số liệu diệp thiêu hoa hơi hít mắt lại nguyên lai、like. hệ thống số liệu là có thể xuyên tạc sao ký chủ nhanh đ ỉ n h chỉ ngươi trong đầu những cái kia không hiểu ý nghĩ a tám nó có một loại dự cảm không tốt lại một lần nữa tỉnh lại diệp thiều hoa phát hiện mình là đứng đấy đầu g óc rất rõ ràng chính là bụng có chút đói bụng lần thứ nhất tỉnh lại vậy mà không phải nằm cũng không có bệnh càng không có khóc mà là đứng đấy diệp thiều hoa cảm thấy ở cái thế giới này hẳn không có cỡ nào kỳ hoa ngay vào lúc này bên trái đằng trước chuyển đến một đường hơi g i à n mua có chút quý khí lại dẫn điểm ghét bỏ thanh âm thiều hoa cùng chiêu vân tất nhiên trở lại rồi liền muốn thủ chúng ta diệp ra q u ý củ đừng suốt ngày ra ngoài gây chuyện ngươi cũng nhìn xem phi tương mấy cái kia huynh đệ tìm muội cái nào không phải đang học đường đọc sách chính là ở sân luyện võ luyện tập có thời gian liền phó mấy vị hoàng tử yến hội chỗ nào nhớ ngươi hai cái này con gái không có thiên phu không nói khắp nơi gây chuyện thị phi còn hướng dẫn quân lao thái thái cũng may quân g i a không có để ý trước kia là tại ninh an huyện hiện tại tất nhiên về tới bản làng gia liền sống yên ổn một chút diệp lão thái thái nhìn phương di nương sau lưng nữ hải nhi liếp mắt Nôn tử ở giữa càng đem phương di nương sinh hai cái con gái cửa trách đến trong c h â n ai diệp ra mấy cái chị em dâu nghe được diệp lao thái thái lời nói cũng không khỏi túi đầu cười trộm không thôi diệp thiêu hoa lập tức liền sáng tỏ bản thân hẳn là phía kia di nương sinh con gái bên trong một cái lúc này nàng chỉ là một cái thứ nữ không nói nên lời liền túi đầu bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện nội dung cốt truyện truyền tống bên trong k h ô t h a n h em vừa mới vang lên diệp thiều hoa liền bắt đầu tiêu hóa cái này một đống ký ức cùng nội dung cốt truyện lần này mặc dù là thứ nữ thân phận nhưng nguyên chủ thân phận vẫn rất cao nguyên chủ phụ thân là đại kim vương triều tiếng tăm l ừ n g lấy diệp tướng quân đồng thời cũng là đại kim vương triều cấp chín võ sĩ không sai đó là cái sùng thượng vũ lực quốc gia cho nên diệp cha mới có thể tại đại kim vương triều như vậy lời nói có trọng lượng phương di nương là diệp cha lại r a trình trên đường gặp được một cái cô gái xinh đẹp trinh chiến về sau đem phương di nương lưu tại ninh an huyện thật nhiều năm lúc đầu đã đem mẹ con ba người quên thẳng đến hoàng thượng nhấc lên hai nhà hôn sự diệp cha mới nhớ đem mẹ con ba người tiếp trở về diệp ra diệp cha chính thê còn có một trai một gái nhất là đích trưởng nữ diệp phi tương tuổi gần một ư ơ i tám tuổi liền trở thành cấp hai võ sĩ diệp cha mười điểm ưa thích cái này đích trưởng nữ trước đó bên ngoài chiến tranh thời điểm diệp cha cứu hoàng thượng một mạng hoàng thượng đem chính mình nhị hoàng tử cùng phương di nương vừa mới sinh đi ra diệp chiêu vân lưng thuận việc hôn nhân diệp cha cũng liền phương di nương một cái như vậy di nương cũng chính là có diệp phi t ư ờ n g diệp thiều hoa diệp chiêu vân ba cái con gái đại nữ nhi ưu tú vô cùng nhị nữ nhi bình thường cùng nhị hoàng tử có thông gia tam nữ nhi càng là cái kẻ ngu nhị hoàng tử nghe t h ế sự kiện thời điểm vội vàng cùng diệp ra giải trừ hôn nước chỉ có tam hoàng tử cùng diệp ra đi đặc biệt gần cũng ngay vào lúc này cái kia diệp ra vô dụng nhất đồ đần tam tiểu thư trở về đến diệp ra về sau không con mắt không chỉ không có trước đó ngu đần còn có một c ố liền diệp tướng quân đều sợ h ã i sát khí để cho người diệp ra cảm thấy kinh ngạc cái kia đồ đần tam tiểu thư một chút nội lực đều không có nhưng ngay cả cấp hai võ sĩ diệp phi tương đều có thể đánh bại để cho đám người kinh thánh không thôi tất cả mọi người không biết diệp ra tam tiểu thư đang bị hạ nhân còn có đến diệp ra chơi đùa công tử tiểu thư khi dễ về sau đầu góc đụng phải trên tảng đá Lại liền vừa mở mắt, liền đống n không không hoa hoa hôm nay liền hai chương a có thể chứ ta trước vội vàng sửa chữa xong hỏi lại một chút ngày mai được hay không sau đó ngày mai bốn canh bổ canh hai chương hết chương này chương sáu trăm hai mươi chín sáu trăm hai mươi chín kim bài sát thủ hai một cảng một cái đồ đần b ố n g nhiên trở nên không ốc còn tự sáng tạo võ công tại đại kim vương triều thành lập một cái ám khí sát thủ các tại bản thân không có nội lực tình huống dưới nương tựa theo l á o luyện tàn n h ậ n thân thủ đánh bại diệp phi tương cuối cùng phát hiện cái này ở ninh an huyện trưởng đại đồ đần thuộc nữ văn thao vũ lược tinh thông mọi thứ xuất khẩu t h à n h thơ ở đối mặt trưởng công chúa thọ yến lúc danh chấn kinh thành còn thay đổi không ít quần áo đẩy ra váy ra l i ề nhân áo k ô n thành kinh thành trào lưu trong chóng đò chiều gió chuẩn. n g gió tay, trở trào chiều lưu đò s ư n g kinh thành kỳ nữ diệp tướng quân mới phát hiện nguyên lai diệp chiêu vân mới là h ắ n đông đảo nhi nữ bên trong xuất sắc nhất một cái đ ỗ n g nhiên biến thông minh đứng lên diệp chiêu vân liền như là b ậ t hặc đồng dạng người người đều yêu nàng trước kia cùng với nàng từng có hôn ước lại từ hôn nhị hoàng tử ảo nao không thôi văn võ song toàn nguyên là diệp phi tương thanh mai trúc mã tam hoàng tử đối với nàng si tâm không thôi đương triều lạnh lẽo cô quản quốc sư đối với nàng nhớ mãi không quên mà nguyên thân biến thành tầm thường nhất một cái diệp ra những cái kia ghen ghét diệp t h i ê u vân người sẽ tới cái gì cũng không biết nguyên thân trên người tìm tồn tại cảm giác nguyên thân nhận áp lực cũng không ít triệu di nương sinh hai cái con gái một cái đồ đần đều có thể trở nên mạnh như vậy như vậy tỉ tỉ cũng sẽ không kém a hoàng tử cùng quốc sư bọn người truy cầu diệp t h i ê u vân bọn họ không dám đánh diệp t h i ê u vân chủ ý liền đặt ở diệp t h i ê u vân tỉ tỉ trên người không nghĩ tới diệp t h i ê u vân tỉ tỉ quá yếu đồng dạng đều không có nội lực diệp t h i ê u vân có thể đánh được cấp hai võ sĩ nguyên thân liền phổ thông nô dịch đều đánh không lại tất cả mọi người thất vọng không thôi l i ê n diệp tướng quân đều phi thường thất vọng cuối cùng thái phó gia chính thê cùng diệp ra láo thái thái an bài nguyên thân gả cho chưa gặp qua một lần thái phó con thứ diệp t h i ê u vân một mực ghét bỏ nguyên thân quá mức mềm yếu nên hướng nàng một dạng việc của mình tự mình làm chủ không có thể bị gia tộc người nắm đi còn gả cho một cái không có tiền đồ cũng không thế nào tiến tới con thứ nguyên thân trên thực tế không có truy cầu nàng không có diệp chiêu vân như thế thiên phú làm sao còn có thể bản thân đưa yêu cầu chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt sau đó diệp chiêu vân tự mình làm chủ muốn giúp nguyên thân nhìn một chút tỷ phu tương lai nhân phẩm không nghĩ tới thái phó con thứ không giống như là mặt ngoài như thế mềm yếu vô năng hai người vừa mới đối mặt liền đánh nhau danh chấn kinh thành diệp chiêu vân võ công cao cường mở miệng kim câu trở thành kinh thành lưu hành ngữ vóc người cũng đẹp như tiên nữ chưa thấy qua nguyên thân thái phó con thứ tự nhiên đối với diệp chiêu vân độ thiện cảm lên cao cực cao một tới hai đi hai người cũng lẫn nhau sinh tình cảm thái phó con thứ phi thường xoắn suýt rốt cục tại cưới nguyên thân thời điểm đột nhiên nhìn thấy diệp chiêu vân đến đây đưa hôn trong lòng của hắn thủy trung không bỏ xuống được diệp chiêu vân tại kết hôn thời điểm dứt khoát vứt xuống nguyên thân chuyện này để cho diệp ra trở thành toàn bộ kinh thành cho cười thanh thân này bị người tại chỗ vứt bỏ diệp lao thái thái ghét bỏ nguyên thân suối quậy để cho nguyên thân cạo tóc đi amni cô không nghĩ tới đi amni cô trên đường bị trộm phỉ c ấ p xe nguyên thân ở náo động bên trong bị giết chết bởi vì cứu viện tới chậm thi thể bị dã thú g ă m ăn chết không toàn thây diệp chiêu vân tự cảm thấy mình từng có sai rời xa kinh thành thái phó con thứ tam hoàng tử quốc sư bọn người đuổi theo trải qua mấy năm yêu hận dây dưa bốn người vui vui vẻ vẻ cùng một chỗ nhị hoàng tử bởi vì lúc trước đùa bỡn trước kia diệp chiêu vân tình cảm bị sát thủ diệp chiêu vân đào thải ra khỏi cục còn để cho nhị hoàng tử hối hận suốt đời phương di nương một người tại hậu viện cơ khổ sống quãng đời còn lại tự cảm thấy mình không có để ý tốt hai cái con gái tự sát mà chết nhiệm vụ lần này có hai cái một đời này không còn lặp lại đời trước bi kịch hai không nên để cho di nương cơ khổ tự sát diệp thiều hoa tiếp thu xong nội dung cốt truyện có chút thở dài gặp được một cái như vậy bật hặc muộn muộn nguyên thân cái này làm t ỷ t ỷ trên thực tế cũng thật bất đắc dĩ đến một lần cũng bị người khắp nơi so sánh nguyên thân lại là một cái bản thổ nữ nhân sẽ không chiến đấu sẽ không ám khí cũng sẽ không giết người kỹ xảo cùng diệp chiêu vân cái này bậc học căn bản là không có cách nào so hai thân t ỷ m ộ i bị so sánh là nên liền diệp phi tương cái này nguyên bản thiên tài thiếu nữ đều bị diệp chiêu vân so không bằng sao bất quá diệp chiêu vân chắc hẳn cũng không có chân chính đem nguyên thân cùng phương di nương xem như thân nhân nối đãi bằng không thì nơi nào có giúp t ỷ t ỷ dò xét anh rể nhân phẩm cuối cùng còn lẫn nhau sinh tình cảm diệp thiêu hoa tiếp thu được cái này nội dung cốt truyện sự tình còn có chút ghê tởm được các ngươi hôm nay vừa trở về trước hết để cho ma ma mang các ngươi ở c h ỗ a diệp lao thái thái nhìn xem một mặt không phóng khoáng phương di nương đằng sau lời nói lười nói nữa mở miệng mẹ con này ba người tồn tại nàng đã sớm biết nếu như không phải bởi vì cái kia tam nữ nhi cùng nhị hoàng tử có hôn nhân diệp lao thái thái căn bản là không có nghĩ tới đem bọn hắn tiếp trở về diệp ra b ả n ra ninh an huyện một cái nhà địa chủ con gái tầm mắt thấp không được nhìn thấy diệp lao thái thái rốt cục thả bản thân đi thôi phương di nương lập tức túi đầu mang theo diệp thiều hoa rời đi mấy cái chị em dâu nhìn thấy phương di nương cái này bị kinh động đến bộ dáng cười nhạo không thôi mà bên này phương di nương rời đi đại sảnh về sau phương di nương rốt cục thở dài một hơi diệp thiều hoa túi đầu đi theo phương di nương sau lưng đóng vai một cái vừa tới diệp ra bị dọa phát sợ nho nhỏ thứ nữ đến cổng vòm bên ngoài về sau phương di nương không nhìn thấy nên chờ ở ngoài cửa nhị nữ nhi sắc mặt đại biến hỏi cạnh cửa nha hoàn chiêu vân đâu người khác đâu nhìn xem diệp chiêu vân nha hoàn nhìn thấy sốt ruột phương di nương đối với nhìn mất diệp chiêu vân một chút cũng không sợ ngược lại mở miệng miệng ai ta làm sao biết nàng vừa mới còn một người chơi bùn cũng không nên đụng phải hôm nay đến trong phủ quý khách phương di nương nghe xong quả nhiên kinh h ạ i không thôi vội vang mở miệng ma ma chúng ta muốn trước đi tìm tiểu nữ ma ma lạnh lùng trả lời một câu đi thôi thiếu hoa mội mội của ngươi đến cùng ở đâu a nàng như thế phương di nương bản thân liền là cô gái yếu đuối vừa gặp phải sự t ì n h liền không có chủ kiến nước mắt r ư n g r ư n g sẽ không bị người khi dậy a diệp thiếu hoa tinh thần lực cảm giác một lần bất động thanh sắc vịn phương di nương cánh tay hướng một con đường đi đến di nương chớ nóng đội nơi này là diệp ra sẽ không xảy ra chuyện gì hai người dọc theo con đường này đi đến đầu phương di nương không có cảm giác được trước kia cùng bản thân một dạng vừa gặp phải sự tình liền bối rối đại nữ nhi lúc này có bất kỳ chỗ không đúng cuối cùng liền là một cái hồ nhân tạo còn có giả sơn diệp chiêu vân liền nằm ở giả sơn một bên trên trán có máu hai người đến lúc đó nàng cũng vừa tỉnh lại một đôi chòng mắt hàn quang bắn ra bôn phía hết chương này chương sáu trăm ba mươi sáu trăm ba mươi kim bài sát thủ ba hai càng diệp thiều hoa nhìn thấy cặp kia hiện ra sát khí ánh mắt liền biết nguyên lai、like、diệp chiêu vân phải chết hiện tại cái này đã biến thành hiện đại kim bài sát thủ diệp chiêu vân nguyên nội dung cốt c h u y ệ n bên trong ở không lâu tương lai quát tháo phong vân vang dội cổ đại kim bài sát thủ nguyên chủ bị ép buộc cùng kim bài sát thủ làm so sánh cuối cùng chết không toàn thây không ai có thể cùng cái này bật hặc đồng dạng diệp chiêu vân so hẳn là cảm giác được diệp chiêu vân đ ấ y mắt sát khí nguyên chủ lưu lại một sợi tản hồn nhịn không được run không có việc gì ngươi đừng sợ diệp thiều hoa chậm rãi đi theo phương di nương sau lưng nhìn xem nguyên thân tinh tế tỉ mỉ trắng non ngon tay lẩm bẩm nói muội muội của ngươi mặc dù có ô t ổ tổ, nhưng ta cũng có ô t ổ、tổ. không chỉ có treo vẫn là quý tộc tám treo phương di nương không có phát hiện được cái gì chỗ không đúng vội vàng chạy tới chiêu vân ngươi thế nào trên thực tế phương di nương lúc trở về quản gia liền nghe nói diệp chiêu vân đồ đần vì để tránh cho lao thái thái để cho diệp chiêu vân lưu tại ngoài cửa phương di nương cũng nghe nói kinh thành đại hội nhân gia chủ mẫu phi thường nghiêm ngặt động một chút lại đánh chết trách phạt chớ nói chi là thân phận các nàng thấp không thể so với chính thê phiên vương nữ nhi dòng chính diệp lao thái thái muốn xử phạt các nàng câu một câu sự tình hơn nữa phương di nương cũng không nguyện ý diệp t h i ê u vân bị diệp lao thái thái các nàng trào phúng liền để nàng ở tại ngoài cửa từ diệp phủ nha hoàn nhìn xem không nghĩ tới không coi chừng diệp t h i ê u vân vừa mới tỉnh lại trong đầu vừa mới bị mấy người hầu đã ký ức lưu lại trên người nàng tự nhiên mà vậy hiện ra sắc khí nàng giản lược nói một chút cô thân thể này ký ức trên mặt tự nhiên mà vậy hiện ra một vòng cười lạnh nàng một cái hiện đại kim bài sát thủ vậy mà xuyên việt rồi còn cầu huyết xuyên qua một cái cái gì cũng không biết đồ đần thứ nữ trên người kẻ ngu này thứ nữ khắp nơi bị người ghét bỏ còn bị mẹ ruột cùng t ỷ t ỷ nhét vào ngoài cửa cuối cùng diệp phủ dòng chính đệ tử nhục nhã nàng để cho nàng học chó s ử a tiếp thu được cái này nội dung cốt truyện sự tình diệp chiêu vân đáy mắt hiện lên một tia sắc ý võ sĩ vô dụng nàng ở trở thành kim bài sát thủ mười vị trí đầu mấy năm trải qua qua kiểu địa ngục huấn luyện chỗ sẽ chiêu thức cũng là trên dưới năm ngàn năm sinh sôi ra đơn giản nhất cường đại nhất chiêu thức cho dù không phải võ sĩ nàng cũng sẽ không e ngại bất kỳ người nào khóc cái gì ta lại không chết nghe được bên người phụ nhân này còn tại khóc sức mướt diệp chiêu vân không khỏi quát lạnh một tiếng nhìn xem p ư ơ n g di nương đáy mắt hàn quang phun trào một câu nói kia nói vô cùng rõ ràng không có trước kia loại kia ngốc một lần cảm giác phương di nương s ứ n g sờ n g n g đầu chiêu chiêu vân người người người không nốc một câu nói kia để cho diệp chiêu vân nhịn không được đau đầu là mẹ ta không nốc diệp chiêu vân mặc dù đối phương di nương đem mình lưu tại ngoài cửa mười điểm không thích nhưng thấy được nàng vì chính mình khóc bộ dáng vẻ mặt vẫn chậm một lần phương di nương trận to mắt thân thể nhịn không được run t h i ế u hoa t h i ế u hoa ngươi có nghe thấy không chiêu vân cứ gọi ta mẹ nàng gọi ta mẹ nguyên lai diệp chiêu vân sinh ra liền ngu dại không thôi sẽ chỉ cười ngây n ô liền một câu cũng là nói không rõ phương di nương chưa từng có nghe qua nàng gọi mẹ lần này tự nhiên kích động không thôi ta nghe đến diệp thiều hoa chậm rãi đi tới lo lắng nói mẹ chúng ta về trước đi ma ma còn đang chờ chúng ta nghe được diệp thiều hoa thanh âm diệp chiêu vân ngẩng đầu nhìn trí nhớ cái này mềm yếu tỉ tỉ trừ bỏ có một tấm để cho người ta kinh diễm mặt cái khác không có cái gì nàng chỉ nhìn thoáng qua liền đổi qua ánh mắt cho dù xuyên việt đến cái này gì thế nàng cũng không có nửa điểm kinh hoàng đối với cái thế giới này võ sĩ nàng không có một tí e ngại chớ nói chi là trong nhà hai cái nhu nhược nhát gan thân nhân chiêu vân ngươi làm sao đột nhiên biến thông minh phương di nương v i ệ n diệp chiêu vân bôi một lần khỏe mắt nước mắt ngốc con gái ngốc nhiều năm như vậy nàng đều không ôm hy vọng lúc này vậy mà đột nhiên thì trở nên thông minh nàng đối lên với thiên có chút cảm ơn diệp t h i ê u vân chỉ nói đụng phải tảng đá đột nhiên thì trở nên thông minh đối với cái này một chút phương di nương không có nửa điểm hoài nghi tìm được đi thôi ma ma nhìn thấy phương di nương đem người mang về nhàn nhạt mở miệng cái này mười điểm lạnh lẽo cô quặng biểu lộ để cho diệp t h i ê u vân muốn xuất thủ giáo hấn nàng một trận nhưng thấy phương di nương cùng diệp thiều hoa một mặt nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng nàng đối với hai người này nhu nhược có nhất định biết đến một đoàn người ở tường vi h u y ề n về sau nhìn thấy phủ tướng quân xa hoa đ ỉ n h các hòa lầu phương di nương lại bị tràng diện này hù dọa chỉ có diệp chiêu vân đối mặt cảnh tượng này bất động thanh sắc nàng đời trước gặp qua kỳ cảnh có nhiều lắm ma ma nhìn thấy mấy người bộ dạng này trên mặt càng thêm lạnh lùng đi vào đi không có chuyện không nên ra ngoài chọc giận quý phủ thiếu ra cùng quý nhân sau khi nói xong ma ma liền rời đi bởi vì diệp chiêu vân bỗng nhiên không đốc phương di nương hết sức cao hứng lại tăng thêm diệp chiêu vân cùng nhị hoàng tử đã đính hôn nàng hiện tại lo lắng chỉ có diệp thiều hoa hôn sự thiếu hoa hôm nay lão thái thái cũng đã nói người đã mười sáu còn chưa đính hôn trước học mấy ngày kinh thành quy củ lại đi cùng lao thái thái gặp người sớm ngày định ra hôn sự vừa nói phương di nương xuất ra vài cuốn sách cũng là diệp da gia quy còn có diệp da võ sĩ vào cửa mỗi cái người diệp ra đều muốn nhìn diệp thiều hoa luôn luôn nhập ra tùy tục nhận lấy biểu thị bản thân sẽ nhìn thấy cảnh này diệp chiêu vân t h ấ p mắt uống một ly trà nhìn đến nàng tỷ tỷ này cùng mẹ là không cứu nổi những c h ó i buộc này quy củ nàng cũng sẽ không học một bên khác diệp tướng quân từ sân luyện võ trở về không có xem trước diệp thiều hoa mẹ con ba người mà là đi cho diệp lao thái thái vân an cái kêu mẹ con ba người đã thu xếp ổn thỏa diệp lao thái thái lúc đầu phi thường hòa ái cùng diệp phi tương nói chuyện phiếm nhìn thấy diệp tướng quân biểu lộ nhạt một lần đối với hắn khắp nơi lưu t ì n h t á t phong mười điểm không thích ngươi có biết hay không cùng nhị hoàng tử đính hôn diệp chiêu vân tình huống diệp tướng quân sửng sốt một chút có gì không đúng sao quản gia đi đón ba người này lúc trở về liền phát hiện cái kia diệp t r i ê u vân từ bé đầu g ó c thì có vấn đề bây giờ còn sẽ chỉ chơi bùn một câu đều nói không rõ diệp lão thái thái nâng lên nơi này thời điểm biểu lộ mười điểm ghét bỏ cái kia diệp tướng quân không nghĩ tới mình còn có một cái đồ đần con gái cái kia còn có một cái con gái đâu ngươi không phải đón bọn họ trở về cùng p h ụ túc vương thông ra sao cùng phủ túc vương cái kia con thứ có thể thành hay không hết chương này chương sáu trăm ba mươi mốt sáu trăm ba mươi mốt kim bài sát thủ bốn ba cảng nàng nâng lên diệp t h i ể u hoa diệp lao thái thái biểu lộ cũng không có biến tốt có chút n h á t gan q uy củ cũng không hiểu rốt cuộc là cái con thứ theo nàng di nương nhìn không ra một chút hào phóng hình dáng ra ngoài một chút cũng không giống phú tướng quân của chúng ta đi ra tiểu thư chính là nhưng tướng mạo còn có thể là m mỹ thiếp cũng là đủ người cái này ánh mắt lúc nào trở nên kém như vậy diệp lao thái thái mười điểm ghét bỏ diệp tướng quân ánh mắt tìm phương di nương hai cái con gái không coi là gì thì thôi nhưng cái này cùng phi tương khác biệt cũng quá lớn a diệp phi tương tại diệp phủ phi thường được sủng ái nghe được diệp lao thái thái lời nói chỉ là che miệng cười cũng không đáp lời diệp tướng quân ngượng ngùng cười một tiếng cũng không nói cái gì hắn lúc trước đi ra khỏi nhà thì nhìn chúng phương di nương tâm kia trẻ tuổi xinh đẹp mặt ma ma nhưng lại cho diệp tướng quân giải vây lao thái thái không thể người nào đều cùng đại tiểu thư so a cái này muốn một so kinh thành có cái nào con gái có thể so sánh được đại tiểu thư nghe được câu này lao thái thái cùng diệp tướng quân cũng là cười một tiếng trong đại s ả n h mấy vị chị em dâu đều cười lên cũng không phải sao diệp phi tương cười lắc đầu được ma ma đừng cầm ta c h ê u g ẹ o những người khác cũng thật không có cảm thấy cái kia hai tỷ m ộ i có thể cùng diệp phi tương so đều không nhắc lại m à bên này diệp thiều hoa cầm phương di nương cho nàng sách dựa vào trong phòng trên ghế nằm tùy ý đ ả o ở bên ngoài đánh quyền diệp chiêu vân nhìn thấy diệp thiều hoa tại lật cái kia bản gia quy không khỏi lắc đầu chiêu vân ngươi tại cắt tới vạch tới làm gì phương di nương gọi diệp thiều hoa đi ra thời điểm nhìn thấy diệp chiêu vân đang đánh quyền không khỏi sửng sốt một chút diệp thiều hoa cũng nhìn diệp chiêu vân liếc mắt tự nhiên nhận ra diệp chiêu vân đánh là phổ thông trường quyền quyền n à y diệp thiều hoa cũng đánh nhau bất quá đến cao cấp thế giới về sau nàng phát hiện những cái kia huyền huyễn thế giới còn có thế giới ma pháp rèn luyện thân thể phương pháp mọi cử động có thể câu thông thiên địa linh khí về sau nàng rất ít đánh trường quyền cùng quân thể quyền dùng ham học hỏi cùng kính sợ thái độ đi học những thế giới kia luyện thể phương pháp mỗi cái thế giới luôn có thể diện hóa s u ấ t mỗi cái thế giới tốt nhất cách sinh tồn cũng là bởi vì như thế diệp thiều hoa mới có thể nghiêm túc nhìn diệp ra vào cửa võ sĩ Phát hiện diệp ra luyện chiêu đổ vân đánh quyền đầu rất xinh đẹp chính là lực đạo không đủ mặc dù nàng mặc đến đây có thể trước diệp chiêu vân tố chất thân thể không tốt sức mạnh tự nhiên không đủ đây cũng là diệp t h i ê u vân gấp gáp rèn luyện thân thể một trong những nguyên nhân diệp thiều hoa liếc qua liền thu hồi ánh mắt đối với một bộ này hết sức quen thuộc trường quyền không có hứng thú đánh quyền rèn luyện thân thể diệp t h i ê u vân thản nhiên nói rèn luyện thân thể phương di nương không khỏi mở miệng vậy sao ngươi không học ta cho ngươi diệp già võ sĩ vào cửa chuyện này ngươi chớ xê vào diệp t h i ê u vân bực bội mở miệng diệp t h i ê u vân là ở rèn luyện thân thể trường quyền là nàng thế giới kia c h ạ y huấn luyện người sáng lập sửa đổi qua trở thành toàn thế giới lửa nóng nhất trường quyền mỗi cái luyện trường quyền người thân thể lực lượng còn có tố chất tăng lên thật nhanh nhìn thấy phương di nương cùng diệp thiều hoa đối với trường quyền không thèm để ý bộ dáng nàng lười n h ắ c cùng hai người này người bình thường nói chuyện dù sao nói lại nhiều cái này năm sau cá nhân cũng không hiểu lúc này diệp chiêu vân việc hôn nhân có chỗ dựa rồi còn trở nên so trước kia thông minh nhiều thậm chí còn có thể đánh quyền phương di nương đối với nhị nữ nhi yên lòng thì càng chú trọng đại nữ nhi diệp thiều hoa việc hôn nhân chờ một lúc đi ra đi với ta gặp lao phu nhân phương di nương cầm một kiện mới váy cho diệp thiều hoa thay đổi đi sau khi nói xong phương di nương lại chuyển hướng diệp chiêu vân chiêu vân chờ một lúc có cung bên trong ma ma đến dạy ngươi lễ nghi ngươi ngàn vạn lần phải thật tốt học tranh thủ cho ma ma lưu lại ấn tượng tốt nhìn thấy thả di nương đem duy nhất một kiện mới váy cho diệp thiều hoa một màn này diệp chiêu vân đ ấ y mắt ánh sáng s ư ớ n g sờ nội tâm càng là có chút trào phúng nàng cũng không phải tham cái này mới váy chính là vì trước kia diệp chiêu vân cảm thấy bi a i là một cái vô dụng thân nhân trong nhà một cái đều không thèm để ý nàng yên tâm ta nhất định giúp ngươi cải biến vận mệnh diệp chiêu vân ở trong lòng phát t h ệ về phần cùng ma ma học lễ nghi diệp chiêu vân càng thêm k i n h thường nàng đường đường một cái kim bài cao thủ để cho nàng đi học lễ nghi đương nhiên phương di nương không có chú ý tới diệp t h i ê u vân đáy mắt biến hóa sớm mấy năm nàng cùng diệp thiều hoa ánh mắt đều đặt ở diệp t h i ê u vân trên người thậm chí lúc trước đính hôn thời điểm nàng trực tiếp để cho lược qua đại nữ nhi để cho nhị hoàng tử cùng nhị nữ nhi đính hôn lúc này nhị nữ nhi có việc hôn nhân đại nữ nhi đến mười sáu tuổi nói liên tục bà m ố i đều không có nàng tự nhiên ấ y n ấ y không thôi đây là trong phủ tú nương làm đến c h ở váy t h e o hoa trong kinh thành lưu hành nhất kiểu dáng n g ư ờ i nhanh thay đổi diệp thiều hoa nhìn thấy một thân màu hồng phân v á y ngắn đầu rất đau sâu kín nghĩ đến nàng hôm nào nếu là t h e o một kiện váy đi ra mẹ nàng có thể hay không bị hụ chết hai người lúc ra cửa thời gian diệp thiều hoa nhìn thấy đóng cửa lại diệp chiêu vân bước chân d ừ n g một chút phương di nương nghi hoặc quay đầu làm sao vậy không có việc gì diệp thiều hoa che đậy dưới đáy mắt á m trầm đối phương di nương nợ nụ cười hôm nay các nàng muốn gặp chính là phủ túc vương vương phi diệp thiều hoa cùng phương di nương đến lúc đó t ú c vương phi đang cùng diệp lao thái thái còn có diệp phi tương cười nói hai người đến thời điểm náo nhiệt bầu không khí lập tức ngừng một lần đây chính là diệp nhị tiểu thư a túc vương phi lúc đầu nghe được nha hoàn thăm dò được tin tức sẽ thấy hai cái không ra gì người bất quá không nghĩ tới hai mẹ con này cũng là cực kỳ xinh đẹp không nói cái khác diệp thiều hoa nhan chị vẫn là vô cùng có thể đánh long thích cái đẹp mọi người đều có túc vương phi nhìn thấy diệp thiều hoa lúc biểu lộ chậm một lần nếu là phương diện khác vẫn được lời nói cũng đầy đủ vào bọn họ phủ túc vương cửa phủ tướng quân quả nhiên là địa linh nhân kiệt chi địa túc vương phi gật đầu nàng đặt chén trà xuống nhìn về phía diệp thiều hoa đại ca ngươi hiện tại cấp ba võ sĩ ngươi đại tỷ mặc dù không bằng đại ca ngươi nhưng cũng là cấp hai võ sĩ không biết nhị tiểu thư ngươi bây giờ có hay không đến một cấp võ sĩ hết chương này chương 632, 632 kim bài sát thủ nam bốn cảng một cấp võ sĩ Nguyên thân không bởi vì chớ ó t i tại võ sĩ bên trên căn bản không có khái niệm, Diệp Thiều hoa đối ê bên trên n căn bản không phú, Hoa võ v sĩ có i thực lực m ì nói h không cũng c ước cấp định. Mấy cấp võ sĩ? d ệ p phân Thiều hoa bình tĩnh trả theo Hoa bình lời, dựa chi ấ p mà nói. Đại k á cấp 9 rồi à. Diệp Chiêu vân thể nội không có Diệp rồi nội điểm nội lực đều có thể không vân nửa là ự c có Chớ chi đều đánh nói thể Tương. Phi bại Diệp l diệp thiều hoa nàng đến một lần thể chất liền tự động điều chỉnh đến cao nhất tại tăng thêm vô cùng kinh nghiệm phong phú nói đến cấp chín một chút cũng không khoa trương nếu là người diệp gia biết rõ diệp thiều hoa hiện tại đang nghiên cứu diệp gia võ sĩ tâm pháp căn nguyên sợ là muốn bị nàng hụ chết ngươi làm sao lại nói ra ngoài yên tâm các nàng sẽ không tin diệp thiều hoa khe cười một tiếng quả nhiên nghe được diệp thiều hoa lời nói trên sân tiểu thư cũng không khỏi cười ra t i ế n g đến mà diệp ra đám người kêu biểu lộ thì là hết sức khó xử diệp lao thái thái xấu hổ hướng về phía túc vương phi cười làm lành vương phi chớ trách thiều hoa mới từ ninh an huyện trở về trước kia ninh an huyện còn lâu mới có được võ sĩ vào cửa tu luyện mấy ngày trước đây ta mới sai người đem môn quy còn có võ sĩ vào cửa tâm pháp cho nàng mặc dù đã qua niên kỷ nhưng dựa theo chúng ta người diệp g i a thiên phú dạng này tu luyện giả đến vài chục năm về sau bảo không chính xác cũng liền một cấp võ sĩ người diệp g i a thiên phú luôn luôn cao thúc vương phi khen một câu nhưng đối với t r u y ệ n thông ra vỡ không đề cập tới nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt còn có chút quái dị rời đi diệp phủ thời điểm phủ túc vương phi lên xe ngựa cũng không khỏi hỏi ngươi xác định chỉ có diệp ra tam tiểu t h ư ớ n g đốc phủ túc vương hạ nhân cũng n h ư mày kính cẩn xoay người vương phi ta lại sai người cha một chút diệp thiều hoa còn không biết mình bị người xem như kẻ ngu lão phu nhân đã sớm biết phủ túc vương người khả năng trướng mắt diệp thiều hoa đối với kết quả này cũng không có ngoài ý m u ố n bất quá đối với diệp thiều hoa biểu hiện bất mãn hết sức phương di nương ngươi là dạy thế nào con gái không có đem diệp thị tâm pháp cho bọn hắn nhìn sao l i ê n võ sĩ phân loại đều không biết nói khoác mà không biết ngượng nói cấp chín võ sĩ cái này muốn chuyển đi chúng ta diệp ra bề mặt ở đâu lao phu nhân mười điểm tức giận sau đó phạt phương di nương trở về dạy diệp thiều hoa phương di nương vô cùng cẩn thận cẩn thận ứng thành trở về trên đường cũng đối diệp thiều hoa như vậy mà nói d ở khóc d ở cười ngươi nói ngươi làm sao dám nói ra phương di nương đi vặn diệp thiều hoa lỗ thai cấp chín võ sĩ ngươi cha ruột là đại kim vương triều thường thắng tướng quân vì thiên phú cao nhất người hiện tại cũng bất quá là cấp chín võ sĩ ngươi là làm sao nói khoác mà không biết ngượng dám nói ra mẹ ta không lừa ngươi diệp thiều hoa lập tức nói ta đây vẫn là hướng khiêm tốn thảo luận thật muốn đánh lên thế giới này hai cái cấp chín võ sĩ cũng không đủ nàng đánh ngươi là trên người của ta đến rơi xuống thịt ngươi đ ứ c hạnh gì ta còn có thể không biết phương di nương một chút cũng không tin diệp thiều hoa lời nói nữ nhi này từ khi sinh ra tựa như nàng cùng ta trở về thật đẹp mắt võ sĩ vào cửa tâm pháp không cho ta thật đẹp mắt bên trên ba lần không cho phép đi ra ngoài không cần nhìn diệp thiều hoa bình tĩnh nói ta hôm qua nhìn qua một lần liền n h ớ kỹ ngươi lại tại nói bậy nói bạn phương di nương nơi nào sẽ tin nàng diệp thiều hoa cũng không giải thích sau khi trở về liền đem cái kia một bản không tính quá mỏng diệp ra võ sĩ vào cửa tâm pháp đưa cho phương di nương ngươi cầm nhìn ta một chữ không lộ l ư n g cho ngươi nghe phương di nương thấy được nàng còn con vịt chết mạnh miệng lập tức lấy được sách không cho nàng xem người lưng lưng không ra người đêm nay cũng đừng đi ngủ đem tâm pháp cho ta chép mười lần diệp thiều hoa nhìn nàng một cái nợ nụ cười cho phương di nương rót một chén t r à lại rót cho mình một ly t r à thiên vệ một bên lấy một bên lưng lưng đến mười điểm tối nghĩa địa phương trả lại cho phương di nương giải thích một phen phương di nương lúc đầu cầm chén t r à nghĩ đến coi như rót nước nàng cũng sẽ không tiếp nhận cái này linh n ọ t không nghĩ tới diệp thiều hoa không sót một chữ l ư n g đi ra còn có thể dành thời gian giảng giải cho nàng phương di nương cứ như vậy cầm vào cửa tâm pháp s ư ớ n g sở ngay tại chỗ đọc xong về sau diệp thiều hoa cầm lại tâm pháp lại đem mấy quyển g i a quy phóng tới phương di nương trên tay đ ú n g rồi g i a quy ta cũng xem xong rồi ngươi có muốn hay không kiểm nghiệm một lần nhìn thấy phương di nương không có phản ứng diệp thiều hoa liền tự lo đ e o lên đem mấy quyển g i a quy đọc xong về sau diệp thiều hoa nhìn thấy phương di nương đứng ở một bên xuất thần bộ dáng nàng ho khan một cái tám ta là không phải quá mức Quá phận. Không、có. Hoàn toàn không có. Rốt thụ toàn có. có. cục Rốt đương nhiên diệp thiều hoa không có nghĩ qua nàng khi đó huấn luyện người đều là mấy tỷ người bên trong nhảy ra thiên phú cao nhất không đến mười người cùng những thế giới này hoàn toàn không cách nào so sánh được phương di nương vẫn cảm thấy bản thân sinh con gái cùng diệp ra cái kia hai cái đích tử đích nữ không cách nào so sánh được nhưng bây giờ nàng sững sờ mà quay người nhìn mình đại nữ nhi phảng phất lần thứ nhất nhận biết nàng đồng dạng ngươi ngươi làm sao muốn hỏi vì sao đại nữ nhi lại đột nhiên cũng biến thành thông minh như vậy mẹ ngươi quên khi còn bé tiên sinh dạy ta cũng là một giáo liền sẽ sao diệp thiều hoa sâu kín từ trong trí nhớ đào ra chuyện này phương di nương suy nghĩ một chút quả thật có chuyện này bất quá nàng khi đó chỉ chú ý ngốc nhị nữ nhi đối với đại nữ nhi nhưng lại quan tâm thiếu nghĩ tới chỗ này nàng lập tức khổ sở không nghĩ tới thiều hoa thông minh như vậy là mẹ chậm trễ ngươi ta đây liền đi cùng lao ra không có việc gì chúng ta vừa trở về cũng không cần gây diệp phi tương cái kia nhất mạch diệp thiều hoa không muốn gây chuyện vỗ vỗ phương di nương tay phương di nương khóc trong chốc lát đối với diệp thiều hoa quyết định này không có phản đối mà diệp t r i ề u vân mấy ngày này căn bản cũng không có cùng ma ma huấn luyện chung ban ngày buổi tối luôn luôn ra ngoài thân thân bị bí phương di nương hỏi nàng nàng cũng không trả lời phương di nương thu thập xong cảm xúc phân phó người mang thức ăn lên để cho diệp thiều hoa tìm diệp t r i ề u vân ăn cơm diệp thiều hoa đi đến diệp t r i ề u vân cạnh cửa gõ cửa một cái không nghĩ tới canh cổng không phải diệp t r i ề u vân mà là một người mặc áo tím nam tử tuấn mỹ hắn trực tiếp bắt diệp thiều hoa cổ đối với không có phản ứng gì diệp thiều hoa thất vọng không thôi hướng về phía trong cửa diệp t r i ề u vân có chút không dám tin nói cái này chính là chị gái ngươi yêu tinh hai mươi ngàn tuổi bi nói là an đoán là một cái yêu mới vừa hóa hình không lâu yêu c ô n g giá tràng việc khó cho nên nàng trời xui đất khiến mà bước vào thế kỷ hai mươi mốt xã hội loài người sau đó ân nhân loại cũng có thể bay máy bay cái kia so dạ minh châu còn sáng là cái gì đèn điện mới vào nhân thế tiểu yêu tinh vì kiếm ăn cũng phải tìm việc làm thế là an đ o a n quang vinh trở thành một tên thức ăn ngoài tiểu muội mỗi ngày cẩn trọng đi làm đ á n g người hoa thức ăn ngoài đại quân không hổ là cái thần kỳ đoàn đội quyền đánh cường đạo chân chấn t ứ phương lợi hại lợi hại an đ o a n ở trong đó thâm tàng công và danh mãi cho đến một ngày yêu quản c ụ nhìn xem trước mặt hai cái yêu an đ o a n nhịn không được c h ấ n kinh rồi thật vất vả dính tốt tam quan lần thứ hai vỡ tan Còn có loại này thao tác. này loại thao đêm â y y chính là một mới ra đời tiểu đời ra u tinh thế hội đáng lơ bước vào thế kỷ 21 xã ớ i cuộc s ố nay g hạnh phúc, mị mãn hài h mãn mị ò ấm lòng chương n cố sự. Hết à Chương, chương mặt bài s thủ, c à n giày bổ canh、1. Tam hoàng tử t ạ phát hiện Diệp hiện hết sức giỏi thân thủ cái Triều kia giỏi đối với Vân n sau, về sức n n g hết tò sức mò. Đêm a mày ặ t d mày dạn đi theo diệp chiêu vân trở về biết rõ nàng dĩ nhiên là diệp tướng quân t h ứ nữ hết sức kinh ngạc không nghĩ đến cái này thứ nữ so bên ngoài thiên tài thiếu nữ diệp phi tương muốn lợi hại hơn nhiều cho nên tại diệp thiều hoa gõ cửa thời điểm muốn nhìn một chút diệp chiêu vân tỉ tỉ có phải hay không cùng diệp chiêu vân một dạng lợi hại lại không nghĩ rằng tỉ tỉ này động tác chậm chạp hắn đã thả một nửa nước không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ dễ dàng như vậy liền bị hắn bắt được nàng là người bình thường diệp chiêu vân không nhịn được nói được ngươi đi nhanh đi chuyện còn lại chúng ta ngày sau hay nói tam hoàng tử tùy ý buông xuống bấm diệp thiều hoa cổ tay cũng không có nhìn diệp thiều hoa liếc mắt đối với diệp t r i ê u vân không kiên nhẫn lời nói cũng không có cảm thấy tức giận ngược lại cao hưng nói vậy ngày mai gặp ở chỗ cũ tam hoàng tử sau khi đi diệp t r i ê u vân mới chăm chú nhìn diệp thiều hoa cảnh cáo nói một câu buổi tối hôm nay nhìn thấy sự tình đừng nói cho người khác ta đã biết diệp thiều hoa gật đầu sau đó hỏi bất quá kia là ai m ộ i muội ngươi cùng nhị hoàng tử có hô nước cũng không cần cùng phổ thông nam nhân là ai ngươi không cần biết rõ diệp chiêu vân phiền chết cổ đại loại này ép duyên chế độ về phần nhị hoàng tử ai mà thèm hắn ta diệp chiêu vân nhân sinh tự nhiên do ta diệp chiêu vân làm chủ diệp thiêu hoa có đúng không diệp chiêu vân căn bản cũng không có để ý tới diệp t h i ê u hoa trực tiếp đóng cửa lại ta đêm nay tại thái phúc lâu ăn rồi chính các ngươi ăn đi cho tới bây giờ cái thế giới này thời điểm diệp chiêu vân liền không có nghĩ qua muốn gả cho nhị hoàng tử cứ như vậy qua một đời nàng đời trước xem như hai kim bài sát thủ tiếp xúc đến người đều là các phương diện nhân vật đứng đầu thậm chí nàng còn ám sát qua ép châu nữ vương đối với cái này hậu viện người trên thực tế diệp chiêu vân đều không có nhìn ở trong mắt nếu không phải diệp thiều hoa cùng phương di nương là thân thể này thân nhân nàng khả năng sớm đã đem hai người thần không biết quỷ không hay xử lý gặp diệp chiêu vân không ăn cơm diệp thiều hoa cũng không có quan tâm nàng v ề phần vừa mới tam hoàng tử đối phương tốc độ quá chậm diệp thiều hoa đều chẳng muốn trốn dù sao đối phương lợi hại hơn nữa gấp mười lần nàng đem cổ đưa đến trong tay đối phương hắn cũng không động được nàng thái phúc lâu phương di nương đối với cái này danh khắp thiên hạ thái phúc lâu vẫn là ấn tượng cái này thái phúc lâu không phải chỉ tiếp quản quan lại quyền quý làm sao sẽ để cho mội mội của ngươi đi vào diệp thiêu hoa thuận miệng đang ăn cơm thờ ơ trả lời mẹ ngươi ăn cơm không cần phải để ý đến nàng nàng nhiệm vụ chính là bảo toàn bản thân bảo hộ phương di nương theo diệp chiêu vân làm sao làm chỉ cần không làm đến trên đầu nàng ngày thứ hai diệp thiều hoa đi ngay diệp phủ tàng thư các trong tàng thư các còn có diệp gia võ sĩ sơ cấp trung cấp tâm pháp cao cấp diệp thiều hoa đều đi vào lật qua một lần lưu vào trí nhớ tại đáy lỏng bắt đầu tìm diệp ra tâm pháp chỗ thần bí ngươi nói tam tiểu thư hôm nay vào tàng thư các lão thái thái đối với diệp thiều hoa động tác này có chút kỳ quái bất quá cũng cực kỳ vui mừng nàng đều lấy đi sách gì ma ma lắc đầu liền đi vào ngốc nửa canh giờ một quyển sách đều không có mang nghe được câu này diệp lão phu nhân nhữ nhữ mày còn tưởng là nàng tỉnh n g ộ đi tàng thư các xem sách được rồi liền để nàng như vậy đi diệp lão phu nhân đã triệt để không muốn quản diệp t h i ế u hoa hiện tại trong phủ tôn tử tôn nữ rất nhiều lão phu nhân từng bước từng bước trông coi làm sao cũng không q u ả n được còn thương tâm diệp tướng quân tại kinh thành thần uy cực cao ngay từ đầu nghe được hắn còn có hai cái con gái thời điểm đến tìm hiểu kết thân người có rất nhiều nhưng tại nghe được hai tỷ m ộ i tính tình còn có tin tức về sau nguyên một đám im hơi l ạ g tiếng diệp gia vẫn là nữ nhi dòng chính diệp phi tương trọng yếu nhất lão phu nhân con cháu tự có con cháu phúc ma ma thấp giọng nói những chuyện này ngài liền không cần phải để ý đến lão phu nhân cũng cảm thấy như thế diệp phu nhân nhìn ngồi trên ghế phương di nương liếc mắt mắt mang cười nhạo phương di nương trên mặt không có nửa điểm xấu hổ bộ dáng để cho diệp phu nhân một quyền đánh vào trên đ ô n g mười điểm khó chịu hai người vừa nói bên ngoài quản gia bỗng nhiên kinh hoàng tiến đến lao phu nhân nhị hoàng tử đến, đến rồi nhị hoàng tử lao phu nhân s ữ n g sở liền vội vàng đứng lên nhị hoàng tử sao lại tới đây hắn tới làm gì nhanh nhanh đi nghênh đón nhị hoàng tử là tới cùng tam tiểu thư từ hôn quản gia nhìn trong đại sảnh tất cả mọi người liếc mắt thấp giọng nói vừa nói còn đưa lên nhị hoàng tử mang tới trước đó nửa bên ngọc bội một câu nói kia nói xong tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở ngồi ở nhất phần đ ô i phương di nương trên người có mấy cái chị em dâu còn nhịn không được cười ra tiếng lão phu nhân thấy cảnh này cũng không khỏi m ấ p máy môi được rồi đem ngọc bội cho phương di nương à. phương di nương tiếp nhận nửa bên ngọc bội giống như bị ngũ lôi oanh đ ỉ n h nàng hoàn toàn mặc kệ trong đại s ả n h tất cả mọi người chế d ễ ư chỉ linh hồn xuất khiếu đồng dạng về tới bản thân sân nhỏ mà diệp ra cũng đều biết thằng ngốc kia tam tiểu thư bị nhị hoàng tử từ hôn tất cả đều cố ý đi ngang qua bên này chế d ế u một lần diệp chiêu vân lúc trở về vừa hay nhìn thấy đám người này nàng nhìn xem vừa mềm yếu vô cùng phương di nương mày nhữ lại đến gấp vô cùng đối với gan này tiểu vừa mềm yếu mẹ thật tâm thích không được bất quá những cái này các thiếu gia tiểu thư tại liền tốt xuyên qua thời điểm nguyên thân liền bị bọn họ đánh cho tàn phế diệp chiêu vân đang lo không có cơ hội giáo hấn bọn họ lần này trực tiếp động thủ đem diệp phi tương còn có chi thứ con gái đánh một lần làm cho cả người diệp phủ đều sôi t r à o diệp thiều hoa từ tàng thư các lúc trở về trong sân đã vây một đám người trên mặt mỗi người đều kinh thán không thôi ngay tại lúc đó từ đám bọn hắn trở về chưa bao giờ xuất hiện qua diệp tướng quân lần thứ nhất tự hạ thấp địa vị vào cái v i ệ n này không có nhìn diệp thiều hoa mà là mặt mũi tràn đầy tự hào cùng hài lòng hướng diệp chiêu vân đi đến đẩy bạn văn quân vợ khó h ấ n trọng sinh thiên tài quẻ nữ băng năm có chút dong rổi thương trường nàng là giới tài chính đệ nhất nhân âm dương ngũ hành nàng năm tuổi liền có quỷ tài danh sưng làm thương nghiệp đế quốc sắc thành một chân bước vào cửa thân tình lại hóa thành lưỡi dao sắc bén mà đến l ử a lớn rừng rực g ụ c hỏa trùng sinh lần thứ hai mở mắt nàng nhất định đã thành bị hỏa hoạn hủy dung nhan học c ậ n bã thái muội lao thiên tất nhiên để cho nàng sống lại một lần đại bàng dương cánh chỉ hận thiên thấp từ đó hé mở mặt nạ che đậy nghiêng xuống dưới thành chi nhan từ đó nghiền n g â m cười yếu ớt g á n đoạn người sinh tử quát tháo phong vân Hết chương、này. Chương thủ, canh sát Tốt, tốt. càng này. bài 634, 634 kim bài sát thủ, 7, 6 bổ canh 2. Tốt, tốt. quả nhiên không hổ là con gái của ta diệp tướng quân đại lực vỗ diệp chiêu vân bả vai đang nghe nàng không có nửa điểm nội lực lại đem cấp hai võ sĩ diệp phi tương đều đánh bại về sau nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua phương di nương còn là lần thứ nhất nhìn thấy diệp tướng quân trong lúc nhất thời xững sở ngay tại chỗ nhìn thấy từ trong đám người xuyên qua diệp thiều hoa mới phản ứng được diệp chiêu vân đối với cái này chưa bao giờ xuất hiện qua cha cũng không có cảm tình gì liền kêu đều, đều không có kêu một tiếng diệp tướng quân lại đối với có cá tính như vậy diệp chiêu vân càng thêm trong lòng tính tình này như ta trước kia là cha không đúng không để ý đến các ngươi về sau cũng sẽ không nữa hắn vừa nói một bên nhìn đã đi tới diệp thiều hoa liếp mắt diệp thiều hoa cùng diệp chiêu vân không giống nhau trên người nàng không có khí thế loại này diệp tướng quân con mắt nhiều độc liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là thiếu hoa nếu ngày bình thường nhìn thấy diệp thiếu hoa cũng không có bao nhiêu cảm giác nhưng lúc này có so sánh mặc dù diệp tướng quân đối với diệp thiều hoa cũng không có ghét bỏ cảm giác nhưng dưới so sánh cao thấp tất hiện hắn vẫn còn có chút thất vọng bất quá suy nghĩ một chút nàng chiếm được một cái diệp chiêu vân ưu tú như vậy con gái đã là cực kỳ không dễ phương di nương ngươi thực sự là sinh cho ta một nữ nhi to ta diệp tướng quân nhìn về phía phương di nương lông mi bên trong cũng là không che giấu được ý mừng đêm nay diệp phụ xếp đặt buổi tiệc tất cả hạ nhân tiền thắng thêm gấp đôi phương di nương bị diệp tướng quân dạng này thái độ làm cho sợ hết hồn chiêu chiêu vân có lợi hại như vậy sao không phải liền là đánh bại cấp hai võ sĩ sao nghe được phương di nương môn này ngoại hán lời nói diệp chiêu vân cười nạo một tiếng căn bản là lười nhác giải thích diệp tướng quân người bên cạnh nghĩ đến bởi vì diệp chiêu vân phương di nương thân phận nước lên thì thuyền lên giải thích một câu phương di nương ngươi không biết có thể trở thành võ sĩ người một trăm trung gian mới có thể xuất hiện một cái cái này phần lớn người cả một đời đều chỉ có thể đứng ở một cấp võ sĩ hơi có thiên phú trước hai mươi tuổi liền có thể đột phá cấp hai võ sĩ hiện tại tam tiểu thư mới mười lăm tuổi liền có thể đánh bại cấp hai võ sĩ so đại thiếu gia cũng không thua kém bao nhiêu cực kỳ có thể trở thành dưới một tên tướng quân trở thành cấp chín võ sĩ t h ú n g chi diệp chiêu vân vẫn là một cái không có tu luyện diệp ra tâm pháp người không có nội lực liền có thể làm đến dạng này nếu là có nội lực nàng có thể sẽ càng đáng sợ trở thành cấp chín võ sĩ thật rất khó sao phương di nương ha to miệng diệp chiêu vân mười điểm không kiên nhẫn được ngươi đừng nói mất mặt phương di nương m è o n h é o tay x o ắ n s u ý t không thôi trên thực tế phương di nương đến diệp phủ thời điểm cũng đã được nghe nói muốn trở thành võ sĩ rất khó có thể mấy ngày nay bị diệp thiều hoa một tẩy não chính nàng như vậy người ngu đều trở thành một cấp võ sĩ lập tức phải đột phá cấp hai võ sĩ lại thêm diệp thiều hoa thành thạo tiết ấu coi như về sau diệp thiều hoa chưa hề nói phương di nương cũng đoán được nàng có thể là thật to lớn nói cấp chín võ sĩ diệp thiều hoa một ngón tay liền có thể ngăn chặn nhanh đến cấp hai võ sĩ bản thân so sánh tại diệp chiêu vân mười điểm nhọc nhằn đánh bại diệp phi tương đ á n g người cho nên phương di nương bây giờ là thật cảm thấy trở thành cấp chín võ si khả năng không phải khó như vậy đương nhiên nếu như bị đại kim vương triều người biết rõ phương di nương bây giờ ý nghĩ nhất định sẽ tập thể thổ huyết mà chết không cần phải để ý đến cái kia nhị hoàng tử diệp tướng quân cũng nghe đồn nhị hoàng tử từ hôn nửa điểm đều không thèm để ý ngày sau hắn nhất định sẽ vì chính mình hành vi hối hận không thôi vi phụ sẽ vì ngươi lại thay một tên tốt tư diệp tướng quân đối với người diệp ra mười điểm bao che khuyết điểm trước đó hắn đối với diệp chiêu vân ba người này không có tình cảm hiện tại bởi vì diệp chiêu vân hắn đối phương di nương những người này cũng quan tâm tới đến thường xuyên sẽ đến cùng diệp chiêu vân cầm đuốc soi dạ đàm diệp chiêu vân có đôi khi sẽ nói một chút hiện đại quân đội phương pháp huấn luyện còn làm ra một chút công cụ để cho diệp tướng quân c à n g ngày càng coi trọng diệp chiêu vân nữ nhi này mà diệp chiêu vân cũng thành công dương danh toàn bộ kinh thành một chút phu nhân thiên kim môn cho diệp phủ đưa bài viết thời điểm đương nhiên không thể coi trọng cái này nhẹ cái kia cũng cho diệp thiều hoa xứng một cái gọi đảo liếu nha hoàn bất quá diệp thiều hoa cái này nha hoàn không có diệp chiều vân cao đương như vậy diệp thiều hoa xem như trong sân nhiều hai người mỗi ngày vẫn là đúng giờ đi tàng thư cát đi xem một chút cái thế giới này tạp thư chuyện lạ cái này đào liễu nha hoàn cũng tiết kiệm tâm cũng không có nhìn xuống diệp thiều hoa để cho diệp thiều hoa cảm giác được mười điểm b ấ t lo một ngày này nàng xem xong nửa canh giờ sách đi bên ngoài đi dạo một vòng nhìn thấy trên đường bắt đầu lưu hành nửa tay háo váy về sau liền mua một phần bánh ngọt trở về không nghĩ tới lúc trở về trong sân chuyển đến đào liễu tiếng kêu thảm thiết thanh âm làm sao nàng vào cửa từ cửa liền thấy diệp tướng quân tam hoàng tử còn có diệp chiêu vân đều ở mà tam hoàng tử thị vệ đang tại trượng trách đào liễu nàng trực tiếp dùng chân đá một lần cục đá cắt đứt thị vệ đao p h ụ thủ thị vệ giật mình dạo quanh một lượn không nhìn thấy bất cứ người nào tam hoàng tử đối với diệp chiêu vân giữ gìn không thôi nhìn thấy diệp thiếu hoa cười lạnh một tiếng ngươi thị nữ trộm chiêu vân làm am khí cung nỏ đó là chiêu vân đã hao hết tâm huyết mới làm ra đến lại bị ngươi cái này nộ tỉ trộm nàng lòng mang ý đồ xấu diệp tướng quân mặc dù sắc mặt không tốt nhưng hắn cũng biết cái này nhát như chuột tiểu nữ nhi không phải là chủ mưu chỉ là giải thích một câu hiện tại diệp chiêu vân tại kinh thành đã xa gần nghe tiếng liền diệp tướng quân mang binh cũng đối với nàng quý bái diệp chiêu vân phát hiện cái thế giới này còn không có cung n ỏ liền c u n g diệp tướng quân nói còn có một loại vũ khí lạnh hết sức tốt dùng lại không nghĩ tới làm tốt một cái cung n ỏ không thấy lưu ly nàng tự nhiên tin tưởng chỉ còn lại có đào liễu diệp thiêu hoa không nghĩ tới bọn họ đánh đảo liêu cũng chỉ là vì chuyện này cung n ỏ đúng không diệp thiêu hoa bị chọc giận quá mà cười lên nàng cũng không giải thích chỉ là đẩy ra diệp chiêu vân cửa từ bên trong lấy ra diệp chiêu vân dùng t h ử a phế liệu cũng không cần bất kỳ công cụ nào đưa tay bóp mảnh gỗ liền ngang eo gay rồi vết cắt c h í n h tề nàng tốc độ thật nhanh không đến mười phút đồng hồ một cái tinh xảo vô cùng cung n ỏ liền bị nàng ba một tiếng đập vào trong sân trên bàn đá nước g mắt lạnh lùng nhìn về đứng ở trong sân mấy người liền cái này phá đồ chơi đáng giá ta nha hoàn g đi trộm rốt cục bổ túc hai canh không dụng tâm hoài ấy náy ngủ cuối tháng ngày cuối cùng các bảo bảo có kim phiếu cho phạ phạ nha không đầu nhập liền quá thời hạn rồi sau đó sáu trăm hai mươi tám chương có hai cái bụt diệp cha không chết ta viết trốn mất sau đó là phương di nương trên thực tế ta tối hôm qua viết thời điểm cảm thấy phương di nương tại cổ y thế giới xuất hiện qua muốn thay đổi thành triệu di nương cuối cùng đằng sau đổi phía trước không đổi hiện tại văn bởi vì thiền sư thế giới tạm thời khóa không đổi được ta ngày mai đổi mặt dễ thương ngủ ngon mọi người hết chương này chương sáu trăm ba mươi lăm sáu trăm ba mươi lăm kim bài sát thủ tám một cảng diệp chiêu vân đến một lần nơi này liền phát hiện nơi này vũ khí thiếu hụt tiếp trước những công kích kia lực rất mạnh vũ khí nóng nàng chỉ có thể hình dung đi ra sau đó phân phó công tượng đi làm nhưng là loại này vũ khí lạnh cung nỏ nàng lại là sẽ làm trên thực tế loại này vũ khí l ạ n h tại diệp chiêu vân thế giới kia cổ đại thì có chỉ là cái thế giới này sùng thượng vũ lực vũ khí chỉ có đơn giản nhất trường thường trường đao cho nên diệp chiêu vân làm loại này tinh tế vũ khí bị diệp tướng quân còn có tam hoàng tử coi là cơ mật lưu ly nguyên bản là phủ tướng quân ám vệ một mực tại vì diệp chiêu vân đánh h i ể m trợ tất cả mọi người đều cho là cung n ỏ chế tác hết sức phức tạp tại biết rõ đào liễu có khả năng trộm cung n ỏ về sau tam hoàng tử đều chưa kịp bắt nàng đi địa lao trực tiếp bao biện làm hay muốn đánh h c ế thậm nàng. t chí tại diệp thiều hoa muốn lúc trở về còn muốn truy cứu trách nhiệm nàng lại không nghĩ tới cái này bị bọn họ coi là cơ mật cung nỏ diệp thiều hoa tiện tay liền có thể làm ra tam hoàng tử nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt bàn b ả y biện cái kia tinh xảo cung nỏ mặc dù diệp thiều hoa không có biểu thị hắn cũng có thể đoán được cái này cung nỏ là muốn so diệp chiêu vân bản thân cái kia thật nhiều thiều t h i ề u hoa diệp tướng quân trận mắt hốc mồm nhìn xem diệp thiều hoa tiện tay bóp gây mảnh gỗ mảnh gỗ mặc dù không phải cực kỳ thô nhưng lấy tay còn có thể làm đến vết cắt như vậy v ư ơ n g ước hắn vẫn là bị sợ ngây、ngời. người ngươi làm sao sẽ làm cung nỏ đương nhiên càng ngốc vẫn là diệp thiều hoa làm người bắn nỏ pháp loại vật này chính là một cái mười chữ cộng thêm một cái nổ nước bọt dây cung đem bọn ngươi dùng làm đi săn cung thêm chút cải tạo mà thôi tùy ý tìm một cái công tượng nhìn một chút bọn họ có thể làm ra so với cái này càng tinh xảo hơn gấp mười lần đến ai sẽ bước lên nguy hiểm lớn như vậy tại phủ tướng quân trộm loại vật này diệp thiều hoa nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ các ngươi còn tưởng rằng vật này là gì pháp bảo tam hoàng tử cùng diệp tướng quân trước đó bị diệp t h i ê u vân mới lạ ý nghĩ cho khiếp sợ đến lúc này nghe diệp thiều hoa vừa nói như thế hồi tưởng vừa mới diệp thiều hoa làm cung nọ trình tự giống như đúng là dạng này ngay tại bình thường trên cung thêm một cái mười chữ mà thôi xác thực giống như không có phức tạp hơn có thể coi là không phức tạp nhìn diệp thiều hoa làm như vậy trôi c h ạ y còn tinh xảo cực kỳ diệp tướng quân cũng cảm giác được mười điểm không thể tưởng tượng nổi hắn có một con tam nữ con trai trưởng trong quân đội kiêu d u n g thiện chiến đại nữ nhi trước đó là kinh thành thiên tài thiếu nữ mặc dù bây giờ bị diệp t h i ê u vân chống đỡ nhưng là so với bình thường người xuất sắc quá nhiều tiểu nữ nhi càng là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân cũng bởi vậy cái này nhị nữ nhi hắn nhưng lại không có quan tâm kỹ càng bất quá có ba cái xuất sắc như vậy nhi nữ hắn cũng không có cưỡng cầu m ô i cái nhi nữ đều xuất sắc như vậy dù sao có một cái diệp chiêu vân dạng này con gái đã là những người khác không ngừng hâm mộ không nghĩ tới hắn cái này nhị nữ nhi làm lên loại vật này đến chả rất có thiên phú thoạt nhìn giống như cũng không phải hắn trong lúc nhất thời muốn cùng nhị nữ nhi nói cái gì nhưng lại không biết nhị nữ nhi cái gì tính tình lại thêm vừa mới còn đoan uổng nàng nha hoàn là ta trách lầm ngươi nha hoàn diệp tướng quân nhìn xem nhị nữ nhi tấm kia chuyên chọn hắn cùng phương di nương đẹp mắt địa phương di truyền lại mặt thanh âm không khỏi liền ôn hòa lại quảng ra đi cho nhị tiểu thư nha hoàn mời một cái đại phu tốt đến diệp thiêu hoa không có trả lời hắn chỉ là cẩn thận vị đào liễu vào phòng mình lúc này phương di nương cũng từ lao thái thái chỗ ấy trở lại rồi tướng h quân gốm đào liễu là phạm vào chuyện gì như sao nhìn thấy đào liễu phía sau lưng cũng là máu bộ dáng phương di nương sắc mặt đại biến diệp tướng quân bị phương di nương vừa nói như thế trên mặt m ũ i có chút qua không nổi đường đường một cái đại tướng quân đại kim quốc đệ nhất cao thủ lúc này ngượng ngùng một câu cũng nói không nên lời nhìn thấy hai người này vây quanh diệp thiều hoa chuyển bộ dáng nhất là nhìn thấy đảo liễu còn giống như khóc diệp chiêu vân n é t miệng lên một k i a không chút nào để ý cười này một ít đau đều chịu không nổi diệp chiêu vân nghĩ đến mình ngục thức lúc huấn luyện thời gian so với cái này muốn tàn khốc gấp trăm lần đều không có đảo liễu biểu hiện thảm như vậy cười nhạo một tiếng tam hoàng tử lúc đầu cũng, cũng không để ý một người làm sinh tử hắn chỉ là khá là đáng tiếc diệp thiều hoa thiên phú nghe hiểu tam hoàng tử ý tứ diệp chiêu vân nhìn hắn một cái chính là một cái cung n ỏ mà thôi làm được lại tinh xảo cũng chính là như thế giống như là loại kia tụ tiễn bạo vũ lê hoa châm lưu tinh truy những cái này vũ khí lạnh nhiều vô số kể những cái này lực sát thương đều quá bình thường ngươi biết một loại pháo hỏa tiên sao nếu là thành công khoác lên trên cửa thành lực sát thương so với cấp chín võ giả cũng không ở lập tức diệp chiêu vân đối với diệp thiều hoa có thể làm ra cung n ỏ một chút cũng không kinh ngạc nàng thậm chí đều không có nhìn diệp thiều hoa cùng cung nọ liếc mắt thái độ là mười điểm khinh thường tại diệp thiều hoa làm ra đồ vật loại vật này ở tại bọn hắn thế giới kia khắp nơi có thể thấy được nàng cũng liền tùy ý làm ra chơi đùa mà thôi không nghĩ tới tam hoàng tử cùng diệp tướng quân để ý như vậy làm một cái sát thủ nàng h i ể u cùng phần lớn là đủ loại kiểu dáng tinh xảo am khí còn có hiện đại đủ loại vũ khí tân tiến những vật này nàng tùy tiện lấy ra một dạng cũng có thể làm cho những người này kinh ngạc chỉ bất quá nàng không có diệp thiều hoa mạnh như vậy muốn biểu hiện mà thôi nghe được diệp chiêu vân lời nói tam hoàng tử cùng diệp Tướng q u â n quả nhiên bước chân cũng là một trận xương sở mà nhìn diệp chiêu vân liếp mắt có thể cùng cấp chín võ sĩ so sánh với vũ khí đây nếu là làm ra bọn họ đại kim vương triều không phải vô địch sao hai người liếc nhau một cái đều biết diệp chiêu vân không phải nói khoác l n g người chỉ là nội tâm kinh hãi khó tả về sau mấy ngày diệp tướng quân cùng tam hoàng tử đều cùng diệp chiêu vân bí mật tiếp xúc diệp thiều hoa mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy một đám người áo đen chạy tới bí mật gặp diệp chiêu vân nàng biết rõ đây là diệp chiêu vân đang làm cái gì sát thủ các diệp chiêu vân bọn họ đều tưởng rằng diệp thiều hoa cùng phương di nương là người bình thường cảm giác không thấy cho nên vào cửa tử cũng không thế nào thu liễm nhưng lại không biết diệp thiều hoa cùng phương di nương hai người đều vô cùng rõ ràng theo diệp chiêu vân thanh danh lớn lên bên ngoài người cũng bắt đầu đánh lên diệp thiều hoa chủ đề phương di nương các ngươi tới vội vặn vị này là thái phó phu nhân bởi vì diệp chiêu vân quan hệ lao phu nhân bây giờ đối phương di nương hai người thái độ cũng thay đổi tốt rồi lao thái thái bên người ngồi một cái phu nhân nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía phương di nương sau l ư n g diệp thiều hoa đây chính là diệp tam tiểu thư tỉ tỉ hết chương này chương sáu trăm ba mươi sáu sáu trăm ba mươi sáu kim bài sát thủ chín hai c ẳ n g thái phó phu nhân dùng xem k ỹ ánh mắt đem diệp thiều hoa từ trên nhìn xuống qua một lần bởi vì diệp chiêu vân bây giờ trở nên càng ngày càng cường thế đứng lên danh tiếng so trước kia diệp phi tương còn muốn lớn hơn trong kinh thành không ít người đều ở đánh diệp ra chú ý diệp chiêu vân bọn họ không dám nghĩ nhưng diệp chiêu vân còn có một cái t ỷ t ỷ a chỉ là diệp chiêu vân t ỷ t ỷ này ở bên ngoài không có tin tức gì thôi lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa thái phó phu nhân chỉ có thể dùng thất vọng hai chữ để hình dung vốn cho là mội mội lợi hại như vậy t ỷ t ỷ kém đi nữa cũng không sẽ so cái khác người kém đi đi tới diệp g i a lại nghe nói diệp thiều hoa còn đang nhìn diệp g i a võ sĩ vào cửa diệp thiều hoa vô luận là từ thân phận hay là cái khác phương diện mà nói cũng không xứng bản thân con trường nàng không nghĩ ủ y khuất bản thân con trường nhưng là muốn từ bỏ cùng diệp g i a thông ra thái phó phu nhân lại mười điểm không nỡ đi qua người hầu nhắc nhở nàng liền nhớ tới bản thân con thứ cho con thứ định dạng này một mối hôn sự không chỉ có chen ép hắn còn bởi vì cái này quan hệ cùng phủ tướng quân dắt một đường kia thái phó phu nhân một đâm lao thì phải theo lao hoa một canh giờ thời gian liền cùng lao phu nhân định xong việc hôn nhân về tới trong phủ nàng lập tức liền để cho người bên cạnh đi cùng con thư nói một tiếng thiếu ra đại phu nhân khinh người quá đáng đoạt ngươi con trưởng c h i vị thì cũng thôi đi bây giờ còn còn để cho một cái di nương c h i nữ ban thưởng ngươi làm thê nghe được cái này tin tức tạ trạch thành còn không nói gì thêm bên cạnh hắn thị vệ liền không nhịn được tức giận mở miệng diệp ra nhị tiểu thư đây là vật gì ta chỉ nghe nói qua diệp ra đại tiểu thư cùng diệp ra tam tiểu thư người này đều nghe đều chưa từng nghe qua tạ trạch thành lúc đầu tại viết chữ lớn nghe được thị vệ câu nói này hắn cũng có chút bực bội hạ bút dừng lại một chút trực tiếp đem bút ném tới trên mặt bàn hiện tại thời cơ còn chưa thành t h ụ tạ trạch thành đi tới bên cửa sổ một đôi chòng mắt thâm trầm vô cùng ta chỉ có thể đáp ứng mẹ cả đợi đến thời cơ đã đến tạ trạch thành từ mẹ ruột sau khi chết vẫn tại giấu t à i thiếu ra các ngươi cũng đừng hướng chỗ xấu nghĩ cửa ra vào nha hoàn bưng tới một ly trà an ủi hai người vừa mới đại phu nhân bên người ma ma không phải nói vị kia nhị tiểu thư nghe nói mỹ mạo vô cùng tính cách cũng không tệ bao nhiêu người cướp cầu hôn đâu nghe nha hoàn lời nói thị vệ cười nhạo một tiếng nếu là thật sự có đại phu nhân nói tốt như vậy nàng sao không cho nàng c o n trai làm vợ cả tạ trạch thành ngược lại cũng đã được nghe nói diệp ra ba vị thiếu gia tiểu thư tên tuổi nhưng lại không biết diệp ra còn có một vị nhị tiểu thư hắn hiện tại thân bất do kỷ phụ thân cũng không đứng tại hắn phía bên kia chỉ có thể nghe theo mẹ cả an bài mặc dù đáp ứng rồi mẹ cả cưới vị kia diệp ra nhị tiểu thư làm thê nhưng trên thực tế tạ t r ạ c h thành trong lòng cũng không ý mừng mẹ cả như thế người nơi nào sẽ làm ra chuyện gì tốt bất quá hắn không nghĩ tới lại là diệp ra từ từng cái phương diện phân tích mà nói lấy hắn thân phận bây giờ có thể cùng diệp ra dính liễu quan hệ cũng xem là không tệ hắn nên cảm thấy mình lần này vận khí tốt mới đúng nhưng tạ trạch thành vẫn như cũ nội tâm p h ẫ n luất hắn muốn cưới coi như không phải vọng tộc quý nữ đó cũng là cùng bản thân có thể chen mồm vào được nữ tử diệp ra tam tiểu thư hắn không biết theo thiếu gia tài hoa còn có võ sĩ đẳng cấp cưới diệp gia đại tiểu thư cũng dư x à i thị vệ phẫn hận nói đều do lão gia ái thiếp diệt vợ thiếu gia chúng ta rời đi tạ gia à. còn tại vợ cả sau khi chết đem vợ cả biếm thành thiếp đem thiếp thất phụ chính tạ trạch thành đứng ở cửa sổ lắc đầu thời cơ chưa tới bên này diệp thiều hoa từ lao thái thái nơi đó sau khi trở về liền đi thăm đảo l i ễ u thương thế bác sĩ nhìn thấy đảo l i ễ u thương thế không yếu bớt một lần nữa cho đảo l i ễ u xứng uống thuốc thuốc bôi diệp thiều hoa mở ra trên mặt bàn để đỏ thuốc nhũ mày sau đó để cho người ta đưa tới thuốc ép đem dược thảo nghiền nát một lần nữa xứng ngoại dụng cao rán hôm nay dùng cái này thử xem diệp thiều hoa đem thuốc mỡ phóng tới bác sĩ bên người dược đồng trên tay dược cao này là lúc t r ư ớ c nàng tại cổ y thế giới kia xứng kim sang dược phương thuốc bác sĩ thấy được nàng một mình phối dược trên mặt hiện lên vẻ không vui hắn là kinh thành nổi danh nhất thần y liền cung bên trong quý nhân có nghi nan tạm chứng gì chứng đều sẽ tìm hắn lần này cũng là xem ở diệp tướng quân trên mặt mũi bằng không thì hắn làm sao có thể đến cho một người làm xem bệnh đào liêu chính đau lấy nhìn thấy thần y dạng này sắp mặt nàng lập tức mở miệng thần y tiểu thư của chúng ta tại t à n g thư cắt nhìn qua sách thuốc nàng cũng hiểu một chút dược lý tất nhiên nhị tiểu thư hiểu được dược lý Ta Thần theo thiều thuốc thần thế, Thiểu thương. mang hoa cao xem xong, đem muốn liền láo liền lúc nói rời đi. Diệp nói dùng không đến đồng phương nhịn, hắn cao ngạo như thế, cũng không dược gặp gì. hủ. cho đầu y y bởi vì đào liễu bệnh lao phu nhân điều tới khắc một cái nha hoàn cho đào liễu đắp lên a diệp thiêu hoa cũng không thèm để ý đào liễu lúc đầu muốn nói không cần nhưng suy nghĩ một chút diệp thiều hoa bảo hộ chính mình bộ dáng chịu đựng chưa hề nói được rồi đợi nàng đi thôi một lần nữa dùng thần y dược a nhưng mà chờ đạm sắc thuốc mỡ thoa đến bản thân trên ô n g đào liêu cả người liền ngây ngẩn cả người lúc đầu cơn đau vô cùng phía sau lưng một cô ý lạnh thâm lấy liền đau đớn đều hóa giải rất nhiều diệp thiêu hoa nhìn thấy thuốc mỡ hữu dụng phân phó đào liễu nghỉ ngơi thật tốt liền rời khỏi nơi này thấy được nàng sau khi đi một cái khác nha hoàn lập tức nói đào liễu tỉ tỉ ta cho ngươi một lần nữa thay đổi thần y thuốc a không cần đào liễu nghe vậy lập tức tỉnh táo lại liền dùng tiểu thư thuốc bên này diệp thiều hoa vừa ra cửa còn chưa tới phòng mình bên trong phương di nương liền mang về cùng thái phó ra con thứ đính hôn tin tức diệp thiều hoa còn chưa kịp nói cái gì mới vừa vào cửa diệp chiêu vân bước chân liền dừng một chút nàng xem hướng phương di nương còn có diệp thiều hoa không dám tin nói cái kia thái phó ra con thứ các ngươi thấy cũng chưa từng thấy qua cứ như vậy đính hôn phương di nương không nghĩ tới diệp chiêu vân sẽ ở thời điểm này trở về nàng há to miệng đúng vậy a cũng là như vậy tới diệp chiêu vân không nghĩ tới người cổ đại đã vậy còn quá nhẫn nhục chịu đựng nếu là người khác nàng nhất định không sẽ quản nhưng cái này làm sao cũng là t ỷ t ỷ nàng được rồi liền giúp nàng lần này a được chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến ta giúp ngươi đi tìm hiểu một lần vị kia con thứ có cái gì không tốt ham mê hết chương này chương 637, 637 kim bài sát thủ 10, ờ ba càng diệp thiêu hoa nghĩ đến đây chính là kịch t ì n h a diệp t h i ê u vân chướng mắt cái thế giới này nữ nhân ý nghĩ đánh lấy vì t ỷ t ỷ ý kiến hay đi thăm viếng tại trạch thành không nghĩ tới tại trạch thành sẽ đối với thăm viếng diệp t h i ê u vân càng lún càng sâu thậm chí bại lộ bản thân ẩn tàng nhiều năm thực lực tại hôn lễ tại c h â khăng khăng rời đi đuổi theo diệp t h i ê u vân rời đi ngươi muốn đi giúp t ỷ t ỷ ngươi tìm hiểu phương di nương sửng sốt một chút diệp t h i ê u vân tùy ý khoắt tay không cần cám ơn ta có thể phương di nương muốn nói không cần thiết muốn đi tìm hiểu diệp thiều hoa thực lực kia hoàn toàn mình có thể trên thực tế phương di nương cũng không có bao nhiêu tâm mặc dù chỉ là thái phó con thứ nhưng ít ra là chính thê không có di nương nếu là con thứ không chịu thua kém ngày tháng sau đó cũng sẽ so ở diệp ra tốt hơn nếu là ngày trước phương di nương nhất định sẽ đối với hôn sự này phi thường đồng ý nhưng bây giờ phương di nương suy nghĩ một chút diệp thiều hoa cái kia một thân thực lực kinh khủng nàng có chút do dự diệp chiêu vân quyết định chú ý muốn giúp cái này mềm yếu t ỷ t ỷ còn có mẹ một cái phương di nương nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt dùng ánh mắt hỏi t h ă m diệp thiều hoa có thể hay không đem diệp ra công pháp sự tỉnh cho diệp thiều hoa nói diệp thiều hoa tùy ý gật gật đầu phương di nương hai mắt tỏa sáng lập tức từ phòng mình bên trong x u ấ t ra diệp ra công pháp cái này mặt trên còn có diệp thiều hoa bản thân đánh dấu sửa chữa một chút nội dung nàng như vậy người ngu đều có thể học được diệp chiêu vân so với chính mình thông minh phương di nương cảm thấy cái này tiểu nữ nhi tự nhiên cũng có thể học được diệp thiều hoa nhìn xem vui sướng phương di nương nhàn nhạt, nhạt thu hồi ánh mắt tâm lý một chút cũng không để ý phương di nương hảo tâm diệp chiêu vân có thể không nhất định sẽ lanh t ì n h quả nhiên nghe được phương di nương để cho mình học những cái này diệp chiêu vân một mặt không kiên nhẫn ta liền tính không học những cái này một ngày nào đó cũng có thể cùng cấp chín võ sĩ mạnh những vật này đối với ta vô dụng ngươi tranh thủ thời gian đem đi đi chiêu vân cái gì không dùng a ngay vào lúc này một đường trong sáng thanh â m từ bên ngoài truyền đến ngay sau đó chính là một đường màu đỏ tía thẳng tắp bóng người tiến đến nhìn thấy bóng người diệp chiêu vân nha hoàn lưu ly lập tức cung kính xoay người tam hoàng tử phương di nương cũng thu hồi sách gặp qua tam hoàng tử diệp chiêu vân căn bản đều không có hành lễ nhìn thấy tam hoàng tử đến trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cũng không có vẻ cung kính ngược lại không khách khí hỏi ngươi tới làm gì chính là muốn hỏi một chút diệp tam tiểu thư có biết hay không trong kinh bỗng nhiên xuất hiện sát thủ các tam hoàng tử một câu lời còn chưa nói hết diệp chiêu vân lập tức cắt đứt hắn đến phòng ta lại nói phương di nương căn bản không biết diệp chiêu vân bản thân là một sát thủ các nàng vừa nghe đến sát thủ có chút nóng nảy cái gì sát thủ chiêu vân ngươi có phải hay không gặp phiền thoái gì sát thủ các cũng không phải dễ chê ờ thật muốn gặp phải phiền thoái muốn cùng mẹ còn có tỷ tỷ nói dầu gì còn có ngươi cha hắn diệp chiêu vân đều chẳng muốn cùng phương di nương giải thích cái này mẫu thân cùng t ỷ t ỷ đều nhu nhược nhát gan nếu là nếu là biết rõ cái này sát thủ các là mình mở các nàng chẳng phải là muốn hụ chết hơn nữa diệp chiêu vân cũng không nghĩ tới muốn cùng với các nàng giải thích những thế lực này ở giữa sự tình còn có toàn bộ kinh thành thế cục liền xem như cùng bọn hắn giải thích bọn họ cũng nghe không rõ được chuyện này nói với các ngươi không rõ ràng diệp chiêu vân nhàn nhạt mở miệng sau đó quay người mang theo tam hoàng tử vào phòng mình vì không cho t ỷ t ỷ cùng mẫu thân hụ chết diệp chiêu vân cũng không nói đến chuyện này diệp thiều hoa không nói gì cũng hướng gian phòng của mình đi đến mà tam hoàng tử căn bản cũng không có nhìn trong sân trừ bỏ diệp chiêu vân bên ngoài những người khác chỉ là hắn bỗng nhiên hướng diệp thiều hoa phòng nhìn sang diệp thiều hoa gian phòng cửa sổ là nửa mở như cùng nàng người kia một dạng biếng nhác nay cũng không phải sự tình chủ yếu nhất là hắn nhìn sang thời điểm thấy được nửa mở cửa sổ cái kia một đoạn tuyết sắc áo choàng nhìn rất quen mắt tuyết sắc nhưng trợt lóe lên tốc độ quá nhanh tam hoàng tử lại cảm thấy mình nhìn lầm rồi hẳn là sẽ không tam hoàng tử lắc đầu hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này ngươi nói cái gì diệp chiêu vân quay đầu nhìn hắn một cái tam hoàng tử cười cười không có gì thoáng qua liền nhắc tới chính sự hơi kém bị bọn họ thấy được diệp thiều hoa trong phòng một người nằm ở diệp thiều hoa thường nằm trên ghế nằm trong miệng nói xong lo lắng lời nói thế nhưng dùng cái kia mà tràn đầy lơ đãng biểu lộ lại không phải chuyện như vậy phương di nương đổi theo diệp thiều hoa tiến đến t h i ề u hoa ngươi cái này đoạn thứ ba là cái gì ý một câu lời còn chưa nói hết nhìn thấy trước kia diệp thiều hoa nằm địa phương ngóc hai giây tuyên vân cũng hướng phương di nương nhìn sang trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc bất quá lập tức kịp phản ứng cho phương di nương hành một cái lễ phương phu nhân nhưng là phương di nương không phản ứng kịp nàng tự xưng là mình là thường thấy dáng rất đẹp mắt người nhưng chưa từng gặp mặt trước nam tử này người bình thường đối phương cặp kia đen kịt thâm thúy mắt hình quá đẹp giống như một khoả đa quý tại đa quý tuần bưng n h u ộ n một tầng nhàn nhạt sương m tăng thêm mấy phần thần bí phương di nương kinh hãi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại ta nơi đó là cái gì phu nhân được đừng dọa mẹ ta diệp thiều hoa trực tiếp ném một phong thư cho hắn ngươi muốn đồ ở chỗ này lấy được liền đi đi thôi tiếp vào giấy về sau tuyên vân sở lỗ núi một cái trong lúc nhất thời đầy người không gần khói l ử a chi khí lập tức tiêu tán hắn nhận rất lâu đối phương đối với một người xa lạ đều so với hắn thái độ tốt lần này vẫn là không có nhìn xuống diệp nhị tiểu thư ta đã từng có chỗ nào đắc tội qua n g ư ờ i sao hết chương này chương sáu trăm ba mươi tám sáu trăm ba mươi tám kim bài sát thủ mười một bốn cảng diệp thiều hoa nghe vậy nhìn hắn một cái không có thanh âm nghe không ra cái gì hỉ nộ tuyên vân ha to miệng có thể nhìn đến diệp thiều hoa chuyên chú tự xem sách không tiếp tục để ý bản thân hắn liền không nói gì nữa đành phải đi thôi võ công của hắn cao cường coi như thanh thiên bạch nhật ra vào diệp ra xương sở là một người đều không có phát hiện kinh thành đám quan chức cơ hồ đều ở tại hoàng cung bên cạnh hắn rời đi diệp ra về sau cũng không có hướng nơi khác đi mà là qua hai con đường đứng tại vừa ra kiến trúc huy hoàng sân nhỏ trước quốc sư đại nhân nhìn thấy tuyên vân trở về trong thư phòng chờ lấy mấy người lập tức cung kính xoay người trên mặt là cực kỳ rõ ràng sùng bái còn có kính ngưỡng tuyên vân nhàn nhạt gật đầu đây là hoàng thượng gần nhất được một cái bức ảnh gặp tuyên vân không nói lời nào một người nhớ tới lần này tới tìm hắn sự tình lập tức đưa lên một phần bản vẽ muốn mời ngài nhìn xem tuyên vân thả tay xuống bên trong phong thư đưa tay tiếp nhận bản vẽ liếc nhìn một cái nếp miệng lên một k i a ý vị không rõ ý cười trong thư phòng người xem không hiểu hắn cái này cười có ý tứ gì trong ngày thường nghe người kinh thành nói diệp g i a tam tiểu thư là cái kỳ nữ ta còn không tin mấy vị đại thần đoán không được tuyên vân là vẻ mặt gì chỉ có thể tự tìm tòi tuyên vân tâm tư bây giờ nhìn một chút nàng có thể vẽ ra dạng này bản vẽ hiện tại liền cấp ba võ sĩ đều có thể đánh bại chúng ta đều cảm thấy nàng không hổ là kinh thành kỳ nữ quốc sư đại nhân ngài xem muốn hay không nhìn một chút vị này diệp tam tiểu thư vị quốc sư này đại nhân là ba năm trước đây đột nhiên xuất hiện nghe nói là trước quốc sư đại nhân sư huynh lúc đầu ngay từ đầu tuyên vân đội đại kim vương triều quốc sư tri vị không có hứng thú liền giao cho sư đệ không nghĩ tới ba năm trước đây hắn đột nhiên lại trở lại rồi mặc dù trong triều đình tất cả mọi người không mò ra đầu nhưng hoàng thượng đối với hắn phi thường tín nhiệm thời gian ba năm triều đình cùng trong kinh trên dưới đều đối với hắn vô cùng kính sợ l i ê n đệ nhất cao thủ diệp tướng quân cũng không dám ở nơi n à y vị quốc sư trước mặt đại nhân sĩ diện tuyên vân nghe vậy cười như không cười nhìn vị đại thần kia liếp mắt kinh thành kỷ nữ không sai đại thần cúi đầu đồ có kỳ danh tuyên vân tùy ý đem giấy còn trở về chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến sau khi nói xong liền không lại nói bất luận cái gì một câu mấy vị đại thần nhìn lẫn nhau một cái đều cảm thấy trên trán mình toát ra một tầng mồ hôi trở ra nước ngoài sư thư phòng ngay cả đỉnh đầu mặt trời cũng làm cho bọn họ cảm giác không thấy bất luận cái gì ấm áp quốc sư đại nhân cái này còn là có ý gì một đoàn người đưa mắt nhìn nhau nhưng g lòng không trong hoàng người nàng Nàng không Đang h danh, phát lệnh. Cái này, kinh thành kỳ, nữ không đến 16 tuổi liền có thể đánh chứa chút chơi. hâm danh. danh? nhân. ĩ sĩ, đến đồ đáy đến đầu đồ đối đồ đồ đại đùa nếu này nữ liền vẫn Liên bọn Còn nói n vừa võ với kia tam ai mới một một mộ. Cái tuổi bại quái quốc Quốc câu có có cấp cổ có có có sư sư tử kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ là lạ là suy nghĩ một chút quốc sư đại nhân tính tình rồi lại không phải nói đùa người mà trong phòng c h u y ê n vân nghe được ám vệ bẩm báo diệp gia nhị tiểu thư cùng người đính hôn nội tình cùng hai nhà người phản ứng khẽ mỉm cười một cái kinh thành kỳ nữ ngươi nói cùng tạ gia vị kia giấu tài đại thiếu gia xứng hay không ám vệ đ ỗ n g nhiên có chút sợ hãi ta ngược lại cảm thấy rất xứng một cái tự đề cao bản thân một cái cảm thấy diệp gia nhị tiểu thư không xứng với hắn ám vệ van cầu ngươi đừng nói bên này diệp chiêu vân đã giúp diệp thiều hoa đi xem một chút diệp thiều hoa vị kia vị hôn phu nhân phẩm như thế nào sau khi trở về trên mặt có chút ngoài ý m u ố n còn có chút giật mình phương di nương lúc đầu không ủng hộ diệp chiêu vân đi nhưng diệp chiêu vân luôn luôn tự phụ quen căn bản cũng không có quản phương di nương ý nghĩ phương di nương chỉ có thể để tùy đi lúc này nhìn thấy diệp chiêu vân trở về nàng cũng muốn biết tạ trạch thành rốt cuộc là ai chiêu vân ngươi thấy tạ gia đại thiếu ra hay không phương di nương không hề c h ư ớ c mắt nhìn về phía diệp chiêu vân diệp chiêu vân hiện tại chính ngây người lấy vừa nghe đến phương di nương lời nói nàng lập tức lấy lại tinh thần không dám nhìn phương di nương cái kia tạ gia đại thiếu gia chính là một con thứ không có cái gì có thể nói diệp chiêu vân khoát tay háo rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều trở lại trong phòng thời điểm diệp chiêu vân mới ngồi trên ghế nghĩ đến vừa mới chuyện phát sinh nguyên bản nàng mười điểm trướng mắt diệp thiều hoa tuyển cái này phu quần nàng nguyên lai tưởng rằng thái phó con thứ tay c h ó i gà không chặt dạng này nam nhân nàng căn bản là t r ư ớ n g mắt cho nên cũng không để ý liền trực tiếp rơi xuống hắn thư phòng trước mặt muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ai lại không nghĩ rằng vừa mới rơi xuống liền bị đối phương phát hiện còn cùng đối phương đánh một trận diệp chiêu vân thật không nghĩ tới ngoại giới lời đồn thường thường không có gì l ạ tạ i trạch thành võ công vậy mà so tam hoàng tử cao hơn ngay cả diệp chiêu vân cũng không phải đối thủ của hắn tạ i trạch thành rất có thể đã là cấp năm võ sĩ đối phương giấu tài một chút cũng không để ý bản thân thanh danh liền như một đầu như sói vậy chỉ chờ tìm tới cơ hội lưu ly ngươi nói ta muốn hay không cùng mẫu thân nói diệp chiêu vân thở dài một tiếng người như vậy tâm lý định chứa hùng tâm trang trí không phải t ỷ t ỷ có thể không chế bọn họ tam quan khác biệt vị trí địa vị khác biệt t ỷ t ỷ gả đi sẽ không hạnh phúc lưu ly cũng không nghĩ đến tạ trạch thành đã vậy còn quá lợi hại được rồi diệp chiêu vân hạ quyết tâm ta ngày mai hỏi lại một chút tạ trạch thành có thể hay không đối với nàng tốt như thế liên tiếp mấy ngày diệp chiêu vân đều ở buổi tối thời điểm đi tìm tạ trạch thành phương di nương có đến vài lần muốn hỏi diệp chiêu vân nhưng diệp chiêu vân đều không nói gì thêm chỉ là biểu lộ cũng càng ngày càng kỳ quái vài ngày sau là diệp gia cùng tạ gia trao đổi thiếp canh đại sự diệp gia cùng tạ gia thông ra sự tình trong kinh thành đều có lời đồn thái phó phu nhân sáng sớm liền căn dặn tạ trạch thành sớm chút đi diệp g i a phương di nương còn có lao thái thái đều ở diệp gia chờ lấy nhưng mà đến ước định thời gian tạ trạch thành căn bản cũng không có xuất hiện mà là một lát sau mới xuất hiện hiển nhiên là đối với vụ hôn nhân này không thèm để ý không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đi theo phương di nương cùng đi diệp t r i ề u vân trong lúc nhất thời trong lòng cảm thụ không hiểu diệp lão thái thái đối với tạ trạch thành có ý kiến phương di nương cũng không muốn đem nhị nữ nhi gả cho tạ trạch thành ý nghĩ nhưng mà nàng còn chưa lên tiếng tạ trạch thành đột nhiên q u ỳ xuống nghiêm túc cẩn thận nói diệp lao phu nhân ta đối với diệp gia nhị tiểu thư vô ý tại hạ một lòng m u ố n cưới là diệp gia tam tiểu thư toàn bộ đại sành tĩnh ngủ ngon a thân ái môn hết chương này chương 639, 639 kim bài sát thủ 12, ờ một cảng diệp t h i ê u vân trong lúc nhất thời nội tâm không biết là loại cảm giác nào nàng biết rõ ở cái thế giới này lấy tạ trạch thành thân phận như vậy lại dám đánh diệp ra mặt trong nội tâm nàng có một loại khó tả cảm giác bất quá nàng nghe được tạ trạch thành đối với cự tuyệt cùng diệp thiều hoa hôn sự điểm này nhưng lại không có ngoài ý mớn coi như không có nàng nàng cũng không cảm thấy diệp thiều hoa có thể xứng với hắn sau khi kinh ngạc khoe miệng có chút ngắc ngắc diệp lao thái thái cùng các chị em dâu rốt cục ở thời điểm này kịp phản ứng đi đầu là cảm thấy tạ trạch thành mười điểm buồn cười n g ư ờ i nghĩ cới ư cới ư chúng ta diệp phủ tam tiểu thư đừng nói là ngươi liền xem như các ngươi thái phó phủ con trưởng đến không đủ tư cách phương di nương cũng hận không thể một bàn tay chụp chết tạ trạch thành nghe được diệp lao phu nhân lời nói lúc nhữ mày một cái lời này nói thế nào tạ trạch thành không xứng với diệp chiêu vân liền có thể xứng với diệp thiều hoa cho dù bên ngoài là như thế này không sai có thể phương di nương nghe được lao thái thái lời này trong lòng cũng phi thường chán ghét hết lần này tới lần khác những người khác ngay cả diệp chiêu vân bản nhân cũng không cảm thấy diệp lao thái thái câu nói này nói có cái gì chỗ không đúng tạ đại thiếu gia ngươi nếu là không nguyện ý cưới sớm nói trước liền tốt ngươi còn cho là chúng ta thiều hoa để ý ngươi phương di nương bị tức ngực đều đau nàng che ngực chỉ tạ trạch thành nói hết lần này tới lần khác muốn đang trao đổi thiếp canh thời điểm nói nhược tâm có bạch ngọc vì sao muốn cưới một khối gạch ngói vụn tạ trạch thành nhàn nhạt nhìn phương di nương liếp mắt trong lời nói cũng là đối với diệp thiều hoa thật sâu ghét bỏ đem diệp chiêu vân so sánh bạch ngọc mà đem diệp thiều hoa so sánh gạch ngói vụn chỉ một câu liền phi thường cung kính đối với lao thái thái dập đầu một cái ta biết ta hiện tại không xứng với tam tiểu thư chờ ta làm ra một phen thành tiệu đi ra trở lại hướng diệp tam tiểu thư cầu hôn nguyên nội dung cốt chuyện bên trong không có chuyện này bất quá so với cái này nhi cũng không khá hơn bao nhiêu tạ trạch thành trước mặt mọi người bỏ xuống nguyên chủ cùng với diệp chiêu vân mặc dù nguyên chủ chết rồi nhưng qua mấy năm về sau diệp chiêu vân cùng tạ trạch thành còn có tam hoàng tử đám người tất cả đều biến thành cấp chín võ sĩ trở về người diệp ra vui vui vẻ vẻ nên đón bọn họ tất cả mọi người quên nguyên chủ tồn tại trừ bỏ phương di nương diệp lao thái thái sống lâu như vậy nàng cũng không phải là ăn chay nhìn thấy Tạ t ạ r cũng h Thành kiên nghị ánh Chiêu chuyện này có suy nghĩ.、Tạ、trạch Thành khi hắn linh hoạt, như nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nữa. Tạ Trạch Thành sau khi đứng dậy, thật sâu nhìn Chiêu mắt, Tạ một trong mắt Tạ lướt mắt, này gàng mà là kiên còn Vân nói xong, đứng người gọn giống người luyện dáng, nói nữa. đứng Vân Nhìn khỏi. Diệp biểu đối với Diệp mới rời gặp gì Đám có có lúc dậy. dậy, suy sau sau sâu võ bộ lộ, đưa không nhìn diệp thiều hoa liếp mắt bất quá cùng là tạ trạch thành mặc dù chỉ là thái phó con thứ nhưng hắn võ công cao cường ngạo khí vô cùng ngay cả hắn hạ nhân đều cho rằng diệp thiều hoa không xứng với hắn chớ nói chi là chính hắn đợi tại trạch thành sau khi đi diệp thiều hoa chuyện này đã chuyển khắp toàn bộ diệp ra diệp tướng quân chính thê đối với gần nhất diệp t h i ê u vân danh tiếng vượt qua bản thân một đôi nhi nữ chính là cảm thấy đến không sảng khoái bất quá phía đông không thông phía tây thông phương di nương không phải còn có một cái con gái sao mà diệp lao phu nhân nhìn thấy diệp t h i ê u vân một mặt ngơ ngác thời điểm trong lòng đại khái thì có quyết định diệp c i ê u vân thân phận bây giờ nàng liền tam hoàng tử đều không thế nào có thể để ý lúc này đối với cái này thái phó con t h ư có loại thái độ này chắc hẳn cái này con t h ư có cái gì bất phảm cũng bởi vậy đối với tạ trạch thành hối hôn chuyện này phẫn nộ cũng dần dần tiêu tán chiêu vân ngươi cùng cái này tạ trạch thành đến cùng là chuyện gì xảy ra phương di nương dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía diệp chiêu vân nàng nói muốn đi giúp diệp thiều hoa đi tìm hiểu một lần tỷ phu tương lai tin tức từ đầu tới đôi phương di nương cũng không có từ trong miệng nàng hỏi ra một chút quan hệ trọng yếu nhất là hỏi dò hỏi dò cái này tạ trạch thành làm sao lại vui vẻ nàng